Muốn biết, trừ hắn tiên pháp thực lực tăng lên, cần hồn năng bên ngoài, võ đạo phương diện, tiểu chuyển tiên thiên công cũng lập tức liền muốn nhập môn, lại tăng thêm vừa mới hối đoái rất nhiều pháp thuật thủ đoạn. Hắn lỗ Hồng sắc thực cực lớn. Tiếp tục như vậy, coi như trong tông môn không an bài ta ra ngoài, chính ta cũng sẽ chịu đựng không nổi, muốn rời đi tông môn du lịch sông sáo. Tại cái này triều dương đạo phái bên trong, nhưng không có cái gì có thể để cho ta hồn năng số lượng nhanh chóng tăng vọt địa phương. Bạch tử nhạc thầm nhạ Diêu Rốt nhìn phía Vân Miểu Sơn đầm lầy phương hướng. Nơi đó mặc dù không sai, nhưng dù sao ngay tại chiều Dương đạo phái chân núi, tăng thêm sinh hoạt đều là tương đối nhỏ yếu độc trùng manh thú, cho hắn gia tăng hồn năng cũng không tính nhiều, cũng không phải một cái thích hợp địa phương. Tu hành chi đạo, ở chỗ căng chặt có độ. Liên tiếp mấy ngày tu hành, dù là Bạch Tử Nhạc cũng cảm giác đến có chút mọi mệt. Cho nên, tại đem thất Sát chân hỏa tăng lên tới viên mãn về sau, hắn liền trực tiếp đứng dậy, chậm rãi từ động phủ bên trong đi ra cảm giác được rõ ràng so với mình lúc trước vừa mới tuyển định động phủ thời điểm, cũng còn muốn càng thêm dư thừa thiên địa linh khí, bạch tử nhạc trong lòng cũng không khỏi có chút thư sướng. Ánh mắt rất nhanh liền rơi vào kia ba phần linh điền bên trong. Kia linh thực mầm non trải qua mấy ngày sinh trưởng, rõ ràng cao lớn một chút, phía trên lá non cũng từ nguyên bản hai mảnh, gia tăng đến bốn mảnh. Không hổ là bảo cái tụ linh thụ, cho dù chỉ là ấu sinh kỳ, tụ lại linh khí hiệu quả cũng đã không yếu. Nhờ vào trước đó tốn hao 5.000 thiện công hồi đoái linh thực bí lục, từ đó hắn đã tìm đến có liên quan tới chính mình trồng tại kia 3 phần linh điền bên trong mầm non tin tức. Biết kêu mầm non, chính là tam phẩm linh thụ, bảo cái tụ linh thụ. Loại này linh thụ, công hiệu đơn nhất, lại hết sức kỳ diệu. Thường thường có thể gia tăng linh thụ chung quanh nhất định phạm vi linh khí nồng hậu dày đặc trình độ. Linh thụ phẩm giai đạt tới nhất phẩm thời điểm, coi như sinh trưởng tại không có chút nào linh khí chi địa, cũng có thể dần dần tụ lại linh khí khiến cho quanh mình nhất định phạm vi linh khí mức độ đậm đặc, có thể so với nhất phẩm linh mạch chi địa. Một khi đạt tới nhị phẩm, tụ lại linh khí hiệu quả càng tốt, khiến cho linh khí chúng quanh mức độ đậm đặc, đạt tới nhị phẩm linh mạch chỗ. Đạt tới tam phẩm, liền có thể có thể so với tam phẩm linh mạch chi địa. Thời gian lâu dài, lâu dài tháng dài linh khí thoải mái phía dưới, thậm chí có thể sinh sinh tạo nên linh mạch. Nói cách khác, một gốc tam phẩm bảo cái tụ linh thụ, trực tiếp có thể so với một cái tam phẩm linh mạch. Nếu như sinh trưởng tại bản thân liền là linh mạch chỗ, đồng dạng có thể khiến cho quanh mình linh khí trở nên càng thêm dư dả. Nhất phẩm bảo cái tụ linh thủ cùng nhất phẩm linh địa phối hợp, trực tiếp nhưng khi nhị phẩm linh địa sử dụng, nhị phẩm bảo cái tụ linh thụ cùng nhị phẩm linh địa xứng đôi, nhưng trực tiếp xem như tam phẩm linh địa sử dụng, tam phẩm bảo cái tụ linh thủ cùng tam phẩm linh địa phối hợp sử dụng, liền có thể khi tứ phẩm linh địa sử dụng. Tóm lại, sinh sinh nhưng cất cao một tòa linh địa một cái phẩm giai. Coi như lúc này Bảo cái tụ linh thụ vẫn chỉ là ấu sinh kỳ, nhưng cũng làm cho hắn động phủ linh khí xung quanh, so với nhất phẩm linh địa, càng hơn mấy bậc. Bạch tiên sư ngài xuất quan. Phó Vĩnh Ngọc mắt sắc, nhìn thấy bạch tử nhạc từ động phủ bên trong đi ra, liền vội vàng lên đón, cung kính nói. Gặp qua bạch tiên sư. Tại linh điển bên trong bận rộn cao mình cũng là bận bịu buông xuống công việc trên tay kế, cung kính thanh âm. Ừm. Bạch tử nhạc nhẹ gật đầu, nhìn về phía cách đó không xa linh điển, nói ra. Gần nhất không có xảy ra vấn đề gì à? Trước 2 ngày linh điền bên trong xuất hiện mấy cái phệ linh trùng, may mà chúng ta phát hiện tìm, bỏ ra 2 ngày loại bỏ, cuối cùng đem phệ linh trùng toàn bộ cầm ra nghiền chết. Không phải phệ linh trùng tràn lan, rất dễ dàng ảnh hưởng thu hoạch. Cao Minh báo cáo một câu, dường như sợ hãi Bạch Tử Nhạc lo lắng, bận điều lại mở miệng nói ra, "Bạch tiên sư ngài cứ yên tâm đi, gốc kia linh thực mầm non, chúng ta đều bảo bối cực kỳ, sẽ không để cho sâu bệnh ảnh hưởng đến nó." "Đúng rồi, Bạch tiên sư." Ba ngày trước, có vị tự xưng thạch lỗi tiên trưởng đi tìm ngài. Bởi vì ngài tại bế quan, cho nên chúng ta không dám đánh quay đến ngài. Vốn cho là hắn đã đi, kết quả cái này mấy ngày chúng ta ra vào thời điểm, đều nhìn đến vị kia tiên trưởng đợi ở một bên, căn bản không có rời đi. Khả năng thật có việc gấp Ngay sau đó, Phó Vĩnh Ngọc giống như là nhớ ra cái gì đó, vội vàng mở miệng nói ra. Ồ, Bạch Tử Nhạc Lông mày hơi nhíu, nói, hắn còn ở bên ngoài sao? Hẳn là còn tại. Cao Minh trả lời. Thạch lỗi. Ta biết. Bạch tử nhạc trong lòng hơi nghi hoặc một chút, cũng không chầm trễ, trực tiếp hướng về trận pháp bên ngoài đi đến. Ông. Tâm niệm vừa động phía dưới, trận pháp mê vụ trực tiếp quyết tán, sau đó hắn liếc mắt liền thấy, khoanh chân ngồi tại cách đó không xa một cái khuôn mặt kiên nghị thân ảnh. Bạch. Bạch tiên bối. Dường như cảm giác đến cái gì, thạch lỗi đông nhiên mở ra hai mắt, nhìn thấy bạch tử nhạc, liền vội vàng đứng lên, không người nói. Người tìm ta chuyện gì? Bạch Tử Nhạc nhíu lại hỏi, "Hắn cùng cái này Thạch Lỗi, cũng tỉnh không phải hoàn toàn không có quen biết. Nếu như hắn nhớ không lầm, trước đó Triệu Dương tiểu trấn phượng hoàng trên lầu đấu giá hội bên trên, người này đồng dạng xuất hiện qua, còn giống như là cùng luyện đan các phó các chủ Diệp Khai Dương nữ nhi cùng nhau mà tới." Mặc dù hắn cũng tương tự chú ý tới, Diệp Khai Dương khi nhìn đến bọn hắn cùng nhau mà đến thời điểm, sắc mặt khá khó nhìn. Bạch Tiên Bối, Văn Bối tên là Thạch Lỗi, huấn thủ luyện khí kỳ tầng thứ 9 đã 10 năm lâu. Cho nên Khẩn cầu bạch tiền bối có thể ban cho ta một viên khai khiếu đan. Thạch lôi kiên nghị trên mặt, lộ ra một tiêu kiên quyết chi sắc, trực tiếp quỷ sát xuống tới. Khai khiếu đan. Bạch tử nhạc lông mày nhữ lại, nẽ tránh ra, trầm giọng nói ra, ngươi hẳn là rất rõ ràng, ta khai khiếu đan đã không có. Mặc dù hắn trên thân xác thực còn có một viên hoàn hảo khai khiếu đan, bất quá cái này mai khai khiếu đan tồn tại hay không, chỉ có chính hắn biết. chí ít tại bất luận kẻ nào trong mắt, hắn trên người khai khiếu đan đã trải qua lần trước đấu giá hội, đấu giá không còn. chương 305, đỉnh cấp linh khí phi kiếm. Vạn bối biết, bạch tiền bối lần này luyện đan, đan thành 9 cái, trong đó 7 viên thành công, còn có 2 viên, thuộc về phế đan. Vạn bối muốn, chính là tiền bối luyện hỏng 2 viên phế đan. Vì thế, vạn bối nguyện ý nỗ lực 3 vạn điểm thiện công đại giới. Thạch lôi cắn răng, một mặt kiên nghị nói. Mấy ngày trước đó, hắn đệ xuống trong lòng không bỏ, đem mình khiến cho thuận tay pháp khí bán đi. Tăng thêm một chút ngân tạm, xoay sở đủ 3 vạn điểm thiên công, vô định nhờ vào đó chụp được một viên khai khiếu đan. Kết quả, đấu giá hiện trường lựa nóng, ở chỗ nhà, vạn ra, vạn bảo lâu chờ tài đại khí thô thế lực tiêu giá phía dưới, 3 vạn điểm thiện công tiểu liền lên tiếng tư cách đều không có. Lúc ấy hắn liền đã tuyệt vọng. Trong tháng chốc, hắn mới đột nhiên nhớ tới, tại bạch tử nhạc trên thân, còn có hai viên phế đan, dứt khoát kiên quyết phía dưới, hắn vẫn là quyết định đánh cược một phen. Cho dù hắn biết Phế đan bên trong, bởi vì tạp chất khá nhiều, chứa đan độc tỷ lệ cực lớn, nhưng liền xem như phế đan, nó cũng là khai khiếu đan, tất nhiên có nhất định công hiệu. Tại không có mảy may biện pháp có thể nghi tình hồn dưới, hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể bí quá hóa liều. Phế đan. Bạch tử nhạc mặt mày mắt khẽ nhúc đích, rơi vào đối phương trên thân, mở miệng nói ra, ngươi có biết, nuốt phế đan hậu quả. Có nào dám tại nuốt phế đan quyết tâm, mình bế tử quan, chưa từng không có đột phá khả năng Mà lại, ta nhìn ngươi tuổi tác cũng không lớn đi. Lại có 3 năm, tiền các chủ liền sẽ khai lò luyện chế khai khiếu đan, đến lúc đó ngươi hoàn toàn có thể từ chiều dương đạo phái nội bộ hối đoái xuống tới. Tả hữu bất quá thời gian mấy năm mà thôi. Không còn kịp rồi. Thạch lỗi lắp đầu, trên mặt lộ ra một tia vẻ khổ sở, tiếp tục nói ra, ta nhất định phải tại 50 tuổi trước đó, đột phá đến khai khiếu cảnh, không phải Diệp các chủ tuyệt sẽ không nguyện ý đem hắn nữ nhi, gả cho ta. 3 năm về sau. Ta vừa vặn 50 tuổi, coi như xoay sở đủ 3 vạn điểm thiện công, bằng vào ta thân phận cũng nhất định phải chờ thêm một vòng mới có thể đem khai khiếu đan xin xuống tới. Nhưng tới lúc đó, cái gì đã trễ rồi. Cho nên, ta mới dự định từ bạch tiền bối nơi này thu hoạch được hai cái kia phế đan, xung kích cảnh giới. Bạch Tử Nhạc trên mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng thì ngơ ngác, biết mình đụng đến trong truyền thuyết nghèo tiểu tử cùng phú gia thiên kim yêu nhau tao ngộ ngăn trở tiết ngủ. Đương nhiên, so sánh với nghèo tiểu tử Cái này thạch lỗi bản thân điều kiện, tự nhiên là cao vô số lần Mà lại, bạch tiền bối há biết, lại xuống liền không có bế tử quan quyết tâm. Nếu như từ bạch tiền bối nơi này, không thể có thu hoạch, tại hạ liền quyết định bế sinh tử quan, không thành công thì thành nhân, dựa vào bản thân năng lực, đột phá cảnh giới. Thạch lôi đôi mắt cục xuống, bình tĩnh trong giọng nói, ẩn ẩn để lộ ra từng tia từng tia điên cuồng. Phế đan coi như xong. Bạch tử nhạc khuôn mặt có chút động, nghĩ nghĩ mở miệng nói ra. Ta nơi này kỳ thật còn có lưu một viên hoàn hảo khai khiếu đan, vốn là dự định lưu làm hắn dùng. Đã ngươi như thế thành ý. Vậy coi như kết một thiện duyên, cho ngươi. Nói, tay hắn lật một cái, một cái bình ngọc liền xuất hiện ở hắn trong tay. Ta ơn bạch tiền bối. Thạch lối đầu tiên là lộ ra thất vọng vô cùng chi sắc, ngay sau đó sắc mặt cuồng hỉ, vội vàng lần nữa bái phục xuống tới, lúc này mới rất cung kính nhận lấy bình ngọc. Cẩn thận xác nhận linh đan là thật hay giả về sau. Hắn rất là tự giác cùng Bạch Tử Nhạc giao tiếp 3 vạn điểm thiện công, mới thiên ân vạn tạ rời đi. Cuối cùng vẫn là có chút mềm lòng. Bất quá, 3 vạn điểm thiện công nhập chứng, ngược lại để ta hơi khô xẹp thiện công số lượng, lại là tràn đầy mấy phần. Đã đạt đến 4 vạn 5000 điểm chỉ số. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, ánh mắt đột nhiên nhất chuyển, nhìn phía nơi xa, ánh mắt dống nhiên chuyển sang lạnh lẽo. Tổng có chút không sợ chết, thật sự cho rằng ta là đầu dê béo rồi. Lập tức, hắn nghĩ nghĩ, không tiếp tục để ý trực tiếp quay người về đến động phủ bên trong. Nửa tháng sau, bạch tử nhạc một mặt mong đợi từ động phủ bên trong đi ra. Sau đó một đường đi nhanh, thẳng đến tàn dương phong mà đi. Chỉ bất quá, lần này, mục tiêu của hắn lại không phải tàn dương phong bên trong luyện đăng các, mà là tới liền nhau, ở vào tàn dương phong một bên khác luyện khí các. 20 ngày trước, khai khiếu đang đấu giá thời điểm, luyện khí các phó các chủ chu dương vì mình nhi tử cầu được một viên khai khiếu đan, bạch tử nhạc cũng thuận thế đưa ra để đối phương giúp hắn lượng thân định chế một thành phi kiếm. Bây giờ 20 ngày trôi qua, đối phương rốt cục tại hôm qua phái người thông tri, phát bảo đã luyện thành tin tức. Là Lấy, Bạch Tử Nhạc mới có thể kết thúc khổ tu, từ động phủ bên trong đi ra, thẳng đến tàn Dương Phong mà tới. Lấy Chu Dương luyện khí sư thủ đoạn, lần này định tố phi kiếm, phẩm giai chắc hẳn không thấp. Chính là không biết, đối phương lần này luyện chế mà thành phi kiếm, phải chăng có trở thành đỉnh cấp linh khí khả năng. Bạch Tử Nhạc âm thầm chờ mong, lại có chút thấp vọng. So sánh với luyện đăng các, luyện khí các tại trình độ náo nhiệt, không hề yếu. Vãng lai bên trong đệ tử, thì càng nhiều. Bạch tử nhạc trực tiếp tìm đến nơi đây một cái quản sự, sau đó mới tại đối phương dẫn đầu hạ, thẳng đến luyện khí các bên trong, một cái có chút rộng rãi cung điện bên trong. Bạch đan sư, ngài đã tới, mới vừa vặn bước vào cung điện bên trong, một cái thân hình khô gầy, khuôn mặt phổ thông, lại tự có một phen khí thế lao giả liền vội vàng tiến lên đón. Chính là luyện khí các phó các chủ Chu Dương Nhờ ngài hứng phúc, nhà ta bằng trình mới có thể thuận lợi đột phá, trở thành khai khiếu cảnh tiên sư. Tại nơi này, ta lần nữa cảm tạ bạch đàn sư tặng đàn chi ân. Chu Dương nói, hai tay dựng lên, thật sâu thi cái lễ. Chu các chủ khách khí, khai khiếu đàn mặc dù công dụng bất phạm, kỳ thật càng nhiều chính là phụ trợ. Lệnh công tử có thể đột phá vỡ khiếu cảnh, dựa vào là chính hắn. Bạch tử nhạc vội và ngăn cản đối phương, cười nói ra, càng đừng nói, ta cái này không phải cũng muốn cầu cạnh chu các chủ sao chính là không biết, lại xuống mời chu các chủ luyện chế pháp bảo, bây giờ như thế nào? May mắn không làm nục mệnh. Phi kiếm đã xong rồi. Về phân phẩm dai. Nói đến nơi này, thấy Bạch Tử Nhạc một mặt trở mong, hắn lúc này mới lộ ra một tia tự đắc cùng kiêu ngạo tiểu dung, nói ra, đỉnh cấp linh khí. Lần này, tiêu liền chính ta đều thật bất ngờ, cấm chế văn khắc phía dưới, thất thập nhị địa sắt cấm chế trong nháy mắt dung luyện, trực tiếp tạo thành một đạo thiên cương cấm chế. Cái này linh khí cũng thuận thế tăng lên, trở thành đỉnh cấp linh khí. Thiên cương cấm chế thành hình, thành đỉnh cấp linh khí. Bạch Tử Nhạc đại hỷ, trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ hưng phấn, vội vàng nói, "Chu các chủ quả nhiên không hổ là luyện khí đại gia, vậy mà lần nữa luyện thành đỉnh cấp linh khí. Làm cho tiểu tử cũng đi theo được nhờ. Cũng là may mắn. Lần này, cuối cùng vẫn là cái này phi kiếm bản thân chất liệu tốt. Bạch đan sư lần trước cho ra vật liệu bên trong, kia đoạn thành hai đoạn tứ thẳng, bản thể chất liệu bên trong ở chứa đại lượng tị pháp thần thiết. Cái này tị pháp thần thiết, chân quý đến cực điểm, chính là trời sinh luyện chế pháp bảo vật liệu. Phối hợp ta sử dụng không minh thạch, phá pháp bí ngân cùng cấp hàng mẫu chất vật liệu, lúc này mới một lần rèn đúc ra dạng này hoàn mỹ pháp bảo phôi thai. Phôi thai tốt đẹp, tự nhiên tướng đối ứng văn khắc cấm chế thời điểm, cũng liền nhẹ nhõm. Cấm chế bị văn, trải rộng cuốn dao, thất thập nhị địa sắt cấm chế tự nhiên thuận theo mà nhưng dung hợp thủy biến, tạo thành thiên cương chế. Trôi này phi kiếm cũng bởi vậy thuận lợi hóa thành đỉnh cấp linh khí. Chu Dương nói, "Thần thức lưu động." Hai tay trầm xuống, lập tức liền có thêm một cái hình sợi dài bảo hạp. Răng rắc một tiếng, bảo hạp mở ra. Trong chốc lát, một đạo bảo quang phóng lên tận trời. Bạch Tử Nhạc trong mắt hơi híp, lập tức liền thấy, tại kia bảo hạp bên trong, một thanh toàn thân ngân bạch, dài không quá 3 thước tiểu kiếm lặng lặng nằm tại trong đó. Tiểu kiếm hai bên mở lưới, thân kiếm thẳng tắp, chỉ là lặng lặng nằm tại trong đó, tại trên mũi kiếm Lại ẩn ẩn có một cỗ phong mang sung ra, lại dẫn tới không khí cũng hơi rung động. Hào kiếm. Bạch tử nhạc nhìn trước mắt thanh kiếm này, từ trong ra ngoài hiện ra vẻ vui mừng, tim đập thỉnh thịch, rất là yêu thích. Hắn đưa tay nô ra, trực tiếp bắt lấy chuối kiếm. Kiếm này mặc dù là phi kiếm, lại cũng tương tự có chuối kiếm, bình thường đều là tu sĩ thần thức ký thác vị trí, cực kỳ mâu chốt. Vào tay có phần chìm tựa như ngâng một tòa núi nhỏ, lấy khí lực của hắn, cầm lấy đến tự nhiên không khó Nhưng hắn đoán chừng, bình thường luyện khí kỳ 3 4 tầng tiên pháp tu sĩ, đoán chừng nhất lên đều sẽ có chút phí sức. Tự nhiên là hảo kiếm. Trôi này phi kiếm, bởi vì bản thể chính là tị pháp thân thiết, cho nên trời sinh mang theo tránh pháp công hiệu, bình thường pháp thuật rơi vào phía trên đều sẽ tự động trở xuống. Coi như pháp thuật công kích rơi vào phía trên, cũng sẽ tương ứng tiêu giảm, chí ít có thể làm cho rơi vào trên đó công kích yếu bất năng thành. Lại tăng thêm trong đó phá pháp bí ngân công hiệu, đối mặt các loại pháp thuật công kích Quả nhiên là không có gì bất lợi. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, bởi vì ta nghe nói Bạch Đan Sư dự định đưa nó xem như mình bản mệnh pháp bảo, cho nên cô ý lấy toàn bộ hành trình cô lập thủ pháp tiến hành rèn đúc. Trôi này trên phi kiếm, cũng không có nhiễm phải thuộc về ta mảy may khí thức, trong vắt mà thánh khiết. Bạch Đan Sư chỉ cần lấy tâm huyết tế luyện, tại phụ trợ lấy thần thức ký thác, rất nhanh liền có thể đem cái này đỉnh cấp linh khí luyện hóa, đồng thời thúc đẩy thời điểm, càng thêm thuận xôi gió thường thường có thể phát huy ra hơn xa đỉnh cấp linh khí huy lực cùng hiệu quả. Chu Dương giải thích, một mặt ý cười nói. Bạch tử nhạc khẽ gật đầu, cũng không chậm chễ ở ngay trước mặt hắn, trực tiếp bước ra một ngụm tâm đầu huyết, rơi vào phi kiếm trên trôi kiếm. Ông, phi kiếm kịch liệt rung động lên, rất nhanh liền đem hắn tâm huyết hấp thu, sau đó bạch tử nhạc cơ hồ là lập tức liền cảm giác đến, mình cùng cái này phi kiếm, có một tia tâm thần liên lụy. Suy nghĩ có chút chuyển động ở giữa Đông liền cảm giác được trong tay phi kiếm so trước đó chí ít nhẹ gấp 10 thần thức phát qua, phi kiếm nhẹ nhàng rung động. Bất quá, dù sao chỉ là sơ bộ tế luyện, khiến cho nhiễm phải khí tức của mình, cũng không có triệt để luyện hóa, là lấy không có thể đem phi kiếm nâng lên. Nhưng dù vậy, hắn tâm thần đắm chìm phía dưới, nhưng vẫn là có thể cảm giác được, cái này phi kiếm cường đại. Trừ lần trước khai khiếu đan tiền đặc cọc, ta còn cần cho Chu Cắt chủ bao nhiêu thiện công. Bạch tử nhạc đối với chôi này phi kiếm hết sức hài lòng Nhưng nơi này dù sao thuộc về luyện khí các, cũng không thuận tiện hắn quen thuộc thao luyện, là lấy hắn rất ngoo đem chi trọng mới để vào bảo hạ bên trong, sau đó ngẩn đầu lên, mở miệng hỏi. Hắn trong lòng ngược lại là biết, trôi này phi kiếm như thế cường đại, chỉ là một viên khai khiếu đan là xa xa không đủ. Tại nội vụ các bảng hối đoán bên trên, một thanh thượng phẩm linh khí đều có thể định giá 5, 6 vạn điểm tiện công, trôi này phi kiếm chính là đỉnh cấp linh khí, tự nhiên càng thêm đắt đỏ. La lấy, hắn đã sớm làm xong xuất huyết nhiều chuẩn bị. Chương 306: Thiên Thiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Cái này linh khí, chủ đề vật liệu chính là Bạch Đan sư cung cấp tỵ pháp thần thiết. Bất quá chúng ta luyện khí các bên trong, đồng dạng tốn hao không nhỏ. Không minh thạch, phá pháp bí ngân những vật này, chính là cùng tị pháp thần thiết ngang nhau cấp độ đỉnh cấp vật liệu, đều có thể trực tiếp xem như thần minh cảnh cường giả bản mệnh pháp bảo chủ yếu vật liệu một trong, có giá trị không nhỏ. Tăng thêm ta, còn có một vị am hiểu rút ra tài liệu nhị phẩm luyện khí sư phí tổn. Tổng cộng định giá 82,000 điểm thiện công. Khấu trừ Bạch Đan Sư cấp cho khai khiếu đan. Lấy đầu giá bình quân 4 vạn thiện công tính toán, Bạch Đan Sư hết thẻ còn cần giao phó cho ta 4.200 điểm thiện công. Trong đó 2.000 số lẻ trực tiếp xóa đi, Bạch Đan Sư chỉ cần lại cho ta 4 vạn điểm thiện công liền tốt. Chu Dương có chút chầm ngâm, thận trọng nói. Vậy liền đa tạ chu các chủ. Bạch Tử Nhạc cảm thấy buông lỏng, vội mở miệng nói. hắn trên người thiện công lúc đầu có chút không đủ. Bất quá bởi vì thạch lõi cuối cùng trao đổi một viên khai khiếu đan, này mới khiến hắn thiện công số lượng tràn đầy mấy phần. Bốn vạn tiện công, hắn vừa vặn cầm ra được. Khẽ đảo giao tiếp, khi Bạch Tử Nhạc đi ra luyện khí các thời điểm, đã là sau nửa giờ. Sau đó, hắn cũng không có thẳng tiếp về về động phủ, mà là thân thể nhất chuyển, đi vào luyện đan các, rất nhanh liền tại một chỗ đại điện bên trong, tìm đến Diệp Khai Dương. "Diệp các chủ, ta là tới hướng nói từ biệt." Bạch Tử Nhạc nhìn qua Diệp Khai Dương, cao giọng nói: Bởi vì ngoại phóng 3 năm môn quy sao? Kỳ thật lấy bạch đan sư luyện đan thực lực, song không cần để ý tới đầu này môn quy. Dạng này, ta giúp đi nói tốt cho người một hai, hẳn là có thể vì miễn trừ ngoại phóng sự tình. Diệp khai dương sướng sở, rất nhanh liền nhớ tới chiều dương đạo phái bên trong đầu này môn quy, vội vàng mở miệng nói ra. Hắn đối với bạch tử nhạc luyện đan thực lực, cực kỳ tán thành. Cho rằng đối phương nên ở tại luyện đan các bên trong, một mực luyện đan, tinh luyện thuật luyện thuật đan Để cầu nhanh chóng trở thành tam phẩm luyện đan sư. Cái này ngoại phóng sự tình, đối với người bên ngoài đến nói có lẽ là một cái rèn luyện, đối với Bạch Tử Nhạc cũng tuyệt đối là một loại lãng phí. Diệp các Chủ cũng không cần phí tâm, Chính ta kỳ thật cũng muốn ra ngoài một đoạn thời gian, Tả hữu bất quá 3 năm, ngược lại chậm trễ không là cái gì. Bạch Tử Nhạc lắc đầu, nói: "Vậy được rồi, địa phương định sao?" Diệp Khai Dương thấy Bạch Tử Nhạc tâm ý đã quyết, thất vọng thở dài, lập tức mở miệng hỏi: "Yêu linh quán mạch" Bạch Tử Nhạc nói, yêu lĩnh quán mạch, như thế nào là cái này địa phương? Có phải là hay không có người gây khó khăn? Chúng ta luyện đan sư, thích hợp nhất địa phương, hẳn là đại cản hoàng thành mới đúng, lại không tốt cũng hẳn là tại quận thành bên trong A. Diệp Khai Dương Biên Sắc, vội vàng khuyên nói ra, cái này yêu lĩnh khoáng mạch, tiếp giáp thập vạn đại sơn, thường xuyên còn có yêu vợ, thông linh đại yêu thoát ra. Lại tăng thêm nơi đây trên thực tế khoảng cách thành đạo Tông Sơn môn không xa, không hơn trăm rằm hơn địa. Kia thành đạo Tông mặc dù xa không bằng chúng ta triều dương đạo phái, nhưng núi cao đường xa, tại nơi đó đệ tử, cũng nên nhiều một phần cẩn thận. Thực sự là một cái hung hiểm chi địa A. Trừ cái đó ra, năm nay tình huống cực kỳ đặc thù, ngoại giới quả thực là khói lửa nổi lên bốn phía, các phái đệ tử ra ngoài, đều sẽ có bị người chặn giết phong hiểm. Ta khuyên vẫn là thận trọng cân nhắc, chọn lựa một cái càng thêm an ổn địa phương mới là. Tạ Diệp các chủ, bất quá cái này địa phương là chính ta chọn, ngược lại là không có cái gì. Bạch tử nhạc trong lòng ấm áp, nhưng trong lòng sớm đã quyết định chú ý, sẽ không cải biến. Tiếp giáp thập vạn đại sơn, ở trong mắt những người khác có lẽ là một cái phong hiểm chi địa nhưng đối với hắn hồn năng tăng trưởng, ngược lại là một cái có lợi chi địa đúng là hắn lựa chọn hàng đầu. Về phần khoảng cách thành đạo tông thêm gần, nếu như thật xa, hắn còn không đi. Sinh sát mối thủ, há có thể không báo. Chỉ có đợi tại đối phương tông môn phụ cận, mới tốt tìm tới cơ hội. Cái này yêu lĩnh khoáng mạch Thế nhưng là ngàn chọn vạn tuyển chi địa, thích hợp nhất chính mình. Đương nhiên, cụ thể nguyên do, hắn cũng sẽ không quá nhiều giải thích, ngược lại ý nhất chuyển, mở miệng hỏi, chỉ là không biết, Diệp Các chủ nói năm nay tình huống đặc thù, lại là vì sao? Khả năng không biết, chúng ta nơi ở, kỳ thật chính là một mảnh hoang vực, tài nguyên cằn cỗi, cực ít có cường giả xuất hiện, thần minh cảnh đã là đứng đầu nhất. Thêm nữa tư phía có cương phong hẻm núi, thập vạn đại sơn, vùng biển vô tận. Các vùng ngăn trở, ngoại vực khó mà bước vào nơi đây. Chúng ta cũng khó có thể đi ra, cho nên lại tạo thành một cái thiên nhiên lồng giam chi địa. Thế là, liền có ngoại vực tông môn, cách mỗi 30 năm, điều khiển chiến thuyền, dáng lâm nơi lay. Bọn hắn phân ra 12 cái danh nghịch, có thể dẫn đầu tuổi chưa qua 50 thiên tư xuất chúng hạng người, tiến về vực ngoại chi địa. Làm đại giới, hoặc là nói là Trần An, thì sẽ cho ra 12 mai thần minh đan, phân tán cấp cho kia 12 cái danh nghịch người đột giải. Thế là, vì tranh đoạt cái này 12 cái danh nghịch từng cái tông môn, đều sẽ đối các phái kiệt xuất đệ tử tiến hành chặn giết, càng có có chí người, này xem như lịch luyện, cùng sát phạt bên trong sông ra một con đường máu, đi tranh đoạt cái này 12 cái danh ngạch một trong. 30 năm trước, chúng ta triều dương đạo phái liền có một vị đệ tử, lấy khai khiếu cảnh sơ kỳ tiên pháp cảnh giới rời núi, một đường sát phạt, nhiều lần sinh tử, càng thu hoạch được cực lớn cơ duyên, lại tại một năm bên trong đột phá đến khai khiếu cảnh hậu kỳ, thu được một cái danh ngạch, Đáng tiếc bạch Đan sư thiên phú tại luyện đan phía trên, không phải cũng là không phải là không có tranh đoạt một cái danh ngạch khả năng. Diệp Khai Dương mở miệng giải thích. lồng giam, ngoại vực, 12 cái danh ngạch. Ngay vậy, bạch tử nhạc trong lòng cũng không khỏi chấn động, ánh mắt có chút lấp lẻ, không khỏi lên một phen tâm tư. Hắn có tự tin, tại một năm bên trong, mình thực lực tuyệt đối sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệ đất, cái này 12 cái danh ngạch, đem tất nhiên sẽ có hắn một chỗ cắm rủi. Đa tạ Diệp các chủ giải hoặc ngược lại để tăng trưởng trải qua kiến thức. Nếu như vô sự lời nói, lại xuống trước hết đi cáo lui, hẳn là qua không được mấy ngày liền sẽ rời đi, đến thời điểm liền không cố ý thông chi tới. Bạch tử nhạc đánh cái đạo kê, mở miệng nói ra. Hết thệ cẩn thận. Diệp Khai Dương nhẹ gật đầu, nói. Bạch tử nhạc lên tiếng, lập tức quay người rời đi, bất quá coi như hắn đi tới cửa thời điểm, đột nhiên nghe được phía sau chuyển đến một tiếng, thạch lui sự tình, cám ơn qua. Vốn chỉ là làm làm khẽ đảo khảo nghiệm không nghĩ tới hắn lại thật khai khiếu. Bạch Tử Nhạc có chút dừng lại, cũng là lộ ra một chút vẻ ngoài y mến, ngược lại là không nghĩ tới kia thạch lỗi lại thật đã khai khiếu, lập tức không cần phải nhiều lời nữa, rất nhanh rời đi. Mặc dù đã quyết định rời đi sơn môn, tiến về yêu linh quán mạch, nhưng Bạch Tử Nhạc nhưng cũng không có coi là thật vội vã rời đi. Tiếp xuống tới mấy ngày, hắn trừ thông lệ tu luyện bên ngoài, cơ hồ tất cả tâm tư đều đặt ở tế luyện linh khí, luyện hóa trên phi kiếm. Mấy ngày xuống tới Cuối cùng làm cho cùng mình triệt để phù hợp, phi kiếm nhưng tự nhiên tiến vào trong cơ thể của hắn, có thể như cánh tay làm chỉ, tiện tay hành động, nhẹ nhóm điều khiển phi kiếm, làm ra bất kỳ cái gì phức tạp động tác. Cho dù bởi vì linh khí phẩm dai chính là đỉnh cấp linh khí, thúc đẩy thời điểm, thường thường càng thêm tốn sức, tiêu hao nguyên lực cũng càng vì khủng bố, nhưng đã có thể làm cho phát huy ra to lớn cường đại huy năng tới. Đi! Bạch tử nhạc tâm niệm vừa động, phi kiếm liền từ hắn thể nội xung ra, nhanh như như chấp giật đâm vào một cái cự thạch bên trong, nhẹ nhõm xuyên thủng, lập tức từ một bên khác sông ra. Với tay, phi kiếm liền đã như ngông trời về tổ, cấp tốc đi vào hắn bên người, tại chung quanh hắn nhanh chóng xoay quanh, tâm tùy ý chuyển, bị hắn tùy ý điều khiển. Tâm niệm vừa động, một đoàn màu vỏ quyết hỏa diễm, bị hắn ném ra, rơi vào trên phi kiếm. Phi kiếm bất động không hoàng hốt, đoàn kia hỏa diễm, nhưng vận động từ phi kiếm hai bên trượt xuống, rơi vào trên mặt đất, đem mặt đất đốt cháy đen một mảnh Quả nhiên không hổ là đỉnh cấp linh khí phi kiếm, không chỉ có uy lực bất phạm, càng thêm có tránh pháp công hiệu, tại ứng đối pháp thuật công kích thời điểm, coi là thật không có gì bất lợi. Khuyết điểm duy nhất, có lẽ chính là thúc đẩy phi kiếm thời điểm, tiêu hao nguyên lực cùng thần thức, quá mức kinh khủng một chút. Bất quá đây cũng là bởi vì cái này phi kiếm phẩm dai cao hơn duyên cớ, đợi cho ta thực lực tăng lên đi lên, tự nhiên là không có cái này phương diện lo lắng. Bạch tử nhạc thầm nghĩ, lúc này mới không chế phi kiếm, từ hư không chung trở về Cực hạn thu nhỏ, hóa thành một cái ba cấp tiểu kiếm, sau đó mới chui vào trong cơ thể của hắn. Cái này phi kiếm, đã tài liệu chính là Tị Pháp Thần thiết, càng thêm có tránh pháp công hiệu, vậy liền mệnh danh là Tị Pháp Thần kiếm đi. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng tiêu dung. Chư cái này Tị Pháp Thần kiếm bên ngoài, khoảng thời gian này, hắn cũng đem Tật Phong Ngân dược phi toa cùng Kim Ti Linh cương châu cho lần lượt tế luyện, luyện hóa. Đã có thể bình thường thúc đẩy hai kiện linh khí, phát huy ra tác dụng. Đương nhiên, cũng tương tự bởi vì cái này hai kiện linh khí phẩm dai tương đối cao, thúc đẩy thời điểm, tiêu hao nguyên lực đều mười phần khổng lồ Cũng may bạch tử nhạc bởi vì tu luyện ngũ phương thuần nguyên công, bản thân nguyên lực thì càng thêm hùng hậu tinh thuần, tăng thêm có hồn năng bản thân, có thể tùy thời tiến hành bổ sung, cũng không cần lo lắng vấn đề này. Như thế, ta cũng là thời điểm xuất phát, rời đi chiều dương đạo phái. Bất quá, tại trước khi rời đi, ta vẫn còn muốn đem mình thực lực, tại tăng lên một đoạn nhỏ mới được Bạch tử nhạc thầm nghĩ, ánh mắt không khỏi rơi vào giao diện thuộc tính phía trên. Tốn hao 299.887 điểm hồn năng, có thể đem cựu chuyển tiên thiên công tăng lên tới tiểu thành. Sớm tại 10 ngày trước, hắn chỗ tu luyện võ công, cựu chuyển tiên thiên công liền bị hắn tu luyện nhập môn. Chỉ là lúc trước bởi vì hồn năng không đủ, lúc này mới không có tận lực tăng lên. Bây giờ sắp ra ngoài, tại tiên pháp thực lực coi như tốn hao ngang nhau số lượng hồn năng đều không thể tăng lên bao lớn thực lực tình hôn giới. Hắn chọn lọc tự nhiên trước một bước tăng lên mình võ đạo thực lực. Tăng lên. Nghĩ đến nơi này, hắn không do dự nữa, trực tiếp liền lựa chọn tăng lên. Trong chốc lát, Bạch Tử Nhạc liền cảm giác được mình trong đầu nhiều vô số có quan hệ tu luyện cửu chuyển tiên thiên công công pháp kinh nghiệm, các loại đối với tiên thiên chân khí huyền diệu vận dụng, thiên truy bách luyện mà ra tâm đắc trải nghiệm, đều giống như trải qua chính hắn 3000 cái năm tháng khổ tu, bộ bị hắn hiểu rõ ra. Đồng thời trong cơ thể hắn tiên thiên khí, cũng theo đó nhanh chóng vận chuyển lớn mạnh, sinh sinh bất tức, làm cho trở nên hùng hậu vô cùng. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Trọn vẹn 10 hơi qua đi, Bạch Tử Nhạc mới xong tiếp thu cố này bởi vì công pháp đột phá, mà nhanh chóng tăng vọt thực lực. Mà hắn thực lực cũng bởi vậy từ tiên thiên cảnh sơ kỳ, nhảy lên tăng lên đến tiên thiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong trình độ. Mặc dù cảnh giới không có triệt để phá vỡ, nhưng thực lực đã có một trời một vực. Chương 307, Hồng Trần Tiên Tử. Tiên thiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong, lúc này ta thực lực chỉ lấy võ đạo phương diện mà nói, chí ít tăng lên còn nhiều gấp đôi, có thể so với thi triển đốt nguyên pháp thời điểm. Bạch Tử Nhạc hít sâu một hơi, hơi so sánh mình thi triển đốt nguyên pháp thời điểm thực lực, rất nhanh liền có phán đoán. Sau đó, hai mắt của hắn bên trong liền toát ra vẻ hài lòng. Đốt nguyên pháp là một thanh kiếm hai lưỡi, không đến tất yếu, hắn tự nhiên sẽ không sử dụng. Bây giờ thực lực biên độ nhỏ vượt qua, mặc dù chỉ là để hắn thực lực sánh vai trước đó thi triển đốt nguyên pháp thời điểm, nhưng muốn biết Hắn lúc này chính là trạng thái bình thường, có thể một mực buộc phát ra cường đại thực lực tới. Nếu như lấy hắn lúc này thực lực thi triển đốt nguyên pháp, tự nhiên có thể để hắn thực lực lần nữa tiêu thăng. Hắn đoán chừng, Tuyệt sẽ không so Tuyệt sẽ không so Tiên Tiên cảnh hậu kỳ võ giả, yếu hơn mảy may. Cho đến lúc này, Bạch Tử Nhạc mới đưa ánh mắt của mình mới rơi vào giao diện thuộc tính phía trên. Tên danh: Bạch Tử Nhạc. Cảnh giới võ đạo: Tiên Tiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Tiên pháp cảnh giới: Khai khiếu cảnh sơ kỳ. Võ công, bất bại kim thân công, tiên thiên cửu chuyển công tiểu thành, 0%. Võ kỹ, diệt thần đao pháp viên mãn, tiên võ đại thủ hấn viên mãn. Tiên pháp, tử khí quan thần pháp khai khiếu thiên, 8369, ngũ phương thuần nguyên công viên mãn, tiên võ chân thân trưa nhập môn, 37%. Kỹ pháp, phù lục chi thuật viên mãn, Diệu ngọc luyện đàn pháp viên mãn. Pháp thuật, băng diệm thuật viên mãn, pháp thuật bản năng, kinh thần thứ viên mãn, lạc lôi thuật viên mãn, triều dương kiếm thuật viên mãn Bạch Bộ Đạp lãng thuật viên mãn, Định Bảo Thần Quang viên mãn, Thất Sát Chân Hỏa viên mãn, Thần Tiêu Ngũ Lôi pháp chưa nhập môn, 17%, Một Kiếm Phá Vạn pháp chưa nhập môn, 18%, Chính phản ngũ hành thuật tuật, 21%, Thần hành địa độn thuật chưa nhập môn, 35%. Hôn năng 38531. Hôn năng chỉ còn lại 38.000 điểm, quả nhiên càng đến ít thời điểm, dung liền càng nhanh, tân vất vạ khổ góp nhạt hơn nửa tháng, lập tức liền không có. Bất quá Tới tướng đối ứng, ta đã đem cựu chuyển tiên thiên công tu luyện đến tiểu thành, thực lực cũng tăng lên đến tiên thiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong, cũng coi là bên trên không tệ. Về phần cái khác pháp thuật tu luyện, từ từ sẽ đến đi, làm tương bước, luôn có nhập môn thời điểm. Bạch Tử Nhạc trong lòng càng khái, lộ ra vẻ hài lòng. Hắn cũng không tốt cao vụ Viễn. Cho dù hắn rất rõ ràng, mình lúc này so kia Thành Đạo Tông tông chủ Chu Thành, còn có 10 phần chênh lệnh cực lớn. Chí ít đối phương phòng ngự pháp thuật, hắn không đánh tan được. Như thế, đối phương liền đứng ở thế bất bại. Nhưng hắn biết cơm muốn từng ngụm ăn, đường càng phải một bước một bước đi. Chỉ cần hắn thực lực có thể vững bước tăng lên, hắn tin tưởng mình sớm muộn liền sẽ đem thực lực tăng lên, siêu việt đối phương, sau đó đem đối phương cho nghiền chết. Hắn đoán chừng, cái này một ngày cũng sẽ không quá xa. Ngày thứ hai, bạch tử nhạc một thân màu trắng thường phục bên hông treo túi chữ vật, linh thú đại, trực tiếp đi ra động phủ. Nhìn qua linh địa bên trên gốc kia bảo cái tụ linh thụ, còn có khắp chung quanh tụ lại Từ kia từng sợi linh khí, nghĩ nghĩ, đem lần nữa đem lúc trước móc ra hai viên hạt giống, chôn vào đi vào. Lúc trước chi cho nên đào đi, chẳng qua là bởi vì bảo cái tụ linh thụ tại phá sát trong lúc đó, sẽ cấp trắng trận linh khí chung quanh cùng sinh cơ. Bây giờ nó đã bình thường sinh trưởng, sẽ một mực phát huy ra tụ lại linh khí công hiệu, ngược lại có thể cổ vũ chung quanh linh thực sinh trưởng, hắn tự nhiên là không có lo lắng. Cái này hai viên hạt giống bởi vì không có nảy mầm, hắn còn không rõ ràng đến cùng là cái gì linh thực Nhưng đã có thể cùng tam phẩm linh thụ bảo cái tụ linh thụ cùng một chỗ bị cấm phong, chắc chắn sẽ không đơn giản. Mà hắn cũng rất chờ mong, khi cái này hai viên hạt giống này mẩm sinh trưởng thời điểm, đến cùng sẽ là cái gì bộ dáng, sẽ là cái gì linh thực linh thụ. Phân phó phó Vĩnh Ngọc cùng Cao Minh hai người tiếp tục quản lý linh điển, cẩn thận chăm sóc, bạch tử nhạc mới dậm chân rời đi. Lần này, chí ít trong thời gian ngắn hắn sẽ không trở về. Cho nên lúc trước hắn liền đã sắp xếp xong xuôi đem hai người thuê kỳ hạn kéo dài đến 3 năm. Hai người đều là trung hậu người, hắn tin tưởng bọn họ sẽ dùng tâm quản lý hắn linh điền. Gia Đạo phủ, Bạch Tử Nhạc đưa tay tới eo lưng ở giữa vỗ, nhất thời, một cái hình sợi dài bộ dáng, cái đuôi chỗ lại có hai cây ngân sắc dài cánh trung phẩm linh khí, xuất hiện ở trước mặt của hắn. Suy nghĩ trong động, thể nội nguyên lực không ngừng tràn vào. Linh khí lập tức lớn lên theo gió, trong chớp mắt liền mở rộng, hóa thành một cái biến thành một cái dài tới 7 m. Rộng thì có 3 mét thuyền nhỏ bộ dáng, chính là Tật Phong Ngân Dực Phi Toa. Thân thể nhẹ nhàng nhảy lên, Bạch Tử Nhạc liền nhảy lên phi toa. Tiện tay lấy ra 10 cái trung phẩm linh thạch, khảm nạm tại tương ứng vị trí. Oen. Phi toa phía trên linh quang lập tức đại thịnh, Động lực tựa như đều trở nên đầy đủ mấy phần. Đến lúc này, Bạch Tử Nhạc mới không chút hoang mang hướng phía trước một điểm, phi toa nháy mắt vạch phá bầu trời, thẳng đến chiều Dương Đạo Phái Sơn môn bên ngoài mà đi. Cái này Tật Phong Ngân Dực Phi Toa đã có thể bị hắn nguyên lực thúc đẩy, cũng tương tự có thể sử dụng linh thạch tiến hành khu động. Căn cứ tiết kiệm nguyên lực ý nghĩ, Bạch Tử Nhạc chọn lọc tự nhiên sử dụng linh thạch. Dù sao với hắn mà nói, linh thạch mặc dù trân quý, nhưng cũng không phải không thể thu hoạch chi vật. Yêu linh khoáng mạch bên trong, thế nhưng là có được mỏ linh thạch. Mà đang lúc Bạch Tử Nhạc thân ảnh lái tật phong ngân dược phi toa phóng lên tận trời, hướng về sơn môn bên ngoài bay đi đồng thời, một khi thân ảnh vừa lúc ngay tại Bạch Tử Nhạc động phủ bên ngoài cách đó không xa lộ. Hắn cơ hồ là ngay lập tức liền lấy ra một trương mẩu tím nhạt phụ lục, có chút nghiền một cái, phụ lục lập tức liền bị kích phát, lập tức hóa thành cho bụi, biến mất không thấy gì nữa. Ngàn dặm truyền tin phù, cho dù cũng không thể truyền tin thanh âm cùng chữ viết, nhưng ở đặc biệt tình huống dưới, cái này ngàn dặm truyền tin phù tuyệt đối có thể phát huy ra to lớn công hiệu. Trên mặt vui mừng, biết 300 thiện công đã tới tay, hắn đang muốn giẫm chân rời đi, đột nhiên liền gặp được một đạo hào quang màu trắng bạc, không hơi thở, lại nhanh đến cực hạn, đâm xuyên mà tới. Hắn cơ hồ không có làm ra bất kỳ cái gì phản ứng, toàn bộ đầu liền bị xuyên thủng. Ngay sau đó, một đoàn đen như mực hỏa diễm, khoan thai ở giữa, lặng yên hạ xuống, rơi vào hắn trên thân. Tựa như hỏa thiêu giấy mỏng, trong chớp mắt liền đem hắn toàn bộ thân thể, bao quát hắn trên người pháp khí, thân phận lệnh bài, linh thạch, đều cho thiêu đốt hầu như không còn, không, có để lại mảy may còn sót lại. Y nghiêng, gió nhẹ thổi qua, ưu liền từng kia từng sợi nguyên lực ba động, đều tiêu tán theo. Tựa như nơi đây Căn bản không có phát sinh bất luận cái gì sát phạt. Lại càng không có người phát hiện, có người lạng yên không tiếng động biến mất không thấy gì nữa. Ra triều dương đạo phái, bạch tử nhạc khống chế phi toa, tầng trời thấp bay lượng, rất nhanh liền tới gần vân miểu sơn đầm lấy khu vực. Hồn năng 68, 365, 42, 9, 245. Mà theo chỗ rửa của hắn gần, giao diện thuộc tính bên trong, hồn năng tăng vọt trị số, ngay lập tức chấp động. Trong khoảng thời gian ngắn lại để hắn hồn năng số lượng Tăng vọt 1000 có thừa, đồng thời theo hắn nhanh chóng tới gần, hồn năng tăng vọt số lượng, cũng đi theo nhanh chóng tăng lên. 1000, 2000, 3000. Giờ khắc này, Bạch Tử Nhạc thật là có một loại tại nơi đây trường kỳ ngồi chờ xúc động. Tần Phong ngân dục phi toa tốc độ cực nhanh, Bạch Tử Nhạc mặc dù không có đưa nó tốc độ tăng lên tới cực hạn, lại đã khiến cho tốc độ của nó vừa xa khai khiếu cảnh sơ kỳ tiền sư ngự kiếm phi hành, không thể so với khai khiếu cảnh trung kỳ tiên sư, chậm hơn bao nhiêu. Suy suy Vừa đúng lúc này, một đạo kiếm quang nhanh đến tức hạn, cấp tốc từ nơi xa kích xạ mà đến, hung hăng đâm về phía Tật Phong Ngân dựng phi toa. Ông. Cùng lúc đó, từng đạo sương mù màu đen trực tiếp bay lên, trùng trùng điệp điệp ở giữa, liền đem chung quanh mấy chục trưởng phạm vi bên trong đều bao phủ. Âm khí mê vụ đại trận. Trận pháp này có nhất định công kích công hiệu, tác dụng lớn nhất thì là khống địch. Mà lại, bởi vì âm khí nồng đậm, phô thiên cái địa, cho nên nếu như là quỷ vật ở vào trận pháp này bên trong, Thường thường có thể phát huy ra hơn xa tại bình thường thực lực. Thế là, tiếng quỷ khóc sói chu, trong chốc lát chuyển ra. Từng đạo quỷ ảnh, âm khí âm u, như ảo không phải huyễn, cấp tốc hướng hắn vọt tới. Người nào? Bạch tử nhạc thân thủ một điểm, tật phong ngân rực phi toa phía trên, trong chốc lát liền hiện ra một đạo trong suốt phòng ngự lồng ánh sáng. Vâng! Phòng ngự lồng ánh sáng khẽ run lên, kia phi kiếm lại đã không công mà lui. Nhưng ngay sau đó, lại có từng đạo phụ lục, pháp khí công kích Trực tiếp đối phòng ngự vòng bảo hộ bay thẳng mà tới. Cho dù kia phòng ngự lồng ánh sáng cực kỳ cứng cỏi, nhưng ở như thế đông đảo công kích phía dưới, cũng là có chút rung động, dường như có chút bất ổn. Bạch Tử Nhạc đôi mắt băng lãnh, hướng trung quanh quét qua, âm hồn mê vụ, mày may ngăn không được hắn linh nhãn thuật ánh mắt, lần này ra tay với hắn tất cả mọi người thân ảnh, liền đều tại rơi vào hắn trong mắt. Một cái khai khiếu cảnh sơ kỳ tiên sư, còn có trọn vẹn tầng cái, thực lực đạt đến luyện khí kỳ hậu kỳ, ở vào tầng thứ 7 tầng thứ 8 cùng tầng thứ 9 tiên pháp tu sĩ. Không hổ là trung phẩm linh khí, cho dù chỉ là phụ trợ chi dụng phi toa, lực phòng ngự mạnh, cũng không yếu tại khai khiếu cảnh trung kỳ tiên sư phòng ngự pháp thuật. Một đạo tán thưởng thanh âm, từ khi thủ vị kia khai khiếu cảnh sơ kỳ tu sĩ trong miệng truyền ra, hắn lập tức lần nữa thúc đẩy phi kiếm, vạch phá bầu trời, hướng về bạch tử nhạc đâm thẳng mà tới. Như thế bảo vật, rơi vào một cái luyện đan sư trong tay há không đáng tiếc rồi Tăng thêm kia thượng phẩm linh khí cấp bậc Kim Ti linh cương châu, vừa vặn có thể để ta nội tình, gia tăng một mảng lớn. Ngay sau đó, khát một đạo hơi có vẻ thanh âm thanh thúy, từ xa đến gần, lại vô cùng rõ ràng chuyển tới. "Ừm, là ngươi." Bạch Tử Nhạc thân hình nhất chuyển, rơi vào người đến kia trên thân, sắc mặt lập tức trầm xuống, mở miệng nói ra, "Ta vẫn luôn biết, có người tại lén lén lút lút dám thị ta. Hiển nhiên là đỏ mắt ta đấu giá khai khiếu đan thời điểm thu hoạch. Chỉ là ta lại không nghĩ rằng Cái này phía sau màn hát thủ, đúng là trong môn đại danh đỉnh đỉnh Hồng Trần Tiên Tử Ngươi. Giờ khác này, hắn đúng là có chút ngoài ý muốn Lúc trước hắn có nghĩ qua là mã ra mã thành phúc, thậm chí còn hoài nghi tới mặt khác hai đại tu tiên gia tộc, vũ ra cùng vạn ra, cũng không nghĩ tới, lần này ra tay với hắn, chính là trong môn tinh anh đệ tử, tại triều dương đạo phái bên trong có vô số truy phùng ái mộ người Hồng Trần Tiên Tử. Cái này Hồng Trần Tiên Tử, chính là khai khiếu cảnh trung kỳ tiên sư. Đồng dạng tham gia qua hắn khai khiếu đan đấu giá hội, bởi vì cực kỳ mỹ lệ hình dạng, khí chất tuyệt hảo, tiên khí bồng bền, lại tăng thêm thực lực bất phạm, là vô cùng được hoang nên, liền xem như hắn, lúc ấy cũng không nhịn được chăm chú nhìn thêm. Chỉ là, hắn cũng tuyệt không nghĩ đến, chính là như vậy một cái rất có khí thế xuất trần tiên tử, lại cũng lại bởi vì linh khí những vật này, đối với hắn tiến hành chặn rết. Trường 308, trên 9 tầng trời hạ âm minh. Và anh, cũng tại lúc này Phi toa phía trên phòng ngự vòng bảo hộ rốt cục chống đỡ không nổi, bị mấy vị tu sĩ công kích phía dưới, oanh kích vỡ vụn ra. Bất quá, ngay tại phi toa phía trên phòng ngự vòng bảo hộ sắp vỡ vụn nháy mắt, từng đạo kim sắt sợi tơ, hóa thành từng đạo linh cương chi khí, dống nhiên bay lên, trực tiếp đem Bạch Tử Nhạc toàn bộ bao vây lại. "Đã biết, ngươi còn dám một người ra, không biết tan nên nói ngươi là tự đại đâu, vẫn là tự tìm đường chết." Hồng Trần tiên tử lắc đầu cười khẽ, dống tử thân thể bên trong xông ra một cây thật dài kim châm. Kim châm cực kỳ nhỏ bé, tốc độ lại cực nhanh, chỉ là một cái thoáng, liền đi vào bạch tử nhạc trước mặt. Đã sớm biết bạch tử nhạc đổi cái này kim ti linh cương Châu nàng tự nhiên sẽ có tương đối phương pháp khắc chế. Cái này kim châm, chính là hạ phẩm linh khí tử mẫu phá cương châm, chính thích hợp lúc này. Cùng lúc đó, nàng vây tay, một thanh sợi tơ vì màu vỏ quýt phất trần liền tự động tại nàng trên tay hiện hiện, có chút nhoáng một cái, đầy trời hư không, liền có vô số màu đỏ sợi tơ bay múa trực tiếp đem chúng quanh mấy chục trưởng phạm vi đều bao phủ. Phất trần sợi tơ cắt chém hết thảy, dù là sinh trưởng trăm năm cây cối, vẫn là lẽ tránh không kịp tâm hồn, toàn bộ bị cắt ra, như một cái không ngừng thu nhỏ lồng giam, đem Bạch Tử Nhạc toàn bộ khóa tại trong đó. Trung phẩm linh khí, đỏ tơ nện phất trần. Cái này linh khí chính là dùng thông linh chi yêu, tám đỏ mắt nện phun ra tơ nện cố ý luyện chế mà thành, không chỉ có sợi tơ cứng cỏi vô cùng, chỉ là một cây, liền có thể chém sắc như chém bùn. Càng ẩn chứa mánh liệt độc tính, người thường dính chi phải trúng, người trúng tất vong. Đinh. Tử mẫu phá cương châm hung hăng đâm vào tơ vàng linh cương cháo phía trên, nháy mắt liền làm cho kim ti linh cương châu phòng ngự quan mang, mở đi một mảng lớn. Đối mặt công kích, kim ti linh cương châu phòng ngự tự nhiên mọi việc đều thuận lợi, nhưng đối mặt châm loại linh khí, đặc biệt là cái này tử mẫu phá cương châm chính là chuyên môn bài trừ cương khí che đậy linh khí, tự nhiên là lộ ra có chút ăn thiệt tỏi. V Cùng lúc đó, một vị khác khai khiếu cảnh sơ kỳ tiên sư cùng trọn vẹn 9 vị luyện khí kỳ tu sĩ công kích, cũng không ngừng rơi xuống, oanh kích tơ vàng lình cương cháo càng thêm ảm đạm. Ta chỉ là tự tin mà thôi." Bạch Tử Nhạc khẽ quát một tiếng, một đoàn đen như mực hỏa diễm, cấp tốc từ trong cơ thể hắn bay ra. Xuy suy suy. Cái này đoàn hỏa diễm, tựa như có thể đốt diệt hết thảy, cực nóng vô cùng. Liền xem như cách trọn vẹn cao 3, 4 trượng, dưới mặt đất đầm lầy cũng trong nháy mắt bị nướng, khói nước Vô tận hơi nước bị bức hơi, tại đầm lầy chỗ sâu một chút độc trùng sinh vật, cũng bởi vậy đại lượng chết đi. Mà khi cái này đoàn hỏa diễm đụng phải kia đỏ tơ nhện phất trần ngáy mắt. Hô! Ngọn lửa màu đen gào ghét nháy mắt liền đem đỏ tơ nhện tạo thành lồng giam, cho thiêu đốt ra một cái to lớn cái hố, đồng thời không ngừng lan chản, như khói lửa ngập trời, trực tiếp liền đem kia đỏ tơ nhện phất trần cho đốt cháy chống chân trơ trọi, khiến cho linh tính đại mất. Phàm là đến gần âm quỷ g Càng là ngay cả rú thảm thanh âm đều không thể phát ra, liền đã hồn phi phách tán, triệt để tiêu tán. Một cách này, chính là thất sát chân hỏa. Đi. Ngay sau đó, bạch tử nhạc vây tay, một đạo màu bạc trắng phi kiếm, hóa thành một đạo lưu quang, bắn ra. Lần nữa xuất hiện, liền đã đi vào vị kia khai khiếu cảnh sơ kỳ tiên sư trước mặt. Người kia sắc mặt bột biến, vội vàng trống lên một đạo to lớn lá chắn buông. Lá chắn buông phía trên, linh quang tùy ý, hiện nhiên là một kiện hạ phẩm phòng ngự khí Chỉ là... Phúc. Một tiếng vang giòn, cái này hạ phẩm phòng ngự linh khí cơ hồ không có phát huy ra bao lớn tác dụng, liền trực tiếp bị kia phi kiếm cho xuyên thủng, thế như trẻ che trực tiếp đem hắn toàn bộ đầu đều cho xuyên thủng. Thái tiên sư chết rồi. Từng đạo tiếng kinh hô chuyển ra, tất cả luyện khí kỳ tu sĩ đáy lòng đều là chầm xuống. Đang muốn có chỗ cử động, kêu phi kiếm đã hóa thành một đạo ngân sắc quang mang, lóe lên một cái rồi biến mất. Lần nữa xuất hiện... Liền đã đi vào một vị khắc luyện khí kỳ tầng thứ 9 tu sĩ trước mặt. a Hắn kêu thảm một tiếng, thân thể liền đã bị suy thủng. Phi kiếm như điện, tồi khô là hủ, căn bản không có ai có thể làm cho ngưng trệ mảy may. Thật là lợi hại chân hỏa, thật mạnh phi kiếm. Hồng Trần Tiên tử gương mặt xinh đẹp tái đi, trong lòng đống nhiên máy động. Đột nhiên cảm giác được, mình lần này hành động, vẫn là quá mức lô mang rồi. Nàng chỉ là bản năng coi là đối phương chính là luyện đan sư, mà lại còn là vừa mới đột phá co như trên thân có được mấy món coi như không tệ linh khí, nhưng cũng tất nhiên là tiểu hài cầm kim qua phố xá sơn huyết, chỉ có thể làm cho người ta tham lam, có thể phát huy ra thực lực cũng tất nhiên có hạn. Kết quả, lại không nghĩ rằng, đối phương thực lực lại xa xa nằm ngoài dự đoán của nàng. Không chỉ có chân hỏa uy năng vô tận, sinh sinh đưa nàng thành danh pháp bảo, hồng tơ nện phất trần cho tiêu hủy, khiến cho linh tính đại mất, càng còn có được một thanh lợi hại tới cực điểm phi kiếm. Trôi này phi kiếm, nàng chỉ là phóng nhãn nhìn lên, liền biết tuyệt không phải mình chỗ ngăn cản. Một chút do dự, Hồng Trần tiên tử vội vàng đưa tay dương lên, một trường áo vàng, phía trên hiện đầy tinh mịn đường vân phù lục, liền bị nàng huy sái mà ra. Tờ phù lục này, chính là nhị phẩm trung giai phù lục, tung địa kim quang phủ. Cơ hồ tại đem phù lục kích phát đồng thời, Hồng Trần tiên tử thân hình liền giống như kinh hồng cuốn ngược mà quay về, lập tức hướng về nơi xa cấp tốc thoát đi mà đi. Nàng vốn là một cái cực kỳ người quyết đoán, đã biết chuyện không thể làm, Nàng tự nhiên sẽ không lại đi dây dưa. Về phần còn lại những cái kia tu sĩ, vốn là chỉ là quan hệ hợp tác, sinh tử cùng nàng có liên can gì? Xuy suy suy. Phù lục kích phát, từng đạo kim sắc quan màn, như kim sắc sóng lớn, phô thiên cái địa, hướng về Bạch Tử Nhạc che đậy xuống tới. Đom đóm chi quang. Bạch Tử Nhạc đôi mắt vừa nhấc, trên mặt không có chút nào biến hóa, một con trắng nõn như ngọc bàn tay, chậm rãi vươn ra, từ đôi đến đầu. Một cỗ khí thế cường đại, nháy mắt bay lên. Theo bàn tay của hắn nâng lên, hư không chấn động, một cái to lớn vô cùng thủ trưởng ấn, tựa như xuyên phá không gian bình trướng, từ hư ảo đến ngưng thực lại đến rõ ràng rành mạch, cấp tốc tại hư không bên trong hiện hiện, thành hình. Hư không đều rất giống đông kết, sau đó theo bàn tay này chụp được, ẩm vang nổ lên. Vâng, to lớn vô cùng bàn tay, liên miên mấy chục trượng, đánh xuống mà xuống. Kia giống như sóng lớn kim sắc quan mang, mới vừa vặn phóng lên tận trời, liền bị bàn tay kia đều trấn áp. Chỉ là làm cho bàn tay kia có chút ngưng trệ, lập tức liền vỡ nát ra. Bàn tay dư lực không giảm, đem đã xông ra hơn 10 trượng hồng trần tiên tử báo phủ. Nàng trên thân linh quang loe lên, một tầng thật mỏng lồng ánh sáng đã đem nàng bao quanh bao khỏa ở bên trong. Pháp y. Linh khí pháp y. Không chỉ có thể phụ trợ dáng người của nàng yêu mỹ, càng có hộ thân phòng ngự trí năng. Bất quá. Phúc. Bàn tay phủ xuống, lồng ánh sáng giống như vỡ vụn trứng gà, lộ ra vô số tinh mịn vết rách. Sau đó ẩm vang vỡ vụt mà nàng thân thể cũng theo bàn tay rơi xuống hung hăng nhập vào trên mặt đất và anh đại địa chấn động lực lượng khổng lồ trực tiếp đem đầm lầy đại địa nghiền ép ra một cái chừng ba trượng sâu to lớn cái hố đầm lầy chỗ sâu vô số độc trùng dị thú cũng theo một trường này nghiền ép đều chết đi một trường này chính là tiên võ đại thủ ấn theo bạch tử nhạc thực lực từ luyện khí kỳ đột phá đến khai khiếu cảnh tiên thiên chân khí cùng tinh thuần nguyên lực dung hợp phía giới môn này tiền võ hợp luyệnuyết ký lập tức liền hiển lộ ra xa so trước đó, càng thêm uy lực cường đại. Chết. Bạch Tử Nhạc đôi mắt băng lãnh, đã đem tất cả luyện khí kỳ tu sĩ đều chu sát tị pháp thần kiếm, đông hóa thành một đạo lưu quang, như sấm sét giữa trời quang, bắn thẳng đến ra ngoài, xông về trường ấn phía dưới, lộ ra 10 phần chật vật hồng trần tiên tử. Bạch đan sư tha mạng, ta nguyện ý lập xuống tâm huyết lời thể, vĩnh viễn đi theo tại ngài, làm nô làm tỳ. Mà khác, ta vẫn là trong sạch chi thân, nhưng mặc cho ngài đồ bẩn. Hồng Trần tiên tử hoảng sợ kêu to, vội vàng cầu xin tha thứ, muốn xả thân tương dụ. Không cần. Bạch tử nhạc thanh lánh nói một tiếng, phi kiếm xuyên thấu, tiên tử đấm máu, triệt để đã mất đi âm thanh. Với tay, tị pháp thần kiếm như yến chim về tổ, trực tiếp chui vào trong cơ thể của hắn, trên thân ảm đạm đến cực điểm phòng ngự quan mang, cũng theo đó co vào, tiêu tán. Bạch tử nhạc thân hình rơi trên mặt đất, sắc mặt bình tĩnh, đôi mắt đang mở hí, ẩn hiện tinh mang. Căn bản không có bất kỳ chờ Hắn thần thức liền trùng trùng điệp điệp ở giữa, hướng về bốn phía đảo qua, hai kiện túi chữ vật, vài kiện linh khí, bảy tám kiện trung phẩm, thượng phẩm pháp khí cùng một chút giải rác linh thạch, lập tức liền tựa như bị một đôi bàn tay vô hình điều khiển, bay thấp tại hắn bên người, sau đó bị hắn thu hồi. Sau đó, hắn có chút chầm tư, đưa tay một hồi, trọn vẹn hơn mười đạo ngọn lửa màu đen, liền chầm chậm bay ra, khoan thai ở giữa, liền đều đã rơi vào trên mặt đất hơn 10 bộ thi thể phía trên. Xuy, Xuy. Xùy. Thất sát chân hỏa rơi xuống, hơn 10 bộ thi thể lập tức liền bị đốt cháy trong không. Ngắm nhìn trên mặt đất trưởng ấn hô sâu, Bạch Tử Nhạc lại là mấy trưởng đánh ra, che giấu vết tích, thẳng đến xác nhận không có bất luận cái gì bỏ sót, hắn mới lần nữa đem tật phong ngân rực phi toa lấy ra, nhẹ nhàng nhảy lên, đạp lên trong đó, lập tức hóa thành một đạo ngân quang, cấp tốc đi xa. Mà khi Bạch Tử Nhạc rời đi hơn 10 phút sau, hai thân ảnh, từ chiều dương đạo phái bên trong, cấp tốc bay tới rất nhanh liền ráng lâm đến chiến trường bên trong. Cái này hai người, một người rõ ràng là phi đao đạo nhân lục hữu bằng, một người thì là cùng hồng trần tiên tử, chính là trong môn tinh anh đệ tử cô độc túy. Hai người rơi xuống, nhìn qua mặt đất đại chiến qua đi vết tích, con người đều là cò rụt lại. Cái này ít nhất là hai vị khai khiếu cảnh trung kỳ trở lên cường giả giao thủ qua đi vết tích. Đáng tiếc, giao chiến vết tích rõ ràng bị người thi triển thủ đoạn che đậy kín, linh khí chung quanh ba động cũng mười phần hỗn loạn. Bên thắng cũng tất nhiên đã hủy thi diệt tích, chúng ta căn bản thăm dò không ra, cái này giao thủ song phương, đến cùng là ai. Lục hưu bằng nhíu, bất đắc gì nói. Có lẽ chỉ có kiểu hoa tiên cung nhật dạ cản khôn kính cùng huyền thanh đạo tông độc môn pháp thuật quay lại huyền quang, mới có thể khám phá một hai. Cô độc tuy cũng là nói một câu, ánh mắt đống nhiên ngưng lại, thân hình khẽ động, rất nhanh bắn ra. Với tay, một cây dài khoảng nửa tức màu đỏ sợi tơ, xuất hiện ở hắn tre kín linh quang trong tay. Đây là... Lục hữu bằng nào nào? Hồng Trần tiên tử thành danh pháp bảo, Hồng Tơ nhện phất trần. Cô độc túy sắc mặt âm hàn nói. Nói như vậy. Không thể nào. Lục hữu bằng trên mặt nghiêm nghị, có chút không dám tin. Ta hy vọng như thế. Chẳng qua nếu như việc này làm thật, trên 9 tầng trời hạ âm minh, ta cũng phải sẽ ra tay người, thiên đào vạn quả. Cô độc túy thanh âm băng hàn vô cùng nói. chương 309, kiểm kê thu hoạch cùng phát hiện. Hồ Năng, 252362. Xuất phát thời điểm, ta hồn năng số lượng cũng bất quá 4 vạn điểm trên dưới, bây giờ trực tiếp gia tăng đến 25 vạn điểm, tương đương với ta lần này, trực tiếp tăng lên 21 vạn điểm hồn năng. Tật phong ngân rực phi toa phía trên, bạch tử nhạc ngắm nhìn mình hồn năng số lượng, con mắt cũng không khỏi sáng lên. Bị người xem như dê béo chặn giết cố nhiên để hắn không thích, nhưng nhìn thấy mình hồn năng trên phạm vi lớn gia tăng, hắn trong lòng vẫn là cực kỳ cao hứng. Đặc biệt là bây giờ hắn hồn năng số lượng cực kỳ thưa thất tình h càng làm cho hắn mừng rỡ. Quả nhiên, chém giết đối thủ thực lực càng mạnh, ta lấy được hồn năng số lượng thì càng nhiều. Lần này, Khai Khiếu cảnh trung kỳ Hồng Trần tiên tử bỏ mình, liền trực tiếp vì ta cống hiến hơn 7 vạn điểm hồn năng, vị kia Khai Khiếu cảnh sơ kỳ tu sĩ cống hiến hồn năng cũng tại 3 vạn điểm tả hữu, tăng thêm 9 người khác 8 vạn điểm, chính là 18 vạn. Còn lại 3 vạn hẳn là đến từ trận này đại chiến liên lụy Đông đảo độc trùng chi vật, có 21 vạn điểm hồn năng, ngược lại là bình thường bạch tử nhạc đối với mỗi một bút hồn năng doanh thu đều có một cái rõ ràng nhận biết. Lúc này hắn đã đại khái nhìn trộm ra khai khiếu cảnh sơ kỳ cùng khai khiếu cảnh trung kỳ tu sĩ có thể mang đến cho hắn bao nhiêu hồn năng. Chí ít trong lòng có một chút so đo. Bất quá một trận chiến này xuống tới, ta nguyên lực không đủ khuyết điểm, cũng tiến một bước bại lộ ra. Mặc kệ là thượng phẩm phòng ngự linh khí kim ti linh cương châu vẫn là cực phẩm linh khí tị pháp thần kiếm, đối với ta nguyên lực tiêu hao đều vô cùng lớn. Nếu không phải lần này đối thủ cũng không tính quá mạnh, cơ hồ không có có thể ngăn cản ta một kiếm người. Ta đoán chừng mình chẳng mấy chốc sẽ dựa vào hồn năng đến khôi phục nguyên lực. Bạch Tử Nhạc Yên lặng trầm ngâm, đối với điểm này cũng không có cái gì quá tốt biện pháp. Sử dụng chính viễn siêu tiếp nhận chi lực pháp bảo, tự nhiên cần càng thêm dư thừa nguyên lực mới có thể thuận lợi thúc đẩy. Đừng nói là cái này hai kiện thượng phẩm cùng cực phẩm linh khí, liền xem như tiên võ đại thủ ấn, Thất Sát Chân Hỏa Bực này uy lực cường đại thủ đoạn, cần tiêu hao nguyên lực cũng không ít. Tâm hắn biết, mình chỉ có mau chóng tăng lên thực lực, nhóm lửa càng nhiều huyệt thiếu, lúc này mới có thể chính trèo chống cường độ cao chiến đấu. Không phải, một khi đụng phải tồn tại cường đại, hồn năng cũng đem cả kiệt, vậy coi như 10 phần nguy hiểm. Chứ hồn năng gia tăng bên ngoài, thu hoạch lần này nhưng cũng không ít. Khác không đề cập tới, chỉ là cái này hai kiện túi chữ vật, liền có giá trị không nhỏ, trong đó Hồng Trần Tiên tử túi chữ vật 3 mét vuông giá trị tại 6.000 linh thạch tà hữu, một cái khác 2 mét vuông hẳn là chỉ trị giá 4000 linh thạch. Bạch Tử nhạc lại theo thứ tự đem lần thu hoạch này chiến lợi phẩm cho lấy ra. Trong đó tự nhiên bao gồm kia hai kiện túi chữ vật. Cái này hai kiện túi chữ vật, nếu như là tại hắn còn không có đột phá đến khai khiếu cảnh thời điểm, có thể dựa vào chỉ có tinh thần ma diệt cái này một loại biện pháp. Nhưng lúc này, đã là khai khiếu cảnh hắn, tinh thần lực lô sắc thành thần thức, không chỉ có nhạy cảm, càng mười phần cường đại. Lại thêm hắn đã đại khái hiểu rõ đến cấm phong túi trữ vật một chút cấm chế nguyên lý. Là lấy chỉ là thời gian nửa tiếng, hai kiện túi chữ vật liền lần lượt bị hắn mở ra. Như thế, cũng tùy tiện đã đoán được cái này hai kiện túi chữ vật giá trị. Tổng cộng giá trị một vạn điểm linh thạch, mặc dù xa chính không bằng trên thân được từ tiên võ tông tông chủ Khương Ngộ Đạo mòn kia, nhưng cũng không có quá mức ngoài ý muốn cùng thất vọng. Khương Ngộ Đạo thế nhưng là một tông chi chủ, trên người túi chữ vật tự nhiên càng thêm rộng lớn, to lớn, giá trị cứ cao, không phải hai cái tương đối phổ thông tiên pháp tu sĩ có thể so sánh. Thần thức phát qua, túi chữ vật bên trong đồ vật toàn bộ đổ ra, tăng thêm Bạch Tử Nhạc Thu hồi kia rất nhiều pháp khí linh khí, toàn bộ hỗn hợp lại cùng nhau, hắn rất nhanh liền kiểm lại ra. Linh khí tổng cộng có 4 kiện, Hồng Tơ nhện phất trần, Tử Mẫu phá cương châm, Tiên Linh pháp y, Thanh Minh kiếm. Trong đó Đỏ Tơ nhện phất trần chính là trung phẩm linh khí, đáng tiếc bởi vì tơ nhện đã hủy hết, linh tính đại mất, cần một lần nữa bổ sung mới có thể phát huy ra tác dụng. Tử Mẫu phá cương châm dù chỉ là hạ phẩm linh khí, Nhưng ở bài trừ linh cương phương diện, sắc thực 10 phần tinh diệu, nếu không phải ta kim ti linh cương châu chính là thượng phẩm linh khí, uy lực bất phạm, chỉ là một chút liền sẽ bị suy thủng. Về phần tiên linh pháp y, mặc dù coi như không sai, nhưng chính là nữ tử phục sức, chỉ có thể tìm cơ hội xử lý. Ngược lại là cái này thanh minh kiếm. Bình thường nếu như không có đụng tới càng mạnh quá mạnh đối thủ, cũng là vừa vận phù hợp sử dụng, trước thu đi. Bạch tử nhạc theo thứ tự đem 4 kiện linh khí lấy ra, một chút bình phán Liền chứa vào chứa vào mình làm chủ túi chữa vật bên trong, sau đó mới đưa ánh mắt rơi vào những bảo vật khác phía trên. Đỉnh cấp pháp khí 2 kiện, thượng phẩm pháp khí 8 cái, trung phẩm pháp khí 9 kiện, vậy mà còn có 13 kiện hạ phẩm pháp khí. Những này đồ vật với ta mà nói mặc dù không có tác dụng quá lớn, nhưng cũng có thể đổi lấy số lượng nhất định linh thạch, tổng cộng hơn 30 kiện cộng lại, cũng có thể giá trị cái 3-4 vạn linh thạch. Trừ pháp khí bên ngoài, ngọc giản đồng hơn 10 mai, phụ lục hơn 30 tấm. Các loại linh đan mười mấy bình, linh tài vật liệu mấy chục loại, còn có tổng số tại 4 vạn 5000 khối tà hữu hạ phẩm linh thạch, tăng thêm một chút tạp vật. Hả? Tạp vật bên trong, vậy mà còn có dạng này tốt đồ vật. Cái này khay ngọc, nếu như ta không có đoán sai, hẳn là phá trận bàn đi. Nhị phẩm cao giai phá trận bản, có thể tại không phá hư trận pháp bản thân tình huống dưới, phá vỡ tùy ý một cái nhị phẩm cao giai trận pháp, tự do xuất nhập, giá trị so với một kiện hạ phẩm linh khí đều cao hơn. Bạch Tử Nhạc một chút kiểm kê, rất nhanh từ đống đồ lộn xộn bên trong, rút ra một khối tản mát ra đặc thù khí tức ba động khay ngọc. Cái này khay ngọc chính là phá chất bàn. Cẩn thận đem thu hồi, Bạch Tử Nhạc lại một tính toán chỉnh thể thu hoạch, đột nhiên phát hiện, mình lại biến giàu có. Lần này thu hoạch tổng số tính xuống tới, không tính những cái kia ngọc giản đồng chờ một chút không tốt tính toán giá trị bảo vật, nếu như toàn bộ bán đi, chí ít có thể cho hắn đổi được 20 vạn khối hạ phẩm linh thạch. 20 vạn khối hạ phẩm linh thạch, nhưng tuyệt đối không ít. Bình thường Tân tấn khai khiếu cảnh hậu kỳ tu sĩ, nếu như không có mấy năm góp nhặt, cũng tuyệt khó có được như vậy giá trị bản thân. Trong lòng không khỏi liền có chút hài lòng. Bất quá, Bạch Tử Nhạc rất nhanh cũng phát hiện, cái này rất nhiều thu hoạch bên trong, trong đó thuộc về hồng trần tiên tử bảo vật là nhiều nhất. Không chỉ có linh khí số lượng nhiều nhất, kia phá chợ bàn, phần lớn linh thạch đều là từ nàng túi trữ vật bên trong lấy ra, tổng giá trị tại 12 vạn khối linh thạch trở lên. Cái gọi là lòng người không đủ, rán nuốt voi. Lấy cái này hồng trần tiên tử thực lực cùng nội tình, coi như không xuất thủ cấp đoạn, theo bộ liền ban tiến hành tu luyện, thành tựu tương lai cũng sẽ không yếu. Kết quả một ý nghĩ sai lầm, tham lam sinh lòng, cuối cùng rơi vào cái thân tử hồn tiêu hạ tràng. Mặc dù không đáng đồng tình, nhưng cũng để ta tỉnh táo, cái này con đường tu tiên, từng bước gian khổ, cẩn thận cẩn thận, mới là chính đủ. Bạch tử nhạc trong lòng nghiêm nghị, có chút tự xét lại. Sau đó rất nhanh, hắn ý nghĩ liền có chút nhất chuyển. Cơ hội không kịp chờ đợi đem tâm tư, đặt ở kia hơn 10 cái ngọc giản đồng phía trên. Hắn đối với những ngọc giản này đồng phía trên ghi chép, thế nhưng là có chút chờ mong. Thân thức phun trào, có chút phất một cái, trong chốc lát, liền có đông đảo tin tức, tràn vào hắn náo hải bên trong. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Bạch tử nhạc chậm rãi mở hai mắt ra, trên mặt không có lộ ra một tia như nghĩ tới cái gì. Cái này hơn 10 cái ngọc giản đồng bên trong, các loại tin tức đều có, đã có thuật luyện đàn càng có rất nhiều có quan hệ luật khí, trận pháp cùng tu luyện tâm đắc tin tức. Đương nhiên, trong đó cũng không thiếu được pháp thuật, thậm chí là công pháp ghi chép. Pháp thuật, bởi vì đều là cấp thấp pháp thuật, trừ một lượng cửa để hắn hơi có tình thú bên ngoài, cái khác cũng không đáng giá chú ý chân chính gây nên hắn chú ý, chính là một môn tu tiên công pháp. Cái này công pháp, tên là Huyền Dương chân pháp. Hẳn là thuộc về vị kia khai khiếu cảnh sơ kỳ tu sĩ tất cả, luận công pháp Huyền Diệu, tự nhiên xa không bằng Bạch Tử Nhạc Tử khí quan thần pháp. Nhưng bạch tử nhạc nhưng vẫn là rất tùy tiện liền nhìn ra, môn này công pháp vận hành bên trong, dính đến huyệt khiếu số lượng, cùng hắn tử khí quan thần pháp khai khiếu thiên bên trong, có nhiều không trùng hợp địa phương. Huyền dương chân pháp tổng cộng liên quan đến huyệt khiếu 296 mai, trong đó cùng tử khí quan thần pháp trọng hợp có 262 mai, nhưng vẫn là có 34 mai huyệt khiếu, là tử khí quan thần pháp bên trong không có. Tử khí quan thần pháp ghi chép, khai khiếu cảnh, kỳ thật chính là một cái nhóm lửa huyệt thiếu kích phát tiềm năng quá trình. Này suy đoán, phải chăng liền biểu thị, nhóm lửa huyết khiếu càng nhiều, tiềm lực liền càng mạnh. Thực lực cũng sẽ bởi vậy trở nên càng mạnh. Mà cái này hai môn công pháp cũng không trùng hợp 34 cái huyết thiếu, phải chăng cũng phải mượn nhờ nhất định thủ đoạn, đem nhóm lửa, từ đó kích phát tiềm năng của mình, để cho mình thực lực trở nên càng mạnh. Bạch Tử Nhạc trong lòng dâng lên rất nhiều nghi hoặc. Hắn mặc dù có thể mượn nhờ hồ năng, đem một môn công pháp tăng lên tới viên mãn, nhưng con đường tu luyện xưa nay không là một bản công pháp bí tịch liền đủ khả năng bao quát, trong đó còn có rất nhiều không biết, càng nhiều thần bí, cần người tu luyện mình đi thăm dò. Bạch Tử Nhạc trầm tư thật lâu, cuối cùng quyết định tạm thời bỏ mặc mặc kệ. Dù sao hắn tử khí quan thần pháp khai khiếu thiên cũng còn không có tu luyện tới viên mãn, khoảng cách thăm dò những này vẫn là quá sớm một chút. Đương nhiên, có quan hệ với khiếu tu luyện phương diện tin tức, hắn tự nhiên là sẽ thêm một điểm chú ý. Hắn tin tưởng, phát hiện điểm này người tuyệt đối không ít, người khác xử lý như thế nào? Hắn chỉ cần tìm tòi nghiên cứu lật một cái, không khó lắm thu hoạch được đáp án. Đảo mắt, chính là ba ngày thời gian trôi qua. Nơi phồn hoa, từ từ đi xa. Địa thế cũng tương ứng cất cao, các loại cao sơn trùng điệp, tươi tốt rừng rậm, từng cái hiện hiện. Các loại loài chim dị thú, cũng tương đối tăng nhiều. Có chút hình thể khổng lồ dị thú, bởi vì tò mò cùng bản năng, thường thường sẽ còn đối với hắn phi tòa tiến hành công kích. Chỉ là, kết quả của bọn nó tự nhiên thê thảm vô cùng. Không chỉ có vì bạch tử nhạc hồn năng số lượng tăng thêm gạch ngói, càng hóa thành mỹ vị món ngon, cung cấp bạch tử nhạc cũng bị hắn từ ngự thú túi bên trong thả ra tiểu hắc cầu hưởng lạc. Yêu lĩnh khoáng mạch, rốt cục muốn đến. Cái này giao giao mấy ngàn giảm khoảng cách, nếu như chúng ta đi đường, chí ít cũng cần một tháng thời gian mới có thể đổi tới. Coi như ngự kiếm phi hành, trong lúc đó hao tổn nguyên lực không đề cập tới, tốc độ cũng tuyệt đối không có tật phong ngân dược phi toa như vậy cấp tốc, chí ít cũng phải 7 ngày lộ trình Bây giờ 3 ngày thời gian liền đến, xác thực cực kỳ thuận tiện. Bạch tử nhạc đối chiếu trong tông môn nhận lấy điệu đồ, có chút chấn phấn. Hắn lúc này, khoảng cách yêu lĩnh khoáng mạch, chỉ còn lại có 50 giảm điện. chương 310, yêu lĩnh khoáng mạch. Gần nhất chết người càng ngày càng nhiều. Tiểu Kinh Sơn khu bên này, đã liên tiếp 3-4 ngày có đại lực ma viên tới gần khu mỏ quạng. Rất nhiều người một không phòng bị, liền bị bọn chúng đánh lén giết chết, cũng không biết phía trên cái gì thời điểm mới có thể xuất thủ. Đem những này đại lực ma viên cho thanh tẩy một lần. Một chỗ sơn lĩnh ở giữa, một nhóm mấy người cầm trong tay trường đao trường mâu, hành tàu tuần sát, trong đó một vị đen tráng trung nhân nhân, ở chân nói. Muốn để phía trên tiên trường quản sự sẽ vì chúng ta những này phổ thông thợ mò xuất thủ. Người sợ là suy nghĩ nhiều. Bọn hắn đối với sinh tử của chúng ta nhưng không có mảy may để ý. Cái này tiểu kinh sơn khu đại lực ma viên thai hoạ, đã không phải là một ngày hai ngày. Cơ hội cách 3 ngày liền có người hồi báo cho từng cái tiên trường, thậm chí là mấy cái kia tiên sư tuần sát xứ, ngươi nhưng từng nhìn thấy có người thật quản qua việc này. Nói cho cùng, hay là chúng ta hắc tinh thạch khoáng mạch, thuộc về đạo phái ba cái khoáng mạch bên trong một cái nhỏ nhất, sản xuất hắc tinh thạch giá trị cũng thấp nhất, tự nhiên không bị những cái kia tiên sư đại nhân coi trọng. Một vị tuổi tác tương đối so sánh lão người, hận hận nói. Nghe nói, tiểu kinh sơn đi phía trên, có đầu đại lực ma viên vương, chính là thông linh chi yêu. có lẽ Đây chính là những cái kia tiên trưởng quản sự cùng tiên sư các tuần sát sứ, không nguyện ý hiểu nguyên nhân đi. Một cái cầm trong tay to lớn núi bứa đại hán, thở dài nói. Trung Việt đi tại trong đó, khẩn trương nhìn chung quanh, không dám sen vào. Hán chỉ là vừa mới đột phá nội lực cảnh võ giả, nếu không phải là bị điều tiền đến, căn bản không muốn tham dự lần này tuần sơn. Thà rằng như vậy, hán kỳ thật càng hy vọng đợi tại khu mỏ quặng. Mặc dù khu mỏ quặng bên trong, các loại hát ám sự tình đồng dạng không ít, nhưng bởi vì quen thuộc Ngược lại không giống lúc này như vậy để hắn lo lắng hãi hùng. Càng đừng nói. Đột nhiên, hắn con ngươi co rụt lại, cả kinh kêu lên, không tốt, đại lực viên ma xuất hiện. Những người khác là sợ hãi cả kinh, rất nhanh liền phát hiện, tại từng khỏa to lớn trên cây, từng đầu cao tới hơn một trượng, toàn thân sinh trưởng đèn nhánh lông dài viên hầu bộ dáng sinh vật khủng bố, cấp tốc tại trên cây nhanh chóng leo lên, hướng về bọn hắn cấp tốc chém giết tới. Có lẽ là quá hưng phấn duyên cớ Những này đại lực ma viên trong miệng càng là phát ra từng đạo tiếng hò hét, mỗi một lần leo lên nhảy vọn, chính là hơn 10 mét khoảng cách. Có chút viên hầu trên tay, thậm chí tùy thân mang theo to lớn hòn đá, cách trọn vẹn hơn trăm mét, bọn chúng liền dùng sức ném một cái. Bảnh, bảnh, bảnh. Từng khối hòn đá, liền tựa như xét, hung hăng rơi đập xuống tới. Trên mặt đất lập tức xuất hiện từng cái to lớn cái hố. Nhanh, phát tín hiệu. Một người nói, liền tranh thủ trường đao cuốn lên hung hăng bổ ra một khối cự thạch. Kia cố khoảng cách va chạm phía dưới, để lòng bàn tay của hắn đều là tê dại một hồi, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Rất nhanh liền có người đem tín hiệu phát ra, trùng thiên hát vụ, tại hư không trung nổ tung, những cái kia đại lực viên hầu dường như thụ đến chút kinh hãi, không khỏi trí trệ. Bất quá rất nhanh, tại dẫn đầu một đầu đại lực ma viên tràn ngập uy hiếp tiếng gào thét bên trong, còn lại hơn 10 đầu đại lực ma viên lại lần nữa trùng sát đi qua. Bành. Tay kia cầm cự phủ tráng hán hung hăng một bữa trừ ra, rơi vào số lẻ đầu kia đại lực ma viên trên lồng ngực, kia kiên cố lồng ngực, lại cứng rắn tựa như áo giáp, hắn dịu chỉ là có chút chém ra một cái lỗ hổng, liền không thể tiếp tục được nữa rồi. Giống. Đại lực ma viên giống to, cánh tay dùng sức vung lên, kinh khủng cự lực phía dưới, kia dịu lập tức nghiêng lệch ném đi ra ngoài. Không tốt, là tương đương với nhị lưu cao thủ đại lực ma viên thống lĩnh, lui. Tráng hán sắc mặt hoàn toàn thay đổi xoay người bỏ chạy Mấy người khác lần lượt cùng mấy đầu đại lực ma viên giao thủ, xuất thủ lăng lệ tàn nhẫn, căn bản không dám có chút lưu thủ, rất nhanh liền có hai đầu đại lực ma viên nằm ở dưới mặt đất. Chỉ là, càng ngày càng nhiều đại lực ma viên tới gần, bọn hắn cũng không thể không nhanh chóng hướng về khu mỏ quảng phương hướng bỏ chạy. Trung Việt hai mắt kinh hoàng sắc mặt trắng bệnh. Vận khí của hắn cũng không tốt, hoặc là nói, thực lực không đủ tình hùng dưới, hắn cùng bất luận cái gì đại lực viên ma giao thủ, đều muốn càng thêm phí sức một chút lần này, Phong đôi hắn chính là một đầu vừa mới tấn thăng làm yêu vật đại lực ma viên yêu thú, mặc dù cảnh giới cùng hắn cung cấp, nhưng đại lực ma viên không chỉ có sinh xấu xí, khuôn mặt dữ tợn, càng là lực lớn vô cùng, nhưng nổ lên dương liễu, sẽ sát hồ báo, cùng cảnh giới tình huống dưới, hắn căn bản không phải đối thủ. Là lấy, ở những người khác lần lượt vùng thoát khỏi phi nước đại mà đi tình huống dưới, hắn bị quân lấy. Ngay sau đó, đầu kia tương đương với nhị lưu cao thủ đại lực ma viên thống lĩnh nick tới gần, tiện tay một cái nắm đấm bay thẳng mà ra kia nắm chặt phía dưới, tựa như nồi đất, từng chiếc lông cứng đứng lên, xé nát không khi đều phát ra nổ đùng nằm đấm, còn không, có Giang lông, chỉ là kia bay thẳng mà đến kinh lực, liền để ánh mắt của hắn từng đợt biến thành màu đen, cảm giác đến vô tận sợ hãi tại trái tim của hắn Giang lông. Tại cố này mãnh liệt tới cực điểm sợ hãi xung kích hạ, hắn thân thể lập tức hoàn toàn cứng ngắc ở. Xong. Trung việc tuyệt vọng nhắm mắt lại. Phục. Mãnh liệt kinh phong đánh tới đồng thời, một tiếng vang giòn truyền ra. Ngay sau đó Trung Việt liền cảm giác được mình trên mặt, trên thân, một mảnh sền sệt, nồng đậm mùi huyết tinh chuyển đến, không khỏi nghi ngờ mở hai mắt ra. Bảnh! Với lúc liền thấy, kia cao lớn vô cùng đại lực ma viên, đầu toàn bộ bị xuyên thủng, vô thanh vô tức ngã xuống, đập vào trên mặt đất. Lại hướng từ phía nhìn lại, lập tức liền thấy, lần này vọt tới hơn 10 cái đại lực ma viên, tại một đạo ngân quang hiện lên về sau, đều đã chết đi, không có bất luận cái gì một đầu có thể đào thoát. Ngừng đầu lên! Chỉ thấy một vị thiếu niên mặc áo trắng, đứng tại một chiếc cổ quái trên thuyền nhỏ, lơ lửng tại nửa không trung, một bộ cực kỳ dễ dàng bộ dáng. Thiếu niên này, dĩ nhiên chính là Bạch Tử Nhạc. Hắn bản cách nơi này có đoạn khoảng cách, vừa vặn nhìn đến một đạo tín hiệu cầu cứu phóng lên tận trời, tâm niệm vừa động phía dưới, lúc này mới nhích tới gần. Cũng trùng hợp đem trước mắt vị thanh niên này cấp cứu xuống tới. Tiên, tiên sư. Trung viện một cái cơ linh, vội vàng quỳ sát xuống tới, cả kinh nói: Tạ ơn tiên sư ân cứu mạng. Đứng lên đi. Bạch tử nhạc nhàn nhạt nói ra, xem ngươi phục sức, hẳn là phụ cận thợ mỏ A. Biết Phượng Minh Sơn đi bên nào sao? Phượng Minh Sơn. Từ nơi này trôi qua đi thẳng 30 dặm liền đến. Trung Việt vội vàng rất cung kính đáp. cảm ơn. Bạch tử nhạc nói tiếng cảm ơn, cũng không nói nhiều, thần thức có chút nhất chuyển. Tật phong ngân dực phi toa lập tức nhất chuyển, vạch phá bầu trời, biến mất không thấy gì nữa. Trung Việt, vừa rồi người kia. Cái này thời điểm, cũng không có chạy ra bao xa những người khác cũng lần lượt quay trở về tới, một mặt giật mình hỏi. Tiên sư. Trung Việt con mắt sáng tỏ nói. Ta biết là tiên sư, ta muốn hỏi chính là, hắn kêu cái gì? Đều nói với người cái gì? Người kia liền nói. Ta không có xin hỏi. Trung Việt lấp đầu, nói ra, bất quá hắn cùng ta hỏi đường, nói là đi Phượng Minh Sơn. Phượng Minh Sơn. Đây chẳng phải là nói, hắn rất có thể là chúng ta khu mỏ quảng mới tới tuần sát xứ chính là không biết, hắn là sẽ tiếp quản chúng ta hát tinh thạch khu mỏ quặng, vẫn là bí ngân quặng khu, hoặc là kia gần đây khai thác mỏ linh thạch khu. Người kia không khỏi suy đoán. Phượng Minh Sơn là chiểu dương đạo phái thiết lập ở yêu lĩnh khoáng mạch phụ cận một cái tổng lĩnh xung quanh khoáng mạch điểm tụ tập. Theo gần trăm năm phát triển, đã dần dần tụ hợp trở thành một cái có thể cung cấp đại bộ phận lưu thủ tiên sư, tu sĩ, cùng võ giả, thợ mỏ cùng nhau sinh hoạt nơi ở. Bạch Tử Nhạc điều khiển tật phong ngân dược phi toa tình huống dưới, Rất nhanh liền đi vào cái này Phượng Minh Sơn. Tại hư không chung một chút dừng lại, hắn lập tức ngay tại một cái cao lớn kiến trúc trước cửa, hạ xuống xuống tới. Tổng khoáng vụ phủ. Mới vừa vặn đem tật phong ngân rực phi toa thu hồi, lập tức liền có một nhóm người kia tổng khoáng vụ phủ bên trong đi ra. Ta chính là tổng khoáng vụ phủ bên trong mỏ vụ lãnh sự trương hắn sinh, không biết vị này tiên sư là. Lao giả dẫn đầu cẩn thận hỏi. Ta là hôm nay tới đây xếp trước tuần sát xứ, đây là chức vụ của ta lệnh bài. Bạch tử nhạc ánh mắt quét qua, đại bộ phận đều là luyện khí kỳ cấp bậc tu sĩ, vây tay, một cái lệnh bài liền bị hắn nem ra. Lệnh bài này, đúng là hắn tử triều dương đạo phái bên trong nhận lấy chức vụ lệnh bài, tương đương với tại nơi đây bằng chứng. Bạch tiên sư, ngài mau mời tiến. Trưng lãnh sự hơi kinh hãi, liền vội vàng không người đem bạch tử nhạc đón vào, mới mở miệng nói ra, vốn cho rằng bạch tiên sư còn muốn nửa tháng mới có thể đổi tới, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đến. Bên trên một vị tuần sát sứ ngoài ý muốn vẫn lạc, phía trên thúc gấp, vừa vặn ta cũng không có việc gì, cước chỉnh cũng nhanh mấy phần. Đúng, tiếp xuống tới ta là đi thẳng đến mỏ linh thạch khu bên trong tòa chấn, vẫn là có cái gì chương trình. Bạch tử nhạc thuận miệng giải thích một câu, mới mở miệng nói. Cái này, chuyện này, còn cần đợi đến ngô tuần sát sứ cùng vương tuần sát sứ cùng nhau trở về, từ tiền sư mấy người cùng nhau thương nghị, tiểu nhân chỉ là một cái nho nhỏ lãnh sự, cũng không dám tham dự. Vội vàng mở miệng nói ra. Ồ! Oh. Bạch tử nhạc mắt sáng lên, biết nguyên do trong đó, sợ là không có đơn giản như vậy, chỉ là tùy ý nhẹ gật đầu. Hỏi, cái kia không biết hai vị này tuần sát sứ cái gì thời điểm trở về. Tiểu nhân lập tức phái người đi đem bọn hắn mời đến, cũng không ngày liền có thể đổi đến. Trương lãnh sự vội nói. Hai vị tuần sát sứ tới, so bạch tử nhạc trong tưởng tượng còn muốn nhanh hơn một chút. Cùng ngày ban đêm, tại trương lãnh sự an bài mở tiệc chiêu đại hắn thời điểm, hai người liền cùng nhau đổi đến. Đơn giản hàn huyên qua đi, Bạch Tử Nhạc cũng biết Ngô Tuần Sát Sứ tên là Ngô Tông Huy, chính là khai khiếu cảnh trung kỳ tiên pháp cảnh giới, mặc dù chỉ là vừa mới đột phá, khi tức lộ ra có chút tán loạn, nhưng đối phương có thể tại ngắn ngủi thời gian 5 năm bên trong, liền từ khai khiếu cảnh sơ kỳ đột phá đến khai khiếu cảnh trung kỳ, cũng coi như được bất phạm. Mà Vương Tuần Sát Sứ, tên là Vương Minh, dù cùng Bạch Tử Nhạc, cũng là khai khiếu cảnh sơ kỳ tiên sư, lại so với hắn tại cái này một cảnh giới Dừng lại thêm 7 năm thời gian, là lấy khí hơi thở cũng lộ ra có chút hùng hậu. Song phương ngồi xuống, các loại mỹ vị món ngon rất nhanh liền đã bưng lên. Yêu thú huyết nục, thiên tài địa bảo chế biến món ngon, linh gạo cơm, nhưng thoải mái thể phổi lính quả, lộ ra 10 phần phong phú. Yêu liền thanh tu đã quen bạch tử nhà gặp, cũng không khỏi có mở rộng tầm mắt cảm giác. Không nghĩ tới cái này yêu lĩnh khoáng mạch trố vắng vẻ, sản vật lại như thế phong phú. chương 311, Đại địa Linh Thủy Bạch Hữu Chúc mừng mừngơi đi vào chúng ta yêu linh khoáng mạch tiếp xuống tới một đoạn thời gian liền cần chúng ta hai bên cùng ủng hộ cơ nước non nê e, nô tông Huy cười cườiủng tỉm nhìn xem bạch tử nhạc mở miệng nói ra Bạch tử nhạc gật gật đầu không nói gì toàn bộ yêu Linh khoáng mạch thuộc về chúng ta triều dương đạo phái tổng cộng có ba cái khoáng mạch phân biệt là mỏ linh Thạch bí ngân quặng mạch cùng hát tinh thạch quááng mạch trong đó mỏ linh Thạch trước đó một mực là Trần Đạo Hữu quản lý chỉ là đoạn thời gian trước Trần Đạo Hữu bởi vì một trận ngoài ý muốn Tao ngộ thông linh đại yêu mà ngoài ý muốn vẫn lạc, vì không làm cho mỏ linh thạch Lâm vào hỗn loạn bên trong, bây giờ thì từ ta thay tiếp quản. Lúc đầu, đã bạch đạo hữu tới, linh vẫn là trần đạo hữu trước, là nên thuận thế tiếp thu này linh thạch khoáng mạch. Nô Tông Huy có chút dừng lại, thấy bạch tử nhạc từ đầu đến cuối mặt không biểu tình, khẽ cho mày, nhưng vẫn là mở miệng nói ra, bất quá, này linh thạch khoáng mạch, bởi vì vừa lúc ở vào thành đạo tông phạm vi thế lực, thêm nữa đối phương tại cách chúng ta khu mỏ khoảng hai cái đỉnh núi vị trí cũng là phát hiện một cái mỏ linh thạch, cả hai tới gần, tự nhiên quan hệ trở nên phức tạp. Cho nên, ta cùng Vương Đạo Hữu làm thương lượng ghé đảo về sau, vẫn là quyết định, này linh thạch khoáng mạch, tạm thời do ta tới quản lý. Không sai. Kia Thành Đạo Tông Phương Bình tiên sư, tính tình nóng nảy, bá đạo vô cùng, cũng chỉ có Ngô Đạo Hữu cùng hắn ở chung, mới có mấy phần chỗ trống, sẽ không dẫn phát kịch liệt xung đột. Kia mỏ linh thạch giao cho Ngô Đạo Hữu, đúng là thích hợp nhất. Vương Minh cũng là liên tục phụ họa nói. Ồ, vậy còn dư lại hai cái khoáng mạch đâu?" Bạch Tử Nhạc đôi mắt khẽ nhúc đích, mở miệng hỏi. "Về phần bí nguyên quản mạch, bởi vì vẫn luôn là Vương Đạo Hữu tại quản lý, cái gọi là làm sinh không bằng làm quen, tự nhiên vẫn là phải giao cho Vương Đạo Hữu mới có thể yên tâm. Cho nên, chúng ta chỉ có thể bị khuất Bạch Đạo Hữu, gánh vác lên Hắc Tinh Thạch khoáng mạch quản lý." Nói, Nô Tông Huy cùng Vương Minh liền lần lượt đem ánh mắt đặt ở Bạch Tử Nhạc trên thân. "Nghe các ngươi nói chuyện, ngược lại là có mấy phần hợp lý." Bạch tử nhạc từ cười một tiếng, ngựa khí không hiểu nói. hắn trước khi tới, đối với triều dương đạo phái cái này ba cái khoáng mạch, tự nhiên cũng từng có hiểu một chút. Biết nơi đây mỏ linh thạch, chính là một cái cỡ chung mỏ linh thạch, mặc dù bởi vì bị thành đạo tông chia cắt, chỉ có thể khai thác một nửa, nhưng hàng năm cũng có thể sản xuất 30 vạn mai hạ phẩm linh thạch tà hưu. Quản lý dạng này khoáng mạch, nhưng hạ thủ địa phương nhiều lắm, tự nhiên coi là một cái công việc béo bở. Mà kêu bí ngân khoáng mạch Sản xuất bí ngân linh lực chuyển tính cực dai, chính là tu sĩ luyện chế pháp khí, linh khí nhất định chi vận, giá trị đồng dạng cực cao, đầy đặn trình độ mặc dù không bằng trung phẩm linh thạch khoáng mạch, nhưng cũng tuyệt đối không ít. Về phân hắc tinh thạch khoáng mạch, kỹ thuật cái này hắc tinh thạch bản thân giá trị cũng không thấp, tại khôi lỗi, cỡ lớn pháp khí, các loại trận bản luyện chế bên trong đều cần dùng đến. Chỉ là nơi đây hắc tinh thạch khoáng mạch, không chỉ có khu mỏ quảng so sánh mặt khác hai cái càng nhỏ hơn, mà lại khai thác năm đã đạt đến trăm năm lâu. Tương đối liền có chút cắn cối, nhưng hạ thủ địa phương liền cực ít. Bạch tử nhạc tự nhiên cũng nhìn ra đến, nô tông huy cùng vương minh hai người đã cùng một ruột, sâu trôi. Nếu như có thể lựa chọn, tu sĩ, tuyệt sẽ không đồng ý dạng này phân phối. Bất quá, bạch tử nhạc cũng không là bình thường tu sĩ. Hắn đến yêu lĩnh khoáng mạch mục đích, vốn cũng không phải là những này khoáng mạch lợi ích. Những ích lợi này, đối với tu sĩ đến nói, có lẽ sẽ mười phần tâm động, nhưng với hắn mà nói, căn bản tính không được cái gì. hắn tới đây Chính yếu nhất vì, vẫn là hồn năng. Hắn hy vọng mượn nhờ yêu lĩnh khoáng mạch rất nhiều hung thủ, yêu vật tiện lợi, cấp tốc chính ra tăng hồn năng số lượng, từ đó mau chóng đem mình thực lực tăng lên. 2. Nơi này cách thành đạo tông rất gần. Có chút sổ sách, hắn tự nhiên cũng muốn đi tính đến tính toán. Cho nên, sắc mặt của hắn không thay đổi, trực tiếp điểm đầu, nói, cứ như vậy đi, ta đồng ý. Ta liền biết, bạch đạo hữu là một cái hiểu rõ đại nghĩa người. Nô tông huy cùng vương minh trên mặt lập tức lộ ra tiếu dung. Bạch tử nhạc từ chối cho ý kiến cười cười, đồng ý coi như hiểu rõ đại nghĩa, không đồng ý chính là thâm cựu đại hợp lạc. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, cách mỗi nửa năm, tông môn liền sẽ phái người tới đón thu quán tài, nhiệm vụ mặc dù không nặng, nhưng mỗi một lần đều có hạng ạch. Bây giờ khoảng cách lần tiếp theo tiếp thu vật liệu, còn có thời gian 3 tháng, bởi vì bỏ b quản lý, hắc tinh thạch khoáng mạch bên trong khai thác làm việc, tương đối liền có chút lười biếng. Bạch đạo hưu đến nhận chức về sau, vẫn là cần giám sát lên Lô Đô Đông Huy giống như là nhớ ra cái gì đó, mở miệng nhắc nhở. Tạng Lô Đạo Hưu nhắc nhở. Bạch Tử Nhạc cười cười, nói: "Kỳ thật vẫn là khá là đáng tiếc, cái này Bạch Tử Nhạc tới quá nhanh. Hắc tinh thạch khoáng mạch sản xuất hắc tinh thạch cũng chẳng có gì, nhưng cái này khoáng mạch bên trong sen lẫn mỏ, đại địa linh tủy nhưng tuyệt đối là tốt đồ vật. Nho nhỏ một viên, liên ẩn chứa tinh thuần đến kinh khủng năng lượng. Hấp thu về sau, nhưng trực tiếp hóa thành nguyên lực, tăng trưởng tu vi, trong đó càng có một loại nấu luyện thể chất đặc thù chi lực." Ta mới sử dụng qua ba bốn mai ngon cái lớn nhỏ đại địa linh thủy, liền đã cảm giác được nụ thân cường độ, so trước kia tăng lên 3-4 tầng. Bây giờ đem quyền quản lý giao cho hắn, chúng ta lại nghĩ cầm tới cái này đại địa linh thủy, coi như khó khăn. Trở về trên đường, Vương Minh một mặt tiếc nuối nói. Vừa nói, hắn còn một bên dùng ánh mắt hâm mộ quét về Ngô Tông Huy. Ngô Tông Huy bản thân tu luyện thiên phú, so với hắn cũng còn không bằng, hơn 70 tuổi mới đột phá đến luyện khí kỳ tầng thứ 9, 8 năm góp nhặt thiện công. 10 năm xếp hàng chờ đợi hối đoái khai khiếu đăng, gần như 90 tuổi mới đột phá đến khai khiếu cảnh. Lại chỉ dùng thời gian 5 năm, đã đột phá đến khai khiếu cảnh trung kỳ. Trong đó can do, chính là cái này đại địa linh thủy. Hắn đoán chừng, so sánh với tiên pháp thực lực, nô sư huynh nục thân cường độ, tất nhiên kinh khủng hơn. Kỳ thật không khó, đừng quên ta tại hắc tinh thạch khoáng mạch bên trong, thế nhưng là ngây người trọn vẹn thời gian 5 năm. Nơi đó còn sự, không nói tất cả đều là ta người cũng kém không nhiều tin không tin, tại kia hắc tinh thạch khoáng mạch bên trong, thật muốn đã xảy ra chuyện gì, ta tuyệt đối sẽ so Bạch Tử Nhạc muốn trước một bước biết. Bình thường cỡ nhỏ đại địa linh thủy, cho hắn cũng liền cho hắn, tổng không thể một điểm chỗ tốt cũng không lưu lại cho hắn. Nhưng nếu là có nắm đấm trở lên lớn nhỏ đại địa linh thủy, ta tự nhiên sẽ có biện pháp cầm tới trong tay. Nô Tông Huy cười cười, một mặt tự tin nói, quả nhiên, vẫn là ngô sư huynh ngài lợi hại, kia Bạch Tử Nhạc hoàn toàn đùa bỡn tại ngài chấp trưởng bên trong mà không cũng biết ta. Vương Minh một mặt khâm phục nhìn về phía Ngô Tông Huy, bất quá rất nhanh lại như mày, Trần Trơ nói, vậy nếu là đồ vật trước một bước rơi vào kia bạch tử nhạc trong tay làm sao bây giờ? Chúng ta cách hắc tinh thạch khoáng mạch dù sao còn có một điểm khoảng cách, tốc độ cao nhất chạy tới cũng phải thời gian một nén hương. Hôm nay chúng ta như thế buộc hắn, hắn đều không dám phản kháng, có thể thấy được tất nhiên là một cái mềm yếu người. Đến lúc đó, chúng ta hai người cùng nhau ra mặt, hắn chẳng lẽ còn dám không cho? Cùng lắm thì lại xuất hiện một cái thông linh đại yêu chính là kia họ Trần nếu không phải quá mức tham lam, yêu cầu ta trọn vẹn năm thành thu hoạch, ta gì về phần xuống tay với hắn. Nô Tông Huy xem thường nói, "Ngày thứ hai, trời vừa hừng đông, Bạch Tử Nhạc liền đã chân đạp Tị Pháp thần kiếm, ngựa kiếm phi hành, hóa thành một đạo lưu quang, từ tổng khoáng vụ phủ bên trong rời đi. Chỉ chốc lát sau, hắn thân đi ngay tại một cái to lớn khu mỏ quản bên trong, hạ xuống xuống tới. Hôn qua thời điểm, liền có người từ tổng khoáng vụ phủ đến đây." Tiến hành thông tri là lấy rất nhanh liền có một nhóm hắc tinh thạch khoáng mạch quản sự, hội tụ tới. Cho tới nay, hắc tinh thạch khoáng mạch bên trong, đều có một cái tuần sát sư phủ. Cái này phụ huyện, vốn là vì lịch đại tuần sát sư ở lại lâm thời biệt viện, tại bạch tử nhạc trước đó tuần sát sư Ngô Tông Huy rời xa về sau, tự nhiên là rông xuống tới. Bây giờ, theo bạch tử nhạc đến, chỗ này tuần sát sư phủ, lại là nên đón một cái chủ nhân. Bạch tử nhạc vào ở trong đó, rất nhanh liền quen thuộc Sau đó lại bắt đầu thông lệ hỏi thăm cùng kiêm kê. Hắc tinh thạch khoáng mạch khai thác trăm năm, phóng xạ phạm vi đến bây giờ cũng có ba cái đại sơn đầu, mặc dù còn không sánh bằng bí ngân quặng mạch cùng mỏ linh thạch, nhưng sản xuất một mực rất ổn định, mỗi tháng đều có thể có 30 vạn cân tả hữu hắc tinh thạch sản xuất. Toàn bộ khu mỏ quặng tổng cộng có được khoảng 1500 người thợ mỏ, cơ hồ tất cả thợ mỏ đều hoặc nhiều hoặc ít nắm giữ một chút võ nghệ. Trong đó nội lực cảnh trở lên võ giả, tại chừng 200 người. Nghị Lưu Nhất lưu cao thủ cũng tương tự có một chút, thậm chí còn bao quát một vị tiên thiên cảnh sơ kỳ võ giả. Cách mỗi nửa năm, phía trên liền sẽ phái người tới tiếp thu quán tài, mỗi một lần thấp nhất đều yêu cầu 150 vạn cân, bây giờ khoảng cách lần tiếp theo tiếp thu, chỉ còn lại có 3 tháng. Hắc tinh thạch khoáng mạch bên trong, trong đó sẽ có một loại đặc thù sen lẫn bảo vật, đại địa linh thủy, nghe nói công năng thần hiệu, 10 phần cường đại, bởi vì cũng không thuộc về. Tuần sát sứ phủ phủ luyện phòng khách bên trong, 8 vị quán sự. Cẩn thận đem ánh mắt rơi vào một mặt bình tĩnh bạch tử nhạc trên thân, lần lượt bắt đầu báo cáo. Bạch tử nhạc trầm mặc một hồi, đột nhiên mở miệng hỏi, chúng ta phủ khố bên trong, bây giờ đã khai thác bao nhiêu cân hắc tinh thạch? 3. 30 và cân. Một người trần chờ một chút đáp. Ừm. Làm sao chỉ có nhiều như vậy? Bạch tử nhạc lông mày lập tức nhữ một cái. Thời gian 3 tháng, mới bất quá 30 và cân, nếu như mỗi nửa năm đều muốn giao ra 150 và cân, thế nhưng là còn thiếu rất nhiều. Hiện trường, lặng ngắt như tờ. Tất cả quản sự đều không có mở miệng, dường như một loại uy măng đối kháng, lại giống là đang giấu giếm cái gì. Bạch tử nhạc đôi mắt phát lệnh, đột nhiên nhớ tới kêu ngô tông huy cố ý đưa ra một câu, lập tức liền suy đoán, chuyện này, rất có thể chính là tay của đối phương bút. Phủ khố bên trong, còn có bao nhiêu tiền bạc? Bạch tử nhạc tiếp tục hỏi. Chiều dương đạo phái bên trong, mặc dù phần lớn đều là sử dụng linh thạch làm giao dịch, nhưng khoáng mạch bên trong Đại bộ phận đều là võ giả bình thường, bọn hắn sử dụng, tự nhiên là biến thành bạc. 30 vạn lượng bạc. Một người thanh âm càng thêm khô khốc. 30 vạn lượng bạc, đối với người đến nói, cũng là không ít, nhưng so sánh một người thống lĩnh 1500 người khu mỏ quặng đến nói, quả thực là thưa thất vô cùng, thậm chí tiểu liền cuối tháng tiền công đều không phát ra được. Bất quá đến lúc này, Bạch Tử Nhạc sắc mặt ngược lại càng thêm bình tĩnh. Chương 312, mời tuần sát sứ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Rõ ràng mặc kệ là khai thác ra hắc tinh thạch, vẫn là phủ khố bên trong còn lại tiền bạc, đại bộ phận lúc trước liền đã bị trước một vị tuần sát xứ, cũng chính là Ngô Tông Huy lấy mất. Còn lại 30 vạn cân hắc tinh thạch, tất nhiên là gần nhất khoảng thời gian này để ép ra thải kết quả. Mà Ngô Tông Huy có thể thuận lợi đem đại bút tiền bạc cùng hắc tinh thạch mang đi, trước mặt mấy vị này quản sự, nhưng tuyệt trốn không thoát liên quan. Các người đi xuống trước đi." Bạch Tử Nhạc đôi mắt thu vào, thanh âm bình tĩnh nói. Hán biết, mấy cái này quản sự là có vấn đề." Từ bọn hắn trong miệng, cũng tất nhiên khó mà hỏi ra quá nhiều chuyện tới. Cho nên, hắn quyết định trước quan sát mấy ngày. Chỉ là, để hắn ngoài ý muốn chính là, cùng ngày trong đêm, liền trước sau có 3 vị quản sự bái phòng hắn, lần lượt vạch trần mấy cái khác quản sự vấn đề. Cũng làm cho bạch tử nhạc đối với trong khoáng mạch tình huống, có càng nhiều hiểu rõ. Bất quá, tiếp xuống tới hai ngày, hắn cũng không có cái gì quá nhiều cử động, chỉ là tại toàn bộ khu mỏ quảng gió xét. Ngẫu nhiên tìm tới một hai cái người không liên hệ tiến hành nói chuyện, thêm chi thần biết ngạy cảm, coi như cách thật xa đều có thể nghe được người khác trò chuyện, đối với trong khoáng mạch tình huống, hiểu rõ thì càng thêm tỉ mỉ Đương nhiên, hắn cũng bởi vậy, phát hiện một cái ảnh hưởng toàn bộ khu mỏ quảng an toàn uy hiếp. Ngày thứ ba trong đêm, bạch tử nhạc triệu hoán hạ, một vị thân hình cường tráng lao giả mặt đỏ, dậm chân đi vào tuần sát sứ phủ bên trong. Tuần sát sứ đại nhân, ngài tìm ta. Lao giả mặt đỏ nhìn qua Bạch tử nhạc không lên tiếng không ti chắp tay, nói. Vị lao giả này, chính là toàn bộ hắc tinh thạch khoáng mạch bên trong, duy nhất một vị tiên thiên cảnh võ giả, bồi triển. Cương đại thực lực, tự nhiên cho hắn mạnh hơn lực lượng, là lấy đối mặt bạch tử nhạc, hắn cũng không có lộ ra quá mức cung kính thần sát. Bùi tổng đầu, mời ngồi. Bạch tử nhạc nói một tiếng, thấy đối phương đã nhập tọa, lúc này mới lên tiếng nói ra, lần này, ta nhưng thật ra là có kiện sự tình, muốn mời bùi tổng đầu hỗ trợ. Ta biết tuần sát sư muốn nói điều gì Bất quá, chúng ta thợ mỏ cũng là người, coi như lại có thể chịu được cực khổ, cũng có cực hạn. Tháng trước các quản sự liều mạng áp bách phía dưới, hợp lực đào ra 45 vạn cân hắc tinh thạch, kết quả lợi tức còn bị cắt xén, đã tiếng buồn bạ hoán giận nói, nếu như tháng này lại đi bức bách. Ta nghĩ, chúng ta cũng không có lưu xuống tới cần thiết. Các huynh đệ mệnh không sánh bằng tiền pháp tu sĩ như vậy cao quý, nhưng cũng không phải trời sinh tiện chủng. Đến nơi này, là vì kiếm tiền, có lẽ lại tăng thêm một chút mở mị nhưng cũng tuyệt không hy vọng, tại trụ đượng khu mỏ quặng bên trong ác liệt hoàn cảnh, tùy thời luôn ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, còn nhận các ngươi những lời cao cao tại thượng tiên pháp tu sĩ khi nhục. Bùi Triền nhìn thẳng Bạch Tử Nhạc, trầm giọng nói: "45 vạn cân." Bạch Tử Nhạc mắt sáng lên, ngữ khí sâu kín nói ra: "Xem ra tình huống so ta tưởng tượng bên trong còn nghiêm trọng a." Hắn lúc trước đã hiểu do đến, nô tông huy lấy đi, nhưng thật ra là 2 tháng hắc tinh thạch số định mức, gần nhất 1 tháng số định mức Thì lưu tại phủ khố bên trong Mà phía trước mấy ngày Khi hắn hỏi thời điểm Những cái kia quản sự hồi báo thế Nhưng là 30 vạn cân hắc tinh thạch Mà từ bùi triển trong miệng nói Lại là 45 vạn cân Ở giữa sai biệt ở nơi đó Không hỏi có biết Bất quá ta nghĩ bùi tổng đầu khả năng hiểu lầm Ta mặc dù muốn hoàn thành nhiệm vụ Nhưng loại kia sự tình Với ta mà nói cũng không có cái gì chói buộc Phải chăng có thể hoàn thành Cũng căn bản không quá để ý Lần này tìm ngươi Nhưng thật ra là vì khoáng mạch phụ cận tiểu kinh sơn phía trên đại lực ma viên sự tình. Đám kia đại lực ma viên, đối với toàn bộ khoáng mạch đến nói, đều là một cái uy hiếp. Cho nên ta mới muốn tìm người thương nghị lật một cái, tổ chức nhân thủ, đem uy hiếp giải quyết triệt đề. Bạch tử nhạc cười cười, mở miệng nói ra. Đại nhân dự định đối đại lực ma viên xuất thủ. Bùi triển thân thể chấn động, vội vàng mở miệng nói ra, nếu như đại nhân nguyện ý xuất thủ, lại xuống nguyện ý xông pha khói lửa, không chối tử. Cái này đại lực ma viên, đối với toàn bộ khu mỏ quảng uy hiếp đều là cực lớn. Cơ hồ hàng năm, đều có chí ít trăm người chết bởi bực này hung thú trong tay. Đặc biệt là gần nhất, cực kỳ hung hăng ngang ngược, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ có đại lực ma viên xuất hiện tại khu mỏ quảng phụ cận đối thợ mỏ xuất thủ, hắn đã sớm nghĩ tổ chức nhân thủ, tiến hành tiêu diệt. Đáng tiếc, huy vọng của hắn dù đủ, nhưng khu mỏ quảng bên trong chân chính quản sự, vẫn là những cái kia tiên pháp tu sĩ, là tuần sát sứ đại nhân càng thêm, kia đại lực ma viên cũng không dễ chơi, càng có một vị thông linh chi yêu yêu thú tọa chấn. Kia thế nhưng là bằng được khai khiếu cảnh tiên sư tồn tại. Hắn mặc dù cũng là tiên thiên cảnh võ giả, nhưng tự biết mình thực lực, so với ngang nhau tiên sư còn muốn yếu hơn một đoạn, càng sẽ không là kia đại lực ma viên vương đối thủ, là lấy chỉ có thể coi như thôi. Nghĩ đến kia đại lực ma viên vương, hắn trong lòng lại là siết chặt, mở miệng nói ra, đại lực ma viên mặc dù khó chơi, nhưng chân chính uy hiếp lớn nhất vẫn là đầu kia đại lực ma viên vương. Cái này thế nhưng là thông linh chi yêu. Trước đó ngô tuần sát sứ ở đây thời điểm, chúng ta cũng nhiều phiên khuyên căng qua, đều bị hắn bắt bỏ, ngại. Đại lực ma viên vương, tự nhiên sẽ để ta tới động thủ, các ngươi không cần lo lắng. Bạch tử nhạc cười nhạt một tiếng, nói. Cái này xuất thủ tiêu diệt đại lực ma viên, với hắn mà nói, nhưng thật ra là một kiện cả hai cùng có lợi sự tình, liền có thể giải quyết khu mỏ quảng nguy cơ, cũng có thể để hắn hồn năng trên phạm vi lớn tăng trưởng, hắn cớ sao mà không làm đâu. Cang Đứng nói, mượn nhờ toàn bộ khu mỏ của người giúp hắn kiếm lấy hồn năng, hắn không chỉ có nhẹ nhõm, hiệu suất cao hơn, hồn năng tăng trưởng cũng càng nhiều, càng nhanh. Như thế, ta liền đại biểu khu mỏ quận bên trong sở hữu người, cảm ơn Tuần sát sứ đại nhân." Duy Triền đứng dậy, một mặt nghiêm nghị cong xuống thân thể, cung kính nói: "Dụ tổng đầu khách khí." Bạch Tử Nhạc khoát khoát tay, tiếp lấy nói ra: "Mà khác, thợ mỏ khai thác hắc tinh thạch là lấy một cân một điểm, một điểm một lượng mà tinh a." "Đúng vậy, cái quy củ này" Từ hác tinh thạch khoáng mạch xuất hiện bắt đầu, liền không có thay đổi qua, nói theo xuống tới, cũng có hơn 90 năm. Bất quá, bởi vì các loại cắt xén kỳ thật chân chính rơi vào các huynh đệ trong tay lợi tức, chỉ có 10 cân 7 phần, 7 phần 5 lượng mà thôi. Bùi triển ngữ khí không hiểu nói. Vừa mới bắt đầu khai thác, quang tài phong phú, 1 cân 1 điểm tự nhiên hợp lý, bất quá bây giờ hác tinh thạch ngày càng thưa thớt, khẳng định liền có chút không thích hợp. Cho nên ta quyết định, lần này săn giết đại địa ma viên về sau Sửa đổi phương thức tính toán, lấy một cân lượng phân đến tính toán. Nói cách khác, khai thác đến một cân hắc tinh thạch, liền có thể đổi lấy hai điểm điểm tích lũy, hai lượng bạc. Về phần cắt xén vấn đề, ta tự nhiên cũng sẽ theo sát lấy giải quyết, ngươi không cần lo lắng. Bạch tử nhạc trầm giọng nói. Ta tuần sát sứ đại nhân. Đuổi triền lại một lần nữa không người, kích động nói. Ngày thứ hai, hắc tinh thạch khoáng mạch tám vị quản sự, khi thế hùng hổ, cùng nhau mà tới. Tuần sát sứ đại nhân. Nghe nói ngươi tính tiêu diệt toàn bộ tiểu kinh sơn đại lực Ma Viên. Trong đó một vị tên là Quách Chính Quốc Quản sự Liên Thanh hỏi. Không sai. Bạch tử nhạc đôi mắt nhẹ dơ lên, nói. kia khoáng thạch khai thác làm sao bây giờ? Hắc tinh thạch khai thác ngừng bên trên một ngày, chính là một bút tổn thất thật lớn. Càng đừng nói, tiêu diệt đại địa Ma Viên, tất nhiên sẽ tạo thành thương vong, đến thời điểm ảnh hưởng lớn hơn. Sau 3 tháng kết thúc không thành nhiệm vụ, phía trên trách tội xuống tới, trách nhiệm của ai? Tên là Triệu Văn Khải Quản sự liên thanh chất vấn. Mà lại chúng ta còn nghe nói, ngài muốn cải biến thợ mò đáy ngộ. Cái này trong đó tốn hao, trực tiếp đều muốn tăng lên gấp đôi, lúc đầu trong kho tiền bạc liền không đủ, đến thời điểm không bỏ ra nổi đến làm sao bây giờ. Ngài sao có thể tùy tiện hứa hẹn đâu. Một vị tên là Tuần Hâm Quản sự, cũng là mở miệng nói ra. Tuần sát sứ đại nhân, ngài không có quản lý qua khoáng mạch, không hiểu rõ tình huống bên này, rất nhiều chuyện, không phải nói một chút liền có thể giải quyết. Quyết định của ngài quá mức quá loa, về sau có quyết định gì, có thể hay không cùng chúng ta thương lượng qua về sau, lại đến công bố ra ngoài. Cho nên, chúng ta khuyên ngài vẫn là thu hồi mệnh lệnh đã ban ra cho thỏa đáng. Tám vị quản sự, trừ số ít mấy cái không có mở miệng, phần lớn người đều là một bộ vấn trách ngựa khí nói. Đây là các ngươi tất cả mọi người quyết định. Bạch tử nhạc ngựa khí sâu kín nói. Không sai. Quách chính quốc hơi chần chờ bạch tử nhạc nói thế nào, cũng là một vị khai khiếu cảnh tiên sư. Bất quá nghị đến Ngô Tông Huy, nghĩ đến Vương Minh, hắn một chân, ánh mắt lập tức trở nên kiên định xuống tới, đắp. Chúng ta nhất trí cảm thấy tuần sát sứ đại nhân quyết định không hợp lý, không có chấp hành điều kiện. Tuần hâm mở miệng nói ra. Mời tuần sát sứ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Triệu Văn Khải theo sát lời nói. thấy thế, Quách Chính Quốc trên mặt, lập tức lộ ra một tia vẻ đắc ý. Tám vị quản sự cùng nhau phản đối bức cung, không nói đại tòa bạch tuần sát sứ lòng tin cùng uy tín nhưng cũng có thể khiến cho mệnh lệnh của hắn bất đắc dĩ chấp hành, như thế mục tiêu của hắn cũng liền đạt thành. Hắn tin tưởng, lần lượt xuống tới, bạch tuần sát sứ tất nhiên sẽ bị bọn hắn cho giá không, mà cái này hắc tinh thạch khoáng mạch, tất nhiên sẽ dần dần trưởng khống tại bọn hắn trong tay. Đương nhiên, chi cho nên có can đảm như thế làm việc, một là có Ngô Tông Huy cùng Vương Minh ủng hộ, cái thứ hai là bởi vì hắn biết, bạch tử nhạc tuổi còn nhỏ, chỉ là vừa mới đột phá khai khiếu cảnh tiên sư, làm việc cũng so với mềm Trước đó bị Ngô Tuần sát sứ cùng Vương Minh một chút bức bách, liền từ bỏ tốt đẹp lợi ích, đi vào cái này Hắc Tinh Thạch khoáng mạch bên trong. Là lấy hắn tin tưởng, Bạch Tử Nhạc cuối cùng tất nhiên sẽ thỏa hiệp. Chẳng lẽ hắn còn dám đối bọn hắn thế nào hay sao? Không có mấy người bọn hắn, Bạch Tử Nhạc như thế nào quản lý cái này lớn như vậy khu mỏ gạo? Bất quá, đúng lúc này, một vị thân hình cao lớn, thực lực tại luyện khí kỳ tầng thứ 8 quan sự, đột nhiên đứng dậy, đối Bạch Tử Nhạc cung kính nói ra, "Tuần sát sứ đại nhân, Bao lập thành cũng không có tham dự việc này. Diệp Trương An, hứa tiểu thất cũng không có tham dự việc này. Ngay sau đó, lại có hai người, tiến lên một bước, chắp tay nói. Các người, quách chính quốc biến sắc, không thể tin nhìn xem mấy người. Hắn không nghĩ tới, bình thường tại hắn uy thế hạ, buồn bực đầu không dám lên tiếng mấy người, cũng dám tại phản bác chính mình. Mấy vị khác quản sự trong lòng cũng là máy động, cảm giác đến mấy phần không hổ tới. Thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Có chuyện muốn cùng các người thương lượng. Quách quản sự, ngươi quản, nhưng có điểm quá rộng." Bạch Tử Nhạc lặng lẽ quét quét chính dương, còn có mấy vị khác quản sự một chút, đột nhiên mở miệng nói ra, đùi trồng đầu. Tại Chương 313, hồn năng tiêu thăng. Tại ngoài cửa, rất nhanh chuyển đến buổi triển thanh âm, đối phương cũng lập tức bước vào phòng tiếp khách bên trong. Cùng hắn đồng hành, còn có 7, 8 vị thực lực thẳng tới nhất lưu cao thủ võ giả. "Đi, đến quách quản sự chỗ ở của bọn hắn lục soát một chút." Bạch Tử Nhạc nhẹ nói. Vâng. Bùi triển lên tiếng, trực tiếp quay người rời đi. Bạch tuần sát xứ, ngài làm như vậy không phải quá mức. Triệu Văn Khải thân thể chấn động, thất kinh nói. Ta nhìn các người ai dám? Quách chính quốc cũng là liên thanh quá to. Ừm. Người nói ta có dám hay không? Bạch tử nhạc ánh mắt băng lãnh khí thế trên người nháy mắt bay lên. Một cố thuộc về khai khiếu cảnh sơ kỳ, tiên thiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong khí thế cường đại nghiền ép phía dưới, trùng trung điệp điệp, tựa như mây đen ngập đầu để người thằng không dậy nổi mảy may phản kháng chi niệm. Lập tức, cũng làm cho được tất cả quần sự, sắc mặt trắng bệnh, căm như hề yến. Còn không có triệt để rời đi buổi triển thân thể một trận, một mặt kinh nghi nhìn về phía Bạch Tử Nhạc, trong lòng như rời sông lớp biển, vô cùng kinh hãi. Hắn không nghĩ tới, Bạch Tử Nhạc không chỉ có là khai khiếu cảnh tiên sư, lại vẫn là một vị thực lực thẳng tới tiên thiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong tiên thiên võ giả. Trong lòng, tại thời khắc này, quả nhiên là vui lòng phục tùng, cũng có càng nhiều tán đồng cảm giác. Bạch tuần sát xứ, vô duyên vô cớ, ngươi làm như vậy, phải chăng có chút không thích hợp? Không nói tổng khoáng vụ phủ bên kia không tiện bàn giao, đến thời điểm ngô tuần sát xứ cùng vương tuần sát xứ vấn trách, ngài cũng đảm đường không nổi a Cái này thời điểm, quách chính dương dường như có chút tỉnh táo xuống tới, ngựa khí âm chầm nói. Bây giờ, hắn cũng chỉ có thể đem ngô tông huy cùng vương minh hai vị tuần sát xứ cho khiêng ra đến, hy vọng có thể để bạch tử nhạc kiêng kỵ khẽ đảo. Bàn giao, buồn cười, ta Bạch tử nhạc làm việc không cần hướng bất luận kẻ nào bàn giao. Đừng nói là Ngô Tông Huy, Vương Minh, liền xem như tông môn người tới, ta lại có sợ gì chi? Bạch Tử Nhạc cười lạnh, không thèm để ý chút nào nói: "Mà khác, các người muốn chết cái minh bạch, cũng là đơn giản." Bao Lập Thành đem người ghi lại đồ vật cho bọn hắn nhìn một chút. "Vâng." Bao Lập Thành rất nhanh hứng tiếng, lập tức từ trong ngực móc ra một bảng ký sổ sổ ghi chép, trực tiếp đã đánh qua. Quách Chính Quốc Cơ hổ run dậy tiếp nhận ký sổ sổ ghi chép. Phía trên liên quan tới hắn những năm này dấu hạ vàng bạc, hắc tinh thạch, thậm chí là sen lẫn ngọc đại địa linh tủy những vật này, một bút một bút đều ghi lại ở sách. Trọng yếu nhất chính là, mấy người bọn họ cùng nhau tham hạ 15 vạn cân, giá trị tại 15 vạn hạ phẩm linh thạch hắc tinh thạch, cũng rõ ràng ghi tạc trong đó. Cái này, đây là nói xấu." Quách Chính Quốc nghiêm nghị nói. Hắn rõ ràng chuyện này một khi định trách, mình muốn tao ngộ sẽ là cái gì. Triều Dương đạo phái nhìn như lòng l nhưng đối với phạm sai lầm đệ tử trừng phạt, cũng sẽ không nhẹ. Có phải là nói xấu, chính ngươi rõ ràng. Bao Lập Thành cười lạnh trả lời. Bao Lập Thành, Diệp Trương An, hứa tiểu thất, đừng quên, cái này hắc tinh thạch sự tình, các ngươi cũng có phần. Triệu Văn Khải Kinh Hoàng nói. Đúng à, chúng ta tám người, không có một cái chạy trốn liên quan. Chu Hâm cũng lả vội mở miệng nói. Ba người chúng ta tổng số 3 vạn cân hắc tinh thạch, đã trong đêm đưa về đến phủ khố bên trong. Chính là không biết các ngươi hắc tinh thạch, phải chăng còn tại Nếu như còn tại con tốt, vàng không, liền không chỉ là nghiêng nuốt tông môn tài vật cái tội danh này đơn giản như vậy. Bao lập thành thanh âm băng hắn nói. Bạch tử nhạc nhạt, nhạt nhạt nhìn bọn hắn một chút, cũng không có có bao nhiêu nói cái gì. Cái này thế gian cũng không có cái gì không phải đèn tức là trắng. Bao lập thành bọn người đã dựa theo hắn, đồng thời đem tham ô đồ vật đều phun ra, hắn cũng liền không muốn lại đi truy cứu. Rất nhanh, vui chuyển bọn người liền trở về tới. Rất nhiều thực lực cao cường thợ mỏ cùng một chỗ động thủ. Bọn hắn trong phủ một chút hộ vệ quản sự, căn bản không dậy được bất cứ tác dụng gì, cơ hồ đào sâu ba thước, đem bọn hắn thu hoạch đều đào lên. Tuần sát sứ đại nhân, lần này, tại chư vị quản sự trong nhà, chúng tìm ra 10 vạn cân hát tinh thạch, 2 vạn 5.000 mai hạ phẩm linh thạch, 20 vạn lượng vàng, 700 vạn lượng bạc. Trong đó tại quét quản sự trong nhà, đuôi triền có chút chắp tay, từng cái bắt đầu công bố thu hoạch của bọn hắn. Mà theo hắn báo cáo, quét chính quốc đám người tâm cũng đi theo một mực chìm xuống dưới vãi cả linh hồn, nhuên than xuống dưới. Các ngươi nhìn, bạc không phải có sao. Bạch Tử Nhạc nhìn phía Quách Chính Dương bọn người, mỉm cười, sau đó phân phó nói, thu sạch nhập phủ khố. Về phần các ngươi. Quách Chính Dương đám người thân thể lắp một cái, lắp bắp nhìn qua Bạch Tử Nhạc, chờ đợi lấy thuộc về bọn hắn phần quyết. Ngày mai bên trên tiểu kinh sân khu, mỗi người chí ít chém giết ba đầu cùng cảnh giới đại lực ma viên, nếu không, liền chết đi. Nói, Bạch Tử Nhạc cũng không tiếp tục để ý bọn hắn. Tiếp tục đối bùi triển mở miệng nói, phân phó, ngày mai biểu hiện tốt năm cái, sẽ được để bạn trở thành quản sự. Có thể hay không tiến thêm một bước, liền nhìn chính các ngươi nắm chắc. Võ giả chúng ta, cũng có thể trở thành quản sự. Bùi triển dường như hơi nghi hoặc một chút, càng có chút hưng phấn, vốn là hiển đỏ trên mặt, bởi vì kích động mà càng thêm đỏ bừng. Có thể. Bạch tử nhạc khẽ vuốt cằm nói. Vâng. Tạ ơn tuần sát sứ đại nhân. Bùi triển hưng phấn hét to một tiếng, vội vàng đi ra tuần sát phủ bắt đầu an bài cùng tuyên bố. Rất nhanh, liền từ bên ngoài truyền đến từng đạo to lớn tiếng hoan hô. Về phần hiện trường, trừ quét chính quốc mấy người tâm như cho tàn bên ngoài, bao lập thành đám người sắc mặt, nhưng cũng không gặp bao nhiêu vẻ hưng phấn. Võ giả thượng vị, địa vị của bọn hắn tương đối liền thụ đến uy hiếp, tự nhiên cao hứng không nổi. Đối với cái này, Bạch Tử nhạt lại cũng không để ý tới. Hắn mặc dù sẽ không đối bao lập thành bọn người tiến hành thanh toán, nhưng muốn hoàn toàn tín nhiệm bọn họ, cũng đã là chuyện không thể nào. Nếu không phải thực sự không ai có thể dùng, cái này tám vị quan sự, hắn một cái đều không muốn để lại. Tiểu Kinh Sơn khu tuy nói có cái chữ nhỏ, nhưng liên miên 30 dặm, chập trùng lên xuống ở giữa, tựa như dãy núi vần quanh. Cây rừng tươi tốt cao lớn, khâu đằng tung hoành trải rộng, càng có rất nhiều mãnh thú, dị thú, yêu vật hội tụ trong đó, thực sự là một người một ít dấu tích đến chi địa. Bất quá ngày hôm đó, nơi đây lại nên đón một đám bất thiện chi khách. Trọn vẹn hơn ngàn vị võ giả, cầm trong tay các loại binh khí, cấp tốc hướng về tiểu kinh sơn khu thúc đẩy, bất luận cái gì ngăn cản tại trước mặt bọn hắn sinh vật, không câu nệ thế là giã thú, hung thú, vẫn là yêu vật, toàn bộ đều là mục tiêu của bọn hắn. Giết, giết, giết. Từng tiếng sát phạt thanh âm, đã quay rầy vô số sinh vật. Loài chim bay khỏi, vô số giã thú rút đi. Dừng cây bên trong, các loại thanh âm, sột sột rung động Giống, giống, giống. Dường như cảm giác đến nơi đây động tĩnh, dừng cây chỗ sâu. Từng cái to lớn viên hầu, tại vô số cao lớn trên cây, trên mặt đất, nhanh chóng nhảy vọt mà tới. Từng khối to lớn hòn đá, như đạn pháo bay ra, hung hăng đánh tới hướng đám người, ngẫu nhiên nện ở trên đại thụ, đều có thể ở phía trên lưu lại một cái cái khắc sâu cái hố, phát ra trầm muộn giòn vang. Bất quá rất nhanh, đám người bên trong, cũng có từng đạo thân ảnh, dẫm đạp tại trên cây, lao nhanh ra. Thân pháp của bọn hắn cực dai, giống như từng cái linh hầu, trong tay riêng phần mình cầm trường đao trường kiếm Xoát xoát thanh âm chém xuống, từng cái to lớn viên hầu, liền tùy theo từ trên đại thụ ngã quỵ xuống tới. Ngẫu nhiên thực lực hơi mạnh viên hầu xuất hiện, liền sẽ có từng trôi lớn nhỏ bất quá hơn một xích phi kiếm, như lưu quang hiện lên, cấp tốc bay ra, đều đem chém giết. Thỉnh thoảng địa, càng có từng cái mũi tên, phi đao, phô thiên cái địa, bay vụt ra ngoài. Thảm liệt chém giết, giữa khu rừng văng lên. Hơn ngàn vị võ giả, hơn 10 vị thực lực hoặc cao hoặc thấp tiên pháp tu sĩ, một bước một bước xuống về nơi núi rừng sâu xa, không ngừng thúc đẩy. Thế không thể đỡ. Giống, Càng nhiều to lớn viên hầu, thứ nơi núi rừng sâu xa xông ra. Lít nha lít nhít to lớn viên hầu, mỗi một con thực lực đều đạt đến hung thú cấp bậc, trong đó đeo trên người lấy nồng hậu dạy đặc yêu khí yêu vật, đồng dạng không ít. Bọn chúng thoát ra thời điểm, động tĩnh cực lớn, giẫm đạp tại đại địa phía trên, mỗi một bước đều có thể lưu lại thật sâu ấn ký, càng có rất nhiều, khiêng to lớn gậy gỗ, tựa như nhân loại võ giả dùng sức vung ra. Đại lực ma viên. Toàn bộ tiểu kinh sơn khu bên trong, đến cùng có bao nhiêu ít đại lực ma viên, không có người nào rõ ràng. Nhưng này một đám đại lực ma viên phun bố, lại là sinh hoạt tại khu mỏ quạng bên trong rất nhiều thợ mỏ, chỗ kinh nghiệm bản thân. Ngang nhau cảnh giới phía dưới, ba vị võ giả mới có thể tới đọ sức, như thế đông đảo đại lực ma viên đồng thời xuất hiện, lập tức liền để nguyên bản thế như trẻ che bọn hắn, có chút bị ngăn trở. Bất quá, rất nhanh liền có một thân ảnh Như tái thế võ thần, nhanh chân bước ra, cầm trong tay một thành kim sắc trường đao, mạnh mẽ đâm tới, đao quang cuốn lên, lập tức một mảnh huyết nhục văng tung tué. Chính là buổi chiến xuất thủ. Tiên thiên cảnh sơ kỳ hắn, chỉ cần không phải đụng đến thông linh chi cảnh đại lực ma viên vương, cơ hộ không có một hiệp chi địch, bất luận cái gì có can đảm ở vào trước mặt bọn hắn đại lực ma viên, đều sẽ bị hắn đều chèm giết. Quách chính quốc, chu hâm, triệu văn khải bọn người, vì lập công chỗ tội, xuất thủ càng là tàn nhẫn, phi kiếm như điện Pháp thuật, phụ lục càng là không ngừng đánh ra, rất nhanh chèn ép một đám khí thế mãnh liệt đại lực ma viên, không ngừng gặp khó. Thế là, liền có rất nhiều thực lực yếu kém võ giả, lần lượt hướng về phía trước, 10 người, hơn 10 người một tổ, cùng nhau xuất thủ. Trong khi xuất thủ, mặc dù lộn xộn, cũng vô chương pháp, nhưng người đông thế mạnh phía dưới, cũng rất nhanh có chiến quả. Bạch tử nhạc chân đạm phi kiếm, lơ lửng tại hư không bên trong, hai con người bất động, dường như có chút lạnh lùng. bất quá Nếu là từ hắn kia có chút sốc lên khỏe miệng, nhưng cũng không khó coi ra, hắn lúc này tâm tình vui vẻ. Hồn năng 6.862, 369, 4.922, 9.852, 1.285. Bạch tử nhạc ánh mắt rơi vào giao diện thuộc tính bên trên, nhìn xem kia không ngừng ngại ra, không ngừng ra tăng hồn năng trị số, tâm tình tự nhiên vô cùng tốt. Hơn ngàn vị võ giả, cùng nhau xuất thủ, chém giết đại lực ma viên số lượng, tốc độ nhưng so sánh chính hắn xuất thủ nhanh quá nhiều. Dù sao hắn thực lực coi như mạnh hơn, cũng chỉ là một người, xuất thủ phạm vi, cùng trong lúc nhất thời đánh giết số lượng, tương ứng có hạn. Tự nhiên không sánh bằng nhiều người như vậy xuất thủ. Quả nhiên là nhiều người lực lượng lớn, trận chiến đấu này vừa mới bắt đầu không bao lâu, ta hồn năng số lượng, liền đã tăng lên 30 vạn nhiều. Chính là không biết đợi cho lúc kết thúc, lại có thể gia tăng bao nhiêu. Nhìn thấy hồn năng số lượng đã tiêu thăng đến 70 vạn điểm trị số, bạch tử nhạc trong lòng Vô cùng chờ mong. chương 314, chém giết thông linh chi yêu. Thời gian chuyển rời, một đám người thúc đẩy tốc độ mặc dù có chỗ chầm lại, nhưng Thủy chung không có đình chỉ. Vô số bạo ngược đại lực ma viên, phát ra kinh thiên nộ hống, cặp kia cánh tay trắng kiện, lực lớn vô cùng, có chút vừa gãy, liền có thể đem một người khó mà ôm hết đại thủ trực tiếp rút lên, sau đó xem như vũ khí hung hăng đào qua. Công kích như vậy, liền xem như nhất lưu cao thủ, cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn. Nhưng đối với tiên pháp tu sĩ đến nói, như thế vụng về thủ đoạn, quả thực là tốt nhất biếng ngắm Các loại pháp khí bay ra, thường thường có thể phát huy ra kỳ hiệu. Cây cối sụp đổ, đại điệu nước ra, từng cố đại điệu ma viên thi thể, nổ nang lộn xộn nằm trên mặt đất, mùi máu tươi trùng thiên. Chém giết thanh âm, theo thời gian trôi qua không chỉ có không có ngừng, ngược lại càng thêm kịch liệt. Càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng mạnh đại lực ma viên xuất hiện, làm cho sở hữu người trong lòng, đều có một chút áp lực l Đông nhiên, một tiếng kinh thiên trấn giống thanh âm, đông nhiên từ cây rừng chỗ sâu chuyển ra. Một đầu trọn vẹn cao ba trượng, toàn bộ thân hình cường tráng vô cùng kinh khủng tồn tại, như như người khổng lồ băng băng mà tới, khí thế trùng thiên. Thông linh trì yêu. Đại lực ma viên vương. Thật mạnh xuất sinh. Bùi triển sắc mặt nghiêm túc vô cùng, một chút do dự, vẫn là hóa thành một đạo lưu quang, bay thẳng mà đi. Tại khoảng cách đại lực ma viên vương chừng 20 mét ngấy mắt, hắn bước chân trên mặt đất nhiên dừng đông Đại địa lúc này đánh ra một cái to lớn vô cùng cái hố, mà thân ảnh của hắn, lại đã như như đạn tháo, vắn ra, trong tay kim sắc trường đao, càng là hóa thành một đạo kim sắc thiềm điện, phách chảm mà xuống. Ẩm huyết đao pháp Phúc. Trường đao thật sâu chảm tại đại địa ma viên trên bờ vai, màu đỏ thâm huyết dịch, cấp tốc tuôn ra. Ẩn chứa khổng lô khí huyết chi lực huyết dịch, chỉ là nhỏ xuống trên mặt đất, liền đem một khỏa cây nhỏ, đổ vào trực tiếp khô héo chết đi. Nó lại bởi vì không chịu nổi như thế khổng lồ tinh khí lực lượng, cho sinh sinh tiêu chết. Giống. Đại lực ma viên vương giống to, cho dù cái này ở trong mắt người ngoài trí mạng thương thế, đối với nó no đến nói căn bản tính không được cái gì, nhưng kia cố đột nhiên xuất hiện kịch liệt đau nhức vẫn là để nó vô cùng phẫn nộ. Cơ hồ là trong chốc lát, một trương rộng lớn vô cùng bàn tay, liền đập thẳng ra ngoài. Bành. Bùi triển vội vàng rút ra trường đao, ngăn tại trước người, nhưng vẫn là như liêu nhứ, nhanh chóng bay rớt ra ngoài Lập tức hung hăng đập vào một viên trên cây cự thụ, phía sau lưng đều thật sâu khảm nạm tại trong đó. Khu khu. Đuôi triền ho kịch liệt một tiếng, tì phổi đã bị thường, phun ra một miệng lớn máu tươi. Đây chính là thông linh chi yêu sao. Quá mạnh đi. Hắn rung động trong lòng, thật sâu cảm giác đến bất lực. Tại bực này tồn tại trước mặt, hắn căn bản không có mảy may sức hoàn thủ. Đông. Đông. Đông. Một trường đem đối thủ ném đi, đại lực ma viên vương căn bản không có mảy may dừng lại. Cấp tốc theo sau, nhắm ngay buổi triển, một quyền trực tiếp đánh ra. Một quyền này đánh ra, một đoàn nồng đầm hắc quang ngay tại trong đó hội tụ, bởi vì tốc độ quá nhanh, xinh xinh sẽ rách không khí đều phát ra kịch liệt nổ đùng thanh âm. Không tốt. Bùi triển sắc mặt bộ biến, đang muốn có chỗ cử động, liền thấy một đoàn tối tăm mở mịt quan mang, trực tiếp rơi vào kia đại lực ma viên vương quyền kình phía trên. Ông! Cơ hội là trong chốc lát, đối phương quyền kình liền dừng lại xuống tới, tựa như dừng lại giờ khắc này chính là Bạch Tử Nhạc xuất thủ. Tại đại lực ma viên vương quyền kình sắp đánh trúng bùi triển trước đó, thi triển gia định bảo thần quang, sinh sinh đưa nó công kích cố định tại chỗ. Thừa cơ hội này, bùi triển vội vàng từ trên đại thụ tránh thoát, cấp tốc chui xuống, cách xa lái đi. Đi. Ngay sau đó, Bạch Tử Nhạc chỉ một ngón tay, dưới chân phi kiếm, liền hóa thành một đạo màu trắng, bay thẳng mà đi. Giống. Đại lực ma viên vương hai mắt bên trong, hiện lên cực kỳ nhân tính hóa vẻ kinh ngạc, trên thân hắc quang hiện lên Lập tức liền có một tầng thật dày yêu khí sức phòng ngự, cấp tốc tại nó trên thân tỏ kháp. Kia tráng kiện vô cùng hai tay, cũng tại thời khắc này, tránh thoát định bảo thần quang pháp thuật trói buộc, cấp tốc quay lại, ngăn tại trước người của mình. Phúc! Phi kiếm hiện lên, trực tiếp đâm vào kia yêu khí phòng ngự phía trên, cơ hồ không có nhận mảy may trở ngại, liền đem kia phòng ngự chi quang, cho sinh sinh xuyên thủng, sau đó dư lực không giảm, xuyên qua nó kia hai con trồng lên nhau cánh tay, xuyên qua bộ ngực của nó, xuyên qua đầu của nó. Đại lực ma viên vương thân thể chấn động, cặp tia đã có chí khôn nhất định hai mắt bên trong, lóe lên một tia thống khổ cùng mở mịt, sau đó, cuối cùng bởi vì sinh cơ tan hết, bình một tiếng, nằm ở trên mặt đất, rốt cuộc không thể. Một kiếm này, quá nhanh, cũng quá qua sắc bén. Coi là thật mọi việc đều thuận lợi, có thể đem bất luận cái gì ngăn tại trước mặt nó tồn tại, đều cho đều đâm xuyên. Đại lực ma viên vương chết, sở hữu người, lập tức vui mừng lên, khi thế có thể nói đại thịnh. Lúc đầu bởi vì đại lực ma viên xuất hiện mà có chút gặp khó khí thế, càng là kịch liệt tăng trưởng, hóa thành vô biên động lực, đối với cái khác đại lực ma viên điên cùng rào sát. Càng nhiều người nhìn về phía bạch tử nhạc ánh mắt bên trong, đều tràn đầy vẻ kính sợ. Bọn hắn rõ ràng nhìn đến buổi triển tại đối mặt con kia đại lực ma viên vương thời điểm loại kia bất lực, chứ vừa mới bắt đầu chiếm đến tiện nghi, về sau liền bị nhẹ nhõm nghiên ép. Nếu không phải bạch tử nhạc xuất thủ, lúc này khả năng đã bị nện thành thị Chính là cái này trong mắt bọn hắn không thể định nổi, không thể chiến thắng đại lực ma viên vương, trước mặt bạch tử nhạc lại là như thế bất lực. Một kiếm, chỉ là một kiếm, cũng chỉ cần một kiếm, liền nhẹ nhõm đem đại lực ma viên vương cho chém giết. Thật mạnh, quách chính quốc bọn người đồng dạng rung động. Bọn hắn vốn cho rằng bạch tử nhạc coi như có thể thắng được đầu kia đại lực ma viên vương, cũng tất nhiên muốn cùng dây dưa lật một cái, mới có thể đang ăn lực tình hùng dưới, đem đại lực ma viên vương chém giết. Thậm chí bọn hắn trong lòng đều làm xong bại lui mà quay về chuẩn bị. Dù sao Bạch Tử Nhạc chỉ là vừa mới đột phá đến khai khiếu cảnh tiên pháp tu sĩ, đối mặt Thông Linh Chi Yêu cũng không chiếm cứ ưu thế. Kết quả, Bạch Tử Nhạc cường đại, xa xa ngoài dữ liệu của bọn họ bên ngoài. Bọn hắn thậm chí còn chưa kịp cảm thụ loại kia trực diện Thông Linh Chi Yêu sợ hãi, đối phương liền đã chết. Hôn năng 48263. Bạch Tử Nhạc ánh mắt quét qua, đại khái tính ra ra cái này đại lực ma viên vương thực lực, mới có chút một chiều. Kêu cực phẩm linh khí tị pháp thần kiếm, lại một lần nữa hóa thành một đạo lưu quang, chui vào trong cơ thể của hắn, biến mất không thấy gì nữa. Tiếp xuống tới chiến đấu, bạch tử nhạc lại không có xuất thủ. Đã mất đi thông linh chi yêu đại lực ma viên bầy, căn bản không phải khí thế như hồng nhân loại một phương đối thủ, hơn ngàn vị võ giả, một đường thúc đẩy, quả nhiên là thế không thể đỡ. Mấy chục năm thù hận phía dưới, căn bản không cần bạch tử nhạc phân phó, chỉ cần có cơ hội, thợ mò xuất thủ đều cực kỳ nhẫn Thúc đẩy đến đại lực ma viên bầy xào huyệt bên trong thời điểm, thậm chí liền một chút con non, bọn hắn đều không có chút nào lưu tỉnh có thể nói là có giết nhầm không vung tha, không có chút nào nhân tử, lại càng không có bất luận cái gì không đành lòng. Chém tận giết tuyệt. Chảm thảo trừ can. Trừ số ít ngay lập tức liền thoát đi ra ngoài bên ngoài, phần lớn đại lực ma viên, đều theo trận này sắt phạt, triệt để chết đi. Như thế, chiếm cứ tại nơi đây mấy chục trên trăm năm đại lực ma viên bầy, liền triệt để tiêu vong xuống dưới. Trăm năm bên trong đều khó mà khôi phục Hồn năng, 2715122. Hồn năng số, 271 vạn điểm. Nói cách khác, lần này đối với đại lực ma viên bầy xuất thủ, ta hồn năng số lượng, tổng cộng tăng lên hơn 230 vạn điểm. Bạch tử nhạc hai mắt bên trong, lóe lên một tia tinh mang. Thu hoạch to lớn. Lần này, quả nhiên là thu hoạch to lớn. Hơn 270 vạn điểm hồn năng, tuyệt đối có thể làm cho hắn thực lực, lại một lần nữa đạt được tăng vọt. Giờ này khắp này, hắn coi là thật có chút không kịp chờ đợi muốn trở về chỗ ở, đến trắng trận tăng lên khẽ đảo. Bất quá, hắn cuối cùng vẫn là kiềm chế lại cảm giác kích động này. Tuần sát sứ đại nhân. Nương theo lấy một tiếng la lên, bùi chuyển xài bước đi đến bạch tử nhạc trước mặt, hai tay chắp tay, cung kính nói ra, thuộc hạ đã kiểm kê xong tình huống hiện trường. Lần này, chúng ta tổng cộng xuất động 1,132 người, trong đó chết đi 43 người, tổn thương 74 người, trọng thương 15 người. Bạch tử nhạc ánh mắt thu vào, thương vong cũng là không có biện pháp sự tỉnh Đại lực ma viên thực lực không yếu, số lượng lại nhiều, rất nhiều người vừa mới tao ngộ, liền bị bọn chúng cho đánh chết, liền xem như hắn, cũng không kịp cứu viện. Bất quá hắn vẫn là phân phó buổi triển, đối với người bị thương hết sức cứu chữa, đối với người chết, đại lực phát lại bổ sung tiền trợ cấp ngân, thích đáng an bài đối phương thân thuộc tình huống. Đây cũng là hắn đủ khả năng sự tình. Điểm ấy coi như tuần sát sứ không nói, thuộc hạ cũng sẽ đi làm. Kỳ thật lần này xuất hiện tử thương, vốn là tại chúng ta trong dữ liệu, không đủ trăm người thương vong, ngược lại có chút vượt quá dữ liệu của chúng ta bên ngoài đâu. Trôi qua mấy chục năm, hàng năm chết tại Tiểu Kinh Sơn khu đại lực Ma Viên trong tay người, đều không chỉ trăm người. Lần này, có thể nhất lao vĩnh giật giải quyết cái này thai hoạ, tất cả mọi người mười phần cảm kích tuần sát sứ đại nhân. Bùi chiền lắc đầu, ngược lại trấn ăn nói. Về phần thu hoạch, lần này, chúng ta hết thể chém giết 1.200 dư đầu đại lực Ma Viên. Hơn 300 con cái khác các loại dị thú cùng yêu vật, tổng số hơn 1.500 con dị thú cùng yêu thú thi thể. Bọn chúng toàn trên thân hạ đều là vật có giá trị, da lông giá trị đắt đỏ, xương cốt cũng là không tệ dược liệu, còn có thể nấu luyện xương canh, bổ dưỡng thân thể, tiêu liền huyết nục của bọn hắn, đối với chúng ta người luyện võ, đều là tăng thêm khí huyết vật đại bổ Sơ lược tính ra, chí ít đáng giá 300 vạn lượng bạc. Mặt khác, chúng ta còn thu hoạch 300 mai các loại yêu đan, những này yêu đan phẩm dai khác nhau, nhưng đều là luyện chế linh đan vô cùng tốt vật liệu, chí ít lại là 300 vạn lượng bạc thu hoạch. Nếu như có thể tìm tới luyện đan sư tiến hành luyện chế thành đan, giá trị cao hơn. Dừng một chút, bùi triển tiếp tục mở miệng nói ra, trừ cái đó ra, chúng ta còn tại đại lực ma viên xào huyệt phụ cận, tìm đến sinh trưởng tại trong đó một mảng lớn linh thảo. Linh thảo phía trên kết có quả. Trải qua người có kinh nghiệm phân biệt, cái quả này tên là bàn lòng quả, không chỉ có thể tinh luyện khí huyết càng có thể có cường thân kiện thể, tăng trưởng khí lực tác dụng. Đại lực ma viên đoán chừng cũng là bởi vì đại lượng phục dụng loại trái này, mới có thể có được như vậy lực lượng kinh khủng. Ồ! Oh. Bạch tử nhạc lông mày nhữ lại, cũng là lên mấy phần lòng hiếu kỳ. chương 315, khai khiếu cảnh trung kỳ, tiên thiên cảnh trung kỳ Đỉnh phong. Một trận đại chiến xuống tới, bạch tử nhạc tự nhiên nhìn ra những này đại lực ma viên lực lượng khủng bố. Nếu như chỉ lấy lực lượng để tính, Bọn chúng thậm chí nhưng so sánh siêu việt bọn chúng một cái cảnh giới cấp độ tồn tại, đều càng thêm cường đại. Lúc đầu hắn còn tưởng rằng, đây là đại lực ma viên thiên phú bản lĩnh, bây giờ xem ra, lại còn có cái này bản lòng quả công hiệu, tự nhiên có mấy phần hứng thú. Đối với có thể tăng cường thực lực đồ vật, hắn từ trước đến nay là không để lại dư lực. La lấy, hắn rất nhanh liền phân phó đuổi triển sắp thành quen bản lòng quả toàn bộ ngắt lấy xuống tới, thu nhập hắn phủ khố bên trong. Hắc tinh thạch khu mỏ quạng, tuần sát s Tu hành mật thất bên trong. Bạch tử nhạc ngồi xếp bằng. Bàn lòng quả. Hắn đưa tay lật một cái, lập tức liền có một cái hộp ngọc xuất hiện ở hắn trong tay. Cách. Hộp ngọc mở ra. Hộp ngọc bên trong, dù sao ba hàng, chọn vẹn 9 cái trứng gà lớn nhỏ, màu xanh biếc bàn lòng quả, theo thứ tự gắn ra. Cũng không biết loại trái này, đối với lực lượng của ta tăng trưởng, đến cùng lớn bao nhiêu. Hắn trong lòng nhưng thật ra là có chút mong đợi. Đầu kia thông linh cảnh sơ kỳ đại địa ma viên Vương lực lượng đối vượt qua tiên thiên cảnh trùng kỳ võ giả, so với hắn càng là xa xa thăng chi. Nếu như hắn cũng có thể thông qua cái này linh quả tăng trưởng lực lượng, đối với hắn thực lực, đồng dạng sẽ có một cái to lớn tăng lên. Không có quá nhiều do dự, hắn cầm bước lên một viên quả, thả cửa vào bên trong, cắn một cái hạ. Chất lỏng chảy ra, ngọt, sảng khoái, hương vị lại mười phần mỹ vị. Tính cả da thịt đồng loạt nuốt vào trong bụng, một dòng nước ấm trong chốc lát, liền chạy xuôi ra, hóa thành một cỗ lực lượng kỳ lạ. Trước mắt tuân hướng toàn thân các nơi, toàn thân. Hiếu hiệu. Bạch tử nhạc trong lòng vui mừng, yên lặng cảm thụ được thân thể bị thoải mái về sau, lực lượng tăng trưởng tình huống. Mặc dù loại này tăng trưởng cũng không lớn, chỉ ít so sánh hắn lúc này lực lượng đến nói, lộ ra có chút nhỏ bé. Bất quá, bạch tử nhạc trên người bản lòng quả đồng dạng không ít, hắn tin tưởng thời gian dài không ngừng phục dụng, đồng dạng có thể để cho hắn lực lượng gia tăng một mảng lớn. Tới đối đầu, hắn thực lực cũng sẽ thu hoạch được to lớn tăng lên Ma loại này tăng lên, là có khác với công pháp cảnh giới đột phá mang đến thực lực tăng lên, là một loại ngoài định mức lực lượng tăng trưởng. Cái này, kỹ thật càng làm cho hắn chờ mong. Bởi vì công pháp đột phá mang đến lực lượng, hắn có thể dựa vào hồn năng làm từng bước tăng lên mà tới, nhưng loại này dựa vào thiên tài địa bảo mà tăng lên lực lượng, coi như không phải hồn năng đủ khả năng tả hữu. Rất nhanh, một hộp bên trong chín cái bản lòng quả toàn bộ và bụng, kia cô ấm áp lực lượng, làm cho Bạch Tử nhạt thật giống như ở vào mâu thai bên trong vô cùng thoải mái. Lực lượng tăng trưởng, càng làm cho hắn kích động, có chút hưng phấn. Rất nhanh, hắn liền mở hai mắt ra. 9 cái bàn lòng quả, tăng lên chừng 100 cân lực lượng, bởi vì một lần từng nuốt nhiều, cho nên còn có một chút hiệu quả không có hoàn toàn kích phát ra tới. Hoàn toàn hấp thu, đoán chừng có thể gia tăng 150 cân tả hữu lực lượng. Coi như hậu kỳ hiệu quả yếu bớt, toàn bộ 5.000 mai bàn lòng quả phục dụng, hẳn là cũng có thể để cho lực lượng của ta, tăng vọt một mảng lớn. Bạch tử nhạc đối với mình nụ thân trưởng không trình độ, 10 phần nhỏ bé tinh thâm, tự nhiên có một chút phát giấc cùng phán đoán. Bất quá, tiếp xuống tới hắn lại từ bỏ tiếp tục phục dụng bàn long quả tăng trưởng lực lượng ý nghĩ. Bàn long quả hiệu quả tuy tốt, nhưng hắn hấp thu luyện hóa, cũng đồng dạng cần thời gian. Hắn thấy, như thế mỗi ngày ăn được mấy cái, tự nhiên tăng trưởng, là thích hợp nhất cách làm. Thế là, bạch tử nhạc ánh mắt, liền rơi vào bảng thuộc tính của mình phía trên. 271 vạn hồn năng số lượng rốt cục có thể để cho ta thực lực cảnh giới, Tiêu Thăng khế đảo. Bạch Tử Nhạc ánh mắt phân biệt rơi vào Tử Khí Quan Thần Pháp Khai Khiếu Thiên cùng cựu chuyển tiên thiên công phía trên, trong lòng lực lượng mười phần. Những này hồn năng, mặc dù không thể duy nhất một lần đem hắn thực lực tăng lên tới công pháp đỉnh, nhưng riêng phần mình tăng lên một cái cấp độ, hẳn là không có vấn đề gì. Tốn hao 1015362 điểm hồn năng, có thể đem 34 mai huyệt khiếu nhóm lửa. Bạch Tử Nhạc đã sớm biết, Tử Khí Quan Thần Pháp Khai Khiếu Thiên cảnh giới tăng lên là cùng thể nội huyệt khiếu cùng một nhịp thở. Khai khiếu cảnh sơ kỳ đến khai khiếu cảnh sơ kỳ đỉnh phong, cần đốt huyệt khiếu cũng không nhiều, chỉ có 41 mai. Khai khiếu cảnh trung kỳ đến khai khiếu cảnh trung kỳ đỉnh phong, thì cần đốt 123 mai huyệt khiếu. Mà từ khai khiếu cảnh hậu kỳ đến khai khiếu cảnh hậu kỳ đỉnh phong, cũng chính là khai khiếu cảnh đỉnh phong viên mãn chi cảnh, cần đốt huyệt khiếu số lượng, liền tăng lên đến 205 mai. Đây thật ra là một cái không ngừng lượng biến đổi quá trình. bây giờ Bạch Tử Nhạc thể nội sớm đã có 8 cái huyệt khiếu đã bị hắn nhóm lửa, tự nhiên chỉ cần lần nữa nhóm lửa đối ứng 34 mai, liền có thể thuận thế để hắn từ khai khiếu cảnh sơ kỳ, tăng lên tới khai khiếu cảnh trung kỳ chi cảnh. Nhóm lửa. Không do dự, Bạch Tử Nhạc trực tiếp lựa chọn nhóm lửa. Ông. Trong chốc lát, Bạch Tử Nhạc thể nội, trải rộng các vị trí cơ thể 34 đạo huyệt khiếu đồng thời chấn động, tản mát ra lấp lánh chi quang. Một cỗ kinh khủng linh năng ba động, đông ở giữa, hóa thành một dòng lũ lớn. Tựa như tồi khô là hủ, tốc độ cực nhanh đem hắn thể nội những này huyết thiếu đều sông mở, nhóm lửa. Cùng lúc đó, Tử khí quan thần pháp khai khiếu thiên phương pháp vận hành, cũng tại cái này trong thời gian thật ngắn, tựa như trải qua hơn vạn cái cả ngày lẫn đêm không ngừng vận chuyển tu luyện, không chỉ có nhanh chóng thoải mái thể sắc và tinh thần của hắn, càng là khiến cho kia lần lượt mở rộng huyết thiếu không ngừng khuyết trương, đạt tới trình độ nào đó cực hạn. Mà hắn khí tức trên thân, cũng theo đó cấp tốc tăng vọt, rất nhanh liền từ khai khiếu cảnh sơ kỳ Tăng lên tới khai khiếu cảnh sơ kỳ đỉnh phong, sau đó tựa như đẩy ra ngăn chặn cái bình nắp bình, xoắn một tiếng, xông phá ra, tăng lên đến khai khiếu cảnh trung kỳ trình độ. Cho dù chỉ là vừa mới đột phá khai khiếu cảnh trung kỳ, nhưng hắn trên thân phát ra khí tức đã hoàn toàn khác biệt. Kinh khủng linh áp tản ra, trên trăm bình phương trống trải tu hành mật thất bên trong, không khí cũng hơi ngưng trệ, tựa như không chịu nổi cố uy áp này. Trừ cái đó ra, Bạch Tử Nhạc rất nhanh liền cảm giác được, mình thần thức cũng theo đó cấp tốc tăng trưởng. Nếu như nói, lúc trước Bạch Tử Nhạc thần thức phạm vi dò xét tại ngàn mét bên trong, khống chế linh khí công kích tốt nhất phạm vi tại 100m bên trong, như vậy lúc này hắn thần thức phạm vi dò xét trực tiếp tiêu thăng đến 3000m, khống chế linh khí tiến hành công kích tốt nhất phạm vi cũng tăng lên đến 300m trình độ. Trực tiếp tăng lên 2 lần. Khai khiếu cảnh trung kỳ. Huyết khiếu nhóm lửa số lượng cũng tương ứng đạt đến 40 hai mai. Bạch Tử Nhạc hít sâu một hơi, cảm giác được một tia thỏa mãn. Càng có một cỗ từ trong da ngoài mừng rỡ, trong tim nợ rộ ra. Nếu như nói, hắn thực lực tại khai khiếu cảnh sơ kỳ thời điểm, còn có mấy phần không an ổn, như vậy lúc này đã đạt đến khai khiếu cảnh trung kỳ hắn, lực lượng cũng càng vì đầy đủ. Trong lòng cũng lần thứ nhất, chân chính đem ánh mắt từ Hắc tinh thành khoáng mạch phía trên rời, nhìn phía tây nam phương hướng, kia thuộc về thành đạo tông sơn môn chỗ. Tiếp xuống tới, là hẳn là bắt đầu bắt đầu chuẩn bị. Bạch Tử Nhạc ánh mắt yếu ớt, một hồi lâu mới đưa kích động tâm tình. Một lần nữa bình phục xuống tới. Sau đó, liền rơi vào cựu chuyển tiên thiên công phía trên. Tốn hao 594.323 điểm hồn năng, có thể đem cựu chuyển tiên thiên công tăng lên tới đại thành. Quả nhiên, đồng dạng là tăng lên, võ công phương diện, đã xa xa yếu tại tiền pháp. Điểm này, từ tiêu hao hồn năng nhiều ít, liền có thể rõ ràng đoán được. Bạch tử nhạc đôi mắt vừa nhất, trong lòng ngược lại là lên một chút so đo. Trước đó hắn đem cựu chuyển tiên thiên công tăng lên tới tiểu thành. Cũng mới bỏ ra 30 vạn điểm hồn năng, bây giờ tăng lên tới đại thành, thì là 60 vạn, cộng lại chính là 90 vạn. Muốn biết, cái này 90 vạn hồn năng, liền có thể trực tiếp đem hắn võ đạo thực lực, tăng lên tới tiên thiên cảnh trung kỳ đỉnh phong. Mà lúc trước hắn tốn hao hơn 100 vạn điểm hồn năng, cũng chỉ bất quá là khó khăn lắm đem tiên pháp cảnh giới, tăng lên tới khai khiếu cảnh trung kỳ mà thôi. Hai tướng so sánh, mạnh yếu tự biết, có lẽ, đây chính là tiên thiên cảnh võ giả. Sao yếu tại khai khiếu cảnh tiên sư nguyên nhân? Không chỉ là pháp khí linh khí, trận pháp phù lục trở rất nhiều ngoại vật vận dụng phương diện, sinh mệnh trên bản chất tăng lên, kỳ thật cũng có nhất định chênh lệnh. Đương nhiên, tuy nói như thế, võ công tu luyện đối với hắn thực lực tăng lên, cũng là thật sự, hắn tự nhiên sẽ không từ bỏ. Tăng lên. Bạch tử nhạc nhẹ nhàng điểm một cái, lại một lần nữa lựa chọn tăng lên. Ông. Kiểu chuyển tiên thiên công cấp tốc vận chuyển, hóa thành quần cuộn giang hà, quần quận mà xuống Trong cơ thể hắn rất nhiều kinh mạch bên trong không khô chuyện có rửa trong đầu các loại tu hành tâm đắc tu hành bên trong lĩnh lổ hóa thành một tia nội tình tại hắn trong lòng lắng động đợi cho trình độ nhất định tất nhiên sẽ tách ra độc thuộc về chính hắn hào Quang một hơi hai hơi ba hơi trọn vẹn 20 hơi thở về sau bạch tử nhạc khí tức trên thân mới đỉnh chỉ tăng trưởng mà hắn cũng theo đó tiếp thu cố này đột nhiên tăng vọt lực lượng như thế hắn thực lực cũng bởi vậy từ tiên thiên cảnh sơ kỳỉnh phong nhảy lên tăng lên đến tiên thiên cảnh trùng kỳ đỉnh phong trình độ. Thực lực lại một lần được đến tiêu thăng. Hiện tại ta so với hai tháng trước tao ngộ thành đạo tông tông chủ Chu Thanh thời điểm, thế nhưng là mạnh quá nhiều. Nếu như bằng vào ta lúc này thực lực cùng đối phương giao thủ, kết quả sẽ kiên quyết khác biệt. Coi như còn đánh không phá đối phương tiên võ lưu ly li quang phòng ngự chi năng, nhưng cũng sẽ không bị hắn bức bách chật vật như vậy, thậm chí có thể làm được phản kích, đem đối phương đều sừng sính áp chế xuống. Bạch Tử Nhạc chưa từng tự coi nhẹ mình. Chính là bởi vì cùng kia Chu Thanh từng có giao thủ, hắn mới rõ ràng đối phương cấp độ thực lực. Chỉ ít tại tuyệt đối thực lực phương diện, hắn tự tin mình đã không thể so đối phương yếu hơn bao nhiêu. Bất quá. Lông mày của hắn hơi nhữ lại. Đối phương kia tiên võ lưu ly quang sức phòng ngự, hắn cho tới bây giờ nhớ tới, cũng còn cảm thấy 10 phần đau đầu. Có lẽ, chỉ có làm ta đem thần tiêu ngũ lôi pháp cùng một kiếm phá vạn pháp cái này hai môn pháp thuật, tăng lên tới viên mãn cấp độ, mới có thể chân chính đánh vỡ tầng kia phòng ngự đi Bạch Tử Nhạc trầm ngĩ, ánh mắt không khỏi lần nữa rơi vào cái này hai môn pháp thuật phía trên. Thần Tiêu Ngũ Lôi pháp chưa nhập môn 35%, một kiếm phá vạn pháp chưa nhập môn 37. Khoảng cách nhập môn, hiển nhiên còn có một đoạn khoảng cách. Bất quá, hắn cũng không nổi. Bây giờ hắn còn không có chính thức đối thành đạo tông động thủ, hắn còn có chính là thời gian đi tu luyện, đem cái này hai môn pháp thuật tu luyện tới nhập môn trình độ. Chương 316: Người tiểu tử tất có kỳ quạc. Tính mịch, ám, thấp bé. Nột ngạn. Đây chính là quặng mỏ. Nột ngang lộn xộn quặng mỏ, nếu như là không quen thuộc người đi tại trong đó, thậm chí sẽ ham sâu trong đó, như vào mê cùng căn bản đi không trở lại. Động, lún, càng là quặng mỏ bên trong, trực diện tử vong nhiều nhất thời điểm. Càng đừng nói, bởi vì quáng tải mà đưa tới tranh đấu, thú hận, thỉnh thoảng đều sẽ phát sinh, hàng năm hạ mỏ về sau, lại không có ra, nhiều vô số kể. Trung Việt hạ quặng mỏ, khiến một cái cái quốc mỏ, dọc theo chủ đường hầm mỏ. Liên tiếp đi qua 5 cái phân nhánh miệng, sau đó tại cái thứ 6 phân nhánh miệng chỗ, hơi dừng lại, chỗ này phân nhánh miệng, trọn vẹn mở ra 4 cái đường hầm mỏ, mỗi một cái đường hầm mỏ, đều đại biểu một cái lấy quạng điểm phương hướng. Ánh mắt của hắn dường như tùy ý hướng về chung quanh đánh giá một cái, xác nhận không có người nào chú ý, thân thể loại lên, liền chui vào cái thứ 3 đường hầm mỏ bên trong. Tiến vào trong đó, tốc độ của hắn đông biến nhanh, lại cấp tốc lướt qua mấy cái phân đạo. Trăm năm xuống tới toàn bộ tinh thạch mạch Cơ hồ bị đảo cái ngọn nguồn chỉ lên trời. Loại này phân đạo, cơ hồ cách 3 năm bước liền sẽ xuất hiện một cái, vô cùng nhiều. Hắn dường như đối nơi này hết sức quen thuộc, ngoặc phải rẽ trái, xe nhẹ đường quen, rất nhanh liền tiến vào quạng mỏ cực sâu chỗ. Hơn 10 phút sau, hắn xuất hiện ở một cái hầm mỏ cuối cùng. Mà tại cuối cùng chỗ, có một khối to lớn hòn đá, xinh xinh ngăn chặn nông thôn kéo dài con đường. Đến lúc này, Trung Việt hô hấp ngược lại càng thêm phong thả, đứng tại chỗ cũng không có nhúc đích. Dường như đang lắng nghe cái gì. trừ tại chỗ rất xa có nhỏ xíu đảo quáng thanh âm chuyển đến, cũng không cái gì động tính. Xác nhận an toàn, Trung Việt thở phào một hơi, liền vội vàng tiến lên, đem kia to lớn hòn đá đẩy ra. Đã là nội lực cảnh đỉnh phong hắn, nhẹ nhõm gần hồ ngàn cân cự thạch đem đến một bên, lập tức liền lộ ra cự thạch phía dưới, một cái hướng phía dưới kéo dài thông đạo. Tại bên trong, vậy mà khắc ngậm càng khôn. Căn bản không có bất luận cái gì trần chờ Trung Việt dọc theo thông đạo xuống dưới Một cái 78 bình phương lớn nhỏ cái hố liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Đến nơi đây, hắn lại còn lộ ra 10 phần cẩn thận, tại cái hố bên trong tìm đến một cái bằng phẳng đá bổ tắc khối, đem cửa lối đi kia lại trở lại. Rốt cũng tốt. Mỗi một lần tới đây đều là một lần mạo hiểm. Bất quá đây hết thảy đều là đáng giá. Bây giờ ta thực lực đã đạt đến nội lực cảnh đỉnh phong, chính cần mượn nhờ món trí bảo này lực lượng, đột phá đến tam lưu cao thủ cấp độ. Trung Việt hít sâu một hơi, nhẹ nhàng hạ tâm tình. Đi vào cái này cái hố nơi hẻo lánh, đưa tay trộn một cái, liền đem một cái vải bạt giả ra. Trong chốc lát, một cỗ trong suốt sáng ngời, cơ hồ đem toàn bộ cái hố cho chiếu dọa tươi sáng. Mà kia vải bạt phía dưới nguồn sáng, lại là một cái trừng tối say lớn nhỏ, toàn thân trắng nuốt tinh thạch. Đại địa linh thủy. Trung Việt biết món bảo vật này danh tự. Chính là cái này hắc tinh thạch khoáng mạch bên trong, hắc tinh thạch đặc hữu bạn sinh linh mỏ, đại địa linh thủy. Chỉ là, bình thường đại địa Linh thủy. Đều chỉ có ngón cái lớn nhỏ, có thể đạt tới 5 đấm lớn nhỏ, đã coi là không tệ trọng bảo. Nhưng hắn trước mặt cái này một khối, trọn vẹn khối say lớn nhỏ, lại trong đó linh quang tùy ý, 10 phần nóng ánh. Giá trị, có thể nói vô lượng. Thu hoạch được món trí bảo này, đã 3 tháng. Nhưng mỗi một lần nhìn thấy món bảo vật này, ta đều cảm giác được vô cùng si mê. Có nó tại, ta thậm chí có hy vọng đến tiên thiên. Trung Việt nhìn xem khối này to lớn đại địa linh thủy, trong lòng một trận khuấy động. 3 tháng trước Hắn bởi vì nhận mấy cái đen thợ mỏ làm khó dễ, bất đắc dĩ lựa chọn đầu này vắng vẻ chật hẹp đường hầm mỏ tiến hành đào quáng, ai biết, lại lúc tới vận chuyển, đào đến cái này giá trị vô lượng hắc tinh thạch sen lẫn mỏ, đại địa linh thủy. Loại bảo vật này, nếu như đưa trước đi, lập tức liền có thể thu hoạch được đại lượng điểm tích lũy ban thưởng, đặc biệt là cái này một hối, to lớn vô cùng, tuyệt đối là hắn chỗ nghe nói đại địa linh tủy bên trong lớn nhất một hối. Nhưng hắn xuất thân mặc dù thấp, nhưng cũng là một cái vô cùng có chủ kiến người. Biết lợi và hại ở giữa, thường thường ẩn chứa cực lớn phong hiểm. Càng thêm nữa hơn, hắn phi thường rõ ràng, cái này đồng dạng là mình cải biến nhân sinh vận mệnh một trận trọng yếu thời cơ. Là lấy, cân nhắc thật lâu, hắn cuối cùng vẫn là quyết định, đem món trí bảo này cho mờ ám xuống tới. Điểm này, với hắn mà nói cũng không khó. Hắn đào ra món bảo vật này, vốn là ẩn ấp, tăng thêm cẩn thận bố trí, tìm đến cái này cái hố xem như mình một cái bí mật cứ điểm. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là Chính hắn bản thân cũng không thu hút, lúc này mới không có gây cho người chú ý, thuận lợi vượt qua thời gian 3 tháng. Bất quá coi như ta điệu thấp làm việc, nhưng bởi vì thực lực trong khoảng thời gian ngắn gia tăng mánh liệt, vẫn là đưa tới một chút tham dò ánh mắt. Cho nên, ta mới nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn đột phá, đạt tới tam lưu cao thủ cấp độ, mới tốt đem những này tham dò ánh mắt, từng cái chặt đứt. Có thể tại khoáng mạch bên trong, an ổn sinh hoạt, Trung Việt tất nhiên là có mình khẽ đảo làm việc chuẩn tắc cảm giác đến nguy cơ tình huống dưới, hắn cũng là động một tia sát tâm. Nghĩ đến nơi này, hắn không trần chờ nữa, rất nhanh xếp bằng ở đại địa linh tủy bên người, lấy đặc thù chi pháp, chậm rãi rút ra trong đó lực lượng, bắt đầu tu luyện. Đại địa linh tủy bên trong ẩn chứa khủng bố mà tinh thuần năng lượng, không chỉ có thể tăng cường người tu luyện thực lực, càng ẩn chứa một cô nấu luyện thể chất đặc thù lực lượng, nhưng sinh sinh đem người tu luyện thể chất, biên độ lớn tăng lên. Trung Việt chỉ là vừa mới rút ra linh năng tiến hành tu luyện. Lập tức liền cảm giác được thập nhị chính kinh bên trong, có một đầu đã như trong gió chập trần liêu nhứ, lung lay sắp đổ. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Và anh. Đột nhiên, hắn thân thể chấn động, một cố khí tức cường đại hiện lộ ra, hắn trên mặt lập tức lộ ra một tia sảng khoái chi ý. Đột phá. Hắn vô cùng dễ dàng đạt đến tam lưu cao thủ cấp độ. Đồng thời cùng lúc đó, hắn còn cảm giác được có một cỗ đặc thù lực lượng, tại hắn toàn trên thân hạ lưu trôi, để hắn có thể rõ ràng cảm giác được viết nụ của mình sức phòng ngự đang nhanh chóng tăng vọt. Hắn biết, đây chính là đại địa linh tủy kia nấu luyện thể chất đặc thù lực lượng, tại phát huy tác dụng. Hẳn là nơi này. Tim linh chuột xuất động, tự nhiên không sai được. Vừa đúng lúc này, trung viện sắp mặt biến đổi. Đột phá phía dưới, Ngũ Quan càng thêm nhạy cảm hắn, đột nhiên nghe được bằng phẳng hòn đá bên ngoài chuyển đến tiếng vang. Đang luôn có hành động. Oeng. Một thanh chấn vang, bức tường kia tại cửa động hòn đá đã cấp tốc bay ra. Sau đó Một trước một sau hai thân ảnh, cơ hồ là trong chốc lát, liền vọt vào. T. Hít sâu một hơi thanh âm, liên tiếp văng lên. Ánh mắt hai người gắt gao chăm chú vào khối kia cối say lớn nhỏ, tản mát ra hóng ánh chi quang đại địa linh tủy phía trên. Bạn sinh linh mỏ, đại địa linh tủy. Như thế đại. Hai người trong lòng máy động, một cỗ vô cùng kích động, chấn động không gì sánh nổi tâm tình, trong chốc lát gì tản ra. Lâm hát hổ, dương chấn lâm. Trung Việt đáy lòng trầm xuống. Sắc mặt trong chốc lát trở nên khó coi vô cùng. Bị phát hiện. Cho dù hắn đã sớm nghĩ tới có như thế một ngày, nhưng tuyệt không nghĩ đến, mình sẽ nhanh như vậy, liền bị người phát hiện bí mật này. Lập tức, ánh mắt của hắn rơi vào trên mặt đất, một đầu tựa như mật bình màu trắng chuột phía trên. Tìm linh chuột. Trong lòng lập tức giật mình. Quang mỏ bên trong, các loại loài chuột rất nhiều, bởi vì nơi này linh năng dồi dào thường thường sẽ có một chút chuột, sẽ có thể tiến hóa, trở thành dị thú. Cái này tìm linh chuột chính là một. Bọn chúng đang tìm kiếm bảo vật phương diện, sát thực muốn so võ giả bình thường muốn nhạy cảm nhiều, là vô cùng được ham nên thường thường vừa mới xuất hiện liền sẽ bị thợ mỏ bắt lấy, sau đó thuần phục. Trừ tâm bảo bên ngoài, cái này tìm linh chuột đối với khí tức cảm giác càng thêm nhạy cảm. Hiển nhiên, Lâm Hắc Hổ cùng Dương Trấn Lâm hai người chính là nương tựa theo tìm linh chuột dẫn đường, mới tìm chính đến chỗ Ẩn thân. Đã sớm phát giác được ngươi tiểu tử không được bình thường, ngắn ngủi 3 tháng Vậy mà liền từ mới vào nội luyện cảnh, đột phá đến nội lực cảnh cấp độ. Tăng lên như thế chi cử chúng ta một đoán liền biết, ngươi tiểu tử tất có kỳ quạc. Chỉ là, chúng ta nhưng cũng không nghĩ tới, ngươi vậy mà nắm giữ trọng đại như vậy cơ duyên. Cái này đại địa linh thủy. Thật to lớn a nên lão lâm ta tà phát tải. Lâm hắc hổ trong mắt lóe lên một tia nồng đậm tham làm chi ý. Giờ khác này, hắn quả nhiên là có chút chấn động. Như thế to lớn đại địa linh thủy, hắn lúc trước, đừng nói gặp qua. Tự liền nghe đều chưa nghe nói qua. Hắc hắc hắc. Lao Lâm làm sao chia? Dương Trấn Lâm cười hắc hắc, một thanh rút ra treo ở bên hông liêm đào. Quang mỏ bên trong, cấm chỉ mang theo binh khí, nhưng liêm đào tại thời khắc mấu chốt, nhưng cũng là vật cần có, tự nhiên không ở trong đám này. Trước giải quyết hắn lại nói. Lâm hắc hổ một mặt tùy ý nói. Bọn hắn hai người đều là nội lực cảnh đỉnh phong thực lực, tự nhiên không có đem chung việc đặt ở trong mắt. Coi như đối phương bởi vì đại địa linh tủy mà thực lực đại tiến Nhưng như thế tăng vọt thực lực, tất nhiên tương đối phụ phiếm, tự nhiên sẽ không là bọn hắn đối thủ. Muốn bảo trụ khối này đại địa linh thủy, liền quyết không thể để cho bọn hắn còn sống rời đi. Trung Việt trên mặt hung ác, hai mắt bên trong hiện lên hàn mang. Chó gấp đều sẽ nhảy tưởng hắn có thể tại quạng mỏ bên trong sinh tồn xuống tới, đồng dạng cũng là một cái cực kỳ quả quyết, cũng vô cùng có quyết đoán người. Là lấy, ngay lập tức, liền muốn đến giết người diệt khẩu. Mà lúc này, vừa mới đột phá đến tam lưu cao thủ cảnh giới hắn có được dạng này thực lực. Chết. Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao hương. Cơ hồ là quyết định ngay mắt, trung viện động. Bước chân dừng lại, khí huyết bộc phát, cái cuốc mỏ hóa thành sóng lớn, hung hăng rơi đập ra ngoài. Vừa ra tay, liền không chút lưu tình. Muốn chết. Lâm Hắc hổ hừ lạnh, đồng dạng nâng lên cái cuốc mỏ, hung hăng đụng tới. Cùng lúc đó, Dương Chấn Lâm vô thành vô tức ở giữa, liêm đao chém đúng ra, thình lình, trực tiếp nhào về phía trung viện bên hông. Bành Một thanh chấn vang, hai con cái quốc mỏ hung hăng đụng vào nhau, lực lượng khổng lồ tác dụng dưới, một người thân ảnh bỗng nhiên bay rất ra ngoài, hung hăng đập vào cái hố bên dưới, vẩy xuống một mảng lớn bùn đất. Làm sao có thể? Lâm hắc hổ sắc mặt trắng bệnh, một ngụm máu tươi tiêu tán mà ra. Tam lưu cao thủ. kia Trung Việt, vậy mà là một vị tam lưu cao thủ. đáy lòng, lập tức châm xuống, cảm giác đến có mấy phần không ổn. Một quốc đụng bay lâm hắc hổ, Trung Việt lông mày không khỏi một cái Hán thực lực sát thực thắng qua đối phương, nhưng kinh nghiệm chiến đấu phương diện, nhưng khác biệt nhiều lắm. Tình thế bắt buộc một kích, lại chỉ là đem đối phương đánh bay. chương 317, Quách Chính Quốc có chuyện quan trọng báo cáo. Giết! Cùng lúc đó, Dương Trấn Lâm Liêm đao cũng đến, một đao kia như ngân quang hiện lên, cấp tốc tại Trung Việt bên hông vạch một cái. Trung Việt trong lòng nhảy một cái, toàn thân kéo căng đồng thời, nội lực hộ thể quang mang cũng theo đó hiện hiện. Phúc! Đao quang tùy tiện cắt ra tầng kia nội lực hộ thể quang mang. Sau đó hung hăng chém xuống tại cái hông của hắn chỗ. Xoẹt xẹt. Tựa như cắt chém tại da châu phía trên, phát ra trói hài tư tư thanh. Một đau kia, lại chỉ tại cái hông của hắn, lưu lại một đạo bạch ấn, căn bản không có có thể vào thịt. Đáng chết, hắn không chỉ có là tam lưu cao thủ, mà lại nhục thân sức phòng ngự vô song, căn bản không sợ đau thương. Dương Trấn Lâm sắc mặt trắng bệnh, trong lòng phát ra sợ hại giống to. Lúc nghe Trung Việt chính là tam lưu cao thủ thời điểm, hắn liền biết Sự tình đã không thể làm, thế nhưng là kinh khủng như vậy phòng ngự chi năng, vẫn là để hắn trong lòng sinh ra vô cùng tuyệt vọng. Muốn biết, hắn trong tay liêm đao mặc dù tính không lên danh ra chế tạo, nhưng bởi vì chất liệu đặc thủ, trình độ sắp bén, cũng không thể so với một chút danh đao trên lệnh. Lại thêm hắn lực lượng cùng nội lực quang chú một đao chi huy, liền xem như thành danh tam lưu cao thủ đối mặt, cũng không dám lãnh đạo. Kết quả, lại ngay cả đối phương ra đều không có chẳng phá. Ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết Dương Trấn Lâm mánh cắn đầu lưới để cho mình thanh tỉnh, quyết định thật nhanh, một thanh vung ra liêm đao, thân hình vội vàng bay ngược. Hừ, muốn chạy trốn. Vừa mới giao thủ, Trung Việt đã triệt để đã đoán được mình thực lực danh giới cuối cùng, lòng tin tăng nhiều, không thèm để ý chút nào bay tới liêm đao, trong tay cái quốc mỏ đã như linh dương ngóc sửng, hung hăng vông xuống. Phúc! Cái quốc mỏ bén nọt chỗ, cơ hội không trở ngại chút nào đâm vào Dương Trấn Lâm đầu bên trong, xinh xinh đem xuyên thủng. Lập tức, Dương Trấn Lâm bỏ mình Đông. Cùng lúc đó, liêm đao như ngân, cấp tốc chém xuống, hung hăng chạm tại hắn trên bờ vai. Chỉ là, trước đó Dương Trấn Lâm dùng sức toàn lực đều không thể phá vỡ ra thịt của hắn, lúc này không có nội lực quản chú lại làm sao có thể tổn thương hắn mảy may. Giết! Một quốc đánh chết Dương Trấn Lâm, trung việt khí thế càng hơn, bước chân dừng lại, giống như là một tòa nổ tung núi lửa, mạnh mẽ đâm tới ở giữa, xông về Lâm hát hổ. Chỉ bất quá, cái này thời điểm Lâm hát hổ, sớm đã thấy tình thế không ổn. Trực tiếp từ kia xuất nhập cảng bên trong sông ra. Tại cảm giác được đến từ sau lưng truy kích thời điểm, hắn không chút nghĩ ngợi, trực tiếp liền đem một quả hạt trâu màu đen hướng phía sau vung ra. Hạt trâu màu đen tại đụng vào vách đá nháy mắt, ẩm vang nổ lên, bục phát ra mánh liệt mà lực lượng cùng bạo. Thổ lôi trâu. Vâng. Một tiếng trầm muộn vang vọng. Vốn là có chút lỏng lẻo bún đất, trong chốc lát sụp đổ xuống tới. Dâm dâm rầm Đại lượng bún đất, hòn đá, rủ xuống Trước mắt liền đem lối đi kia chặn lại hơn phân nửa Cũng may cái này thổ lôi châu vi lực có hạn Tăng thêm cái này khoáng mạch bên trong núi đá Trải qua linh khí tới tiêu Có thể nói cứng rắn vô cùng Lúc này mới không có tạo thành phạm vi lớn sụp đổ Bất quá, nhân cơ hội này Lâm Hắc Hổ cũng theo đó đào thoát mà đi Trước mắt biến mất tại kia đường hầm mỏ bên trong Đáng chết Trung Việt sắc mặt đột biến Bay ngược mà quay về đồng thời Sắc mặt tâm trầm vô cùng Hán biết, mình truy không lên Vô cùng hối hận cùng bực bội, cũng trong nháy mắt đem hắn bào phủ. Tiếp xuống tới, nên làm cái gì? Hít sâu một hơi, nhìn qua trên mặt đất, kia cối say lớn nhỏ đại địa linh tủy, trung việt ánh mắt kịch liệt lấp lẻ. Hắn biết, mình có được như vậy to lớn đại địa linh tủy tin tức theo lâm Hắc hổ đào thoát, tất nhiên sẽ lan truyền ra ngoài, đoán chừng không cần bao lâu thời gian, liền sẽ coi những cường giả khác xuất hiện, xuống tay với hắn. Cho nên, hắn thế tất yếu nhanh chóng làm ra quyết định. Bực này trí Bất kể là ai, cũng sẽ không bỏ mặc đồ vật rơi vào ta trong tay. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, nhỏ yếu, chính là nguyên tội. Cho nên, ta cũng chỉ có thể mau chóng tìm một cái chỗ dựa, đem cái này trọng bào dâng ra, như thế mới có thể theo thứ tự thu hoạch được đầy đủ chỗ tốt. Nhìn qua trên mặt đất khối này đại địa linh thủy, Trung Việt ánh mắt dần dần trở nên kiên định. Như không tất yếu, hắn tự nhiên không bỏ được đem cái này trọng bào dâng ra đi. Cái này thế nhưng là hắn thành đạo cơ hội thậm chí có thể trực tiếp trợ hắn đột phá đến tiên thiên cảnh. Chỉ là, hắn phi thường chính rõ ràng tình cảnh, biết dựa vào bản thân thực lực, căn bản không gánh nổi bực này trọng bảo. Cho nên, hắn không do dự nữa, một thanh ôm lấy khối này đại địa linh thủy, gần ngàn cân trọng lượng, đối với đã đột phá đến tam lưu cao thủ hắn đến nói, căn bản tính không được cái gì. Đang muốn rậm chân rời đi, hắn đột nhiên chú ý đến con kia tìm lính chuột, đang từ kia vùi lấp bùn đất bên trong, dãy rủa mà ra. Đôi mắt khẽ động, Trung Việt trong lòng lẽ lên một tia lệnh ý, trực tiếp tiến lên một bước, dùng sức bước ra, nhắm ngay đầu của nó, kinh lực nghiền một cái. Phúc! Huyết nục văng tung tué. Trung Việt lúc này mới gỡ ra bùn đất, từ trong động trôi ra. Miệng quăng chỗ, bình thường đều sẽ có từng cái quản sự dẫn đầu người đến chấn thủ, trừ vì từng cái thợ mỏ thu hoạch cân nặng, đăng ký nhập sách bên ngoài, cũng vì kiểm tra thợ mỏ trên thân, sẽ hay không có tư tảng. Là lấy Trung Việt căn bản không dám đem đại địa linh tủy mang ra mà lả lại lần nữa tìm cái địa phương đem trốn dấu. Sau đó, hắn đồng dạng không dám cho tới bây giờ lúc cặn mỏ suất nhập cảng, bởi vì hắn không dám cam đoan Lâm Hắc Hổ sẽ hay không mời đến cao thủ ở cửa gia phụ cận trong coi, xuống tay với hắn. Hắn biết Lâm Hắc Hổ một mực đi theo một vị nhị lưu cao thủ cấp bậc đen thợ mỏ thủ hạ, khi nhục cấp đoạt những người khác thu hoạch. Cẩn thận lý do, hắn tại đường hầm mỏ bên trong lượn quanh một vòng lớn, trọn vẹn bỏ ra 20 phút, mới từ một cái khác miệng quáng bên trong đi ra. Lập tức Hắn mới quyết định phương hướng, thẳng đến tuần sát sứ phủ mà đi. So sánh với từng cái quản sự, tự nhiên là đã từng đã cứu mình một mạng tuần sát sứ đại nhân càng thêm để hắn tin phục một chút, có thể cấp cho hắn chỗ tốt cũng càng nhiều. Mà đối phương tại khoảng thời gian này sở tác sở vi, từ cũng là hắn chọn lựa như vậy nguyên nhân một trong. Mặc kệ là đối với tiên pháp tu sĩ cùng võ giả đối xử như nhau, đặc biệt để bạt võ giả khi quản sự, vẫn là vì khu mỏ quảng an ủi tiêu diệt đại lực ma viên. Thậm chí là cải biến trăm năm chưa biến thợ mỏ phúc lợi đãi ngộ, để bọn hắn thu nhập tăng gấp bội, đều để hắn tin tưởng, đối phương tất nhiên sẽ không bạc đãi đưa lên trọng bảo chính mình. Đào thoát về sau, Lâm Hác Hổ cũng không có như Trung Việt suy nghĩ như vậy, tìm cao thủ đến chắn hắn. Mà là thân hình nhất chuyển, mục tiêu minh sắc thẳng đến một chỗ lộng lây kiến trúc mà tới. Nơi này, chính là Hác Tinh Thạch khoáng mạch trước quản sự Quách Chính Quốc nơi ở. Lúc trước hắn chính là bởi vì dựa vào Quách Chính Quốc, mới dám tại bên trong hành, hành bá quạ Bây giờ đối phương mặc dù thất thế, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, càng đừng nói, hắn biết quách chính quốc chính là đời trước tuần sát xứ, Nô Tông Huy tiên sư tâm phúc, bây giờ Ngô Tông Huy không chỉ có đột phá đến khai khiếu cảnh trung kỳ càng trông coi mỏ linh thạch, giàu đến chảy mỡ. Đừng nhìn quách chính quốc lúc này cảnh ngộ không được, nhưng hắn nhưng nghe nói, đối phương gần nhất chính như đồ tiến về mỏ linh thạch sự tình, tương lai như thế nào, còn không biết đâu. Bây giờ cơ hội đang ở trước mắt, hắn tự nhiên cũng sẽ nghĩ đến. Mượn nhờ phát hiện khối kia to lớn đại địa linh tủy sự tỉnh, lại một lần nữa rũi vào đối phương, có lẽ liền có liền cơ hội đi theo tiến về mỏ linh thạch. Đến lúc đó, đào ra chính là linh thạch, tùy tiện để lọt điểm ra đến, liền đầy đủ hắn hưởng lạc. Lâm Hắc Hổ, Người tìm ta có chuyện gì? Quách Chính Quốc gần nhất thời gian cực không dễ chịu, nhiều năm góp nhặt một khi thành không không nói, nói,ưu đồ tiến về mỏ linh thạch sự tỉnh, cũng bị Ngô Tông huy kiếm cơ cho thoát xuống tới. La Lấy, hắn khi nhìn đến Lâm Hắc Hổ thời điểm, Trên mặt cũng là một bộ lạnh lùng bộ dáng. Quách quản sự. Ta đã không phải là quản sự. Quách chính quốc ngắt lời nói. Quách tiên trưởng, không biết ngài đối đại địa linh thủy, phải chăng còn cảm thấy hương thú. Lâm hát hổ trên mặt trì trệ, trong miệng lại không dám trần chờ trực tiếp hỏi. Người muốn nói cái gì? Quách chính quốc biến sắc, thần sắc không khỏi nghiêm túc mấy phần. Ngay tại vừa rồi, ta phát hiện một khối đại địa linh thủy, chừng khối say lớn nhỏ, linh năng ba động mãnh liệt. Khối say lớn nhỏ Ngươi nói chính là thật. Ngươi nhưng biết, điều này đại biểu cái gì? Toàn bộ hắc tinh thạch khoáng mạch bên trong, phát hiện qua lớn nhất sen lẫn đại địa linh thủy, cũng chỉ bất quá là trưởng thành đầu lớn nhỏ, lúc ấy thậm chí đưa tới trong tông môn trưởng lão tự mình lộ diện. Quách chính quốc tâm thần kịch chấn, nghẹn ngào cả kinh tiêu lên. Nếu như không phải tiểu nhân tận mắt nhìn thấy, tiểu nhân cũng không dám tin tưởng, vậy mà lại có như thế lớn đại địa linh thủy. Nhưng tất cả những thứ này, lại đúng là tiểu nhân tận mắt nhìn thấy, vì thế, tiểu nhân huynh đệ cũng còn chết tại kia Trung Việt trong tay. Quách quản sự, việc này không nên chậm trễ, chúng ta hẳn là lập tức hành động, nhất định phải ngay lập tức đem kia Trung Việt tìm tới, giết người diệt khẩu. Bằng không để trễ, tin tức tiết lộ ra ngoài, liền có chút không ổn. Ta thế nhưng là ngay lập tức, tìm đến quách quản sự nơi này tới. Lâm Hác Hổ không để ý chút nào mình bị quách chính quốc liên tiếp đánh gây, sắc mặt nghiêm nghị, liên tiếp mở miệng, cuối cùng vẫn không quên biểu về trung tâm. Ồ! Vậy ngươi vì sao lại nghĩ đến đem tin tức nói cho ta, mà không nghĩ nói cho bạch tuần sát sứ đâu? Muốn biết, toàn bộ hắc tinh thạch khoáng mạch bên trong, nhưng vẫn là hắn định đoạn. Thực lực cũng mạnh nhất. Quách chính quốc ánh mắt đột nhiên nhất chuyển, rơi vào lâm hắc hổ trên khuôn mặt, hoài nghi nói. Tự nhiên là bởi vì tiểu nhân cùng quách quản sự, quen hơn một chút. Thấy quách chính quốc vẫn là một mặt không tin thần sắc, lâm hắc hổ cũng không ngoài ý muốn. Theo sát lấy nói ra, đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, so sánh với bạch tuần sát sứ. Ta càng xem trọng, vẫn là Ngô Tuần sát xứ. Tốt, tốt. Quách Chính Quốc hài lòng gật đầu, lập tức biến đắc ý khí phong phát, nói: "Kê Bạch Tử Nhạc cũng bất quá là khai khiếu cảnh sơ kỳ, mà Ngô Tuần sát xứ, thế nhưng là khai khiếu cảnh trung kỳ tiên sư. Nếu như bình thường, bọn hắn tự nhiên bình an vô sự, nhưng lần này, có cối say lớn nhỏ đại địa linh thủy, Ngô Tuần sát xứ tất nhiên sẽ ra mặt. Lần này, không chỉ có ta lão Quách muốn xoay người, Kê Bạch Tử Nhạc nếu như thức thời còn tốt, bằng không Hạ tràng tuyệt sẽ không tốt qua. Nói, quét Chính Quốc cũng không để ý tới cái gì, vội vàng từ trong túi chữa vật lấy ra một trường truyền tin khay ngọc, không chút do dự lựa chọn kích phát. Chuyện gì? Một đạo tràn ngập thanh em huy nghiêm, lập tức từ kia truyền tin khay ngọc bên trong truyền ra. Chính là ra ngoài mỏ linh thạch Nô Tuần Sát Sứ, Nô Tông Huy. Nô Tuần Sát Sứ, quét Chính Quốc có chuyện quan trọng báo cáo. chương 318, A. Chúc mừng A. Tuần Sát Sứ đại nhân, ngài làm sao cũng đích thân đến. Quan mỗ xuất nhập cảng, tân tấn quản sự cổ bên trong hàng trong lòng giận mình, vội vàng chạy chậm đến tiến lên đón, chào hỏi nói: "Hắn có thể trở thành quản sự, nhưng tất cả đều là bởi vì Bạch Tử Nhạc, cho dù trong đó cũng có nguyên nhân hắn tại Tiểu Kinh Sơn khu biểu hiện không tầm thường nguyên nhân, nhưng hắn trong lòng, nhưng vẫn là cực kỳ kính trọng cùng cung kính." "Ừ." Bạch Tử Nhạc nhẹ gật đầu về sau, sau đó khẽ chau mày. Một bên trung viện sắc mặt càng là biến đổi, dường như có chút kinh hoàng. Trước quản sự Quách Chính Quốc Chu Hâm, Triệu Văn Khải. năm nhân tiên pháp tu sĩ vừa mới cùng người cùng nhau hạ khu mỏ cạo. Thuộc hạ dù sao vừa mới khi quản sự không bao lâu, không dám hỏi nhiều, cũng không dám ngăn cản. Cổ bên trong hàng vội vàng giải thích nói. Cùng bọn hắn đồng hành đều có ai. Lâm Hắc Hổ có phải hay không cũng tại bên trong. Trung Việt vội vàng truy vấn. Cũng thực là có hắn, mà khác còn có một chút, đều là trước đó liền cùng 5 vị quản sự tương đối thân cận người, cộng lại cũng có mười mấy vị đi. Cổ bên trong hàng hơi nghi hoặc một chút nhìn Trung Việt một chút, nhưng vẫn là đáp. Tuần sát sứ đại nhân. Trung Việt lập tức gấp Không cần lo lắng, phía trước dẫn đường đi. Bạch tử nhạc khoát tay áo, thanh âm bình tĩnh nói. Trung Việt lên tiếng, vội vàng đi đầu đi thẳng về phía trước. Về phần cổ bên trong hàng, tiêu liền tuần sát sứ đại nhân đều hạ quạt mỏ, hắn tự nhiên cũng phải đuổi theo, đồng thời còn giao hai người cùng một chỗ cùng đi. Đối với cái này, bạch tử nhạc cũng không thèm để ý, chỉ là không nhanh không chậm cùng sau lưng Trung Việt. Mặc kệ tốc độ của đối phương có bao nhanh, hắn đều có thể nhẹ nhõm đuổi theo, càng lộ ra có chút phiêu giật cùng tự nhiên. Lần này, bạch tử nhạc coi là thật cũng có chút ngoài ý mớn. Vừa mới xuất quan không bao lâu, liền nghe nói có người cầu kiến. Hắn căn cứ không có việc gì nhìn một chút cũng không sao ý nghĩ, liền mời Trung Việt tiến vào phòng tiếp khách. Hắn tự nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra cái này lúc trước hắn mới đến, bị hắn từ đại lực ma viên trong tay cứu tính mệnh võ giả. Không nghĩ tới trong khoảng thời gian ngắn không gặp. Đối phương thực lực, liền đã tử vừa mới đột phá nội lực cảnh không bao lâu, liền tấn thăng đến tam lưu cao thủ cấp độ. Nói tỉ mỉ, so với hắn lúc trước tăng lên tốc độ, đều muốn nhanh thêm mấy phần. Sau đó, đối phương miệng nói ra đại địa linh tủy tin tức, lập tức hắn sinh ra mấy phần giật mình. Dù sao hắn tốc độ tăng lên dù nhanh, nhưng hồn năng thu hoạch, cũng nên một cái quá trình. Mà đối phương, trực tiếp ôm đại địa linh tủy hút mạnh, đãi ngộ này. Có thể xương khí vận chi tử. Thế là, cũng không chần chờ trực tiếp đi theo hắn, bước vào cái này quặng mỏ bên trong. Đối với cái này đại địa linh thủy, hắn tự nhiên cũng có chỗ nghe thấy. Biết bực này linh quáng, đối với người tu luyện thực lực tăng trưởng, lục thân lực phòng ngự tăng lên đều mười phần rõ rệt. Chỉ bất quá bởi vì vừa mới tiếp nhận hắc tinh thạch khoáng mạch không bao lâu, mới không có cơ hội nhìn thấy. Chưa từng nghĩ, vừa muốn kiến thức, chính là cối say lớn nhỏ, nặng đến ngàn cân đại địa linh thủy. Bởi vì có bạch tử nhạc chỗ dựa, trung viện không có chút nào cố kỵ, tốc độ tăng lên đến từng hạ. Nhanh chóng tại trong hầm mộ chạy vội. Rất nhanh, liền đi vào cái thứ sáu phân nhánh miệng. Lúc này, đang có hai người canh giữ ở nơi đây, một bộ người sống chớ tiến bộ dáng nhìn thấy Trung Việt, ánh mắt trừng một cái, nghiêm nghị nói, người rảnh rỗi miệng tiến. Lớn mật, cũng không nhìn một chút các ngươi trước mặt là ai. Trung Việt còn chưa mở lời nói chuyện, cổ bên trong hàng liền liên thanh quát hỏi. Hai người lúc này mới thấy rõ Trung Việt sau lưng cổ bên trong hằng còn có cổ bên trong hàng không xa bạch tử nhạc, lập tức toàn thân một cái cơ linh. Quấn Quýt mở miệng nói ra, "Gặp qua tuần sát sứ đại nhân, gặp qua cổ quan sự." "Đi vào." Bạch Tử Nhạc thanh lanh nói một câu, Trung viết vội vàng bước nhanh bước vào, kia hai người căn bản không dám ngăn cản, chỉ là do dự lật một cái, liền đi theo sau lưng. "Nhanh, nhanh, nhanh." Nhất định phải mau chóng đem đồ vật cho tìm tới. Quách Chính Quốc giống to, tinh thần lực tỏ khắp, một tấc một tấc nhanh chóng đảo qua chung quanh bùn đất. Hắn tinh thần lực không yếu, nhưng quặng mỏ bên trong linh năng hỗn tạp, Hắn mỗi một lần đủ khả năng rõ xét phương vị có hạn. Những người khác cũng không có nhàn rỗi, không câu nệ thế là Chu Hầm, Triệu Văn Khải, vẫn là lâm hát hổ bọn người, tất cả đều ở chung quanh đường hầm mỏ bên trong cấp tốc tìm kiếm, không buông tha một tơ một hào vết tích. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn là để kia trung việt trốn thoát đi ra, không phải tìm tới hắn, uy bức lợi dụ, cũng không cần phiền toái như vậy. Lâm Hắc Hổ hùng hùng hổ hổ, từng khối quét mắt trong hầm mỏ bùn đất hoàn cảnh, một khi phát hiện có gần nhất một, hai ngày bên trong đào móc qua vết tích, Liền vội vàng huy động cái quốc mỏ, xem xét kia đại địa linh Thủy phải chăng bị Trung Việt cho dấu ở nơi đây. Trước đó đã có người thấy đến kia Trung Việt chạy đến tuần sát sứ phụ đi, lưu cho thời gian của chúng ta cũng không nhiều. Một khi bạch tuần sát sứ đến, vậy liền không còn kịp rồi. Kỳ thật coi như bạch tuần sát sứ tới cũng không quan trọng, ta đã thông chi ngô tuần sát sứ cùng vương tuần sát sứ, hai đại tuần sát sứ cùng nhau mà đến, đến thời điểm coi như đại địa linh tủy thật rơi vào bạch tuần sát sứ trong tay, hắn cũng phải xinh, xinh lấy ra Chỉ bất quá kể từ đó, chúng ta trên người công lao, sẽ phải thiếu đi rất nhiều. Cho nên, nhất định phải nhanh, mau chóng tìm tới khối kia đại địa linh thủy, đợi đến hai đại tuần sát xử đến, dâng lên đi, chính là một cái công lớn. Tìm đến. Đột nhiên, một đạo ngạc nhiên tiếng hô hoán chuyển ra, lâm hắc hổ khắp khuôn mặt là vô tận hưng phấn chi ý. Chỉ thấy tại hắn cái quốc mỏ phía dưới, một khối tươi mới bùn đất bị hắn đào ra, lập tức hiện lộ ra khối kia khối say lớn nhỏ, lại tản mát ra lấp lánh chi quang đại địa linh thủy. Ồ, chúc mừng nha. Đúng lúc này, một đạo mang theo trêu trọc thanh âm chuyển ra, sau đó lâm Hắc hổ cũng chỉ thấy kia đại địa linh tủy hơi chấn động một chút, lại từ khi trên mặt đất bay ra. bỗng nhiên giật mình ở giữa, hắn rất mau nhìn đến, đứng tại hắn cách đó không xa, một vị toàn thân áo trắng, sắc mặt lạnh nhạt thân ảnh. Ma khối kia chừng tối say lớn nhỏ, nặng đến ngàn cân đại địa linh tủy, lúc này lại bị hắn nhẹ nhàng vô một cái, nhẹ như không có vợ, trực tiếp bắt lấy tại trong tay. Tuần sát xứ. Lâm Hắc Hổ thân thể bỗng nhiên run dậy, lúc này mới phát hiện, lặng ngắt như tờ hiện trường bên trong, Quách Chính Quốc, Triệu Văn Khải, Chu Hâm bọn người không nhúc nhích đứng tại cách đó không xa, sắc mặt phức tạp nhìn qua trong sân đạo thân ảnh kia. Thời khắc mấu chốt, lấy đi kia đại địa linh thủy, tự nhiên là Bạch Tử Nhạc. Hắn thần thức phóng xạ phạm vi cực lớn, liền xem như tại cái này, linh năng phức tạp quặn mò bên trong, hắn cũng có thể tùy tiện thăm dò trăm mét bên trong hết thảy cảnh tượng. Là lấy Hắn nhưng thật ra là so Lâm Hắc Hổ, càng lộ vẻ một bước phát hiện kia chôn ở dưới bùn đất đại địa linh thủy. Trong lòng vừa mới động, tự nhiên tùy tiện liền đem chi cho thu nạp đến trong tay. Quả nhiên rất lớn, ẩn chứa năng lượng cũng hết sức kinh người. 1.237 cân nặng. Coi là thật không nghĩ tới, khai thác trăm năm đã tàn phế hắc tinh thạch khoáng mạch bên trong, lại còn sẽ có dạng này tốt đồ vật. Bạch Tử Nhạc nhiều hứng thú đánh giá cái này đại địa linh thủy, trên mặt lộ ra ngạc nhiên cùng vẻ hài lòng. Thật lâu Tay của hắn mới có chút lật một cái, đem bên này to lớn đại địa linh thủy, cho thu vào chữ vật đại bên trong. Tuần sát sứ đại nhân. Quách chính quốc trong lòng giật mình. Trong mắt người khác cũng toát ra rõ ràng vẻ không cam lòng. Làm sao? Các ngươi có ý thấy? Bạch tử nhạc đôi mắt vừa nhắc, giống như cười mà không phải cười nói. Không. Không dám. Quách chính quốc hà to miệng, kiên trì nói ra, chỉ là, chỉ là, chờ một lúc nô tuần sát sứ cùng vương tuần sát sứ sẽ đến. Ồ. Vậy thì thế nào? Bạch tử nhạc hỏi ngược một câu, ánh mắt lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, mới nhanh chân hướng miệng quáng trở về mà đi. Trung Việt, cổ bên trong hàng hai người vội vàng đuổi theo. Quét quản sự, tiếp xuống tới nên làm cái gì? Lâm Hắc Hổ lắp bắp dựa vào đến, hỏi. Cái này một ngày, với hắn mà nói, thế nhưng là quá mức kích thích một chút, nhân sinh thay đổi rất nhanh, sinh sinh kinh lịch nhiều lần, kết quả là, lại tựa như một trận nháo kịch, để tâm hắn ở giữa lạnh bước, như cha mẹ chết. trở về Quách chính quốc mặt tâm trầm, vội vàng đuổi theo. Hắn liền không tin, khi ngô tuần sát sứ cùng vương tuần sát sứ cùng nhau đến, cái này bạch tử nhạc còn dám phách lối như vậy. Ngô Tông Huy cùng vương minh hai người, tới so bạch tử nhạc trong tưởng tượng, còn muốn càng nhanh một chút. Hắn mới vừa vặn bước ra quạng mỏ không bao lâu, xa xa liền gặp đến chân trời đang có hai thân ảnh, ngự kiếm phi hành, cấp tốc hướng về hắn bên này gần lại gần mà tới. Bạch Đạo Hữu từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a Bạch đạo Hữu Không nghĩ tới chúng ta nhanh như thế liền gặp mặt rồi. Một trước một sau, Nô Tông Huy cùng Vương Minh cấp tốc hạ xuống xuống tới, lần lượt mở miệng nói ra. Hai vị đạo hữu đại giá quan lâm, ngược lại là không có từ xa tiếp đón. Bạch tử nhạc cười nhạt một tiếng, một mặt ung dung nói. Viễn nên cũng không tất, chỉ là ta nghĩ, chúng ta vì sao mà đến, đạo hữu chắc là biết đến đi. Nô Tông Huy nhìn xem bạch tử nhạc, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Có chút suy đoán. Bạch tử nhạc nhẹ gật đầu, tùy ý nói. Thiên tài địa bảo, người có đức có được. Đã bạch đạo hưu đã rõ ràng, vậy liền xin đem kia đại địa linh tủy cho giao ra đi. Nô Tông Huy trong mắt hơi hiếp, rơi vào bạch tử nhạc trên mặt, nói. Loại bảo vật này, không phải ngươi có tư cách đúng chảm, giao ra, đối ngươi, đối ta, đối tất cả mọi người tốt. Vương Minh cũng làm mở miệng, lộ ra bức bách chi sắc. Nếu như ta không giao đâu, chẳng lẽ các ngươi còn muốn giết ta? Bạch tử nhạc đôi mắt nhẹ dơ lên, nhìn phía hai người. Giết ngươi cũng không về phần bất quá nhưng cũng đừng trách chúng ta đối ngươi không khách khí lô tông Huy trong lòng có mấy phần không kiên nhẫn khí thế trên người lập tức thật to đựng một cô thuộc về khai khiếu cảnh trùng kỳ huy áp mạnh mẽ chi thế bách tản ra đến trùng trùng điệp điệp ở giữa tràn đầy vô tận uy Nghiêm chưa thấy quan tài chưa rơi lệ đồ vật thật coi chúng ta hảo hảo cùng ngươi nói chuyện xưng hâu ngươi một tiếng đạo hữu liền thật cùng ngươi giao hảo rồi cũng không nhìn một chút mình có đủ hay không tứ cách Vương Minh khí tức trên thân, cũng tại thời khắc này, triệt để hiển lộ ra, tâm niệm vừa động ở giữa, thể nội phi kiếm càng là cấp tốc bay ra, ở xung quanh hắn nhanh chóng lưu chuyển Khai khiếu cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Vương Minh tiên pháp cảnh giới, khoảng cách khai khiếu cảnh chu kỳ, thình lình cũng chỉ chênh lệnh cách xa một bước. Hắc hắc, cái này họ bạch phách lối đã quen, cái này quả nhiên phải xui xẻo. Dám cùng ngô tuần sát sứ cùng vương tuần sát sứ đối nghịch, không biết nên nói hắn là vô chi đâu, vẫn là ngu xuẩn. lần này Có tốt nhìn. Quách chính quốc cười hát hát, khắp khuôn mặt là vẻ hương phấn. Hắn một đường theo tới, hi vọng nhìn thấy há không chính là cái này một màn. Bây giờ, xem như muốn được thường mong muốn. chương 319, như vậy, vẫn phải chết đi. Bạch tuần sát sứ đại nhân thực lực, thế nhưng không kém. Chu hâm ánh mắt có chút phức tạp nói. Hắn mặc dù sát thực đối bạch tử nhạc tức đoạt hắn quản sự chức vụ, còn đem hắn nhiều năm góc nhặt toàn bộ vỡ lấy có chút oán hận, nhưng cũng không thể không thừa nhận, đối phương thực lực không yếu. Sao không là bình thường khai khiếu cảnh sơ kỳ tiên sư có thể so bị? Dù sao, có thể một kiếm liền đem thông linh cảnh sơ kỳ đại yêu, đại lực ma viên vương cho đánh giết người, sao lại đơn giản? Yếu, đúng là không kém. Bất quá, dù nói thế nào, hắn cũng chỉ bất quá là khai khiếu cảnh sơ kỳ, đối mặt đã đạt đến khai khiếu cảnh sơ kỳ đỉnh phong vương tuần sát xứ, thậm chí còn có khai khiếu cảnh trung kỳ ngô tuần sát xứ, nhưng cũng tất nhiên là châu chấu đá xe, tự tìm đường chết. Quách chính Quốc cười lạnh Xem thường nói ra, nếu như Bạch Tử Nhạc thuốc thủ chịu trói, ngoan ngoãn đem đại địa linh tủy giao ra, có lẽ còn có một đầu sinh lộ. Đáng tiếc, hắn lại lựa chọn phản kháng. Như vậy là sống hay chết, cũng chỉ có thể nhìn Ngô Tuần sát sư cùng Vương Tuần sát sư tâm tình. Những người khác nghe vậy, ngơ ngác ở giữa, cũng cảm giác không thể nào phản bác, trong mắt lập tức lộ ra vô cùng vẻ phức tạp. Bạch Tuần sát sư? Chung Việt có chút lo lắng kêu một tiếng. Khi hắn quyết định đem đại địa linh tủy hiến cho Bạch Tử Nhạc thời điểm, liền đã chú định, hắn chỉ có thể cùng đối phương cộng đồng tiến thối, nếu như Bạch Tử Nhạc thắng, tự nhiên hết thể dễ nói, hắn cũng có thể thu hoạch được nên được ban thưởng, chỉ khi nào bại, vậy hắn hạ chẳng, nhưng tuyệt sẽ không quá tốt. Ta nguyên lai tưởng rằng chúng ta xuất thân đồng môn, cuối cùng nhiều một phần tình cảm, xem ra vẫn là ta nghĩ nhiều rồi, cái này thế giới, cuối cùng vẫn là mạnh được yếu thua. Bạch Tử Nhạc lắc đầu thở dài, trong lòng biết một trận đại chiến lại nói khó tránh khỏi. Bớt nói nhiều lời, đã không nguyện ý giao ra Vậy chúng ta cũng chỉ phải mạnh mẽ bắt lấy." Vương Minh hừ lạnh một tiếng, tâm niệm vừa động, trong chốc lát kia lơ lửng ở trung quanh phi kiếm, liền hóa thành một đạo tiệm điện, cấp tốc xung ra. Một kiếm này, nhanh đến cực hạn, đâm qua nháy mắt, không khí đều phát ra kịch liệt gọn sóng, tạo thành một đạo thật dài, lại nhỏ bé vô cùng sợi tơ. Thang đến kia sợi tơ liên lụy tại Bạch Tử Nhạc trước mặt, sắp đâm chúng Bạch Tử Nhạc nháy mắt, kia cố bởi vì phi kiếm cực tốc đâm rách bức tường âm thanh tiếng hoành minh, mới vang vọng ra. Bén nhọn mà khủng bố. Thật nhanh một kiếm, thật mạnh một kiếm. Vừa mới nhận được tin tức mới phi tốc chạy tới buổi chiến sắc mặt bột biến, có chút quá sợ hãi. Coi như hắn chính là tiên thiên cảnh võ giả, đối mặt một kiếm này, cũng là tránh không thể tránh, không có tránh thoát khả năng, càng ngăn càng không nổi. Đây chính là khai khiếu cảnh tiên sư uy thế sao. Thật mạnh. Mọi người nhịn không được hít sâu một hơi. Khoáng mạch bên trong, khai khiếu cảnh tiên sư vốn là thưa thớt. Bình thường bọn hắn nơi nào có cơ hội kiến thức đến loại này thuộc về khai khiếu cảnh tiên sư ở giữa chiến đấu. Bạch tử nhạc trước đó một kiếm chém giết đại lực ma viên vương tốc độ quá nhanh, vừa mới ra tay, chiến đấu liền đã kết thúc, kỳ thật có rất nhiều người căn bản không có kiến thức đến. Lúc này, mới xem như mở rộng tầm mắt. Sau đó, ánh mắt của bọn hắn liền lập tức rơi vào bạch tử nhạc thân. Đối mặt kinh khủng như vậy một kiếm, hắn lại nên như thế nào ngăn cản. Chết đi. Quách chính quốc lạnh lùng cười một tiếng trong lòng cực kỳ kí kích động Bạch tử nhạc đôi mắt nhẹ rơi lên đưa tay hư trường cường hành vô cùng khí thế bay lên sau đó một bàn tay hung hăng chụp được một trường này nhìn như trầm chạp nhu hòa bất lực nhưng khi thật sự rơi xuống thời điểm lại có tựa như che khuất bầu trời tựa như một tòa nguy nga ngũ chỉ Sơn vào đầu đổ xuống chèn ép không khí phát ra nổ đùng càng khiến cho trưởng ấn phía dưới con kia phi kiếm phát ra xỉ xỉ xỉ chiến minh tựa như đại họa Lâm đầu không chịu nổi không được Vương Minh sắc mặt hoàn toàn thay đổi, thân hình bay ngược đồng thời, vội vàng ném ra ngoài một khối đằng một tâm thuẫn, kích phát phía dưới, hóa thành một cái to lớn cánh cửa, cắn trước mặt mình. Đến lúc này, hắn còn cảm thấy không an ổn, liên tiếp mất tờ linh phụ bị hắn kích phát, hóa thành một tầng lại một tầng phòng ngự lồng ánh sáng, đem mình bao phủ. Vâng! Phi kiếm tại đụng vào cái này to lớn trưởng ấn mấy mắt, chỉ là có chút rung động, lập tức liền linh năng hao hết, quăng ra ngoài. Mà kia to lớn trưởng ấn! dường như mảy may không bị đến ảnh hưởng, trực tiếp rơi vào kia đằng mục trên tâm chán. Hạ phẩm linh khí cấp bậc phòng ngự phát bảo, bị Vương Minh kích phát đến cực hạn. Nhưng ở một trưởng này trước mặt, liền tựa như pha lê mặt kính giống nhau yếu đất. Âm vang nổ tung, trực tiếp vỡ vụn thành vô số khối, kia trưởng ấn dư lực không giảm, thuận thế rơi vào Vương Minh trên người phòng ngự lồng ánh sáng phía trên, tồi khô lập hủ, đều đánh nát, sau đó mới đưa hắn bao phủ lại. Ầm ầm. Linh quang tan hết, thẳng tới hơn một xích sâu. Rõ ràng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Vương Minh thân thể áp bách tại hố sâu tình trạng, toàn thân máu me đồng địa, nhục thân đều rất giống giàn nước, bộ dáng vô cùng thê thảm. Làm sao có thể? Quách Chính Quốc hoàng sợ, đột nhiên cảm giác đến mấy phần không ổn. Hắn làm sao cũng không có dự liệu được, Bạch Tử Nhạc thực lực vậy mà khủng bố như vậy, Tiêu liền thực lực thẳng tới khai khiếu cảnh sơ kỳ đỉnh phong vương tuần sát xứ, cũng bị hắn tùy tiện nghiền ép. Những người khác cũng là có chút chấn kinh, ánh mắt đều có chút ngốc trệ. Thật can đảm! Nô Tông Huy nổi giận, vương minh một mực theo sắt bước tiến của hắn, xem như hắn tiểu lao đệ, lúc này bộ dáng, coi như đối phương chính là khai khiếu cảnh sơ kỳ đỉnh phong tiên pháp cảnh giới, cũng chí ít cần 3-4 tháng tu dưỡng mới có thể khôi phục Hắn đương nhiên phải vì hắn ra mặt, không phải toàn bộ khu mỏ quạng, ai sẽ phục hắn. Càng đừng nói, mục tiêu của hắn từ đầu đến cuối đều là đại địa linh thủy, không đem bạch tử nhạc cho thu phục, như thế nào đem món bảo vật này nắm bắt tới tay. Ken. Ken. Một đen một trắng hai thanh phi kiếm, cấp tốc sung ra, tại hư không trùng, tựa như đang diện hóa hai màu đen trắng quan mang. Khi phi kiếm sắp tới gần bạch tử nhạc ngay mắt, đen trắng hai kiếm nháy mắt dung hợp, sắt nhập thành một kiếm. Nhất thời, vốn là nhanh đến cực hạn phi kiếm, tốc độ lần nữa tiêu thăng. Cùng lúc đó, lô Tông Huy thân hình, trong thoáng chốc, lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Trên trời, dưới mặt đất, toàn bộ thiên địa, giống như đều đã đã mất đi tung tích của hán. Bạ Xem ở ngươi thực lực không tệ phân thượng, ta có thể chia lại một điểm chỗ tốt cho ngươi. Một đạo hư vô mờ mịt tựa như từ cửu thiên tri thượng, lại hình như từ tứ phía bắt phương chuyển đến thanh âm, trùng trùng điệp điệp ở giữa chuyển đến, sau đó tại hội tụ đến bạch tử nhạc trong thai thời điểm, lại đột nhiên hóa thành từng đạo đao nhọn, thẳng hướng màng nhị của hán, tâm thần bên trong xuyên mạnh. Cái này, lại vẫn là một môn sóng âm công kích pháp thuật, nhưng nhiễu lòng người treo. Có chút ý tứ, nhưng cũng liền như thế. Bạch tử nhạc ngoài ý muôn như mày, đôi mắt khẽ động, Linh Nhãn thuật đã phát động. Cái này Linh Nhãn thuật mặc dù chỉ là một môn đề dài pháp thuật, nhưng bị hắn tu luyện đến viên mãn cấp độ, đồng thời còn tạo thành pháp thuật bản năng, tự nhiên khiến cho pháp thuật này, phát sinh lật trời động địa biến hóa. Linh Nhãn quan sát, hắn lập tức liền nhìn đến một túi mơ hồ bóng người, từ một cái khác phương hướng, cấp tốc hướng hắn vào tới. Ông! Cùng lúc đó, một đạo trong suốt cương khí, đột nhiên từ hắn trên thân sinh ra. Đồng thời ngay lập tức liền đem hắn toàn bộ báo qua đi vào. Thượng phẩm linh khí, kim ti linh cương châu. Và anh, đen trắng hai kiếm bỗng nhiên xuất tại phòng ngự cương khí phía trên, có chút ngưng trệ ở giữa, liền bay ngược mà ra. Cái này đen trắng hai kiếm mặc dù phẩm dai bất phàm, đều thuộc về trung phẩm linh khí cấp độ, hợp lực phía dưới, cơ hồ không kém gì thượng phẩm linh khí phi kiếm. Nhưng là, trung phẩm linh khí cùng thượng phẩm linh khí ở giữa, cuối cùng có một đầu tựa như hồng câu chiến lệnh, khó mà vượt qua. Hài kiếm hợp cũng, vẫn là khó mà bằng được chân chính thượng phẩm phi kiếm, tự nhiên khó mà khó mà xông phá thượng phẩm phòng ngự linh khí phòng ngự cương khí. Lập tức, bạch tử nhạc không chút nghĩ ngợi, lại là một trưởng vô gia. Một trường này, che khuất bầu trời, trùng trùng điệp điệp. Vì thế kinh khủng phía dưới, tựa như yêu thiên băng địa liệt. Người làm sao có thể xem thấu ta ẩn thân thuật. Nô Tông Huy quá sợ hãi, sợ hãi nói. Muốn biết nương tựa theo pháp thuật này, hắn thế nhưng là nhiều lần thoát nguy cơ Rất nhiều thực lực cảnh giới so với hắn càng hơn một bậc tồn tại, đều khó mà phát giác. Cũng chính là nương tựa theo pháp thuật này, hắn mới có thể vô thanh vô tức ở giữa tới gần mỏ linh thạch đời trước tuần sát xứ, đem hắn chém giết, sau đó giá họa cho thông linh chi yêu. Chỉ là, hắn lại không nghĩ rằng, mình đắc ý pháp thuật, lại bị bạch tử nhạc cho xem thấu. Cái này, rất khó sao. Bạch tử nhạc nhẹ rộng đáp lại, tiên võ đại thủ hấn nhưng vẫn là không có bất luận cái gì ngưng trệ nghiền ép mà xuống. Chân chính trực diện đạo trưởng ấn này thời điểm, Nô Tông Huy mới rõ ràng cảm giác đến một trường này khủng bố, hoảng sợ phía dưới, lập tức rốt cuộc không lo được nghi hoặc, vội vàng thi triển ra tất cả vốn liếng đến tiến hành ngăn cản. Vâng! Một tiếng kinh thiên vang vọng, dày đặc đại địa phía trên, lập tức lại một lần nữa xuất hiện một cái sâu trường hơn một xích lại có thể thấy rõ ràng nặng nghề trường ấn. Trường ấn phía dưới, Nô Tông Huy quỳ bò tới trong đó, trên thân tụ huyết, bộ dáng buồn bã. Bất quá! Thương thế của hắn hiển nhiên muốn so vương Minh phải tốt hơn nhiều, dây rùa ở giữa, nhưng lại là từ trên mặt đất bò lên. Ừm. Ngươi nục thân sức phòng ngự, ngược lại thật sự là có chút không tệ. Bạch tử nhạc khẽ gật đầu, một cỗ linh năng kích thích, lại lần nữa mãnh liệt mà lên. Lần này xuất thủ, hắn mặc dù lưu lại một chút dư lực, nhưng đối phương chỉ là vết thương nhẹ, nhưng cũng để hắn hơi kinh ngạc. Dừng tay, dừng tay. Ta nhận thua. Mời xem tại đồng suất một môn phân thượng, bỏ qua cho chúng ta một trận cảm giác được trung quanh linh năng biến hóa, Nô Tông Huy biến sắc, vội vàng mở miệng nói ra: "Nhận thua." Bạch Tử nhạc nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, mở miệng nói ra: "Đánh thắng được liền động thủ, đánh không lại liền chịu thua, thật cho là ta dễ nói chuyện sao?" Và anh. Một trường vô gia, Nô Tông Huy thân thể lại một lần nữa quy sát xuống dưới, toàn trên thân hạ, tựa như cứng rắn tảng đá nước tóe ra, giang khắp nơi ở giữa, xuất hiện không mấy đạo vết thương, từng đoàn từng đoàn huyết dịch thuần hắn trên thân băng liệt vết thương không ngừng chạy ra. Lưu lại các ngươi túi chữ vật, cút đi. Ngay sau đó, bạch tử nhạc kia tràn đầy thanh âm đạm mạc, mới sâu kín chuyển ra. Lập tức, hắn liền không lại để ý tới nằm trên mặt đất hai người, đem ánh mắt rơi vào cách đó không xa quách chính quốc chiến thân. Bạch tuần sát xứ, ta. Quách chính quốc toàn thân một cái giật mình, trên mặt vô cùng kinh hoàng Không phải mới vừa nghị luận rất khởi kinh sao. Bạch tử nhạc đôi mắt băng lánh nói ra, ta rất ít chán ghét một người nhưng người quá nhảy Trước đó lưu ngươi một mạng, đã là lớn nhất ban ân, đã còn dám nhảy ra. Như vậy, vẫn phải chết đi. Nói, một đạo kiếm quang, nháy mắt lấp lánh, vạch phá bầu trời. chương 320, 100 vạn linh thạch. Không cần. Quách chính quốc hoảng sợ giống to, chỉ là kết quả cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Phúc. Phi kiếm chợt lóe lên, trực tiếp đem hắn đầu xuyên thủng. Quách chính quốc. Chết. Lúc đầu mấy vị quản sự, giờ khắc này, tất cả đều câm như hến căn bản không dám phát ra bất kỳ cái gì thành âm. Quá mạnh, đây chính là Bạch Tuần sát sư chân chính thực lực sao? Khai khiếu cảnh sơ kỳ Đỉnh Phong Vương Minh, khai khiếu cảnh trung kỳ Ngô Tông Huy, ở trước mặt hắn, nhỏ yếu tựa như con gà. Đùi tổng đầu. Bạch Tử Nhạc quá khẽ. Tại. Đùi triển vội vàng cung kính đứng dậy. Đưa Ngô Tuần sát sư cùng Vương Tuần sát sư trở về. Bạch Tử Nhạc vẫy tay, căn bản không để ý tới Ngô Tông Huy cùng Vương Minh hai người liệu mạng bảo vệ mình túi chứa vật rãy Trực tiếp đem hai người túi chứa vật lấy đi qua. Vâng. Bùi triền liền vội vàng gật đầu xác nhận. Những người khác tản đi đi. Trung Việt, cùng ta tới. Bạch tử nhạc nói một tiếng, thân thể nhất chuyện trực tiếp hướng tuần sát sứ phủ mà đi. Trung Việt trong lòng kích động, vội vàng đi theo. Đại địa linh tủy, sắc thực coi là một kiện trọng bảo. Hiến bảo có công, ta đồng dạng sẽ không keo kiệt ban thưởng. Bạch tử nhạc nhìn qua hạ thủ Trung Việt, có chút chấm âm. Sau đó, tay hắn lật một cái. Một viên trống không ngọc giản đồng xuất hiện ở hắn trong tay. Tinh thần lực phung trào, một môn công pháp, lập tức gấn khắp tại trong đó. Ngay sau đó, một thanh trường đao, 5 tấm linh phủ, một bình linh đan, theo thứ tự xuất hiện ở bàn dài phía trên. Đây là Trung Việt kích động tiến lên một bước, trong mắt dần dần tách ra qua mang. Mai ngọc giản này đồng, phía trên ghi lại, chính là một môn tên là bất bại kim thân công công pháp, trong đó phối hữu một bộ diệt thần đào pháp, tu luyện tới đỉnh, có thể khiến ngươi tại tiên thiên cảnh phía dưới vô địch Bạch Tử Nhạc Ngữ khí bình thản nói: "Cái này hai môn công pháp đều là hắn dựa vào giao diện thuộc tính thôi diễn mà thành công pháp, mặc kệ là tu hành lý niệm, vẫn là uy lực, đều xa vượt xa quá ngoại giới thịnh truyền phương pháp tu luyện, có thể xưng võ giả bên trong nhất định cấp truyền thừa. Lần này chi cho nên truyền xuống, đã có nguyên nhân vì đối phương chố dâng ra đại địa linh tủy sát thực chân quý duyên cơ, càng có một kia truyền đạo ý vị tại trong đó. Mặc kệ về sau như thế nào, hắn cũng nên lưu lại điểm thuộc về mình ấn ký tại phương này thế giới bên trong." Tây chiến đao này, chính là ta chém giết một vị võ đạo tiên thiên thời điểm, đối phương tùy thân bội đao, có thể xưng tuyệt thế bảo đao. Cái này năm tấm linh phủ, đều vì ta tiện tay luyện chế xét phủ, đối với nhất lưu cao thủ, đều vô cùng có uy hiếp lực, nhưng vì người ngăn trở 5 lần đến từ nhất lưu cao thủ nguy cơ. Cái này bình linh đan bên trong, chứa một viên tiên thiên đan, có thể trở người đột phá tiên thiên tỷ lệ, tăng lên 3 thành trở lên. Bất bại kim thân công công pháp, diệt thân đao pháp, tuyệt thế bảo đao 5 tấm linh phủ Một viên tiên thiên đan. Nghe từng cái bảo vật danh xưng Trung Việt một đôi mắt chừng được lao đại, nhất thời kinh sợ, hô hấp cũng lập tức trở nên rồn rộn rồ. Những này đồ vật, mặc kệ thứ nào xuất ra đi, đều có thể dẫn tới vô số võ giả tâm động, làm cho trăm ngàn và người, bởi vậy sinh tử chém giết. Đã thấy bạch tử nhạc vung tay lên một cái, mở miệng nói ra, bây giờ, bọn hắn đều là của ngươi. Cho dù Trung Việt khi nhìn đến bạch tử nhạc đem những này đồ vật lấy ra thời điểm liền cô trước Nhưng khi đối phương chuyển ra nháy mắt, hắn vẫn là sợ ngây người, càng lộ ra vô cùng sợ hãi lẫn vui mừng. Vội vàng quý sát xuống tới, rất cung kính dập đầu nói lời cảm tạ nói, đa tạ bạch tuần sát sứ ban bảo vật. Đứng lên đi. Bạch tử nhạc khoát khoát tay, nói. Những này đồ vật, tại võ giả trong mắt, có lẽ có thể xưng tuyệt thế chi bảo, chân quý dị thường. Nhưng với hắn mà nói, căn bản tính không được cái gì. Không câu nệ thế là võ công, vẫn là bảo đao, phụ lục, đối với việc này hắn đến nói. Đều đã khó mà phát huy ra quá lớn công dụng, tự nhiên sẽ không để ý cùng không bỏ. Về phần tiên thiên đan, kỳ thật chính là tuần sát sứ phủ phủ khố bên trong tất cả chi vật, vốn phải là dùng làm khen thưởng thợ mỏ một loại ban ân, hắn tự nhiên có thể sử dụng, xem như khen thưởng ban cho Trung viện Nô Tông Huy bị đả thương tin tức, là thật sao? Một chỗ đại điện bên trong, một vị khuôn mặt trắng nón, chỉ là tóc lộ ra có chút đỏ lên một vị trung niên tu sĩ, lớn tiếng hỏi. Cái này trung niên tu sĩ? Rõ ràng là rộng mộ núi Mỏ linh thạch, xuất thân từ thành đạo tông Phương Bình tiên sư. Phương Bình cùng Ngô Tông Huy đều là khai khiếu cảnh trung kỳ tiên pháp cảnh giới, khí tức so với Ngô Tông Huy lại càng lộ vẻ hùng hậu một chút, một đôi tròng mắt có chút khép mở, mười phần lăng lệ. "Hồi Phương tiên sư, theo chúng ta đạt được tin tức, Tiêu Ngô Tông Huy xác thực đã bị người đả thương. Trở về Mỏ linh thạch thời điểm, vẫn là bị người cho mang tới tới. Y theo chúng ta đoán chừng, chí ít trong hai tháng, hắn đều khó mà khôi phục." càng đừng nói cùng người động thủ. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, trừ Ngô Tông Huy bên ngoài, kia Bí Ngân Quảng Mạch Vương Minh cũng là thụ trọng thương, bây giờ cũng nằm ở trên giường, khó mà động đậy đâu. Phía dưới một người vội vàng đáp lại nói: "Là cùng người nào ra tay? Chẳng lẽ là tao ngộ thông linh chi yêu sâm lấn? Phương Bình tò mò hỏi: "Không phải, nghe nói cùng bọn hắn động thủ, chính là Triều Dương đạo phái phái tới tiếp nhận Trần Diệp tiên sư, xung đột nguyên nhân tựa như là bởi vì một khối đại địa linh thủy." Rất nhanh lại có một người đứng ra giải thích nói, "Ồ, dạng gì đại địa linh thủy, lại trêu đến ba người bọn hắn trở mặt thành thủ, ra tay đánh nhau." Phương Bình nói, cũng là lộ ra một tia cảm thấy hứng thú thần sắc, nhưng rất nhanh, thần sắc của hắn nhất chuyển, liền lộ ra vẻ hưng phấn chi ý, mở miệng nói ra, "Bất quá, đã Ngô tông huy đã thụ thường, vậy chúng ta nhưng không thể một điểm biểu thị đều không có." Lập tức phái người, đem mỏ linh thạch khu chiếm vực hướng bọn hắn bên kia thúc đẩy năm cây số, một khi đụng phải ngăn cản, không nên khắc khí, cho ta hung hăng đánh. Hắc, hắc ta ngược lại muốn xem xem, bọn hắn rắn mất đầu phía dưới, như thế nào ngăn cản chúng ta xâm nhập. Đợi cho trở thành sự thực đã định, cái này thêm ra tới địa phương, coi như tất cả đều thuộc về chúng ta thành đạo tông. Vâng. Những người khác nghe vậy, trên mặt toàn bộ lộ ra vẻ kích động. Toàn bộ mỏ linh thạch, kỳ thật đều thuộc về bọn hắn thành đạo tông địa bàn, bị triều dương đạo phái chiếm cứ một nửa, tự nhiên làm bọn hắn đều mười phần bất mãn. Nếu như có thể nhờ vào đó thúc đẩy 5 cây số, không chỉ có chiếm lĩnh khu mỏ khoảng lớn hơn, lấy được chỗ tốt cũng càng nhiều, tự nhiên để bọn hắn mừng rỡ. Mặt khác, ta vừa được đến tin tức, tông môn đại trưởng lão nhị trưởng lão, còn có mấy vị kiệt xuất đệ tử qua mấy ngày sẽ cùng nhau đến đây chúng ta khoáng mạch bên trong. Các ngươi nhất định cho ta hảo hảo bố trí khẽ đảo. Vừa vẫn có thể mượn nhờ mở rộng khu mỏ quảng sự tình, hướng đại trưởng lão bọn hắn báo cáo, khoe thành tích. Ngay sau đó... Phương Bình lại là có chút phấn chấn mở miệng nói ra. Phương Tiên Sư, Đại trưởng Lao thế nhưng là có gần 30 năm chưa từng đi ra sơn môn A. Không biết lần này tới đây là chỗ vì chuyện gì. Dưới đây có một người giật mình hỏi. Những người khác cũng lập tức lộ ra vẻ chú ý. Đại trưởng lão thế nhưng là trước mắt thành đạo tông thực lực mạnh nhất người, so với thành đạo tông tông chủ Chu Thanh, đều muốn thắng qua một bậc. Lúc trước nếu không phải Đại trưởng lão chủ động từ bỏ tranh đoạt vị trí tông chủ, Chu Thanh muốn trở thành tông chủ thế nhưng không có dễ dàng như vậy. Bây giờ đối phương tại 30 năm không động tình huống dưới đột nhiên rời núi, theo bọn hắn nghĩ, tất nhiên là có đại sự phát sinh. Ta đây liền không biết. Nô Tông Huy cùng Vương Minh, dù sao cũng là triều dương đạo phái khai khiếu cảnh tiên sư, ta cũng không tốt trực tiếp đem bọn hắn chém giết. Không phải, ngược lại là sẽ có một bút hồn năng doanh thu. Bất quá, dạng này cũng tốt. Nô Tông Huy thụ thường, vừa vẫn có thể nhìn xem, kia thành đạo Tông Phương Bình, sẽ có cử động gì. Là bình an vô sự. Vẫn sẽ có hành động. Mặc kệ như thế nào, chắc chắn sẽ có để ta nhúng tay trong đó cơ hội. Bạch tử nhạc đuốt đuốt hai kiện túi chữ vật, trên mặt lộ ra không hiểu vẻ chờ mong. Đến lúc này, hắn đã bắt đầu chính thức suy nghĩ, xuống tay với thành đạo tông sự tỉnh. Lúc trước chặn giết mối thủ, hắn còn nhớ ước khắc sâu. Một hồi lâu, hắn mới đưa kia cố không hiểu suy nghĩ thu hồi, lập tức liền dàng ánh mắt rơi vào trên tay hai kiện túi chữ vật phía trên. Trước đó một trận chiến. Hán mặc dù buông thang lô tông huy cùng vương mình tính mệnh, nhưng cũng không có khách khí đem hai người túi chữ vật cho đoạt lại. Hào tốn thời gian mấy tiếng, bạch tử nhạc đem túi chữ vật phía trên cấm phong chi lực giải khai. Căn bản không có do dự, hắn thần thức lập tức phất qua, phân biệt rơi vào hai cái túi chữ vật bên trong. Ông! Hai kiện túi chữ vật bên trong đồ vật, liền toàn bộ khinh đào ra. Cái này! Trên mặt đất, trồng chất hải lượng vật chất, bảo vật, để bạch tử nhạc đều lộ ra có chút chấn 27 vạn cân hắc tinh thạch, 1 vạn 2000 cân bí ngân, trọn vẹn 38 vạn mai hạ phẩm linh thạch, hàng trăm tấm phù lục, 78 bình linh đan, 5 6 cái ngọc giàn đồng, 5 kiện hạ phẩm linh khí, 13 14 kiện pháp khí, mấy chục mai yêu đan, các loại tạp vật. Khẽ đảo kiếm kê, Bạch Tử Nhạc hít sâu một hơi. Hắn dự đoán đến Ngô Tông Huy cùng Vương Minh thân ra, tất nhiên không ít. Dù sao hai người cầm giữ Tam Đại khoán mạch, trung gian kiếm lời túi tiền riêng phía dưới, nhưng hạ thủ địa phương nhiều lắm. Nhưng hắn tuyệt không nghĩ đến dòng roi của bọn họ vậy mà khủng bố như vậy cái này trong đó hẳn là có bọn hắn trước đó lấy ra hát tinh thạch khoáng mạch 2 tháng khai thác số định mức nguyên nhân không phải hai người coi như thân gia không ít cũng sẽ không như vậy khoa trường Bạch tử nhạc thầm nghĩ rất nhanh liền lấy lại tinh thần hát tinh thạch khoáng mạch bên trong 2 tháng khai thác số định mức lấy mỗi tháng thấp nhất 25 vạn cân hát tinh thạch mỗi cân hát tinh thạch một viên hạ phẩm linh thạch đến tính toán liền có 50 vạn hạ phẩm linh thạch rơi vào bọn hắn trong túi tự nhiên lộ ra kinh khủng Bất quá từ nơi này, cũng có thể nhìn ra hai người tham lam. 50 vạn hạ phẩm linh thạch, nhưng tuyệt không phải một con số nhỏ. Bạch tử nhạc ban đầu ở trong tông môn nhiều phiên mưu đổ, luyện ra khai khiếu đan, cống hiến ra gia tăng khai khiếu ngũ phương thuần nguyên công công pháp, lúc này mới thu được tương đương với 50 vạn hạ phẩm linh thạch thiện công, có thể hối đoái rất nhiều công pháp linh khí. Bất quá bây giờ, cái này tất cả thu hoạch, lại đều tiện nghi ta. Ngay sau đó, bạch tử nhạc trên mặt liền không nhịn được lộ ra một tia vẻ đắc ý Như vậy to lớn bội thu, thế nhưng là lúc trước hắn cũng không nghĩ tới, coi là niềm vui ngoài ý mướn. 27 vạn cân hát tinh thạch, liền tương đương với 27 vạn mai hạ phẩm linh thạch, tăng thêm bản thân liền có 38 vạn hạ phẩm linh thạch, chính là 65 vạn mai hạ phẩm linh thạch. Sau đó, lại tăng thêm 1 vạn 2.000 cân bí ngân. Cái này bí ngân, chính là luyện chế pháp bảo nhất định phải vật liệu một trong, không chỉ có là pháp khí, linh khí, thậm chí là pháp bảo đều vận dụng bên trên. Lấy một cân bí ngân 20 mai hạ phẩm linh thạch để tính, chính là 24 vạn. Sau đó trăm tờ linh phủ, không sai biệt lắm giá trị một vạn mai hạ phẩm linh thạch, 78 bình linh đan, đều là tăng trưởng tu vi, khôi phục thương thế linh đan, mỗi bình đủ chán ba cái, cũng có thể định giá một vạn. 5 kiện hạ phẩm linh khí, mười mấy món pháp khí, mấy chục mai yêu đan, còn có rất nhiều tạp vật, cộng lại chí ít đáng giá 10 vạn mai hạ phẩm linh thạch. Như thế tính toán, tổng cộng chính là 100 vạn. 100 vạn hạ phẩm linh thạch. Bạch Tử Nhạc hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi chi sắc. Chương 321, Châu Chấu Nụ Y. 100 vạn hạ phẩm linh thạch tuyệt đối là một khoản tiền lớn. Có lẽ chỉ có nhị phẩm cao dai trở lên luyện đan sư, luyện khí sư, hoặc là trưởng khống gia tộc sản nghiệp tu tiên gia tộc tộc trưởng nhất lưu mới có thể tại khai khiếu cảnh này cấp độ có được như vậy nhiều linh thạch. Trừ cái đó ra, ít càng thêm ít. Có cái này 100 vạn hạ phẩm linh thạch ta thậm chí có thể đi thẳng đến chiều dương đạo phái bên trong, hối đoái môn kia thần thông, tịch diệt thần quang. Bạch tử nhạc nhịn không được có chút kích động. Thần thông A. Toàn bộ chiều dương đạo phái đều chỉ có cái này một môn, mà bây giờ chỉ cần hắn nghĩ, liền có thể trực tiếp chạy tới tông môn tiến hành hối đoái. Bất quá, không nổi Thần thông tuy tốt, lại không phải ta lúc này nhất định. Dù sao linh thạch nơi tay, tùy thời đều có thể hối đoái, ngược lại không bằng để sau hay nói. Một hồi lâu. Bạch tử nhạc mới đưa có chút phù động tâm cho một lần nữa trở nên liên lặng. Ngay sau đó, hắn lại không kịp chờ đợi đem thần thức tại kia sáu khối ngọc giản đồng phía trên phát qua. Nhất thời, ngọc giản đồng bên trong tin tức, ngay tại hắn trong đầu cấp tốc hiện lên. Công pháp tổng cộng có hai môn, theo thứ tự là thái huyền luyện khí thuật, hắc thủy chân quyết, đều không phải ngô tông huy cùng vương mình chủ tu công pháp, hẳn là bọn hắn ngoài ý muốn đoạt được. Cái này hai môn công pháp, phẩm dai không cao, nhưng cũng coi như được không sai Công pháp dính đến huyết khiếu số lượng đều tại chừng 300, mặc dù đại bộ phận đều cùng tử khí quan thần pháp trùng hợp, nhưng vẫn là có vài chục mai huyết khiếu chính là tử khí quan thần pháp bên trong không có. Lại tăng thêm trước đó chém giết hồng trần tiên tử thời điểm thu hoạch mấy chục mai huyết khiếu, như vậy ta đã biết được huyết khiếu số lượng, liền đạt đến 435. 435 huyết khiếu bên trong, khấu trừ tử khí quan thần pháp bên trong ẩn chứa 369 cái, chính là 64 cái mới huyết thiếu. Những này huyết thiếu, độc đứng ở công pháp bên ngoài, Đều có ảo diệu, bạch tử nhạc nghĩ nghĩ, cuối cùng chỉ là đem ghi chép xuống tới. Hết thảy, vẫn là chờ đến tử khí quan thần pháp tu hành đến viên mãn về sau, lại làm cân nhắc. Trừ hai môn công pháp bên ngoài, còn lại bốn cái ngọc giản đồng bên trong, ghi lại đều là luyện đan chế phụ chờ tin tức tương quan, đối với ta trợ giúp không lớn. Ngược lại là pháp thuật này, coi như có chút ý tứ. Bạch tử nhạc suy nghĩ lần nữa đảo qua từng cái ngọc giản đồng bên trong tin tức, con mắt có chút sáng lên. Ẩn thân thuật. Pháp thuật này, rõ ràng là trước đó ngô tông huy chỗ thi triển qua môn kia hẳn thân thuật pháp thuật. Pháp thuật này, mặc dù có thể bị ta linh nhãn thuật khám phá, nhưng đây chẳng qua là bởi vì ta linh nhãn thuật sớm bị ta tăng lên đến pháp thuật bản năng, nhãn lực kinh người duyên cớ. Nhưng cho dù bên trên như thế, lúc ấy ta cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy ngô tông hiến thân ảnh, cũng không bằng gì rõ ràng. Mà lại, trong đó nhưng chưa chắc không có đối phương đối với pháp thuật này tu luyện không đủ tinh thâm duyên cớ. Một khi đem pháp thuật này tu luyện tới viên mãn, vậy ta muốn phát hiện tung tích của hắn, đoán chừng sẽ không có dễ dàng như vậy. Tại thời khắc mấu chốt, tuyệt đối có thể phát huy ra tác dụng cực lớn. Đã coi là một môn diệu pháp. Bạch tử nhạc lặng lẽ nghĩ, âm thầm nhớ xuống tới. Hắn cũng là dự định có thời gian, nhìn xem phải chăng có thể tu luyện khẽ đảo. Có lẽ về sau liền có thể cần dùng đến cũng nói không chừng. Bất quá, so sánh với mà nói, lần này ta thu hoạch lớn nhất vẫn là khối này chừng 1.273 cân đại địa linh thủy. Lần lượt đem rất nhiều bảo vật thu sạch nhập túi chữa vật về sau, Bạch Tử Nhạc thần thức khẽ động, lập tức liền lại có một kiện bảo vật bị hắn từ túi chữa vật bên trong lấy ra. Chính là khối kia cối xây lớn nhỏ, nặng đến ngàn cân đại địa linh thủy. Đại địa linh thủy linh năng dồi dào, hấp thu về sau, không chỉ có thể tăng lên thực lực, trong đó càng ẩn chứa một loại nhưng nấu luyện thể chất đặc thủ chi lực, có thể biên độ lớn tăng lên người tu luyện nhục thân cường độ. Tại tăng lên thực lực phương diện, bởi vì có hồn năng tăng lên, là lấy Bạch Tử Nhạc cũng không tính quá mức coi trọng, nhưng cái này nấu luyện lực lượng của thân thể lại làm cho hắn 10 phần tâm động. Muốn biết kia Ngô Tông Huy, luận thực lực kỳ thật cũng không tính mạnh, nhưng chính là bởi vì thường xuyên sử dụng đại địa linh tủy nấu luyện nhục thân, là lấy nhục thân chi lực cường hãn, có thể tiếp nhận Bạch Tử Nhạc một trường mà không bị trọng thương. Cho dù trong đó có hắn lưu thủ nguyên nhân, nhưng cũng có thể nhìn ra chỗ bất phàm. Thử nhìn một chút, Bạch Tử Nhạc đôi mắt khinh động, đưa tay chạm đến đại địa linh tủy phía trên. Công pháp vận chuyển, một cỗ hấp lực cường đại, lập tức liền từ Bạch Tử Nhạc thể nội sinh ra. Xuy. Trong chốc lát, một cỗ đặc thù linh năng ba động, liền theo hắn công pháp vận chuyển, cấp tốc tràn vào trong cơ thể của hắn. Lập tức liền hóa thành một cỗ thanh lương thoải mái dễ chịu lạnh lưu, tỏ khắp toàn thân. Thể nội đã nhóm lửa 42 mai hỏa thiếu, theo cỗ này linh năng tràn vào, đồng thời nở rộ quang hoa, mãnh liệt nguyên lực lưu chuyển lên. Hoa hoa tắc hưởng, đại lượng linh tủy bị hấp thu, chuyển hóa, từ đó tăng thêm hắn thực lực. Nhưng tương tự sẽ có một cố đặc thù lực lượng, cũng không có dung nhập vào nguyên lực bên trong, ngược lại không ngừng tại hắn nục thân phía trên phụ thuộc, lập tức giống như là trời sinh có thể cùng huyết nục của hắn tiến hành kết hợp, không ngừng dung hợp, thoải mái, rèn, tiến hóa, thuế biến. Quả nhiên hữu dụng, cỗ này linh tủy chi lực, căn nguyên tại trong cơ thể, tựa như có thể để ta sinh mệnh cấp độ phát sinh thuế biến. chỉ là nho nhỏ một cỗ liên có thể phát huy ra tác dụng cực lớn, không chỉ có tác dụng tại ta màng ra, càng là tác dụng tại huyết nục của ta, gân cốt, ngũ tạng lục phủ, não vực, là một loại toàn phương vị tăng lên. Bạch Tử Nhạc chậm rãi mở hai mắt ra, trên mặt lộ ra vô cùng kích động chi sắc. Nguyên lực tăng cường, cố nhiên để hắn mừng rỡ, nhưng nhục thân tăng cường lại làm cho hắn càng thêm hưng phấn. Loại này hưng phấn mãnh liệt, thậm chí để hắn cảm thấy mình toàn bộ linh hồn đều đang run sợ. Tiếp tục, Bạch Tử Nhạc không chần chừ Lại một lần nữa bắt đầu hấp thu. Quần quần không ngừng lình tụy chi lực tràn bào, bạch tử nhạc khí tức tăng cường đồng thời, nhục thân chi lực, cũng tại kịch liệt tăng lên. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Một cái giờ, 2 giờ, 3 giờ. Thẳng đến ngày thứ hai, bạch tử nhạc mới đỉnh chỉ hấp thu, chậm rãi mở hai mắt ra. Không nghĩ tới, ta nhục thân chi lực tăng lên bao nhiêu còn không thể biết, nhưng huyệt của ta khiếu nhưng cũng bởi vậy, vậy, lần nữa đốt lên ba cái. tương đương với tiết kiệm được ta chín vạn hồn năng tiêu hao Cảm giác được trong cơ thể mình 45 cái huyệt khiếu, đang tản ra quang mang trong suốt, bạch tử nhạc trong lòng nhịn không được sinh ra một cỗ sảng khoái chi ý. ba cái huyệt khiếu bị nhen lửa, hắn nguyên lực hùng hậu trình độ, liền lại tăng lên một mảng lớn. Về phần nục thân chi lực, bạch tử nhạc nắm chặt lại nằm đấm, cẩn thận chính cảm giác màng giá huyết nục biến hóa. Sau đó nhịn không được sinh ra một tia thỏa mãn. 3 thành. Vậy mà trực tiếp tăng cường 3 thành. 3 thành nhìn như không nhiều, nhưng đừng quên. Bạch Tử Nhạc bản thân liền tu luyện có luyện thể võ công, nhục thân sức phòng ngự hơn xa cùng cảnh giới tiên sư, loại tình huống này còn có thể ra tăng ba thành, nhưng vượt xa khai khiếu cảnh trùng kỳ tu sĩ một lần a. Càng Đừng nói, đây chỉ là hắn lần thứ nhất hấp thu chuyển hóa. Lấy cái này đại địa linh tủy lớn nhỏ trình độ, chí ít còn có thể cung cấp hắn tu luyện 10 ngày nửa tháng thời gian. Như thế 10 ngày nửa tháng tu luyện, không chỉ có ta tiến độ tu luyện sẽ tăng nhiều, lần nữa nhóm lửa 3 40 cái khiếu, ta nhục thân sức phòng ngự cũng sẽ tiêu thăng mấy lần. Bạch Tử Nhạc Yên lặng mặc sức tưởng tượng, rốt cục lại là đem đại địa linh tùy thu vào. Con đường tu luyện, ở chỗ khi nắm khi bông. hắn cố nhiên có thể trực tiếp bế quan 10 ngày nửa tháng, đem đại địa linh tủy bên trong lực lượng toàn bộ hấp thu. Nhưng như thế nhanh chóng tăng lên hậu quả, nhân thể chắc chắn sẽ khiến cho hắn lực lượng trở nên phù phiếm, một thân thực lực, 10 thành nhiều lắm là có thể phát huy ra 8 thành, thậm chí là 7 thành, cần một đoạn thời gian rất dài luyện hóa, thì hứng mới có thể triệt để chuyển hóa. Vận dụng tự nhiên, ngược lại không bằng không, có lúc tu luyện. La Lấy, Bạch Tử Nhạc đình chỉ tiếp tục tu luyện, sau đó vươn người đứng dậy. Có chút trầm ngâm ở giữa, một khối ngọc hộp xuất hiện ở hắn trong tay. Mở hộp ngọc ra, chín cái hóng ánh sáng long lanh bàn lòng quả liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Một viên tiếp lấy một viên đem chín cái bản lòng quả nuốt vào trong bụng, yên lặng cảm nhận được thân thể lực lượng tăng cường, Bạch Tử Nhạc rất nhanh liền đi ra tu hành mà thất. Tâm niệm vừa động, Pháp Thần kiếm hóa thành một đạo linh quang. Cấp tốc từ trong cơ thể hắn sung ra, có chút nhoáng một cái, liền hóa thành một thành to lớn phi kiếm, nhẹ nhàng nâng lên một chút, liền đem Bạch Tử Nhạc nâng lên. Ông thân thức khẽ nhúc nhích, Bạch Tử Nhạc thân hình liền theo phi kiếm, cấp tốc vạch phá bầu trời, rất nhanh rời đi tuần sát xứ phủ bên trong. Yêu linh dày núi, bởi vì tới gần Thập Vạn Đại Sơn, thiên địa linh khí tương đối sung túc, là lấy dị thú liên tục xuất hiện, lít nha lít nhít, càng có rất nhiều yêu vật, chiếm cứ trong đó. Những yêu vật này, như phổ thông gia thú chém giết săn ngồi. Chỉ là cùng bình thường dã thú khác biệt chính là bọn chúng càng thêm cường đại, đồng thời bản năng phía dưới sẽ tìm tìm có linh tính chi vật, tiến hành nuốt, từ đó không ngừng tinh luyện nội thân, tăng cường huyết mạch thực lực. Dãy núi bên trong có được linh mạch. Tại những này linh mạch bên trong, linh vật liên tục xuất hiện, từ có cơ duyên cường hành yêu vật, đột phá ràng buộc, trở thành thông linh chi yêu, chính cứ trong đó. Bực này thông linh chi yêu đã sơ bộ thông hiểu trí tuệ, hiểu được học tập chi năng, lại thêm nhục thân cường hành Có được bản mệnh pháp thuật, là di vạn hướng sẽ so ngang cấp khai khiếu tiên sư, đều muốn càng thêm cường đại. Một cái giờ qua đi, bạch tử nhạc thân ảnh, liền xuất hiện ở một tòa có thông linh chi yêu linh mạch bên trong. Châu chấu núi. Đây là một tòa cao chỉ có 800 m lại ngay cả miên chập trùng, trọn vẹn lan tràn 3 vạn mét đại trường sơn. Đây trời châu chấu, tại toàn bộ dây núi bên trong chiếm cứ, vô số dây leo, linh thực, sinh trưởng tại trong đó, cho dù từng cái bị châu chấu gặm ăn 10 phần tàn lùi. Nhưng nơi đây linh khí nồng đậm, chính là cực kỳ hiếm thấy nhị phẩm linh mạch, là lấy cỏ cây sinh trưởng tốc độ kinh người. Thường thường một đêm trôi qua, trước một ngày bị gắm ăn không còn cành lá, lại lần nữa sinh trưởng mà ra, hóa thành châu chấu khẩu phần lương thực. Như thế, vòng đi vòng lại. Trước đó tiểu kinh sơn khu diệt sát đại lực ma viên, để bạch tử nhạc hồn năng tăng vọt một mảng lớn, đạt đến hơn 270 vạn điểm. Nhưng đối với bạch tử nhạc đến nói, hồn năng là vĩnh viễn không đủ. Chỉ là đơn giản đem võ công cùng tiên pháp tăng lên một đoạn nhỏ, liền lại có chút không đủ. Là lấy, thân ảnh của hắn mới có thể xuất hiện tại tòa này có vô số châu chấu châu chấu núi bên trong. Hải lượng châu chấu, mặc dù một cái có thể cho hắn cung cấp hồn năng ít, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều a Hắn tin tưởng, tại nơi này, tất nhiên có thể để cho hắn hồn năng số lượng, lần nữa tiêu thăng. chương 322, Diệt Thế Trí Tướng Hồn Năng, 112-5493 4, 15, 8 Ánh mắt đảo qua giao diện thuộc tính Đại lượng hồn năng gia tăng trị số Cũng lập tức ở trước mặt hắn hiện lên Tại bực này địa phương Coi như ta không làm gì Mỗi ngày gia tăng hồn năng số lượng Cũng tại 5 vạn điểm trở lên A Bạch tử nhạc có chút có chút kích động Nơi này châu trấu nhiều lắm Đồng thời thường thường tuổi thọ rất ngắn Trừ phi đạt được tiến hóa Không phải cực ít có sống qua 1 năm tình huống Tăng thêm ngẫu nhiên tránh đấu Cơ hộ mỗi thời mỗi khác Đều sẽ có châu chấu chết đi Tự nhiên hắn hồn năng cũng đi theo không ngừng gia tăng. Một ngày năm vạn, chỉ là phỏng đoán cẩn thận. Không có lại trần chờ, Bạch Tử Nhạc trong lòng hơi động, một cái vòng tròn trâu, liền bị hắn tế ra. Ông, Nguyên Lực phun trào, từng đạo kim sắc sợi tờ, huyễn hóa mà ra, khoé động vô biên cương khí, tại hắn quanh thân hiện hiện, đem hắn toàn trên thân hạ, không một chỗ bỏ sót bao vào. Thượng phẩm phòng ngự linh khí, kim ti linh cương châu. Đến lúc này, Bạch Tử Nhạc cũng không có đình chỉ, thần thức tỏ khắp Tường đạo vô cùng phức tạp phù văn kết cấu, tại hắn trong đầu từng chút từng chút phá hỏa mà ra. Một hơi, hai hơi, ba hơi, tròn vẹn bảy hơi thở qua đi, trong cơ thể hắn nguyên lực cấp tốc tiêu hao, toàn bộ tràn vào kia phức tạp phù văn kết cấu bên trong. Ngay sau đó, hư không có chút chấn động, tại bạch tử nhạc quanh thân bên trong, hai tầng tương hố bài xích, vặn vẹo thuần ánh sáng, có chút lấp lánh, đồng dạng đem hắn bao vào. Pháp thuật, chính phản ngũ hành thuận thuật. Đối bạch tử nhạc đến nói, hồn năng trong yếu Nhưng tự thân ăn nguy, lại trọng yếu hơn. Những này châu chấu, một cái thực lực có lẽ tự yếu, nhưng vô số châu chấu hội tụ cùng nhau thời điểm, lại đồng dạng phi thường khủng bố. Một khi phòng ngự không có làm tốt, liền xem như mạnh như Khai Khiếu cảnh tiên sư, đều sẽ có vẫn lạc phong hiểm. Hắn tự nhiên không dám ưng lọng. Hai tầng vòng phòng hộ dâng lên, Bạch Tử Nhạc thân hình mới hơi động một chút, chân chính dáng lâm xuống dưới. Căn bản không có do dự chút nào, một thanh phù lục, liền bị hắn huy sái mà ra. Và anh, Vâng, vâng, tương đạo hỏa diễm, bay lên. Tương đạo phong nhận, như ánh đao cuốn lên, đem mặt đất tứ ngược. Càng có vô tận hàn băng, ráng lâm đại địa đem bùn đất đều trực tiếp đồng kết. Cái này một thanh phụ lục, các loại thuộc tính đều có, tất cả đều là hắn chém giết địch nhân thời điểm, thu được chi vợ. Bởi vì phẩm dai quá thấp, là lấy hắn cũng không keo kiệt sử dụng. Sau đó, hiệu quả không tệ. Thực lực thấp châu chấu, căn bản khó mà ngăn cản phù lục công kích liền xem như đẳng cấp thấp nhất phụ lục, đối bọn chúng đến nói cũng là thai họa ngập đầu. Hồn năng 5, năm, 4, 7, 51, 42, 15. Chỉ là cái này một đợt, liền chí ít có mấy trăm con châu chấu tại chung quanh hắn chết đi, lít nha lít nhít hồn năng gia tăng trị số, tại trước mắt của hắn hiện lên. Cho dù một cái gia tăng hồn năng không nhiều, nhưng đại lượng châu chấu chết đi đắp lên, vẫn là để hắn hồn năng số lượng, lập tức tăng vọt mấy ngàn điểm nhiều. Ngay sau đó, Bởi vì phụ lục kích phát mà đưa tới to lớn ba động cái nhiều phía dưới, lít nha lít nhít không mấy đạo châu chấu, ngay tại từng đợt to nóng nóng thanh âm bên trong, bay lên. đây trời trùng ảnh, phô thiên cái địa, phát ra to lớn chiến minh thanh âm. Những này châu chấu lớn nhỏ không đều, tiểu nhân bất quá ngon cái lớn nhỏ, lớn lại giống như quyền ấn, chiến minh ở giữa, dường như phát ra im áng dẫn dắt sóng âm, thường thường sẽ có rất nhiều nhỏ bé châu chấu, hướng về bọn chúng rửa sát vào mà đi. Vừa vặn bất đi ta một phen tay chân Bạch tử nhạc có chút mừng rỡ, đưa tay một hồi, lửa cháy ngập trời liền bay lên, trực tiếp hướng về hư không chung không mấy đạo châu chấu dũng mánh lao tới. Pháp thuật, linh Hỏa thuật. Cho dù chỉ là cấp thấp nhất pháp thuật, nhưng ở lúc này bạch tử nhạc thi triển phía dưới, lại tựa như tỏa ra mới sinh cơ, không chỉ có uy lực tăng gọn, hỏa diễm phạm vi công kích, cũng tương ứng khuyết trương. Trung quanh 30 m phạm vi, đều bị cái này từng đoàn từng đoàn hỏa diễm, cho trực tiếp bao phủ. Xuy, xuy Vô số châu chấu, không câu nghệ thế là nhỏ bé châu chấu, vẫn là đã được đến nhất định tiến hóa châu chấu đầu lĩnh, tại hỏa diễm thiêu đốt phía dưới, trong chấp mắt liền hóa thành cho tàn. Thế là, bạch tử nhạc hồn năng, lại lần nữa được đến tăng lên. Cái này hiệu suất, còn giống như là có chút chậm. Bạch tử nhạc khe như mày, nghĩ nghĩ, tâm niệm vừa động, tay có chút lật một cái, một cái lá cờ vải lập tức xuất hiện ở hắn trong tay. Tụ hồn tiên Cái này tụ hồn phiên, tuy nói đã tăng lên đến đỉnh cấp pháp khí trình độ Nhưng so sánh Bạch Tử Nhạc lúc này thực lực, tự nhiên tác dụng có hạn. Bất quá, coi như như thế, tại đối mặt vậy cái này số lượng vô tận châu chấu thời điểm, nó nhưng vẫn là có thể phát huy ra tác dụng cực lớn. Nguyên lực phong trào, tu hồn phiên bị hắn kích phát. Trong chốc lát, một tầng nồng đậm âm thuộc tính lực lượng ngay tại trùng quanh hắn di tản ra. Trọn vẹn 81 cái chủ hồn, quỷ khóc sói rảo, hướng về tư phía bát phương liền sông ra ngoài. Ông, ông, ông. Mà theo 81 đạo chủ hồn xông ra, Nồng đậm âm khí xâm nhập phía dưới, trên mặt đất vô số châu chấu, lập tức xung ra, tựa như sóng mây lan lộn, lít nha lít nhít, tầng tầng lớp lớp. Những này châu chấu, tính công kích cực mạnh, mười phần hung tàn, thường thường sẽ tự chủ công kích phụ cận không thuộc về bọn chúng cùng loại sinh vật. Lúc này nhận quay nhiễu, hung tính bộc phát, lập tức liền hóa thành vô số hát vụ, hướng về từng cái chủ hồn cùng bạch tử nhạc bay thẳng mà đi, tựa như che khuất bầu trời, uy thế kinh thiên. X Không mấy đạo châu chấu rơi vào Bạch Tử Nhạc bên ngoài cơ thể phòng ngự quang mang phía trên, nhỏ bé rất hút, tựa như nhưng cắn nát sắt thép, đang nhanh chóng cắn xé, không ngừng tiêu hao Bạch Tử Nhạc phòng ngự pháp thuật uy năng. Lít nha lít nhít phía dưới, tựa như đem xung quanh quầng mang đều triệt để che giấu đi. Đối với cái này, Bạch Tử Nhạc chỉ là một đạo linh hỏa thuật kích phát mà ra. Quanh thân tràn ngập, vô số châu chấu liền hóa thành cho tàn. Nhưng rất nhanh, lại có càng nhiều châu chấu phô thiên cái điệu mà tới. Bạch tử nhạc bước chân không ngừng, không ngừng hướng về châu chấu núi chỗ sâu rậm chân mà đi, thỉnh thoảng phát ra pháp thuật tiến hành công kích, luôn có thể thu hoạch một đợt hồn năng. Một vạn, hai vạn, ba vạn. Bạch tử nhạc hồn năng số lượng, không ngừng tăng vọng, đầy trời châu chấu, không co cuối cùng, giết chi không dứt, diệt chi không hết. Rất nhanh, hắn hồn năng số lượng, liền từ 110 vạn điểm, tăng lên đến 150 vạn điểm. Phúc! Đông nhiên, một tiếng vang giòn truyền ra. Mạch tử Nhạc thi triển mà ra chính phản ngũ hành thuận thuật, tại trải qua vô số châu chấu gặm cắn phía dưới, rốt cục chỉ nhịn không được, vỡ nát ra. Đối với cái này, hắn nhưng không có mảy may kinh hoảng, một đạo linh hỏa thuật tuôn ra nháy mắt, thần thức phun trào ở giữa, bảy hơi thở qua đi, liền lại là một đạo, chính phản ngũ hành thuận thuật bị hắn thi triển mà ra. Ầm. Chiến đấu thời điểm thi triển pháp thuật, quả nhiên tiến độ tu luyện muốn xa so với ta bình thường thi triển, càng thêm cấp tốc một chút. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn bên trong, ta chính phản ngũ hành thuẫn thuật tiến độ tu luyện, liền chưa hề nhập môn 31% tăng lên đến chưa nhập môn 33% trình độ. Bạch tử nhạc ánh mắt đảo qua giao diện thuộc tính, đối so với hạ, lập tức liền có một chút phát hiện. Vậy thì thật là tốt, ta có thể đem nơi này xem như ta tu luyện pháp thuật một cái sân luyện công, nhanh chóng tăng lên ta pháp thuật tiến độ tu luyện. Trong lòng hơi động, bạch tử nhạc nhịn không được sinh ra một cỗ hào khí. Đưa tay vô ngự thú túi, tiểu hác cầu thân ảnh, lập tức liền xuất hiện ở bên cạnh hắn Ngao. Vừa mới xuất hiện, tiểu hắc cẩu lập tức phát ra một tiếng hương phấn gào thét thanh âm. Ngự thú túi bên trong mặc dù thoải mái dễ chịu, nhưng ở ngoại giới, lại càng thêm để nó thoải mái. Bất quá ngay sau đó, nhìn qua đầy trời trùng ảnh, ong ong ong tiếng côn trùng kêu vang, nó thân thể lập tức chính là lắp một cái, phát ra kinh hoàng nghẹn ngào thanh âm. Coi như nó bây giờ cũng tiến hóa thành vị yêu vật, nhưng như thế đông đảo châu chấu cũng không phải nó đủ khả năng trêu trọc. Bạch tử nhạc tự nhiên sẽ không để cho nó bại lộ tại vô số châu chấu vây quanh bên trong, có chút nhảy lên, liền một lần nữa xếp bằng ở phía sau lưng của nó phía trên. Trên người Kim Ti Linh Cương Châu Phòng Ngự Linh Quang cùng chính phản ngũ hành thuận thuật hai tầng thuận ánh sáng cũng lần lượt đưa nó bao vào. Cho đến lúc này, bạch tử nhạc mới từ cho không bức bách, bắt đầu thi triển khác một môn pháp thuật. Thần tiêu ngũ lôi pháp. Pháp thuật này, chính là pháp thuật bên trong, uy lực mạnh nhất lôi pháp một loại, uy lực tuyệt luân, tự nhiên thi triển Cũng phải hơn xa tại bình thường pháp thuật. Một hơi, hai hơi, ba hơi. trọn vẹn chín hơi qua đi, thể nội nguyên lực nháy mắt giảm bớt một mảng lớn. Hư không chung, lập tức xuất hiện một tầng to lớn vô cùng mây đen. Mây đen bên trong, lôi quang tung hành, như có một cái to lớn vô cùng lôi chỉ, tại hư không trung di hiện. Kim lôi. Trong lòng hơi động, có chút giận rát. Vâng. Trong chốc lát, không ấy đạo kim sắc lôi quang, răng khắp nơi ở giữa, rủ xuống xuống tới. Và anh. Và anh, và anh, không câu nệ thế là châu chấu, vẫn là cây cối, linh thảo. Tại cái này kim lôi càn quét phía dưới, liền đều mẫn diệt, hóa thành cho tàn, tiêu tán chống không. Phương viên gần 300 m phạm vi bên trong, càng là không có bất luận cái gì châu chấu lưu lại, trống giống, lại lộ ra có chút thanh minh. Chỉ có trên mặt đất, kia liên miên đất khô càn, mới khiến cho người hoảng hốt cảm thấy, cái này kim lôi diện thế chi tướng khủng bố. Nga ô. Tiểu hác cẩu trong miệng phát ra kinh hoàng gầm nhẹ, nó mắt chó mở lão đại, đã có mấy phần cao lớn thân thể, càng là run nhẹ nhẹ. Một cách này, coi là thật hù đến nó. Chỉ là, nơi này chính là châu chấu núi, trừ thảm thực vật bên ngoài, nhiều nhất chính là kia vô tận châu chấu. Cơ hồ tại kim lôi rủ xuống sau không bao lâu, lôi điện tung hoành khu vực, lại lần nữa có vô số châu chấu, lao đến, phát ra khát ngó mà kinh khủng chiến minh thanh âm. Đối với cái này, bạch tử nhạc chỉ là lần nữa hướng hư không trùng một điểm Mộc Lôi, kia kiểm chế lôi chỉ, lại lần nữa dựng dụng ra kinh khủng lôi điện khí tức. Bèn, bèn, bèn. Vô tận Mộc Lôi tùy theo rủ xuống, mỗi một đạo đều trừng lớn bằng cánh tay, lít nhá lít nhít ở giữa, lại lần nữa đem trùm quanh một mảng lớn khu vực, bao chúng tới. Thủy Lôi, Hỏa Lôi, Thổ Lôi, liên tiếp 5 mảnh lôi quang rủ xuống, hư không rung động, đại địa khô nước, cháy đen, như thần phạt hàng thế, vô cùng kinh khủng. Thần Tiêu Ngũ Lôi Đến lúc cuối cùng một đạo tử sắc lôi quang vẩy xuống phía dưới, mây đen lui tán, thiên địa thanh minh. Liền xem như khát máu cùng bạo, chỉ có bản năng châu chấu, giờ khắc này, cũng căn bản không dám đặt chân lôi điện tung hoành khu vực, đành phải hướng về bốn phía lui tán mà đi. Hồn năng 29672 Bạch tử nhạc ánh mắt thu vào, hồn năng mặc dù tăng lên một đoạn, nhưng hắn lập tức liền cảm giác được trong cơ thể mình nguyên lực đã còn thừa không có mấy, nhất thời chính là một số lớn hồn tiêu hao một lần nữa đem nguyên lực trò khôi phục lại Trường 323, giao diện thuộc tính thăng cấp. Đây chính là thần tiêu ngũ lôi pháp. Cho dù không phải lần đầu tiên thi triển, nhưng pháp thuật này uy lực, nhưng cũng coi là thật kinh người, không hổ lấy công phạt lấy xương lôi pháp tên. Bạch tử nhạc trong lòng cảm khái, ngũ lôi phía dưới, đốt diệt hết thảy, luận uy lực, có lẽ còn không phải hắn tất cả thủ đoạn bên trong mạnh nhất, nhưng luận lực phá hoại, lại có thể xương tuyệt đỉnh. Quả nhiên, chỉ có như vậy thoải mái lâm ly thi triển pháp thuật, ta tiến độ tu luyện mới có thể càng nhanh tăng lên đi lên. Chỉ là một lần thi triển, liền để ta thần tiêu ngũ lôi pháp tiến độ tu luyện, chưa hề nhập môn 34% tăng lên đến chưa nhập môn 37% trình độ, tiến độ so trước đó nhưng trọn vẹn tăng lên 3 lần. Ngay sau đó, hắn không kịp chờ đợi đem ánh mắt rơi vào giao diện thuộc tính bên trên, nhìn thấy thần tiêu ngũ lôi pháp tiến độ tu luyện về sau, trong lòng không khỏi vui mừng. Nếu như lúc trước, hắn một lần thi triển thần tiêu ngũ lôi pháp, Có thể gia tăng 1% tiến độ tu luyện đều được cho không tệ, bây giờ lại có thể gia tăng 3%, tự nhiên để hắn hưng phấn. Vô đầu chó, tiểu hác cẩu lại lần nữa xông về phía trước. Thế là, lại là từng lớp từng lớp châu chấu, hóa thành sóng lớn, hướng về hắn vọt tới. Đồng thời, trước đó thần tiêu ngũ lôi pháp to lớn động tinh, cuối cùng đưa tới châu chấu núi bên trong, cường đại tồn tại chú ý. Từng cái lớn có thể so với con ngẽ, nhỏ nhất cũng có đầu người lớn nhỏ châu chấu. Phát ra từng tiếng đỏ thai chiến minh thanh âm, triệu hoán phía dưới, kinh khủng châu chấu triều tịch, bài sơn đảo hải, hướng về bạch tử nhạc vọt tới. Quả nhiên dẫn xuất một chút đại gia hỏa. Bạch tử nhạc đôi mắt bên trong, lué lên một tia tinh mang. Nếu như chỉ là một chút tiểu ra hỏa, cho dù số lượng đông đảo, nhưng hồn năng thu hoạch, tổng có chút không lanh lẹ. Mà những này đại gia hỏa, thấp nhất đều là dị thú cấp bậc, trong đó lớn nhất mấy cái, đã thành yêu, có thể mang cho hắn hồn năng số lượng tự nhiên càng nhiều Trọng yếu nhất chính là, bực này tồn tại, lực hiệu triệu thực sự là quá mạnh. Tại thời khắc này, phản phất toàn bộ châu chấu trong núi châu chấu đều bị dẫn động, toàn bộ thiên địa đều bị châu chấu cho che đậy xuống dưới, lít nha lít nhít cắn quét, tựa như mây đen áp đỉnh, phô thiên cái địa, một phái tận thế cảnh tượng. Chắc không được, không có người nào có can đảm trêu trọc cái này châu chấu trên núi châu chấu, trừ bực này đồ vật không có bao lớn giá trị bên ngoài, liên hợp lại vì thế, cũng không phải bình thường khai khiếu cảnh tiên sư đủ khả năng ngăn cản Bạch tử nhạc khe như mày. Những này châu chấu, một cái thực lực cũng không mạnh, liền xem như những cái kia đạt đến yêu vật cấp bậc châu chấu, đối với khai khiếu cảnh tiên sư đến nói, cũng là suy nhược vô cùng. Nhưng khổng lồ số lượng ưu thế phía dưới, để bọn chúng đủ để buộc phát ra viễn siêu tự thân thực lực lực phá hoại. Mà muốn đem số lượng kinh khủng như vậy châu chấu tiêu diệt, nguyên lực tiêu hao cũng tất nhiên hết sức kinh người. Đừng nói là một chút mới vào khai khiếu cảnh tiên sư, đoán chừng liền xem như khai khiếu cảnh cường giả tối đỉnh cũng không kiên trì được bao lâu thời gian, liền muốn nguyên lực hao hết, mặc cho làm thịt. Bất quá, bực này tình huống đối với Bạch Tử Nhạc mà nói, lại không đáng kể chút nào. Hồn năng xung tốc tình huống dưới, hắn nguyên lực không rước, thần thức không hết, căn bản không sợ tiêu hao. Cho nên, tại đầy trời châu chấu cuốn tới thời điểm, sắc mặt của hắn không thay đổi, thần thức phun trào ở giữa, lại là từng cái pháp thuật phù văn, tại hắn pháp họa phía dưới, cấp tốc thành hình. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Chỉ là Mới bất quá thứ ba hơi thở thời gian, vô số châu chấu ngay tại những dị thu kia, yêu vật châu chấu dẫn đầu hạ, cấp tốc tràn vào đi qua. Bọn chúng không sợ sinh tử, vô trí không thuệ, khắt máu hung tàn, đang đến gần bạch tử nhạc ngay lập tức, liền đối với hắn phòng ngự pháp thuật thuận ánh sáng, phát ra tự sát thức công kích, bắt đầu không ngừng căn xé, phá hương, lít nha lít nhít châu chấu bao trùn phía dưới, vô tận sáng ngời, đều bị che cản xuống tới. Phòng ngự linh quang, cũng theo đó cấp tốc cảm đạm. Thiêu thân lao đầu vào lửa mà thôi. Đối với cái này, Bạch Tử Nhạc tâm niệm chỉ là nhất chuyện, phân tâm nhị dụng, Chu Thiên Diễn pháp kính cấp tốc từ hắn thể nội xung ra. Nguyên lực tràn vào nháy mắt. Roeng. Một đoàn đen nhánh vô cùng hỏa diễm, liền nhanh chóng từ Chu Thiên Diễn pháp kính phía trên, hướng về tứ phía bát phương quét, bao trùm trôi qua. Thất sát chân hỏa. Cực nóng hỏa diễm thiêu đốt phía dưới, thiên địa cũng vì đó trống không. Liền xem như dị thú, vật cấp bậc châu chấu, tại dính vào hỏa diễm ngay mắt cũng phải bị cấp tốc đốt cháy, hóa thành cho bụi. 4 hơi thở, 5 hơi, 6 hơi thở. Rất nhanh, lại là một mảng lớn châu chấu tràn vào. Chu thiên diễn pháp kính lại cử động, hóa thành một đoàn to lớn băng diễm, bay lên. Trung trung điệp điệp ở giữa, như một đoàn băng sơn, hướng về chung quanh không ngừng lan tràn. Bất luận cái gì đụng chạm lấy đến băng diễm châu chấu, hoặc là đông cứng, hoặc là đốt diệt, liên miên liên miên chết đi. Thứ 7 hơi thở, thứ 8 hơi thở, thứ 9 hơi thở Tại thứ 9 hơi thở đến ngáy mắt, vừa mới lui tán lôi vần, lần nữa tỏ khắp mà ra, mây đen ép thành, lôi quang phổ chiếu. Xoẹt xẹt. Vô tận lôi điện buông xuống, trùng trùng điệp điệp ở giữa, bao trùm vài trăm mét phạm vi, bất luận cái gì ở vào bực này phạm vi châu chấu, đều đều hóa thành cho bụi. Hồn năng 3, Nam, 4458, 8, 46, 552, Nam. Lít nha lít nhiên hồn năng ra tăng trị số, cũng theo đó ở trong mắt bạch tử nhạc hiện lên. Chỉ này một đợt, bị Bạch Tử Nhạc quan sát châu chấu, liền hơn xa trước đó tổng cộng. Lại trực tiếp để hắn hồn năng số lượng tăng vọt 70 và nhiều. Thống khoái. Bạch Tử Nhạc hưng phấn hét lớn một tiếng, lần nữa hướng phía trước thúc đẩy. Bang Diêm thuật, Thần Tiêu Ngũ Lôi pháp, Thất Sắt chân Hỏa, chính phản Ngũ Hành Thuận Thuật. Từng cái pháp thuật, thay phiên thi triển. Trừ chính phản Ngũ Hành Thuận Thuật chính là phòng ngự pháp thuật, vì chính cam đoan an toàn bên ngoài, các loại pháp thuật sử xuất, mỗi một lần đều có thể để cho mình hồn năng số lượng đang vọt một mảng lớn. Một cái giờ, 2 giờ, 3 giờ, 300 vạn, 400 vạn, 500 vạn. Bạch Tử Nhạc không ngừng nghỉ chút nào, không biết mỏi mệt, nguyên lực hao hết về sau, chỉ là tâm nghiệm vừa động, hồn năng liền nhanh chóng chuyển hóa trở thành nguyên lực, lần nữa cung cấp hắn thi triển pháp thuật. Thế là, toàn bộ châu châu núi, một mảng lớn khu vực đều bởi vậy gặp tai vạn. Nếu như lơ lửng tại hư không chung, rất dễ dàng liền có thể nhìn thấy, toàn bộ vùng núi liền tựa như bị chó gặm Một mảng lớn một mảng lớn khu vực, cháy đen một mảnh, một bộ đổ nát hoàng vu cảnh tượng. Chỉ là để hắn nghi ngờ là, con kia thông linh chi yêu châu chấu mẫu hoảng, lại một mực không có xuất hiện, dường như căn bản không thèm để ý mình con cháu bị tàn sát. 900 vạn 20 vạn. Đồng nhiên, bạch tử nhạc đôi mắt khinh động, rốt cục cũng đã ngừng xuống tới. Hồn năng đạt tới 10 vạn, ta giao diện thuộc tính trải qua lần thứ nhất thăng cấp. Đạt đến 100 vạn, giao diện thuộc tính tiến hành lần thứ 2 thăng cấp. Dùng cái này suy tính. Một khi hồn năng đạt tới ngàn vạn, giao diện thuộc tính thế tất sẽ bắt đầu lần thứ 3 thăng cấp. Thăng cấp cố nhiên là một chuyện tốt, có thể để giao diện thuộc tính tốt hơn đối ta tiến hành phụ trợ, có lẽ còn có thể thêm ra một chút càng thêm ưu hóa công năng. Nhưng là, toàn bộ thăng cấp quá trình, lại cần trọn vẹn một tháng. Bạch tử nhạc trong lòng có chút không tình nguyện. Một tháng thời gian quá dài. Nếu như là bình thường, hắn cũng là nguyện ý chờ đợi. Chỉ là, mình lúc này chính ở vào thực lực nhanh chóng tăng trưởng giai đoạn Một khi không có giao diện thuộc tính phụ trợ, thực lực thế tất sẽ lâm vào ngưng trệ bên trong. Cái này đối với hắn tiếp xuống tới kế hoạch là mười phần bất lợi, chỉ có thể từ bỏ thăng cấp. Bạch Tử Nhạc khe như mày, ngắm nhìn sắc trời, rốt cục dự định tạm thời rời đi. "Ông, ông, ông." Đúng lúc này, một cô kinh thiên tiếng côn trùng kêu vang, bỗng nhiên vang lên. Xa xa, giống như là thủy triều châu chấu, cấp tốc hướng về hắn chỗ phương hướng, cuốn tới. Từng cái hình thể khổng lồ châu chấu vạch phá bầu trời. Mà tại cái này vô tận châu chấu hậu phương, một con to lớn vô cùng, dài tới 7 trượng, dương cánh cũng có 6 trượng to lớn châu chấu, đồng dạng hướng về hắn cấp tốc đẩy vào tới. Châu chấu mẫu hoàng, rốt cuộc xuất động sao? Vạch tử nhạc nói nhỏ, có chút xuẩn xuẩn rục động. Cái này châu chấu mẫu hoàng, lại tăng thêm hiệu triệu phía dưới, cơ hồ toàn bộ châu chấu núi đều tùy theo xuất động, chí ít trăm vạn châu chấu đại quân của tới, trùng trung điệp điệp, cơ hồ có thể nghiền ép hết thảy Nếu như toàn bộ bị hắn chém giết, chí ít có thể làm hắn hồn năng số lượng, lần nữa tăng vọt 1.000 vạn điểm trở lên. Đây tuyệt đối là một cái to lớn trị số. Tăng thêm hắn lúc này hơn 900 vạn điểm hồn năng, thậm chí có thể trực tiếp đem hắn thực lực từ khai khiếu cảnh trung kỳ, tăng lên tới khai khiếu cảnh viên mãn, đồng thời còn có thể thuận thế đem hắn thực lực từ tiên thiên cảnh trung kỳ đỉnh phong, tăng lên tới tiên thiên cảnh đỉnh phong. Dù hoặc, không thể làm không lớn, nhưng là, vẫn là vấn đề kia. Một khi hồn năng vượt qua 1000 vận điểm, giao diện thuộc tính tất nhiên thăng cấp, khóa chặt phía dưới, hắn thực lực tại trong một tháng, cũng đừng nghĩ thu hoạch được bao lớn tăng lên. Với hắn tình cảnh, thế nhưng là mười phần bất lợi. Cho nên, cho dù có chút tâm động, Bạch Tử Nhạc vẫn là quả quyết đem tiểu hắc cẩu một lần nữa thu nhập ngự thú túi bên trong. Sau đó trong lòng hơi động, đem Tị Pháp Thần Kiếm triệu hoán mà ra, nhẹ nhàng nhảy lên ở giữa, liền nhảy lên. Lên. Tị Pháp Thần Kiếm run dậy, Cấp tốc đem Bạch Tử Nhạc trèo trống mà lên, vạch phá bầu trời, hướng về nơi xa bay lượn mà đi. Dịch lão dường như phát giác đến Bạch Tử Nhạc ý đồ, Châu chấu Mẫu Hoàng đột nhiên phát ra kinh thiên kêu to thanh âm, thân thể cao lớn, dống nhiên bắn ra một cố cự lực, nghiền ép phía dưới, tùy tiện liền đem chúng quanh hắn vô số chỉ Châu chấu, cho ép thành mảnh vỡ. Xoé hai cánh, hóa thành một đạo kinh hồng, cấp tốc hướng về Bạch Tử Nhạc truy kích mà tới. Ẩ ầm. Hư không nổ đùng, thân thể cao lớn ép động phía dưới, Khi lãng kịch liệt lan loạn. B. Vừa đúng lúc này, một tiếng to lớn dê rừng gầm rú thanh âm, theo sát lấy vang lên. Rất nhanh, Bạch Tử Nhạc liền gặp đến một đầu trừng cao ba trượng, trên đầu độc rác như trường thường phóng lên tận trời, toàn thân màu trắng bạc lông tơ to lớn dê rừng, buôn tập ở giữa, nhanh đến cực hạn, hướng về bên này vọt tới. Đông, Đông, Đông. Đại địa chấn động, một đầu đứng dậy, trừng 10 trượng to lớn hát hùng, từ một tòa sơn về sau, vượt qua mà tới. Nó mỗi bước ra một bước, liên ít nhất là 7-8 trượng khoảng cách, dẫm đạp trên mặt đất, dù là cỡ nào cứng rắn núi đá, đều muốn bị ép thành mảnh vỡ, không có qua chân trận. Một bước, chính là một cái to lớn dấu chân. Một bước, chính là một cái hố sâu to lớn. Châu châu mẫu hoảng, độc giác sân dê, đại địa bạo hùng, trọn vẹn ba đầu thông linh chi yêu đồng loạt hiện thân. Bạch tử nhạc chấn kinh, đột nhiên biến sắc, đống nhiên quay người. Không đúng, vậy mà còn có một đầu. chương 324 Tự tìm đường chết. Gáy. Một tiếng to do ưng gáy thanh ầm, đống nhiên văng lên. Ngay sau đó, liền gặp một con vô cùng to lớn, dương cánh phía dưới, chừng 12 trượng to lớn hắc ưng, tựa như như chốc giở, từ nơi xa bay vụt mà tới. Đầu thứ tư thông linh đại yêu. Bạch tử nhạc có chút có chút thận trọng. Trước đó hắn còn có chút ngoài ý muốn, chính vì sao trắng trận đổ sát châu chấu, châu chấu mâu hoảng nhưng vẫn không có lộ diện. Lúc này bốn đầu thông linh đại yêu cùng nhau xuất hiện. Lập tức liền để hắn hiểu được, đối phương đây là tự biết không địch lại mình, trực tiếp chạy tới liên hợp xung quanh cái khác thông linh đại yêu. Xem ra, về sau cũng không thể coi thường những này thông linh chi yêu. Yêu thú đột phá đến thông linh chi cảnh, bọn chúng kỳ thật đã sinh ra trí tuệ, hiểu được suy nghĩ cùng học tập, gặp được cường địch thời điểm, tự nhiên cũng sẽ liên hợp lại. Nếu như đưa chúng nó xem như xuất sinh mà đối đãi tất nhiên gặp nhiều thua thiệt. Bạch tử nhạc trong lòng tỉnh táo, trên mặt nhưng không có biến hóa chút nào. Bốn đầu thông linh chi yêu, kỳ thật chân chính để hắn để ý, chỉ có một đầu. Chính là cuối cùng đầu này tại hư không chung có được cực tốc thông linh hắc hưng. Mặc dù chỉ là thông linh cảnh sơ kỳ cấp độ, nhưng tốc độ kia nhanh chóng, coi là thật giống như thiểm điện, vừa xa hắn ngự kiếm phi hành, có thể so với hắn thúc đẩy tật phong ngân dựng phi toa thời điểm. Nếu như không thể thoát khỏi, như vậy hắn thế tất liền muốn lâm vào rất nhiều thông linh đại yêu vây công bên trong. Cho nên, trước hết giết nó, bạch tử nhạc ngự kiếm phi hành Ngược lại là nghênh hướng đầu kia hưng. Hắc hưng tốc độ cực nhanh, một đôi hai con ngươi màu vàng óng, lóe lên cực hạn băng lánh qua mang. Hai cánh mở ra, vô tận cương lưu hiện lên, tốc độ lập tức tiêu thăng. 1000m, 800m, 500m. Song phương không ngừng tới gần. Hắc hưng kia hai con bén nhọn lưỡng chảo, có chút mở ra, một đạo nồng hậu dày đặc yêu khí, tại trên thân bắt đầu ấp ủ. Đến rồi. Bạch Tử Nhạc hai mắt bỗng nhiên sáng lên, tâm niệm vừa động ở giữa. Dưới chân kia sớm đã vận sức chờ phát động phi kiếm, càng là trong nháy mắt mãnh liệt bắn mà ra. Một kiếm phá vạn pháp. Một kiếm này, hắn vận dụng lên ngự kiếm chi pháp, làm cho một kiếm này xông ra tốc độ càng nhanh, lực lượng càng thêm nội liễm, tấn công tại chiến lĩnh, thẳng tiến không lùi. Gãy. Ha cứng trong miệng phát ra một tiếng to lớn ưng gãy thanh âm, một đạo đen nhánh như mực quạ mang, cấp tốc theo nó trong miệng phun ra. Đạo quang này, dường như ẩn chứa kịch liệt án mọn chi năng, mới vừa vận xung ra. Liền làm không khí cũng hơi vặn mẹo, cuốn lên, sinh ra to lớn gọn sóng. Chỉ là, đạo ô quang này vừa mới từ hắc ưng trong miệng tốt ra, tị pháp thần kiếm liền đã hóa thành như chốc giật, xuyên thấu mà qua, cơ hội là nháy mắt, liền đem cái này đoàn ố quang cho đánh tan, chôn vùi. Cực phẩm linh khí tị pháp thần kiếm, bản thân liền có được tránh pháp chi năng, mà một kiếm phá vận pháp, càng là một môn lấy kiếm phá pháp ngự kiếm chi thuật, hai bên cùng phối hợp, coi là thật đem phá pháp chi năng phát huy đến cực hạ. Tự nhiên nhẹ nhõm liền đem Hắc Hưng yêu pháp công kích, cho xuyên thấu, tán loạn. Ngay sau đó, Tị pháp thần kiếm dư lực không giảm, cấp tốc từ Hắc Hưng trên đầu xuyên thấu mà qua. Phục. Một tiếng vang trầm chuyển ra. Cực Dương nhanh hướng về Bạch Tử Nhạc vọt tới Hắc Hưng toàn thân cứng đờ, nháy mắt đã mất đi thần thái. Một kiếm, Thông Linh cảnh sơ kỳ phi hành đại yêu hắc Hưng, chết. Hồn năng 42653. Bạch Tử Nhạc trong mắt hồn năng ra tăng trị số hiện lên, thân thể lại tại nháy mắt hướng về dưới mặt đất, mới nga xuống. Không có phi kiếm chèo trống, hắn tự nhiên khó mà tại hư không trung lưu lại lâu dài. Bất quá, đối với cái này hắn không có bối rối chút nào, có chút chỉ trong một chiều, kia phi kiếm lại lần nữa hóa thành một đạo lưu quang, dưới chân hắn dừng lại xuống tới. Thân hình một lần nữa đứng vững, bạch tử nhạc rất nhanh liền chú ý tới, con kia châu trấu mâu hoàng thân thể cao lớn, đã như càn quét sóng lớn, bay nhào mà tới. Dít gạo. Một đạo quỷ dị mà bén nhọn trùng tiếng khóc chuyển đến, tựa như một đoàn đi theo một đoàn gợn sóng hiện lên ép động ở giữa, quanh mình hết thảy không câu nệ thế là phụ cận châu chấu, vẫn là đến gần ngọn cây cành lá, đều tại vô thanh vô tức ở giữa mẫn diệt, hóa thành cho tàn. Rất nhanh, cái này đoàn gọn sóng, liền dựa vào tới gần tới, liền phóng xạ đến bạch tử nhạc phụ cận. Tư, tư, tư. Gọn sóng cấp tốc đâm vào bạch tử nhạc trên người phòng ngự quang thuẫn phía trên, phát ra tiếng vang kịch liệt. Cùng lúc đó, độc giác sơn dê cấp tốc tới gần, trên đỉnh đầu sừng dê bên trong. Tản mát ra mảnh liệt linh lực ba động, theo nó có chút một đỉnh, cấp tốc liền có một đạo như kiếm buộc quan mang, bắn ra mà ra. Phốc. Kiếm buộc chi quang cấp tốc xuất tại Bạch Tử Nhạc Thuấn phòng ngự trên ánh sáng, cơ hồ là trong chốc lát liền đem bản đã lung lay sắp đổ chính phản ngũ hành thuận thuật phòng ngự cho đánh nát, đồng thời dư lực không giảm, hung hăng đâm vào kìm Ti Linh cương châu phòng ngự cương khí phía trên, làm cho phòng ngự của hắn cương khí cũng hơi chấn động, dường như có chút bất ổn. Thật mạnh một kích. Bạch Tử Nhạc lông mày hơi nhíu. Trong lòng có chút kinh ngạc, kia châu chấu mẫu hoàng công kích, cũng không có nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Châu chấu mẫu hoàng đừng nhìn hình thể khổng lồ, đồng dạng là thông linh chi yêu, nhưng sức chiến đấu có thể nói là bốn đầu thông linh đại yêu bên trong yếu nhất. Nó chân chính ưu thế, chính là nó tộc đàn. Trăm vạn châu chấu đại quân cùng nhau liên hợp lại, che khuất bầu trời phía dưới, liền xem như vừa xa nó tồn tại, cũng không dám tùy tiện tới tranh chết. Chân chính ngoài dự liệu của hắn, chính là độc giác sơn dê đạo này bản mệnh pháp thuật Muốn biết, đọc giác sơn dê kỳ thật cũng bất quá là thông linh cảnh sơ kỳ cảnh giới. Một kích này bạo phát xuống, lại hiển lộ ra có thể so với thông linh cảnh trung kỳ đại yêu một kích toàn lực quy năng, thực sự để hắn có chút kinh hãi, có chút ý tứ. Bạch tử nhạc đôi mắt khinh động, nhưng cũng không có cùng những này thông linh chi yêu dây dưa ý nghĩ. Có chút một chiều, một đoàn đen như mực hỏa diễm, liền nhanh chóng từ trong cơ thể nó sung ra, hóa thành đầy trời hồ cạ, hướng về chủng tộc mẫu hoàng bao phủ tới thất sát Viên mãn cấp bậc Thất Sát Chân Hỏa, uy năng khủng bố, cường hành vô song. Chỉ là nhẹ nhàng ép động, tỏ khắp chung quanh mấy chục mét phạm vi bên trong châu chấu, liền đều hóa thành trái đen, từ hư không trung rớt xuống xuống dưới. Dĩ đảo. Châu chấu mẫu hoàng to lớn giáp hút bên trong phát ra kinh hoàng thét dài thanh âm, kịch liệt gọn sóng sung ra, muốn tiến hành ngăn cản, nơi xa vô số châu chấu, càng là chớp mắt trở nên cuồng bạo lên, từng cái cực tốc hướng về bên này vọt tới. Chỉ là tốc độ của bọn nó lại nhanh nhưng cũng không có bạch tử nhạc hỏa diễm nhanh. Vô biên ngọn lửa màu đen, dễ như trở bàn tay liền đem kia gọn sóng công kích cho mẫn diệt, thế như trẻ che, đưa nó yêu khí phòng hộ cho xe rách, sau đó liền tựa như ngọn lửa màu đen ma mà long, chui vào trong đó, cấp tốc đưa nó bao phủ. Hồn năng 54123. Trước mắt, bốn đầu thông linh đại yêu, liền có hai đầu vẫn lạc, chết đi. Hồn năng đã 990 vạn rồi. Cấp tốc đem châu chấu mẫu hoàng chém giết về sau, bạch tử nhạc ánh mắt đảo qua giao diện thuộc tính trong lòng lập tức một đầu. Hắn không nghĩ tới, nhanh như vậy, mình hồn năng số lượng, liền tăng vọt đến 990 vạn điểm trình độ. Chỉ có không đến 10 vạn, mình hồn năng số lượng, liền muốn đột phá, đạt tới 1.000 vạn điểm. Đồng thời, theo thời gian trôi qua, mình hồn năng còn tại cấp tốc gia tăng. 10 vạn điểm hồn năng, căn bản không cần bao lâu thời gian. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, hiện trường còn có 2 đầu thông linh chi yêu, một khi lại đem cái này 2 đầu thông linh chi yêu chém giết. Không được, Truyện không thể để cho hồn năng số lượng đột phá đến 1000 vạn điểm trình độ. Bạch Tử Nhạc trong lòng căng thẳng, cấp tốc làm ra quyết định. Tốn hao 300.000 điểm hồn năng, có thể đem 10 cái huyết khiếu nhóm lửa. Nhóm lửa? Căn bản không dám có chút chần chờ, Bạch Tử Nhạc cấp tốc lựa chọn nhóm lửa. Wen. Trong trước mắt, hải lượng hồn năng biến mất chuyển hóa, tạo thành một cô mãnh liệt linh năng lực lượng trong cơ thể hắn phun trào. Mà đổi thành một bên, dường như nhìn ra Bạch Tử có một nháy mắt hốt. Độc Giác Sơn rê nhẹ be một tiếng, trên đỉnh đầu lại lần nữa bắn ra một đạo kiếm buộc chi quang, lấy tốc độ cực nhanh hướng về hắn kích xạ mà tới. Trong lòng nhảy một cái, Bạch Tử Nhạc trên mặt nhưng không có bất kỳ bối rối. Cho dù huyết khiếu nhóm lửa trong lúc đó, thân thể của hắn sẽ có một tia khó chịu. Nhưng bởi vì nhóm lửa huyết khiếu cũng không nhiều, tăng thêm hắn thần thức nhạy cảm, là lấy cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Thân hình khẽ nhúc nhích, một kiện sách vở bộ dáng pháp bảo, cấp tốc từ trong cơ thể hắn xông ra chính là tiên võ tông trấn tông chi bảo, Chu Thiên Diễn Pháp Kính. Chu Thiên Diễn Pháp Kính tại sông ra nháy mắt, liền nhanh chóng làm lớn ra, quang mang đại thịnh ở giữa, dần dần tại hư không trung hiện ra một cái to lớn quang kính. Oeng! Độc Giác Sơn dê bản mệnh pháp thuật, tựa như một đạo kiếm quang, trực tiếp đâm vào Chu Thiên Diễn Pháp Kính chỗ huyền hóa mà ra quang kính phía trên, như sấm ánh sáng nổ vang, kiếm quang bên trong ẩn chứa khủng bố uy năng, nhưng lại chỉ ở quang kính bên trong, rung động, ảnh hưởng chút nào không đến ngoại giới xung quanh hết thảy. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Kiếm quang triệt để ngưng kết, từ từ nhỏ dần, toàn bộ bị cấm phong tại Chu Thiên Diễn Pháp Kính bên trong. Giờ khắc này, chính là Chu Thiên Diễn Pháp Kính cấm phong chi lực phát huy ra tác dụng, đem môn này độc giác sơn dê bản mệnh pháp thuật, cho sinh sinh cấm phong tại Chu Thiên Diễn Pháp Kính bên trong. Lại một lần nữa đốt lên 10 cái huyết thiếu. Như thế, ta nhóm lửa huyết thiếu đã đạt đến 55 mai trình độ. Bạch Tử Nhạc triệt để thích hướng mới tăng nhóm lửa huyết khiếu lực lượng, ánh mắt lạnh như băng. Lập tức rơi vào trên mặt đất còn lại hai con thông linh chi yêu trên thân. Dường như cảm giác đến có chút không ổn, đầu kia đại địa bạo hùng thân hình dừng lại, nguyên bản phi tốc đến gần thân ảnh to lớn, chỉ là có chút nhất chuyển, liền nhanh chóng hướng về một cái khác phương hướng, lấy tốc độ nhanh hơn chạy như điên. Đại địa bạo hùng, không đánh mà chạy, mà đổi thành một bên, kêu độc giác sơn dê dường như có chút không tăm lòng, phi nước đại ở giữa, tứ chi trên mặt đất dùng sức dừng lại, sau đó đông nhiên vọt lên. Và anh. đại địa chấn động Độc Giác Sơn dê cái kia vốn là có chút thân hình cao lớn, cấp tốc phóng lên tận trời, lại trực tiếp vượt ra gần như cao khoảng 10 trượng, tức tốc hướng về Bạch Tử Nhạc đánh tới. Tự tìm đường chết. Bạch Tử Nhạc hừ lạnh một tiếng, dưới chân phi kiếm đã hóa thành một đạo ngân mang, lóe lên một cái rồi biến mất. Một kiếm này, đồng dạng nhanh đến cực hạ, cũng sắc bén đến cực hạ. Một kiếm ra, tựa như một cây ngân tuyến hiện lên, đem thiên địa đều cắt đứt ra thành hai nửa. Phục. Độc Giác Sơn dê sừng dê phía trên, Đang có lạnh leo ưu quang hiện lên, dường như có pháp thuật tại trong đó ấp ủ. Chỉ là, cái này đạo pháp thuật còn chưa kịp phát ra, phi kiếm liền tựa như thiên ngoại lưu tinh, cấp tốc xuyên qua, trực tiếp đưa nó đầu, xinh xinh xuyên thủng. Hồn năng 5 4, 2, 3, Một kiếm, độc giác sơn dê, chết. chương 325, không lưu mặt mũi. Vâng, độc giác sơn dê thi thể, lập tức đánh tới hướng mặt đất, phát ra một tiếng văng trầm Chốn ngược lại là rất nhanh. Bạch Tử Nhạc nhìn phía xa đại địa bạo hùng, nghĩ nghĩ, từ bỏ tiếp tục đuổi giết ý nghĩ. Mà đổi thành một bên, lúc đầu phóng tới Bạch Tử Nhạc trăm vạn châu chấu, tại châu chấu mỗ hoàng chết đi nháy mắt, cũng giống là từ loại kia cuồng nhiệt phẫn nộ trạng thái bên trong khôi phục lại, trong chốc lát tứ tán ra, hướng về tứ phía bắt phương lộn xộn trốn mà đi. Bản năng bên trong, bọn chúng đối với có thể chém giết châu chấu mỗ hoàng Bạch Tử Nhạc, sinh ra vô tận sợ hãi, căn bản không dám tới gần. Như thế cũng tốt. Liên tiếp đại chiến. Dù là Bạch Tử Nhạc nguyên khí vô hạ, thần thức sung túc, tinh thần phương diện, vẫn là có một chút mỏi mệt. Thế là, hắn cũng không có tiếp tục đuổi giết, rất nhanh một lần nữa đạp ở trên mặt đất. Tiếp xuống tới tự nhiên là quét dọn chiến trường. Hương cùng độc rác sơn dê thi thể đều có chút khổng lồ, như hai tòa núi nhỏ, khi đưa chúng nó thi thể chứa vào túi chứa vật thời điểm, Bạch Tử Nhạc trọn vẹn 6 cái túi chứa vật cũng cơ hồ bị lấp đầy. Là lấy, hắn chỉ ở cháy đen châu chấu mấu trên thân lấy ra chút ít vật liệu Lại đem nó yêu đan lấy ra, lúc này mới coi như thôi rời đi. Hồn năng đã đạt đến 975 vạn điểm, đây là đang tiêu hao 30 vạn điểm tình hương dưới, không phải hồn năng trị số, tuyệt đối đã siêu việt 1.000 vạn điểm. Với ta mà nói, coi là thật coi là thu hoạch lớn. Tật phong ngân rực phi toa phía trên, bạch tử nhạc ánh mắt đảo qua giao diện thuộc tính bên trên mình hồn năng số lượng, có chút có chút kích động. Ngàn vạn hồn năng, hắn lúc trước căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ. Kết quả lúc này, tùy tiện liền thu được Mà hết thể này, cuối cùng, chính là thực lực. Theo ta thực lực tăng cường, tự nhiên thu hoạch hồn năng hiệu suất, cũng càng ngày càng cao. Bất quá tướng đối ứng, ta thực lực càng cao, tăng lên cảnh giới cần có hồn năng cũng càng ngày càng nhiều, cũng là nói không lên là lợi là tệ. Bạch tử nhạc có chút có chút cảm thán. Hắn còn nhớ rõ mình tại thực lực thấp thời điểm, mấy trăm hơn ngàn điểm hồn năng, liền có thể để cho mình thực lực tăng lên một mảng lớn. Nếu như hồn năng hơn bạn, trực tiếp liền có thể tiến hành một cái tiểu cảnh giới vượt qua Mà bây giờ, trăm vạn hồn năng đều khó mà đem mình thực lực tăng lên một đoạn nhỏ, ngàn vạn hồn năng đều khó mà đem mình thực lực cảnh giới từ khai khiếu cảnh sơ kỳ tăng lên tới khai khiếu cảnh đỉnh phong. Tương lai, một khi đạt tới thần minh cảnh, trong đó tốn hao tất nhiên kinh khủng hơn. Đương nhiên, hắn đồng dạng phi thường rõ ràng, bây giờ hồn năng mặc dù tiêu hao càng nhiều, nhưng tăng lên một cái tiểu cảnh giới chỗ tăng phúc lực lượng, cũng gấp trăm ngàn lần siêu việt dĩ vãng một cái đại cảnh giới tăng lên, cũng không có gì có thể đưa giọt Chứ hốn năng gia tăng cùng chiến lợi phẩm thu hoạch được bên ngoài, chuyến này ta thu hoạch lớn nhất, hẳn là một chút pháp thuật tiến độ tu luyện. Ngay sau đó, bạch tử nhạc ánh mắt liền lại là rơi vào giao diện thuộc tính phía trên rất nhiều pháp thuật tu hành tiến độ phía trên. Trong đó tiến bộ lớn nhất, chính là kia thần tiêu ngũ lôi pháp, bây giờ đã đạt đến chưa nhập môn 87% trình độ. Ngắn thì 1-2 ngày, dài không quá 3-5 ngày, hẳn là liền có thể chính thức nhập môn. Chứ cái đó ra... Tiền võ chân thân đã bị hắn tu luyện đến chưa nhập môn 82% trình độ, cũng rất nhanh liền có thể nhập môn. Sau đó là chính phản ngũ hành thuận thuật, chưa nhập môn 69%, một kiếm phá và pháp, chưa nhập môn 45%, thần hành địa độ thuật, chưa nhập môn 38%. Yếu nhất, tự nhiên là vừa mới lấy được gần thân thuật, chỉ có chưa nhập môn 3% trình độ. Cho nên, ta thực lực tiềm năng, kỳ thật còn có một cái to lớn tăng trưởng. Một khi đem cái này, mấy môn pháp thuật đều tương ứng nhập môn lại dựa vào hồn năng tăng trưởng lời nói, tất nhiên có thể để cho ta thực lực biên độ lớn tăng lên. Bây giờ, ta dựa vào càng nhiều, kỳ thật chính là pháp bảo chi huy. Cực phẩm linh khí cấp bậc Tị Pháp Thần Kiếm, coi như ta chỉ là khai khiếu cảnh sơ kỳ thời điểm sử dụng, cũng đủ đột phát tương đương với khai khiếu cảnh trung kỳ đỉnh phong uy năng. Bây giờ đột phá đến khai khiếu cảnh trung kỳ, liền xem như khai khiếu cảnh hậu kỳ tu sĩ đối mặt, cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn, phối hợp viên mãn cấp độ tiên võ đại thủ lớn cùng Thất Sát Chấn Hỏa. Lúc này mới khiến cho ta chân thực chiến lực đạt tới có thể so với khai khiếu cảnh hậu kỳ tiên pháp tu sĩ trình độ. Bạch tử nhạc yên lặng so sánh, âm thầm có một chút so đo. Khi hắn đem rất nhiều thủ đoạn tăng lên thời điểm, tự nhiên có thể khiến cho hắn buộc phát ra hơn xa nơi này lúc thực lực, coi như cảnh giới không thay đổi, nhưng cũng có thể để lực chiến đấu của hắn tăng lên tới có thể so với khai khiếu cảnh cường giả tối đỉnh trình độ. Thậm chí tại này cấp độ, cũng sẽ không là kẻ yếu. Hắn xưa nay không tự cao tự đại nhưng cũng sẽ không tự coi nhẹ mình. Được chứng kiến thành đạo tông tông chủ Chu Thanh thực lực, hắn đối với mình thực lực biến hóa, tự nhiên sẽ có một cái càng thêm rõ ràng hiểu rõ. Sau nửa giờ, Hắc tinh thạch quán mạch, Tuần sát sứ phủ bầu trời, Bạch Tử Nhạc Phi toa chậm rãi rủ xuống xuống tới. Tuần sát sứ đại nhân, ngài trở về rồi. Mới vừa vận đem Tật Phong ngân dục phi toa thu hồi, Bùi Triển liền vội vàng nhích lại gần, cung kính chào hỏi nói: "Có chuyện gì?" Bạch Tử chỉnh mà đối đãi mà hỏi. Là có quan hệ mỏ linh thạch tin tức. Bùi triển vội vàng nói. Bạch tử nhạc ánh mắt ngưng lại, lúc trước hắn xác thực có phân phó bùi triển nghe ngóng mỏ linh thạch tin tức, chỉ là hắn cũng không có dự liệu được, nhanh như vậy đã có tin tức chuyển đến, vội vàng nói, chuyện gì xảy ra. Như đại nhân sở liệu, Ngô tuần sát sứ bị thương nặng sau khi tin tức chuyển ra, thành đạo tông phương bình tiên sư quả nhiên nhịn không được động thủ. Ta vừa đánh nghe được, thành đạo tông vô số thợ mỏ cùng quản sự đồng loạt xuất động, Trực tiếp hướng về chúng ta bên này đẩy vào 5 cây số. Bây giờ mỏ linh thạch bên trong, cơ hồ một mảng lớn khu vực, đều đã bị bọn hắn chiếm lĩnh. Nếu như ta nhớ không lầm, mỏ linh thạch tổng trưởng mới bất quá 30 km. Bọn hắn nhiều 5 cây số. Bây giờ chúng ta triều dương đạo phái, chẳng phải là chỉ còn lại có 10 cây số khu vực. Bạch tử nhạc lông mày nữ lại, hỏi. Không chỉ đâu, mỏ linh thạch bên trong, có cái thanh thạch câu, nơi đó chính là một cái mỏ linh thạch tiết điểm. Chúng ta triều dương đạo phái hàng năm linh thạch, chí ít có 3 thành, là từ chỗ này địa phương móc ra. Đồng thời cái này thanh thạch câu còn ở và ở vào thuộc về chúng ta 10 cây số phạm vi bên trong. Kết quả, cũng bị bọn hắn chiếm đi. Nói đến nơi này, bùi triển cẩn thận mắt nhìn bạch tử nhạc sắp mặt, trinh trọng nói, đại nhân, nếu như đại nhân muốn nhu cầu mỏ linh thạch quyền quản lý, lúc này chính là cơ hội. Duy nhất có chút vấn đề là, một khi đại nhân tiếp quản mỏ linh thạch, liền cần trực diện thành đạo Tông Phương bình tiên sư Trước đó Bạch Tử Nhạc phái hắn nghe ngóng mỏ Linh Thạch tin tức thời điểm, hắn liền có cái này phương diện suy đoán. Là lấy, cái này thời điểm hắn mới có thể như thế rắn luôn. Cơ hội sao? Bạch Tử Nhạc mỉm cười, biết đủ triền hiểu lầm hắn ý tứ. Hắn chi cho nên chú ý mỏ Linh Thạch tin tức, nhưng cũng không đại biểu cho hắn đối với mỏ Linh Thạch quyền quản lý có cái gì ý nghĩ. Quản lý khoáng mạch tiến lãi, đối với hắn mà nói cũng không có cái gì lực hấp dẫn. Chi cho nên chú ý mò Linh Thạch, chẳng qua là muốn tìm được cơ hội Xuống tay với thành đạo tông mà thôi. Bất quá, hắn cũng không có giải thích cái gì, mà làm ở miệng nói ra, chờ một chút rồi nói sau. Chờ một chút. Chờ cái gì? Bùi triển nghi ngờ hỏi. Chờ ngô tông huy phái người tới. Bạch tử nhạc nhẹ nói. Hắn dù sao không phải mỏ linh thạch tuần sát xứ, tự nhiên không thể tùy tiện nhúng tay đến mỏ linh thạch bên trong. Hắn cũng không để ý người bên ngoài nghị luận như thế nào, nhưng tùy tiện nhúng tay, tổng lộ ra có chút tận lực, cũng không ngược mà, không phải hắn phong cách hành sự. Tuần sát sứ đại nhân, mỏ linh thạch trương quản sự cầu kiến. Vừa đúng lúc này, một vị người hầu cung kính mở miệng nói ra. Gọi hắn vào đi. Bạch tử nhạc lông mày nhữ lại, ngược lại là không nghi tới, nô tông huy nhanh như vậy liền cầu chính đến trên đầu. Hắn còn tưởng rằng bởi vì chính mình lúc trước hung hăng dạy dô đối phương dừng lại, đối phương sẽ gắng gượng một đoạn thời gian mới đến cầu viện đâu. Mỏ linh thạch, chính là linh khí nội liễm, trăm ngàn năm tích xúc về sau, mới tự nhiên hình thành một loại đặc thù khoáng sản là lấy Thường thường mỏ linh thạch linh khí Trung quanh mức độ đậm đặc Ngược lại cũng không tính mạnh Thậm chí sẽ có vẻ có chút nhếu loạn Tại bực này địa phương tu luyện Thậm chí còn không bằng ngoại giới Một cái linh mạch tiết điểm Ngày thứ hai, sắc trời sáng lên Một tòa linh quang tùy ý phi toa Đột nhiên lơ lửng đứng tại mỏ linh thạch hư không bên trong Phi toa phía trên đứng Chính là bạch tử nhạc Trong lòng hơi động ở giữa Phi toa liền đã tự động thu nhỏ Bị hắn thu vào chữ vật đại bên trong sau đó hắn thân hình mới lâng lâng từ hư không trung hạ xuống xuống tới. Bạch tuần sát xứ, ngài rốt cuộc đã đến. Nô tuần sát xứ bởi vì tổn thương. Thương thế không tiện. Xa xa, liền có một đoàn người nhanh chóng tiến lên đón, cầm đầu vị kia quản sự có chút có chút mất tự nhiên, mới nói tiếp, cho nên không thể viết nền. Xin hãy tha lỗi. Chúng ta cái này mang ngài đi gặp ngô tuần sát xứ. Bên cạnh một người theo sát lấy nói. Người xác định là để ta đi gặp hắn. Bạch tử nhạc giống như cười mà không phải cười nhìn qua vị này quản sự kia quản sự thân thể cứng đở, câm như hến, mồ hôi lạnh chảy dòng nói, ta, ta không phải cái này ý tứ, chỉ là, chỉ là, không nghĩ tới đều cái này thời điểm, Nô Tông Huy còn làm lấy dạng này cho vặn Vốn đang không có gì ý nghĩ, đã như vậy, ta cũng không cần chừa cho hắn cái gì thể diện. Nói, bạch tử nhạc có chút dừng lại, mới tiếp tục nói ra, các ngươi trở về nói với Ngô Tông Huy một tiếng, này Linh Thạch khoáng mạch, về ta quản Chờ ta trở lại, ta không hy vọng lại nhìn thấy hắn xuất hiện trước mặt ta. mà khác, nếu như ta phát hiện phủ khố bên trong, có một tơ một hào đồ vật giảm bớt, như vậy mấy người các ngươi cũng liền đừng nghĩ sống. Vâng. Tất cả quản sự sắc mặt đều là biến đổi, sau đó đều là rất cung kính đáp. Bọn hắn tự nhiên biết bạch tử nhạc cường thế, tiểu liền ngô tông huy cùng vương minh hai vị khai khiếu cảnh tiên sư liên thủ đều không phải hắn đối thủ, bọn hắn liền càng thêm không chống lại được. Cho nên, đối với hắn, căn bản không dám có chút vi phạm. Mà lại, bọn hắn phi thường rõ ràng, lần này có quan hệ mỏ linh thạch nguy cơ, cũng xác thực chỉ có bạch tử nhạc xuất thủ, mới có thể giải quyết. Không phải, khoáng mạch bên trong đại bộ phận khu vực bị thành đạo tông chiếm cư tin tức một khi lan truyền ra ngoài, truyền đến chiều dương đạo phái bên trong, phía trên trách tội xuống tới, bọn hắn nhưng không chịu được nổi. chương 326, Phương Bình cái chết. Quả nhiên là hắn. Quả nhiên là hắn. Rộng lớn vô ngẩn hư không trùng cô độc túy ngự kiếm phi hành, nghiến răng nghiến lợi Rất tốt. Coi là thật rất tốt. Hắn khuôn mặt giữ tợn, hẹp dài hai mắt, hiện lên vô tận băng lãnh, uổng ta lúc trước còn tận lực cùng hắn kết giao, giúp hắn tuyên truyền đấu giá linh đan. Kết quả, hắn cũng dám, hắn làm sao dám. Sát hại ta Hồng Trần. Cô độc túy dần dần có chút điên cuồng, sát ý vô tận, như kiểu ưu phía dưới hàng thủy, tản mát ra vô tận lãnh ý. Nhanh, nhanh. Hồng Trần, ta rất nhanh liền sẽ tiến hắn xuống dưới, cho ngươi cùng So sánh với Triều Dương Đạo Phái tại Yêu Lĩnh Dây Núi có trọn vẹn 3 cái khoáng mạch, Sơn Môn chính ở vào phụ cận thành Đạo Tông, tại nơi đây cũng chỉ có nửa cái. Mà lại còn là cứng rắn từ Triều Dương Đạo Phái trong tay, quấn quyết chặt lấy đoạt tới một nửa mỏ linh thạch. Nếu không phải Triều Dương Đạo Phái cô kỵ đến khoáng mạch vừa lúc ở vào thành Đạo Tông Sơn Môn phụ cận, bảo vệ có rất nhiều chỗ bất tiện, tiêu liền cái này một nửa mỏ linh thạch, thành Đạo Tông cũng không thể nào có được. Bất quá, theo thành Đạo Tông dần dần lớn mạnh Lại thêm dựa vào đồng dạng cường Đại Bắc Huyền Tông, bọn hắn càng ngày càng không vừa lòng tại chỉ có nửa cái mỏ linh thạch, là lấy căn nguyên tại tòa này khoáng mạch tranh đoạn, 10 phần không ít. Lần này, chỉ là lâu cầm phía dưới một lần bộc phát. Bạch Tử Nhạc từ thuộc về triều dương đạo phái mỏ linh thạch bên trong mà đến, rất nhanh liền khu sử tật phong ngân dược phi tòa, đi vào một bên khác, giao giao liền thấy, tại một cái trên núi cao, một tòa có chút tráng lệ cung điện, đứng vững trong đó. Thành đạo Tông, mỏ Đây chính là thành đạo tông thiết lập tại nơi đây duy nhất một cái điểm tụ tập. Căn bản không có bất cứ chút do dự nào, bạch tử nhạc hàng lâm xuống, rơi vào trước cung điện mặt một khối trên đất trống. Các hạ là người nào? Đến ta thành đạo tông mỏ vụ phủ, chố vì chuyện gì? Rất nhanh liền có hai cái nhị lưu cao thủ cấp độ võ giả thủ vệ tiến lên đón, một mặt nghiêm nghị hỏi. Bọn hắn cảnh giác nhìn qua bạch tử nhạc, không dám coi thường vọng động. Bởi vì rất rõ ràng, bạch tử nhạc chính là tiên pháp tu sĩ Đến thời điểm này vẫn là cực kỳ hiếm thấy bí bảo phi toa, tự nhiên khác biệt bình thường. Chiều Dương đạo phái, Bạch Tử Nhạc. Bạch Tử Nhạc cao giọng nói: "Bạch Tử Nhạc, Hắc tinh khoáng mạch Bạch tiên sư." Hai vị võ giả sợ hãi cả kinh, đồng dạng nghe nói qua Bạch Tử Nhạc thanh danh. "Phương Bình, ra gặp một lần." Bạch Tử Nhạc nhưng cũng không cùng hai vị võ giả trực tiếp đối thoại ý nghĩ, một mặt bình tĩnh hô. Đạo thanh âm này, nhìn như bình tĩnh, không gợn sóng, thanh âm thậm chí cũng không lớn. Nhưng trong đó lại ẩn chứa 10 phần cao minh âm công phương pháp vận dụng, không chỉ có đứng ở trước mặt hắn hai vị võ giả nghe cái rõ ràng, toàn bộ cung điện, toàn bộ mỏ vụ phủ, trừ phi là vận dụng trận pháp chi lực, xinh sinh ngăn cách tu hành mật thất, bất luận kẻ nào, đều có thể nghe được thanh rõ ràng sở. Ta thành đạo tông trong địa, người nào dám tại ồn nào Người nào dám gọi thẳng tiên sư danh hiệu? Thật can đảm! Trong trước mắt, từng đạo thanh âm truyền ra, ngay sau đó, lập tức liền có từng vị võ giả Tiên pháp tu sĩ cấp tốc từ cung điện bên trong vật ra cơ hội là ngay lập tức bọn hắn liền đem ánh mắt rơi vào đất bằng phía trên bạch tử nhạc trên thân nguyên bản sát khí trùng thiên khí thế trong chốc lát đắm chìm xuống tới không khỏi lộ ra vẻ mặt ngương trọng khai khiếu cảnh tiên sư bực này tồn tại tự nhiên không phải bọn hắn đủ khả năng tùy ý gian dạy chỉ có cùng đối phương ở vào ngang nhau cấp độ Cường giả mới có thể tới con dao đối thoại người tìm ta vừa đúng lúc này một đạo cao gầy trung nhân nhân Tại hai vị luyện khí kỳ tầng thứ 9 tu sĩ cùng đi, đi ra đại điện bên trong. Người chính là Phương Bình. Bạch tử nhạc nhìn phía người nói chuyện, cao gầy, cái chán có chút rộng, tóc giống như là tu luyện đặc thù nào đó bí thuật nguyên nhân, có chút đỏ lên. Về phần thực lực, Bạch tử nhạc sớm đã rõ ràng, đối phương chính là khai khiếu cảnh trung kỳ tiên pháp cảnh giới. Tại này cấp độ, đã ngây người 8 năm, chí ít đã đốt lên hơn 100 cái huyệt khiếu. Luận cảnh giới cấp độ, cùng Bạch tử nhạc cung cấp, nhưng luận tu vi Sẽ so với hắn thâm hậu hơn hơn hai lần Phương tiên sư Người này tự xưng là triều dương đạo phái bạch tử nhạc Trước đó kia hai cái hộ vệ không dám trần trở Vội vang nhỏ giọng giải thích nói Ồ Phương Bình hiếu kỳ nhìn bạch tử nhạc một chút Cũng vì tuổi của hắn nhẹ mà kinh ngạc Bất quá rất nhanh Ánh mắt của hắn liền trở nên lạnh như băng Lạnh lùng nói ra Nếu như ta không có đoán sai lời nói Ngươi có phải là vì mỏ linh thạch mà đến A Chỉ là Ngươi không khỏi quá mức để ý mình một chút Đơn thương độc mã liền dám đến ta mỏ vụ phủ. Hay là nói, ỉ vào mình chính là triều dương đạo phái người, cho là ta không dám giết ngươi. Hắn biết bạch tử nhạc thực lực không yếu, nhưng hắn tự nhận mình thực lực càng mạnh. Càng thêm chi, nơi đây chính là hắn địa bàn, không chỉ có bố trí có trận pháp, có thể áp chế địch nhân, càng có rất nhiều võ giả tu sĩ hội tụ, trong đó không thiếu tiên thiên cảnh đại cao thủ. Đừng nói bạch tử nhạc chỉ là một cái vừa đột phá vỡ khiếu cảnh không bao lâu tu sĩ liền xem như cùng hắn cùng một cảnh giới khai khiếu tiên sư, hắn cũng không có chút nào sợ chi. Giết ta. Người vậy mà muốn giết ta? Người dám giết ta? Bạch Tử Nhạc cuối cùng mở miệng, thanh âm bên trong tràn đầy vẻ không thể tin được. Nhưng là, kỳ thật đôi mắt của hắn, tại thời khắc này, lại là bình tĩnh như hồ, không có chút nào gận sóng. Sớm tại trước khi tới đây, Bạch Tử Nhạc vẫn tại suy nghĩ, ứng đối ra sao cái này thành đạo tông người. Quả thật, thành đạo tông tông chủ đối với hắn từng có tràn rét. Nhưng nếu là bởi vậy liên lụy toàn bộ thành đạo tông, hắn trong lòng từ đầu đến cuối có một chút lo lắng. Cũng không phải thiện tâm, hắn xưa nay không cho là mình là một người tốt. Giang hồ trong mưa gió xuống qua, hắn cũng không cho rằng chết bởi mình trong tay, không có một cái là người vô tội. Nhưng thành đạo tông tiền thân, dù sao cũng là tiên võ tông. Hắn luôn luôn cần nghiệm một chút hương hỏa chi tình. Cho nên, hắn cho mình xếp đặt cái danh giới cuối cùng. Giết người, cần phải có một cái lý do. sau đó Hắn không nghĩ tới cái này Phương Bình như thế tùy tiện, trực tiếp liền nói muốn giết hắn. Như vậy lý do, đã có. Ha ha ha. Quả nhiên là một chuyện cười, ngươi tính cái gì đổ vật. Giết ngươi, lại có gì khó, ta lại có gì không dám. Ngươi sư phó chẳng lẽ không có nói qua cho ngươi, tu tiên giới bên trong, thực lực vi tôn, kẻ thắng làm đua. Ngươi dạng này mới ra đời, ta giết cũng liền giết. Phương Bình cười lớn một tiếng, mười phần xem thường nói. Thật sao? Kìa. Bạch Tử Nhạc thân em bình tĩnh, bước chân hướng phía trước lập mạnh. Trong chốc lát, một thanh phi kiếm, mau lẹ như điện quang, cấp tốc hiện lên. Một kiếm này, quá nhanh, tại Bạch Tử Nhạc sao chữ còn chưa rơi xuống thời điểm, liền đã từ thân thể của hắn bên trong sông ra, bắt trói lấy trong cơ thể hắn cuồn cuộn như nước sông mãnh liệt nguyên lực, giống như ngân quang xuyên thấu hư không, ẩm vang nổ lên. Người! dám?" Thân là khai khiếu cảnh trung kỳ tu sĩ, Phương Bình tốc độ phản ứng cũng không chậm, tại sắc mặt đại biến đồng thời, Phi thân mánh lùi, đồng thời trên thân thể, một đạo linh quang nhảy bắn mà ra. Mơ hồ trong đó, có thể xuyên thấu qua ống tay háo của hắn, nhìn ra hắn mặc trên người mang theo, chính là một kiện kim sợi viền bạc pháp y. Hạ phẩm linh khí pháp y, có được tại thời khắc mấu chốt, tự động hộ thể tác dụng. Đồng thời pháp y bản thân, cũng có nhất định sức phòng ngự. Nhưng là, hắn nhanh, bạch tử nhạc phi kiếm, lại càng nhanh. Nhanh đến căn bản không cho người ta phản ứng thời gian, nhanh đến để người khó có thể tin. Bất kể là ai, cũng không nghĩ tới, bạch tử nhạc cũng dám tại tại đơn thương đọc mã, vạn chúng nhìn trường trường tình hương dưới, xuống tay với phương bình. Muốn biết, nơi này chính là thành đạo tông địa bàn là phương bình hạ ổ Đồng thời, bạch tử nhạc phi kiếm, không chỉ có nhanh, uy lực còn kinh khủng hơn. Cực phẩm linh khí cấp bậc phi kiếm, trong chốc lát liền đâm vào phương bình pháp y phòng ngự linh quang phía trên, tị pháp thần kiếm tác dụng dưới, linh quang tựu liền mảy may trở ngại đều không thể làm được, liền bị đâm phá Phi kiếm thế như trẻ tre, rơi vào món kia hạ phẩm linh bảo phòng ngự pháp y phía trên. Như đao nhọn nhập giấy, nháy mắt xuyên thủng. Phúc, huyết quang bắn ra. Phi kiếm kình xuyên thẳng thấu phương bình lồng ngực, đem hắn trái tim, xinh xinh đâm nát, mang theo đỏ thám huyết dịch, vẩy xuống ra. Khai khiếu cảnh trung kỳ, khi thế, thực lực, đều cực mạnh phương bình, bất luận cái gì thủ đoạn cũng không kịp xử xuất, di ngôn đều chưa kịp bàn giao, liền đã bịch một tiếng, nằm ở trên mặt đất Phương Bình, chết. Hiện trường, lặng ngắt như tờ. Ánh mắt mọi người bên trong, đều lộ ra khó có thể tin thần sắc. Hắn sao có thể? Hắn làm sao dám đối Phương Bình tiên sư động thủ? kia Cùng nó ta chết, tự nhiên là người chết tốt hơn một chút. Cho đến lúc này, bạch tử nhạc còn lại, mới hoàn toàn thổ lộ ra. Chỉ là Phương Bình lại đã rốt cuộc nghệ không đến. Trái tim băng liệt, liền xem như khai khiếu cảnh tiên sư, cũng khó thoát khỏi cái chết. Có lẽ chỉ có thần minh cảnh cường giả, mới có thể không nhận cái này phương diện trói buộc. Mà phương bình, hiển nhiên không có đạt tới này cấp độ. Ngươi, hiện trường sở hữu người, trong ánh mắt đều cơ hồ muốn phun ra lửa. Làm sao? Các ngươi cũng muốn giết ta. Bạch tử nhạc đôi mắt quét qua, một cô thuộc về khai khiếu cảnh tiên sư cường đại linh áp, như trùng trùng điệp điệp, hướng về bốn phía nghiền ép mà qua. Nhất thời, bất luận kẻ nào cũng không dám tới đối mặt, bất luận kẻ nào cũng không dám tại phát ra phản bác thanh âm giết hắn. Giết thế nào? Ngay cả Khai khiếu cảnh trung kỳ Phương Bình tiên sư, một lời không hợp tình huống dưới, liền bị đối phương một kiếm giết chết, bọn hắn ai có thể chống cự. Liền xem như tiên thiên cảnh cao thủ, giờ khác này cũng không dám ngòi đầu lên. Thấy thế, Bạch Tử Nhạc cũng không ngoài ý muốn, đưa tay có chút một chiều, thuộc về Phương Bình túi chữ vật, còn có một thanh hồ lô màu đỏ dược loại linh khí, liền trực tiếp bị hắn từ đối phương trên thi thể nắm bắt đi qua. Túi trữ vật coi như bỏ qua, sắp đặt chế. Hắn trong thời gian ngắn cũng không thể mở ra, cái này hồ lô loại linh khí, Hiển nhiên là đối phương thiện làm cho vật, linh tính 10 phần, càng là một kiện có được 65 đạo địa sát cấm chế thượng phẩm linh khí, được xương tụng không tệ. Bạch tiên sư làm như thế, phải chăng quá mức một chút. Túi chữ vật cùng xúc kiếm hồ lô chính là phương tiên sư chi vật, coi như hắn đã bỏ mình, cũng nhất định phải về ta thành đạo tông tất cả. Hẳn là bạch tiên sư cho là mình thực lực vào lúc này chính là mạnh nhất, liền có thể muốn làm gì thì làm hay sao? Đừng quên, ta thành đạo Tông Sơn muôn khoảng cách nơi đây, cũng không xa. Mà lại, đúng lúc này, trước đó đứng tại phương bình bên người một vị luyện khí kỳ tầng thứ 9 tu sĩ rốt cục nhịn không được, mở miệng nói ra. Sư đệ, bất quá rất nhanh, bên cạnh hắn người kia liền kéo lại hắn. chương 327, nguy cơ sắp tới. Mà lại cái gì? Bạch tử nhạc khẽ cho mày, mở miệng hỏi. Hắn cảm giác được người này lời nói bên trong, dường như ẩn giấu đi cái gì? kia tu sĩ trầm mặc. Trong mắt lại hiện lên vô tận vẻ hoán độc. Nếu không phải thực lực không đủ, hắn tuyệt đối sẽ đem hết toàn lực ra tay với bạch tử nhạc. Lúc này bạch tử nhạc càng là hỏi tham, hắn ngược lại càng là không nguyện ý mở miệng. Người ánh mắt để ta rất chán ghét, bây giờ đã không muốn nói. Bạch tử nhạc đôi mắt bên trong lé lên một tia lenh ý, nhẹ giọng nói ra, vậy liền vĩnh viễn cũng đừng nói nữa đi. Không tốt. Người dám. Liên thanh tiếng kinh hô bên trong, lơ lửng tại bạch tử nhạc chung quanh tị pháp thần kiếm lại lần nữa xông ra Lóe lên một cái rồi biến mất Yêu liên đã đạt đến khai khiếu cảnh trung kỳ phương bình Đều không thể ngăn trở bạch tử nhạc một kiếm Cho dù đây chẳng qua là tại đối phương không có phòng bị tình hương dưới Nhưng một kiếm này vì thế cùng khủng bố Lại là tất cả mọi người có thể cảm thụ được Phúc Không có bất luận cái gì ngoài ý muốn Phi kiếm xuyên thấu Trực tiếp đem hắn đầu cho xuyên thủng Người đây Cũng không nói sao Bạch tử nhạc quay đầu nhìn phía một vị khác luyện khí kỳ tầng thứ 9 tu sĩ Chết chắc ngươi nhất định phải chết. Cái kia sư huynh thần sắc sợ hãi, trong mắt càng là mang theo từng tia từng tia ván hận, nhưng ngựa khí, lại có vẻ mười phần điên cuồng, không sợ nói cho ngươi, chúng ta thành đạo tông đại trưởng lão nhị trưởng lao vốn là dự định gần đây tới đây thị sát, không cần một hai ngày thời gian liền sẽ đổi tới. Đến lúc đó, là tử kỳ của ngươi. Đừng nói ngươi bây giờ rời xa triều dương đạo phái, coi như thật làm cho ngươi trốn về triều dương đạo phái, ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Ồ! Bạch tử nhạc đôi mắt lạnh lẽo, trong lòng một trận kiệt khí lại không tự chủ được từ trong lòng sinh ra. Thành đạo tông đại trưởng lão nhị trưởng láo đồng loạt xuất động. Vô duyên vô cơ tới này hoang vu vắng vẻ yêu lĩnh khoáng mạch là vì cái gì? Chỉ có một cái khả năng. Đó chính là mình. hiển nhiên, thành đạo tông cũng không có chính từ bỏ trên người tiên võ đại thủ hấn cùng chu thiên diễn pháp kính. Trước đó thành đạo tông tông chủ tự mình động thủ không công mà lui. Lần này, thành đạo tông hiển nhiên là hấp thụ dạy dỗ. Phái ra thực lực mạnh hơn đại trưởng lão cùng không kem chút nào chu thanh nhị trưởng lão. Trọng yếu nhất chính là, ở chỗ này, không còn có chiều dương đạo phái cao thủ đến đây cứu viện. Cho nên thành đạo tông, lần này tất nhiên là tình thế bắt buộc. Nghĩ đến nơi này, hắn sát ý trong lòng, liền rốt cuộc không thể ức chế hiện lên mà ra. Mình còn không có tìm tới cửa, bọn hắn ngược lại là không kịp chờ đợi muốn đối với mình đạo thủ. Cho dù hắn sớm có đoán trước, mình đi vào cái này yêu lĩnh khoáng mạch tin tức. Hiểu tâm thành đạo tông tất nhiên sẽ không bỏ sót, nhưng đối phương nhanh chóng như vậy phản ứng, vẫn là để hắn nổi giận. Lạnh thấu xương sắc ý, càng là như kiểu ưu phía dưới Hàn Tuyển, lạnh buốt thấu xương. Sử dụng người đồng thủ. Kia tu sĩ nhìn ra Bạch Tử Nhạc thần sắc không đúng, hiểu lầm hắn có thể muốn ra tay với mình, vô tận sợ hai phía dưới, vội vàng nghiêm nghị quát tầm lên. Ông từng tầng từng tầng trận pháp, cấp tốc bị kích phát. Nhất thời, liền có một cỗ lực bài xích, tác dụng tại Bạch Tử Nhạc trên thân. Dựa như tại mảnh này thiên điệu bên trong, hắn đều là dư thừa lộ ra có chút không hợp nhau. Càng có vô tận linh năng nghiên ép, tác dụng tại hắn trên thân, khiến cho nhất cử nhất động của hắn, đều muốn so trước đó phí sức rất nhiều. Một thân thực lực, 10 thành, sinh sinh áp chế đến 8 thành. Cùng lúc đó, chung quanh hơn 10 vị tu sĩ, trên trăm vị võ giả, cũng đồng lọt động. Mặc dù bạch tử nhạc một kiếm chem giết phương bình, để bọn hắn khiếp sợ không gì sánh nổi cùng hoảng sợ, nhưng bản năng bên trong... Bọn hắn cho rằng bạch tử nhạc đây chẳng qua là đánh lén đắc thủ, chân chính thực lực, kỳ thật cũng không như trong tưởng tượng như vậy cường đại. Càng là xa không bằng phương bình tiên sư. Bọn hắn tự tin, sở hữu người liên thủ, tăng thêm trận pháp phụ trợ, chưa chắc không thể đem bạch tử nhạc lưu lại. Từng đạo pháp khí, phi kiếm, phi đao, trường mâu, mũi nhọn. Còn có các loại phụ lục pháp thuật, hóa thành từng đạo lưu quang, hướng về bạch tử nhạc hung hăng công tới. Càng có rất nhiều võ giả xoà xoà xoà sáng lên vũ khí Riêng phần mình hóa thành đào mang, kiếm mang, hướng về bạch tử nhạc cuốn tới. Ừm. Tự tìm đường chết. Bạch tử nhạc đôi mắt vừa nhấc, lộ ra một tia lanh mang. hắn bản cũng không tiếp tục dây dưa tiếp ý nghĩ, nhưng đối phương đã có can đảm xuất thủ, hắn nhưng cũng không có mảy may khách khí. Một tay trống lên, có chút một chương, hư không trùng, linh năng kịch liệt phun trào ba động thanh âm chuyển ra, xì xì xì khuấy động thiên địa phát ra chấn động kịch liệt. Một đạo vô cùng rõ ràng to lớn thủ đấn. Lập tức ngay tại hư không trùng hiện hiện, càng ngày càng rõ ràng, cũng càng lúc càng lớn. Ông, một trường vô gia, thiên địa rung động. Bao phủ toàn bộ mỏ vụ phủ trấn pháp, tại cái này to lớn vô cùng trưởng ấn phía dưới, tựa như hư như không có vật, tại khe chấn động phía dưới, bị tùy tiện xé rách ra. Bành! Bành! Bành! Không mấy đạo trận cơ, chân bàn, chân kỳ, cấp tốc xé rách, hóa thành khối vụn, đã mất đi tác dụng. Mà trưởng ấn dư thế không cơi cất nên hướng kia rất nhiều công kích. Wen, Wen, Wen. Tựa như tồi khô là hủ, dù là phi kiếm, phi đao, phù lục, pháp thuật, kiếm khí, đao mang, tất cả công kích, tại đụng chạm lấy trưởng ấn nháy mắt, liền lần lượt tán loạn ra. Vô số pháp khí, bị Nem đi, có chút phẩm dai hơi thấp, càng là trực tiếp băng liệt ra. Chí ít có 7, 8 vị tu sĩ, lập tức phun ra một ngụm máu tươi, tinh thần trở nên hoại bại xuống tới. Đụng. Một tiếng kinh thiên vang vọng. Trưởng ấn rơi vào xa xa trên đại điện. Kêu cao lớn uy vũ, còn có trận pháp này bảo vệ đại điện, cấp tốc băng liệt, sú đổ, hóa thành một đạo phế tích, rơi đập xuống tới. Cùng lúc đó, một thanh phi kiếm như du long vào biển, lóe lên một cái rồi biến mất. Phốc, phốc, phốc. Cơ hồ là trong chớp mắt, ba vị luyện khí kỳ tầng thứ 9 tiên pháp tu sĩ, ưu liền tiếng kêu thảm thiết đều không thể phát ra, liền nhanh chóng chết đi. A! Thẳng đến vị thứ tư thành đạo tông mạo vụ còn sự Mới giật mình phi kiếm giáng lâm, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Trốn. Trong nháy mắt tan tác, để tất cả thành đạo tông ngọ vụ phủ người kinh dị, căn bản không có bất cứ chút do dự nào, tất cả mọi người hướng về tứ phía bắc phương chạy trốn ra ngoài, triệt để đã mất đi lòng kháng cự. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Hắn không phải dựa vào đánh lén, mới giết chết Phương Bình Tiên sư sao? Dạng này thực lực, khủng bố như vậy vì thế, coi như chính diện cùng Phương Bình Tiên sư đối đầu, cũng tuyệt đối đại chiếm thượng phong mười đùng Bọn hắn kinh dị, khiếp sợ không gì sánh nổi. Cho đến lúc này bọn hắn mới phát hiện, bạch tử nhạc thực lực đâu chỉ không yếu, quả thực là mạnh đáng sợ. Thậm chí so với Phương Bình Tiên Sư, đều muốn càng hơn một bậc. Hồn năng 995 vạn điểm rồi. Bạch tử nhạc đang muốn tiếp tục động thủ, ánh mắt lướt qua hồn năng trị số, rốt cục dừng lại xuống tới. Giết những người đó cố nhiên thông khoái, nhưng bởi vậy khiến cho hồn năng phá vỡ 1.000 vạn đại quan, tự chủ lâm vào thăng cấp bên trong, coi như không thế nào vui sướng Tiêu hao 150000 điểm hồn năng, có thể đem 5 mai huyết khiếu nhóm lửa. Nhóm lửa. Tâm niệm vừa động, Bạch Tử Nhạc lần nữa biên độ nhỏ tiêu hao hồn năng chỉ số. Trong chốc lát, thể nội thể nội tử khí quan thần pháp khai khiếu thiên chỗ vận hành rất nhiều huyết khiếu bên trong, liền lại có 5 mai huyết khiếu, bị cấp tốc nhóm lửa, hiển lộ tài năng. Khí tức của hắn cũng càng thêm hùng hậu. Nguyên bản thu Liễm Tiên pháp cảnh giới, cũng triệt để triển lộ. Khai khiếu cảnh trung kỳ. Hắn là khai khiếu cảnh trung kỳ tiên pháp cảnh giới. Một tiếng kinh hô âm thanh truyền ra, tất cả mọi người trên mặt lập tức lộ ra cho tàn chi sắc, có ít người càng là từ bỏ dãy rùa, tuyệt vọng quỳ sắt trên mặt đất, run lẩy bẩy. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Bạch Tử Nhạc vậy mà sớm đã đột phá, đạt đến khai khiếu cảnh trung kỳ thực lực. Một canh giờ bên trong, ta muốn xem lại các ngươi người toàn bộ rời khỏi Mỏ Linh Thạch, không phải, tất cả mọi người đi theo chôn cùng đi. Bất quá, Bạch Tử Nhạc lại đã đã mất đi tiếp tục đuổi giết hung thú, Đạm Mạc nói một câu, lập tức Phóng lên tận trời, ngự kiếm phi hành, cấp tốc rời đi. Mười mấy phút qua đi, bạch tử nhạc đi vào chiều dương đạo phái mỏ linh thạch bên trong. Mong mọi khoáng mạch quản sự liền vội vàng nên đón. Tuần sát sứ đại nhân, Phương Bình tiên sư nói thế nào? Hán nguyện ý nhuộn bộ sao? Trong đó một cái quản sự không kịp chờ đợi hỏi. Những người khác trong lòng, nhưng đều là chầm xuống. Nhanh như vậy liền trở lại, lại bạch tử nhạc sắc mặt, lại cũng không thấy sáng tỏ, ngược lại lộ ra có chút tâm trầm, không hỏi có biết. Lần này khẳng định là đàm phán không thành. Suy nghĩ kỹ một chút, lại có cảm thấy bình thường. Ăn vào miệng bên trong đồ vật, ai nguyện ý tùy tiện từ bỏ. Bạch tử nhạc một mình tiền đến, khẳng định không chiếm được cái gì tốt kết quả. Không nguyện ý A Bạch tử nhạc mở miệng nói ra. Quả nhiên, những người khác là hiểu rõ. Cho nên, ta đánh tới bọn hắn nguyện ý. Một hồi phái người đi đối diện tiếp thu khoáng mạch, bây giờ toàn bộ khoáng mạch đều đem thuộc về chúng ta triều dương đạo phái. Lựa bọn hắn cũng không dám ngăn cản. Bạch tử nhạc ngay sau đó lại mở miệng nói ra. Đánh tới bọn hắn nguyện ý. Còn trực tiếp có thể phái người đi tiếp thu toàn bộ mỏ linh thạch. Thật hay giả. Tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, lại có chút khó có thể tin. kia phương bình tiên sư đâu? Hắn không ở đây sao? Có quản sự vội vàng mở miệng hỏi. Phương bình tiên sư, thế nhưng là khai khiếu cảnh trung kỳ cứng, giả. Trước đó ngô tông huy không bị tổn thương trước đó. Đối mặt đối phương, cũng nhiều có yếu y cần cùng Vương Tuần Sát xứ cùng một chỗ, mượn nhờ Triều Dương Đạo phái chiêu bài, mới dám kiên cường. Nếu như đối phương không có đồng ý, coi như Bạch Tử Nhạc dựa vào thực lực bức bách Thành Đạo Tông mỏ vụ phủ đồng ý, cũng không dậy được bao lớn tác dụng a. Phương Bình, chết rồi, bị ta đánh chết." Bạch Tử Nhạc nhẹ nhõm nói một câu, không tiếp tục để ý bọn hắn, trực tiếp cất bước, thẳng hướng mỏ Linh Thạch bên trong Tuần Sát xứ phủ mà đi. Phương Bình tiên sư chết rồi. Có quản sự vừa chứng mắt, Bị bạch tuần sát sứ đại nhân cho đánh chết. Bọn hắn chân kinh. Nhưng nhìn bạch tử nhạc thần sắc, lại không giống như là đang nói láo. Chẳng lẽ là thật. Nhưng lại làm sao có thể. Bọn hắn nửa tin nửa ngờ, sau đó sở hữu người liếc nhau, đều không thể từ đối phương trên mặt nhìn ra mừng, rỡ ngược lại đều toát ra vô hạn vẻ lo lắng. Nếu như là thật. Kia thành đạo tông truy cứu xuống tới. Cái này thế nhưng là một kiện không dậy nổi đại sự A Phương Bình tiên sư chết rồi. Thành Đạo Tông khẳng định sẽ phái người tới truy tra, trả thù. Thành Đạo Tông khoảng cách nơi đây, nhưng cũng không tính xa, nhanh nửa ngày, chậm, cũng chỉ cần một ngày liền có thể đổi tới. Coi như tin tức chuyển đi cũng cần thời gian, cũng nhiều lắm là hai ngày, Thành Đạo Tông liền sẽ có cường giả tới. Xong. Nguyên Lai tưởng rằng là giải quyết phiến phức, kết quả, ngược lại là đưa tới thai họa ngập đầu. Vậy phải làm sao bây giờ? chương 328, Thiên Thiên Cảnh Định Phong Quả nhiên Người không nghĩ xa, tất có lo gần. Vốn cho là mình còn có thời gian, chậm rãi tăng lên, ung dung không vội bố cục, không nghĩ tới thành đạo tông động tác nhanh như vậy. Tuần sát sư trong phủ, bạch tử nhạc trên mặt âm trầm như nước. Lúc trước hắn xác thực nghĩ tới, mình tới cái này yêu lĩnh khoáng mạch thời điểm, thành đạo tông sẽ có được tin tức, từ đó lần nữa động thủ với hắn. Chỉ là, hắn cũng không nghĩ tới, tốc độ của bọn hắn sẽ nhanh như vậy. Thành đạo tông đại dài lao từ siêu phàm hai giải lao quách chính phần đều là khai khiếu cảnh đỉnh phong tồn tại. Đặc biệt là từ siêu phàm, nghe nói thực lực so với Thành đạo tông tông chủ Chu Thành, đều muốn càng hơn một bậc, sớm đã bắt đầu tích xúc, chuẩn bị bước vào thần minh cảnh. Hai người liên thủ, sức chiến đấu mạnh, vượt quá tưởng tượng, tuyệt đối là ta sắp gặp phải lớn nhất nguy cơ. Trình độ hung hiểm, càng là sẽ siêu việt mình trước đó tao ngộ Thành đạo tông tông chủ Chu Thành thời điểm. Mà lại, lần này, đem không cứu được viện binh. Sinh hoặc là chết. Đêm tất nhiên xuất hiện một cái kết quả. Bạch tử nhạc hít sâu một hơi, cảm giác đến áp lực nặng nghề, đập vào mặt. Cũng may, ta cũng không phải không có lực phản kháng chút nào. Bạch tử nhạc trong lòng, vẫn là có nhất định phân khích. Nếu như giao diện thuộc tính bên trên không có trọn vẹn hơn 900 vạn hồn năng nơi tay, khi lấy được tin tức này về sau, hắn căn bản sẽ không có bất cứ chút do dự nào, sẽ trực tiếp thoát đi mà đi. Khổng tử nói qua, quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Khổng tử còn nói, quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Khổng tử còn nói, lưu được thanh sơn tại không sợ không có tuổi đốt. Hắn tự nhiên sẽ không lấy chính mình sinh mệnh nói đùa. Nhưng là, thành đạo tông tuyệt nghĩ không ra, mình sẽ có giao diện thuộc tính dạng này nghịch thiên tri vật, tại hồn năng sung túc tình hùng dưới, có thể để cho mình thực lực, tấn mánh tăng trưởng. Hơn 900 vạn hồn năng, đã đủ để hắn thực lực, có một cái tiến bộ kinh người. Nghĩ đến nơi này, hắn liền tranh thủ ánh mắt, rơi vào bảng thuộc tính của mình phía trên Lần này tao ngộ đối thủ, ai biết sẽ có cái gì thủ đoạn. Cho nên ta cần toàn phương vị tăng lên mình thực lực. Võ công đến đỉnh, đồng dạng có thể để cho ta thực lực, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệnh đất. Đặc biệt là kiểu chuyển tiên thiên công viên mãn, có thể để công kích của ta, có được kiểu trọng kinh lực, tầng tầng lớp lớp, ám kinh sóng tuân, có lẽ có thể phát huy ra không tưởng tượng được hiệu quả. Bạch tử nhạc cẩn thận suy nghĩ, đặc biệt là nghĩ đến lúc trước gặp được thành đạo tông tông chủ tru thanh thời điểm. Đối phương cái kia có thể xưng mai rùa phòng ngự thủ đoạn, trong lòng không hiểu khẽ động. kia tiền võ lưu ly li quang phòng ngự chi năng, liền xem như bây giờ nghĩ lại, hắn trong lòng cũng cảm thấy kinh hãi, biết dựa vào bản thân lúc này thủ đoạn, khó mà trong khoảng thời gian ngắn, đem công phá. Mà thành đạo tông đại trưởng lão nhị trưởng láo hai người, là tất nhiên tu luyện cái này tiền võ lưu ly li quang pháp thuật, hai đại mai rùa ngăn cản, hắn tự nhiên cần thủ đoạn, đem phá vỡ. Hắn thấy... Cái này cựu chuyển tiên thiên công viên mãn thời điểm cự trọng kinh lực điệp ra hiệu quả, có lẽ liền có thể đưa đến không tưởng tượng được hiệu quả. Nghĩ đến nơi này, hắn không do dự nữa. Tốn hao 1195356 điểm hồn năng, có thể đem cựu chuyển tiên thiên công tăng lên tới viên mãn. Tăng lên. Tâm tư nhất định phía dưới, Bạch Tử Nhạc không chút do dự lựa chọn tăng lên. anh. Trong chốc lát, lực lượng vô tận tại Bạch Tử Nhạc thân thể bên trong chảy xuôi, cựu truyền tiên thiên công điên cuồng vận chuyển, không tách ra quát kinh mạch. Không ngừng mở rộng đan điển, càng không ngừng tinh luyện, áp xúc lực lượng, để hắn thực lực, cấp tốc tăng trưởng. Trong đầu, càng là tại cái này trong khoảng thời gian ngắn, tựa như trải qua hơn 1.000 cái cả ngày lẫn đêm, không ngừng nghỉ chút nào khổ tu, các loại tu hành công pháp kinh nghiệm, thể ngộ, vận dụng chi đạo. Toàn bộ hóa thành hắn nội tình, hắn tích lũy, tại hắn trong lòng chảy xuôi, lắng động. Một hơi, hai hơi, ba hơi. trọn vẹn một phút sau, bạch tử nhạc mới từ loại này không ngừng tăng lên cảm giác bên trong Khôi phục lại cũng theo đó tiếp thu toàn bộ thực lực tăng trưởng thiên thiên cảnh đỉnh phong tại võ công phương diện ta đã tu luyện tới đỉnh thăng không thể thăng đặt đến này cấp độ đỉnh phong Bạch tử nhạc cảm ứng đến mình lúc này lực lượng trong lòng có một tia kinh hỉ càng có một tia buồn vô cớ tiên thiên cảnh đỉnh phong cảnh giới cấp độ có thể so với khai khiếu cảnh đỉnh phong coi như biểu hiện tại chiến lực phương diện xa xa không bằng nhưng cũng bởi vậy để hắn tư duy ánh mắt lý giải từng cái cấp độ cả độ tốc độ đều có tăng lên cực lớn. Nói cách khác, đồng dạng là một môn pháp thuật, tỉ như thần tiêu ngũ lôi pháp, tại đột phá trước đó, ta đại khái còn cần một hai ngày thời gian mới có thể đem chi tu luyện nhập môn. Nhưng bây giờ, bởi vì cấp độ thực lực đề cao, cảm ngộ hiệu suất tăng vọt, ta khả năng chỉ cần nửa ngày thời gian liền có thể làm được điểm này. Cái khác pháp thuật tu luyện cũng giống như thế, tốc độ, hiệu suất đều sẽ có một cái tăng lên trên diện rộng. Bạch Tử Nhạc suy nghĩ chớp động, trên mặt lộ ra vẻ mong đợi chi sắc. Nếu như có thể tại thành đạo tông người chạy đến trước đó, đem thần tiêu ngũ lôi pháp tu luyện nhập môn lời nói, như vậy hắn lực lượng, liền đem càng thêm sung túc. Ngay sau đó, bạch tử nhạc ánh mắt liền rơi vào tử khí quan thần pháp khai khiếu thiên phía trên. Tiên pháp phương diện, muốn tăng lên tới khai khiếu cảnh đỉnh phòng, coi như không phải dễ dàng như vậy. Coi như bây giờ ta đã đốt lên 60 mai huyệt hiếu, nhưng cũng còn kém 309 cái huyệt hiếu, nói cách khác, còn chí ít cần 927 vạn điểm hồn năng. Hiển nhiên là không đủ Tăng thêm bây giờ đã có hy vọng trong khoảng thời gian ngắn đem thần tiêu ngũ lôi pháp tu luyện nhập môn. Ta cũng nhất định phải dự lưu một chút hồn năng, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Cho nên, ta tạm thời chỉ cần đem tiên pháp cảnh giới tăng lên tới khai khiếu cảnh hậu kỳ, cũng liền đầy đủ. Bạch tử nhạc âm thầm tính toán, rất nhanh liền có quyết định. Tốn hao 315000 điểm hồn năng, có thể đem 105 mai huyệt khiếu nhóm lửa. Nhóm lửa. Nhất thời, bạch tử nhạc thể nội. Trải rộng các vị trí cơ thể 105 mai huyệt khiếu đồng thời chấn động, tản mát ra lấp lánh chi quang. Ngay sau đó, một cỗ kinh khủng linh năng ba động, đông ở giữa hiện lên, ở trong cơ thể hắn tùy ý chảy xuôi, hóa thành từng đạo kịch liệt mà mãnh liệt giang hà, tựa như tồi khô là hủ, cấp tốc đem hắn thể nội rất nhiều huyệt khiếu, đều sông mở, nhóm lửa. Vânh! Vânh! Vânh! Từng đạo huyệt khiếu sông mở vang vọng, dẫn động hư không đều phát ra nổ đùng, khí tức cường đại ép động phía dưới. Không khí đều trở nên sền sện, như nước, đứng im bất động. Một hơi, hai hơi, ba hơi. trọn vẹn 300 hơi thở qua đi, bạch tử nhạc thở vào một hơi, mở hai mắt ra. Khai khiếu cảnh hậu kỳ. Cho dù chỉ là vừa mới đột phá khai khiếu cảnh hậu kỳ, nhưng ta thực lực, lại đã có biến hóa nghiêng trời lệ đất. Luận cảnh giới, ta có lẽ còn không bằng thành đạo tông tông chủ chu thành nhưng bàn về sức chiến đấu, ta đã vượt xa hắn. Chí ít tại công kích phương diện, ưu thế của ta cực lớn Mặc kệ là tiên võ đại thủ ấn, vẫn là thất sát chân hỏa, đều đủ phát huy ra vượt quá tưởng tượng nguy năng. Thậm chí đã có thể dung chuyển hắn tiên võ lưu ly Li quang, một khi thật đối mặt thành đạo tông đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, cũng không phải không có sức liều mạng. Bạch tử nhạc ánh mắt bên trong, lué lên một tia tình mang, lòng tin tăng nhiều. hôn năng số lượng còn có 545 vạn. Trước giữ đi, kia thành đạo tông đại trưởng lão nhị trưởng lão muốn đuổi đến nơi đây, chí ít cũng cần nửa ngày thời gian, cũng chính là 7 giờ Khoảng thời gian này, hẳn là đầy đủ ta đem Thần Tiêu Ngũ Lôi Pháp cho tu luyện nhập môn, thậm chí tiểu liền tiên võ chân thân cũng không phải không có tăng lên đến nhập môn khả năng. Đến lúc đó, đem cái này hai môn pháp quyết tăng lên tới viên mãn, lực chiến đấu của ta tất nhiên sẽ lần nữa đạt được tăng lên. Đặc biệt là tiên võ chân thân, có thể đối tiên võ đại thủ ấn tiến hành tăng phúc, tuyệt đối có thể để cho lực công kích của ta đạt tới một cái trình độ kinh người. Bạch Tử Nhạc Âm thầm chờ mong, cũng căn bản không dám chần chờ lập tức lại bắt đầu tu luyện. Thần thiêu ngũ lôi pháp, tiến Võ chấn thân. Liệu cho hắn thời gian cũng sẽ không quá nhiều, cho nên hắn thậm chí không để ý tới nguyên lực tiêu hao, xa xỉ dùng hồn năng tiến hành khôi phục, tận khả năng thi triển, tu luyện, từng chút từng chút tăng lên lấy hai môn pháp quyết tiến độ tu luyện. Một cái giờ, 2 giờ, 3 giờ. Như thế, thời gian trôi qua. Đương nhiên, khi giờ thứ năm đến thời điểm, Bạch Tử Nhạc thân thể chấn động. Trên mặt đương nhiên lộ ra vẻ vui mừng. Thần tiêu ngũ lôi pháp nhập môn. Sau đó là giờ thứ bảy, bạch tử nhạc thân thể lại cử động. Tiền võ chân thân, cũng nhập môn. Hai môn pháp quyết lần lượt nhập môn, để hắn trong lòng cuồng hỉ, vô cùng kích động. Yêu lĩnh khoáng mạch, chiều dương đạo phái tổng khoáng vụ phủ. Một vị toàn thân áo đen, mày kiếm mắt sáng, khắp khuôn mặt là lạnh lùng thanh niên bộ dáng thân ảnh, lái phi toa, đống nhiên dáng lâm nơi đây. Nơi đây chủ sự người là ai? Còn không ra nên thấy. Người tới thanh đạm mạc mở miệng nói ra Tự nhiên sớm có mắt sắc người, tiến vào tổng khoáng vụ phủ bên trong tiến hành báo cáo. Rất nhanh, liền có một nhóm mấy người, tiến lên đón. Độc cô tiên sư, ngày sao lại tới đây. Khoáng vật lãnh sự trương hán sinh nhìn thấy người tới, nhận ra đối phương chính là trong tông môn tinh anh đệ tử độc cô xe, lập tức sợ hãi cả kinh, uống quýt mở miệng nói ra. Tuần sát sứ Ngô Tông Huy, gặp qua độc cô tiên sư. Tuần sát sư Vương Minh, gặp qua độc cô tiên sư. Cái này thời điểm. Nô Tông Huy cùng Vương Minh hai người vừa lúc đều tại, thấy thế cũng là liền vội hỏi đợi nói. Bọn hắn mặc dù cùng cô độc túy, đều là khai khiếu cảnh tiên sư tiên pháp cảnh giới, nhưng không nói đối phương bản thân thực lực, muốn mạnh hơn bọn họ nhiều, chính là khai khiếu cảnh trung kỳ đỉnh phong tiên pháp cảnh giới. Chỉ là đối phương tinh anh đệ tử thân phận, cũng đủ để cho bọn hắn tự giác thấp hơn nhất đẳng. Muốn biết, bọn hắn coi như lại cố gắng, tương lai không dậy nổi cũng bất quá một cái phổ thông ngoại đường trưởng lao chức vị, mà cô độc ý. Chí ít cũng là một cái nội môn trưởng lão, thậm chí còn có thể vấn đỉnh tông môn, trở thành một tông chi chủ. Ừm, tiếp xuống tới một đoạn thời gian, ta đem tọa chấn nơi đây trở thành nơi đây tuần sát tổng quản, đây là chức vụ lệnh bài. Cô độc túy hơi gật đầu, đem chức vụ lệnh bài ném ra. Cô độc tổng quản tốt. Sở hữu người lập tức cung kính mở miệng nói ra. Yêu linh khoáng mạch bên trong, tuần sát sư phía trên sắc thực sắp đặt một cái giám sát tổng quản chức vụ, thống nhất quản lý nơi đây rất nhiều khoáng mạch. Chỉ là Có lẽ là bởi vì yêu lĩnh khoáng mạch chỗ vắng vẻ, là lấy đủ tư cách xin cái này trước vị người không nguyện ý đến đây, muốn thu hoạch được cái này trước vị, nhưng lại phần lớn không đủ tư cách, thế là nhiều năm qua một mực chống chỗ. Không nghĩ tới lần này, lại bị cô độc thúy cho nhận xuống tới. Bạch tử nhạc đâu? Ta nhớ được hắn chính là nhận bên này trước vụ, là nơi đây dám sát xứ. Mặt khác, hai người các người là tình huống như thế nào? Nguyên khí đại thương bộ ráng, là bị người nào bị đà thương sao? Ngay sau đó, Cô Độc Túy hít sâu một hơi, cố nén đôi mắt bên trong sát ý mãnh liệt mà ra, nhìn Như tùy ý hỏi: "Cái này?" Hai người đều có chút chần chờ, có chút đoán không được cô Độc Túy ý đồ đến. Đặc biệt là đối phương mới mở miệng liền hỏi thăm Bạch Tử Nhạc tin tức, đáy lòng không hiểu đều là trầm xuống. Chẳng lẽ, trong môn tinh anh đệ tử, bây giờ Tuần sát tổng quản cũng cùng Bạch Tử Nhạc tốt hơn? Chương 329: Thành đạo tông đại trưởng lao Giang Lâm. Không biết Cô Độc tổng quản tìm kia Bạch Tử Nhạc Không biết có chuyện gì. Ngô Tông Huy hỏi dò. Có bức chứng, ta cần cùng hắn hảo hảo tính toán. Cô độc túy hai mắt bên trong, lóe lên một tia lẫm quang. Thời khắc chú ý thần sắc hắn Ngô Tông Huy cùng Vương mình trong lòng lập tức liền vì đó nhất định, trên mặt lộ ra mấy phần mừng rỡ, vội vàng một mặt ủy khuất lên ăn nói, cái này Bạch Tử Nhạc, tuyệt đối là một cái có được lòng lang dạ thú hạ người. Không chỉ có trung gian kiếm lời túi tiền riêng, đem chúng ta vốn định dâng lên tông môn hơn ngàn cân nặng đại địa linh tủy chiếm làm của riêng. Càng đem bản thuộc về ta quản lý mỏ Linh Thạch cho cưỡng ép chiếm đoạt đi. Mộ Linh Thạch phủ khố bên trong trí ít 200 vạn mai hạ phẩm linh thạch, đoán chừng đã rơi vào hắn trong tay. Hai chúng ta hơi nói lên hai câu, kết quả hắn thẹn quá hóa giận, không chỉ có không nghe, còn đối với chúng ta ra tay đánh nhau. Chúng ta thương thế trên người, chính là bởi vậy mà đến. Tham Lam thành tính hắn, thậm chí còn đem chúng ta túi chứa vật đều cho trắng trận cướp đoạt đi, cơ hội cùng cường đạo không khác. Không chỉ có như thế, bởi vì hắn đạo hành hành, rốt cục trêu trọc đến thành đạo tông phương bình tiên sư. Ngài cũng biết, tại Mỏ Linh Thạch phía trên, chúng ta cùng thành đạo tông luôn có một chút hiềm khích. Kết quả Bạch Tử Nhạc trong cơn giận dữ, vậy mà dựa vào đánh lén thủ đoạn đem kia Phương Bình giết đi. Chuyện thế này, sao có thể làm? Thành đạo tông luận thực lực mặc dù không bằng chúng ta Triệu Dương đạo phái, nhưng dù sao Sơn Môn liền tại phụ cận, đối phương thế tất là muốn truy cứu tới cùng. Đây đối với chúng ta đến nói, thế nhưng là đầy trời tai họa. Ngài không đến trước đó, Chúng ta kỳ thật đang muốn thương nghị, trở về sơn môn bên trong, mời trong môn tông chủ lịnh đoạt. Bây giờ có thể tính tốt, có tổng quản ngài ra mặt cho chúng ta chủ trì công đạo, giải ép bạch tử nhạc tiến về thành đạo tông bồi tội, nhất định có thể còn toàn bộ yêu lĩnh khoáng mạch một cái tươi sáng càng khôn. Vương Minh cũng là vội vàng mở miệng, một mặt kích động nói. Hai người bởi vì bạch tử nhạc trước đó xuất thủ trấn áp sự tình, đã sớm ghi hận trong lòng, gửi hướng tông môn vạch tội trạng thuật, càng là sớm đã đưa ra sớ Lần này bọn hắn đồng loạt hội tụ tổng khoáng hộ phủ, cũng xác thực từng có trở về sơn môn dự định. Đương nhiên, trừ dự định cáo trạng bên ngoài, chưa chắc không có tránh đầu sóng ngọn gió ý nghĩ. Không phải bọn hắn thật đúng là sợ Thành đạo tông trong cơn tức giận, thuận tay đem bọn hắn cũng cho giết. Không nghĩ tới bọn hắn còn chưa kịp hạ quyết tâm, tông môn đáp lại cũng còn chưa tới, lại chờ được đối bạch tử Nhạc có rõ ràng địch ý cô độc túy, không hiểu liền có một loại mừng rỡ cảm giác. Chí ít, an toàn của bọn hắn đã có nhất định bảo hộ không phải? Thành đạo tông coi như tức giận nữa, chẳng lẽ còn dám đối chiều dương đạo phái tinh anh đệ tử, đại trưởng lao chân truyền đồ đệ cô độc túy động thủ hay sao? Xem ra, bạch tử nhạc chịu tội, quả nhiên là hình chúc khó sách tới. Cô độc túy trong mắt tinh quang loe lên, ngữ khí không hiểu nói. Hắn tự nhiên rõ ràng, nô tông huy cùng vương minh hai người, có nhiều điên đảo đèn trắng sự tình, dù sao bạch tử nhạc mới đến nơi đây mấy ngày. Coi như lại như thế nào hoang đường, cũng không có khả năng như bọn hắn nói tới như vậy quá phận Bất quả hắn chỗ này, vốn là muốn gây sự với bạch tử nhạc, muốn vì hồng trần tiên tử báo thủ, là lấy cũng không tính bạch trần, mà là không kịp chờ đợi mở miệng nói ra, đã như vậy, vậy chúng ta liền đi một chuyến, mau chóng đem hắn cho cầm xuống, còn nơi đây một cái thanh minh. Cái này, nô tông huy cùng vương minh trên mặt lập tức lộ ra một tia do dự, trần chờ nói, tổng quản đại nhân, ngài xem chúng ta thường thế trên người, lại không cần các ngươi đọc thủ, các ngươi lo lắng cái gì, lại nói, ta đối nơi đây nhưng không có chút nào quen thuộc, đương nhiên muốn từ các người đến mang đường. Cô độc tùy xem thường nói. Vâng, vâng, vâng. Chúng ta lúc này đi. Hai người liên tục gật đầu, không dám lại đi chối tử. Một mảnh đại điện sụp đổ phế tích bên trong, một cố rộng lượng phi toa, lơ lửng rừng ở trong đó. Phi toa phía trên, một nhóm bảy người đứng thẳng trong đó, như vực sâu biển lớn khí tức tẳng ra, mang cho người ta vô tận uy áp chi thế. Bảy người này, mỗi cái đều là khai khiếu cảnh tiên sư tiên pháp cảnh giới trong đó cầm đầu hai vị khai khiếu cảnh đỉnh phong tu sĩ, chính là thành đạo tông lần này đến đây đại giải lao từ siêu phạm cùng hai giải lao quách chính thuần. Về phần cái khác năm vị, thực lực đồng dạng không kém, đều là khai khiếu cảnh cấp độ, trong đó càng không ít khai khiếu cảnh trung kỳ cùng khai khiếu cảnh hậu kỳ tồn tại. Như thế đông đảo cường giả cường giả đồng luật đến, tự nhiên làm cho toàn bộ thành đạo tông mỏ vụ phủ chấn động, cơ hồ tất cả mọi người xuất động, nên đón tới. Chuyện gì xảy ra? Trong 7 người một vị khuôn mặt trắng bả Lộ ra có chút hăng hái trung niên tu sĩ, mà âm trầm nói: "Hồi đại trưởng lão, nhị trưởng lão, ngũ trưởng lão, bảy trưởng lão." Nửa ngày trước đó, Triều Dương đạo phái Bạch Tử Nhạc đột nhiên giáng lâm chúng ta nơi đây, bức bách chúng ta từ mỏ linh thạch bên trong lui ra ngoài. Một lời không hợp, Cửu liền Phương Bình tiên sư đều bị hắn cho giết chết. Một cái quản sự lắp bắp mở miệng nói ra: "Bạch Tử Nhạc." Cửu Liên đại gia lão tử siêu phàm đều là động dung, những người khác con người, càng là đồng thời co rụt lại. Lộ ra vẻ kinh nghi. Bọn hắn chuyến này, đối ngoại nói là vì thị sát khoáng mạch, nhưng chân chính nguyên do, cũng không chính là vì cái này bạch tử nhà sao. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Hai giải lao quách chính thuần cũng đi theo mở miệng hỏi. Thế là, vị kia quản sự vội vàng mở miệng đem sự tình nguyên nhân gây ra, nguyên do, còn có quá trình toàn bộ giải thích biến đổi. Bên cạnh mấy cái quản sự, cũng nhất nhất tiến hành bổ sung cùng hoàn nguyên. Quá cản rỡ, quá phách lối. Không nghĩ tới chúng ta còn không có tìm hắn gây phiền phức, hắn ngược lại trước đối với chúng ta thành đạo tông hạ thủ. Đánh rắn không chết, phản thụ hại. Lúc trước tông chủ không thể duy nhất một lần đem hắn giải quyết, rốt cục củ thành hiện tại thai họa Bất quá còn tốt, lần này chúng ta chỉ cần đem hắn cho chém giết, liền cũng còn tới kịp. Lời tuy như thế, nhưng từ hắn dĩ vãng biểu hiện đến xem, chúng ta cũng không thể coi thường hắn. Lúc trước hắn có thể từ tông chủ trong tay trốn qua một kiếp, trong đó dù sự tình bởi vì tông chủ lòng mang cô kỵ. Không có đại động càn qua duyên cớ, nhưng cũng đủ chứng minh hắn thủ đoạn bất phạm. Bây giờ hắn thực lực đã đột phá đến khai khiếu cảnh, càng là tại ngắn ngủi một tháng bên trong, tăng lên đến khai khiếu cảnh trung kỳ thực lực tất nhiên tăng nhiều. Cho nên, chúng ta nhất định phải thận trọng đối đãi không thể thuyền lật trong mương. Không sai, cái này bạch tử nhạc trên thân, trừ chúng ta thành đạo tông trấn tông chi bảo chu thiên diễn pháp kính bên ngoài, trên thân tất nhiên còn có mang cái khác trọng bảo. Không phải, hắn cũng không có khả năng lại ngắn ngủi trong một tháng đã đột phá đến khai khiếu cảnh trung kỳ. Còn có hắn cái kia có thể thời gian dài bộc phát, kích phát tiềm năng thủ đoạn, cũng tất nhiên là có bí bảo trợ chống nguyên nhân. Bản con tưởng rằng, tông chủ phái chúng ta nhiều người như vậy đến cùng một chỗ động thủ, sẽ có vẻ có chút quá mức coi trọng hắn. Nhưng bây giờ xem ra, nhưng cũng có chút ít nhất định đạo lý. Khẽ đảo thương thảo, tất cả mọi người thu hồi khinh thị trong lòng, trở nên thận trọng. Mà những cái kia quản sự nghe vậy, nhưng đều là trợn mắt hốt hoồm, đều kinh hãi bạch tử nhạc, còn từng tại tông chủ trong tay đào thoát qua tính mệnh. Hơn nữa còn là tại không có đột phá đến khai khiếu cảnh trước đó. Đại trưởng lão nhị trưởng lão bọn hắn một nhóm bảy người, vì, lại cũng là cái này bạch tử nhạc. Hắn đến cùng lai lịch gì, đáng ra chúng ta thành đạo tông coi trọng như vậy. mà khác, thành đạo tông trấn tông chi bảo. Chù thiên diễn pháp kính. Tông môn cái gì thời điểm, từng có món bảo vật này. Bọn hắn làm sao chưa nghe nói qua. Vô số nghi vấn, tại bọn hắn trong lòng dâng lên. Lại đều không dám nói, càng không xin hỏi. Tốt, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức khởi hành, quyết không thể để cho hắn cho chạy trốn. Cuối cùng, thành đạo tông đại giải lao từ siêu phạm giải quyết dứt khoát, rất nhanh làm ra quyết định. Thần thiêu ngũ lôi pháp cùng tiên võ chân thân đều nhập môn. Cuối cùng không ngủng công ta cái này mấy canh giờ điên cuồng tu luyện. Bạch tử nhạc hít sâu một hơi, lập tức liền dạng ánh mắt rơi vào giao diện thuộc tính phía trên. Tốn hao 120.000 điểm hồn năng có thể đem thần tiêu ngũ lôi pháp tăng lên tới tiểu thành. Tốn hao 240.000 điểm hồn năng, có thể đem thần tiêu ngũ lôi pháp tăng lên tới đại thành. Tốn hao 480.000 điểm hồn năng, có thể đem thần tiêu ngũ lôi pháp tăng lên tới viên mãn. Tăng lên, tăng lên, tăng lên. Bạch tử nhạc liên tiếp lựa chọn tăng lên. 1 phút, 2 phút, 3 phút. trọn vẹn 5 phút sau, hắn mới hoàn chỉnh tiếp nhận có quan hệ thần tiêu ngũ lôi pháp tất cả tu luyện tâm đắc. Từ đó có thể hoàn chỉnh thi triển ra pháp thuật này mạnh nhất uy năng tới. Ngay sau đó, hắn không chút nào dừng lại. Tốn hao 350.000 điểm hồn năng, có thể đem tiên võ chân thân tăng lên tới viên mãn. Tăng lên. So sánh với thần tiêu ngũ lôi pháp, chính là thuần túy lôi pháp công kích chi pháp, lấy lực phá hoại làm chuẩn. Tiên võ chân thân, chính là một môn mượn nhờ tiên pháp cùng võ công, cùng nhau hỗn hợp mà thành hộ thân chi pháp. Nó công hiệu, so với ta bất diệt kim thân quyết, muốn cường hắn mấy lần trở lên đã không chút nào thấp hơn một môn phòng ngự pháp thuật. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, tiên võ chân thân còn có thể cùng tiên võ đại thủ ấn hỗ trợ lẫn nhau, có thể cực lớn tăng cường tiên võ đại thủ ấn uy năng. Bạch Tử Nhạc chậm rãi mở hai mắt ra, âm thầm so sánh, trên mặt cũng không khỏi động dung. Nếu như nói, tại không có đem tiên võ chân thân tăng lên tới viên mãn trước đó, hắn thi triển tiên võ đại thủ ấn, lực công kích nhiều lắm là có thể cùng thành đạo tông tông chủ Chu Thanh nang hàng. Như vậy lúc này, lại đã xa vượt xa quá đối phương. Hắn thậm chí có tự tin, nương tựa theo lúc này tiên võ đại thủ hấn uy lực, chỉ cần một trường, hắn liền có thể đem đối phương cái kia có thể xưng mai rủa tiên võ lưu ly quang phòng ngự pháp thuật, đều cho sinh sinh phá vỡ. Tiên võ đại thủ ấn tiên võ chân thân, tiếp xuống tới, cũng chỉ thiếu kém một môn tiên võ thành đạo pháp. Nếu như nắm giữ cái này tiên võ thành đạo pháp, ta môn này tiên võ đại thủ hấn uy năng, liền đem lần nữa đạt được tiêu thăng, đột phá pháp thuật hạn chế, có thể so với thần thông. Nghịch cảnh phát tiên cũng không phải là không thể sự tỉnh. Bạch Tử Nhạc có chút mặc sức tưởng tượng, vô cùng chờ mong. Tiền võ thành đạo pháp, vừa vận chính là thành đạo tông trấn tông tuyệt học, hắn tin tưởng chỉ cần làm từng bước, đến cực điểm chưa chắc không có cơ hội thu hoạch được môn này công pháp. Thậm chí tiểu liền môn kia tiền võ lưu ly quang, hắn cũng là tình thế bắt buộc. Lần này tăng lên 2 môn pháp thuật, ta tổng cộng tiêu hao 119 vạn điểm hồ năng, lại tăng thêm khoảng thời gian này tu luyện pháp thuật tiêu hao 26 vạn điểm hồn năng. Như thế, ta hồn năng tổng số, liền vẫn còn dư lại 400 vạn điểm. Ngay sau đó, bạch tử nhạc ánh mắt có chút thu vào, lộ ra vẻ hài lòng. 400 vạn điểm hồn năng tổng số, nhưng không ít. chương 330, coi như các người không may. 400 vạn điểm hồn năng, đã được xương tụng hùng hậu. Cho nên, hắn nghĩ nghĩ, lần nữa tại tử khí quan thần pháp khai khiếu thiên phía trên có chút một điểm. Tốn hào 1050000 điểm hồn năng, có thể đem 35 mai huyệt khiếu nhóm lửa. Nhóm lửa không chút do dự lựa chọn nhóm lửa. Nhất thời, Bạch Tử Nhạc liền cảm giác được trong cơ thể mình các nơi 35 mai huyệt khiếu hơi chấn động một chút, cấp tốc nở rộ hào quang, sau đó cấp tốc bị xông phá, nhóm lửa. Veng, veng, veng. Huyệt khiếu mở rộng, phát ra văn vọng, tỏa sáng chói lọi ở giữa, không gần như chỉ ở cấp tốc thoải mái, lớn mạnh hắn nhục thân cùng nguyên lực. càng khiến cho khí tức của hắn trở nên hùng hậu mà cường đại, thực lực tăng trưởng đồng thời, cũng khiến cho hắn thần thức cấp tốc tăng lên. Một hồi lâu mới đỉnh chỉ xuống tới. Như thế, trong cơ thể ta bị nhen lửa huyệt khiếu số lượng, liền đã đạt đến 200 mai trình độ. Thực lực tại khai khiếu cảnh hậu kỳ bên trong, hẳn là cũng không tính là hạng chốt trình độ. Bạch tử nhạc lạng yên suy nghĩ, lúc này mới đem ánh mắt rơi vào giao diện thuộc tính phía trên. Tính danh, bạch tử nhạc, cảnh giới võ đạo, thiên thiên cảnh đỉnh phong. Tiên pháp cảnh giới, khai khiếu cảnh hậu kỳ. Võ công, bất bại kim thân công, thiên thiên cửu chuyển công viên mãn Võ Ký, Diệt thần đao pháp viên mãn, Tiên võ đại thủ ấn viên mãn. Tiên pháp, Tử khí quan thần pháp khai khiếu thiên, 2369, Ngũ vương thuần nguyên công viên mãn, Tiên võ chân Thần viên mãn. Kỹ pháp, Phù lục chi thuật viên mãn, Diệu ngọc luyện Đàn pháp viên mãn. Pháp thuật, Bang diễm thuật viên mãn, Pháp thuật bản năng, Kinh thần thứ viên mãn, Lạc lôi thuật viên mãn, Triều dương kiếm thuật viên mãn, Bách bộ đạp lãng thuật viên mãn, Định bảo quang viên mãn, Thất sát chân hỏa viên mãn, Thần tiêu ngũ lôi pháp viên mãn. Một kiếm phá vạn pháp chưa nhập môn, 54%, chính phản ngũ hành thuật thuật, 48%, thần hành địa độn thuật chưa nhập môn, 45%, ẩn thân thuật chưa nhập môn, 3%, hồn năng, 2953732, hồn năng còn có 295 vạn điểm. Bất quá, lập tức một trận đại chiến liền muốn ráng lầm, mà ta cũng cần giữ lại một chút hồn năng bản thân. Cho nên, trước hết giữ đi. Có lẽ có thể đưa đến tác dụng không tưởng tượng nổi cũng nói không chừng. thậm chí quyết định thắng bại. Bạch tử nhạc thầm nghĩ, đang muốn đem ánh mắt phụ thuộc tính bảng bên trên rời, sắc mặt đột nhiên biến đổi, ứng. Hồn năng đột nhiên tăng lên. Hồn năng 49332. a Lại tăng thêm. Hồn năng 107828. Hồn năng 192415. Nhìn xem giao diện thuộc tính bên trên liên tiếp nhảy vọt chỉ số. Bạch tử nhạc trong lòng một trận kinh nghi. Trong khoảng thời gian ngắn, mình hồn năng lại trực tiếp tăng lên 35 và nhiều. Đã xác định. Kêu bạch tử nhạc cũng không có rời đi khoáng mạch khu vực, sở hữu người chuẩn bị, bắt đầu thiết lập trận pháp. Bóng đêm ráng lâm, mây đen ngập đầu, đêm đen như mực không bên trong, từ siêu phạm trầm giọng nói. Vâng. Nhất thời, liền có từng đạo thân ảnh, từ phi toa phía trên sông ra, ngự kiếm phi hành, cấp tốc hướng từng cái phương vị khuyết tán. Trừ từ siêu phạm cùng quách chính thuần bên ngoài, 5 vị tiên sư, đồng thời bay ra, rất nhanh liền bàn hàng tại toàn bộ mỏ linh thạch Tứ phía bát phương chỗ. ngay sau đó Bọn hắn cắt chính từ khi túi chữa vật bên trong lấy ra một khối chất bàn, 5 người cộng lại, tổng cộng 5 khối chất bàn, không chỉ có linh năng ba động mấy liệt, tựu liền phẩm dai, cũng 10 phần bất phàm. Mà lại cái này 5 khối chất bàn, phân thuộc kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại thuộc tính, bị bọn hắn lần lượt kích phát, nhất thời, liền có một cối nhỏ xíu trận pháp ba động, dập dờn mà ra, hai hai tương liên ở giữa, rất nhanh tạo thành một cái ngũ hành phương trợ. Gần thành. Tiếp xuống tới chỉ cần định vị chất bản lấy ra trận nhãn trấn áp, cái này ngũ hành khốn long trận liền chính thức thành hình. Cuối cùng không có đánh cỏ động rắn, gây nên kia Bạch Tử Nhạc chú ý. Quách Chính Thuần có chút vui mừng, mở miệng nói ra. Bình thường đến nói, coi như Bạch Tử Nhạc thực lực không yếu, nhưng dựa vào bọn hắn thủ đoạn, muốn đem chém giết, hẳn là cũng cũng không khó. Nhưng là, bọn hắn muốn, lại là đem đối phương bắt sống, từ đó bức Bạch hắn bản giao ra tiên võ đại thủ ấn môn tuyệt học này phương pháp tu luyện. Về phần Chu Thiên diễn pháp kính, Bọn hắn ngược lại cũng không lo lắng, bởi vì chỉ cần bạch tử nhạc vừa chết, món kia trấn tông chi bảo tự nhiên là có thể rơi vào đến bọn hắn trong tay. Ngũ hành khốn long trận, thế nhưng là nhị phẩm cao dài không trận. Lấy 5 vị khai khiếu cảnh tiên sư phối hợp ngũ hành trận bản xem như trận cơ, lại dựa vào một kiện thượng phẩm linh khí khổn tiên thẳng xem như trận nhãn, liền xem như bằng vào ta thực lực bị nhốt vào trong đó, cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn từ trong trận lao ra. Lại tăng thêm có chúng ta hai cái tại nơi đây lực trận cơ hồ đã làm mười phần chắc chín sự tình. Thừ siêu phàm cũng là một mặt tự tin nói. Bình thường không trận, đặc biệt là loại này phẩm dai tương đối cao không trận, trừ phi bị nhốt người, đã đạt đến thần mình cảnh cấp độ, không phải tuyệt khó từ trận pháp bên trong sông ra. Liền xem như chính hắn, cũng khó có thể làm được điểm này. Loại trận pháp này chân chính lược điểm, chỉ ở trận pháp bên ngoài. ma bạch tử nhạc đã ở vào trong trận, bây giờ có thể nói là ván đại đóng thuyền, cơ hồ đã mất đi xoay người khả năng. Không tốt. Có phi toa chính hướng chúng ta tới gần, tốc độ rất nhanh. Đồng nhiên, một đạo có chút kinh hoàng thanh âm chuyển ra. Giờ này khắc này, ngũ hành khốn long trận đã ở vào thời khắc mấu chốt nhất, một tia nguyên khí ba động, thậm chí cũng có thể khiến cho trận pháp khó mà thành hình, phí công nhọc xước. Càng đừng nói, cái này phi toa tốc độ cực nhanh, một đầu đụt vào, tất nhiên sẽ khiến cho trận pháp, xinh sinh gián đoạn. Đừng có ngừng, cái khác giao cho chúng ta là được rồi. Quách chính thuần dặn dò một câu, vội vàng khống chế phi toa cấp tốc nên đón tiếp lấy. Đầu này đến gần phi toa, chính là Triều Dương đạo phái lần này đến đây lĩnh chức cô độc túy tất cả, trừ cô độc túy bên ngoài, nô Tông Huy cùng Vương Minh hai người thình lình xuất hiện. Bọn hắn hào hứng hừng hực mà đến, đều không kịp chờ đợi muốn đối Bạch Tử Nhạc Vân trách, động thủ, vừa vặn liền đụng phải ngay tại bố trí trận pháp thành đạo tông một đoàn người. Trong đêm tối, mắt thấy một đầu phi toa khí thế hùng hổ mà đến, vì biểu hiện, Vương Minh liền vội vàng tiến lên một bước, nghiêm nghị quát, người đến người nào? Dừng bước chỉ là nên đón hắn, lại là một đạo ba quang lập lòe, tựa như dòng nước phi kiếm. Vì lần này đối Bạch Tử Nhạc động thủ, Thành đạo tông nhiều phiên chuẩn bị, căn bản không cho phép có mảy may sai lầm. Mà Quế Chính Thuần cũng tuyệt không nguyện ý sẽ có bất luận cái gì người không liên hệ, quấy rầy đến bọn hắn hành động, là nên mới khẽ giở gần, căn bản sẽ không có bất cứ chút do dự nào, trực tiếp động thủ. Lại vừa động thủ, liền sử xuất toàn lực. Kiếm quang lóe lên, nhẹ nhàng như một loại nước gợn, lại nhanh đến cực hạ. Vô thanh vô tức ở giữa, đã hung hăng đầm xuyên đi qua. Cẩn thận! Nô Tông ba sắc mặt biến đổi lớn, vội vàng mở miệng nhắc nhở. Cô Độc túy cũng tại ngay lập tức, đem phi toa phía trên bảo vệ trận pháp cho kích phát, cũng quýt mở miệng nói ra, tại hạ là là triều dương đạo phái tinh anh đệ tử cô Độc Thúy, tiền bối phải chăng có hiểu lầm gì đó. Hiểu lầm? Không có hiểu lầm. Quách chính thuần cười lạnh. Vâng! Như một loại nước gợn phi kiếm hung hăng đánh vào cô độc túy phi toa bên trên phòng hộ kim quang bên trên, cơ hội không tốn sức chút nào, liền đem cái này phòng hộ kim quang xé nát, sau đó dư lực không giảm. Phúc! Cuốn quyết ở giữa, vương minh chỉ tới kịp xé nát mình trên người một chương nhị phẩm trung dài phòng ngự linh phủ, lại căn bản không thể đưa đến mảy may tác dụng, liền nhanh chóng bị một kiếm này, cho trực tiếp xuyên thủng. Chết! Một kiếm này, quá nhanh, cũng quá quả quyết. Đừng nói vương minh chưa kịp phản ứng. Tiêu Liên đã ở vào khai khiếu cảnh trung kỳ đỉnh phong cô độc túy, cũng chỉ tại phi kiếm tới người thời điểm mới có phát giác. Loại khí thế này, loại này thực lực. Khai khiếu cảnh đỉnh phong. Vì cái gì, ngài muốn đối chúng ta động thủ? Nô Tông Huy sắc mặt đại biến, trong miệng phát ra gầm lên giận dữ. Bực này tồn tại trước mặt, đừng nói hắn lúc này đã thụ thương, trên thân trừ tâm huyết tương liên linh khí phi kiếm bên ngoài, không có một kiện tiện tay phòng ngự chi vật, coi như hắn hoàn hảo không chút tổn hại, ở vào thực lực đỉnh phong kết quả cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Ta chỉ có thể nói, coi như các người xui xẻo. Quách chính thuần trong mắt hơi híp xuyên thấu vương minh đầu phi kiếm lần nữa loay lên, như liên miên mưa xuân, sâu trôi thành trâu, phi tốc xét qua. Không. Nô Tông Huy giống to, thể nội phi kiếm vừa mới xung ra, lại căn bản không kịp chặn đường, đầu của mình liền đã bị xuyên thùng Liên tiếp chém giết hai vị khai khiếu cảnh tiên sư, Quách chính thuần trên mặt không có chút nào biến hóa, sắc ý tung h Lần nữa hướng trên phi kiếm một điểm. Ông! Khói sóng như mưa, đung đưa dạng dạng, xuyên qua trời cao. Quách chính thuần, các ngươi thành đạo tông là dự định muốn cùng chúng ta triều dương đạo phái khai chiến sao. Cô đọc túy một tiếng giống to. Hán Trung Quy là khai khiếu cảnh trung kỳ đỉnh phong cứng giả, một thân tu vi chi thâm hậu, kinh nghiệm chiến đấu chi phong phú. Xa xa không phải vương minh cùng ngô tông huy có thể so bị. Tại nhận ra ra tay với bọn họ tập kích người thân phận đồng thời. Lập tức liền có một cái dạng xue ô linh khí từ hắn thể nội xung ra, hóa thành một cái to lớn phòng ngự mặt, dù đem hắn toàn bộ bao vào. Ngay sau đó, hắn vội vàng ổn định dưới chân phi toa, thể nội quần quận không ngừng nguyên lực hội tụ phía dưới, phi toa tốc độ tại trong chốc lát tăng vọt, cấp tốc hướng về rời xa quách chính thuần phương hướng bỏ chạy mà đi. Cô độc túy mặc dù cao ngạo, nhưng cũng có tự mình hiểu lấy, vẫn chưa tới khai khiếu cảnh hậu kỳ mình, đối mặt khai khiếu cảnh cường giả tối đỉnh, căn bản không có chống, cự chỗ trống. Tiếp tục tiếp tục chờ đợi, mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên, hắn nhìn như hung ác xuất thủ, lại là vì khiến cho mình có thể thuận lợi đào thoát. Ken. Một thanh chấn vang, phi kiếm hung hăng chạm tại kia trên kim đao, phát ra Bang vang vọng, kim đao lúc này bắn bay. Ngay sau đó, phi kiếm dư lực không giảm, hung hăng chạm tại kia dạng xuề ô pháp bảo phía trên, rất nhanh xé mở một đạo lỗ hổng, lúc này mới không công mà lui, lui trở về. Chạn. Cô độc túy trong lòng cuồng hỉ đang muốn tiếp tục khống chế phi toa thoát đi, đột nhiên chỉ cảm thấy toàn bộ giữa thiên địa, đột nhiên biến một mảnh trắng xóa, như có một tầng sáng ngời, đột nhiên tại trước mắt của mình nổ tung. Đang muốn nhắm mắt, đột nhiên liền gặp được có một thanh ngân sắc tiểu kiếm, như cựu thiên ngân hà, rủ xuống xuống tới, đối với mình hung hăng đâm tới. Một kiếm này, nhanh đến tức hạ, nhanh đến hắn căn bản không kịp phản ứng. Một kiếm này, thiên mã hành không, hắn thậm chí không thể nào phán đoán, một kiếm quy tích. Thậm chí hắn tâm thần đều giống như bị một kiếm này hấp dẫn, kéo vào, không tránh thoát. Thế là, hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn thanh kiếm này tại trước mắt của mình không ngừng phóng đại, phóng đại, lại phóng đại. Phốc! Dạng xuê ô linh khí, trong chốc lát bị xuyên thủng, sau đó phi kiếm dư thế không giảm, trực tiếp đem hắn đầu xuyên thủng. Cô độc túy, chết! chương 331, động thủ. Giờ khắc này, chính là thành đạo tông đại trưởng lão, từ siêu phàm xuất thủ. Một kiếm ra, không chỉ có tốc độ cực nhanh, Càng liên quan đến đến đặc thù nào đó huyền liền diệu, cô độc túy bất luận cái gì giấy rủa, thủ đoạn, tại bực này công kích trước mặt đều đã mất đi tác dụng, tự nhiên kết quả cũng liền không cần nói cũng biết. Hừ. Tới rồi sao? Bạch Tử Nhạc sắc mặt biến đổi, thân thể lập tức như điện quang bán ra. Hôn năng tăng vọt, cố nhiên để hắn mừng rỡ, nhưng kết hợp trùng quanh kịch liệt linh năng ba động, chính còn có sắp đến nguy cơ, hắn chỗ nào còn không rõ ràng, đến cùng là bởi vì cái gì? Thành đạo tông người, đến rồi. Mặc dù hắn còn không rõ ràng, kia ba đợt hồn năng, đến cùng nguồn gốc từ tại ai? Ông! Ông! Ông! Bạch tử nhạc thân hình vừa mới từ tuần sát xứ phủ bên trong sông ra, từng đạo ngũ hành chi sắc quán mang, đã bỗng nhiên ráng lâm xuống tới, tựa như tạo thành một cái to lớn lồng giam, già thiên đóng mây, cấp tốc đem hắn cho bào phủ đi vào. Trận pháp ngũ hành khốn long trận. chân pháp bạch tử nhạc chấn động trong lòng, cơ hội phản xạ có điều kiện, thần thức phun trào. Tị Pháp Thần Kiếm hóa thành một đạo lưu quang, cấp tốc hướng về trận pháp màng ánh sáng, hung hăng nghênh kích tới. Cực phẩm linh khí cấp bậc phi kiếm, tại Bạch Tử Nhạc Khai khiếu cảnh hậu kỳ tu sĩ kia vô cùng cô độc, hùng hậu nguyên lực điều khiển, chiết để đem Tị Pháp Thần Kiếm bản thân đặc tính uy năng cho bạo phát ra. Một kiếm này, nhanh đến cực hạn, uy năng cũng cường hoành tới cực điểm. Không có ích lợi gì. Ngũ hành khốn long trận, bản thân liền là nhị phẩm cao giai trận pháp, phối hợp năm vị khai khiếu cảnh tiên sư gia trì, Đừng nói ngươi thực lực chẳng qua là khai khiếu cảnh trung kỳ, liền xem như khai khiếu cảnh đỉnh phong tu sĩ, cũng đừng nghĩ trong thời gian ngắn, đem trận pháp này cho pha vỡ. Một đạo sâu kín mà tự tin thanh âm, đạm mạc vô cùng, nhưng lại rõ ràng từ trận pháp bên ngoài chuyển ra. Vâng, một thanh trấn vang, phi kiếm hung hăng đâm vào trận pháp phía trên, tầng kia thật dày trận pháp cách ngăn, chỉ là linh quang tùy ý, khẽ chấn động, liền đều đem một kiếm này vì năng, cho cản trở xuống tới. Làm sao có thể? Ngươi đột phá đến khai khiếu cảnh hậu kỳ. Trong chốc lát, âm thanh kia liền trở nên có chút kinh nghi lên, căn bản không có dự liệu được, bạch tử nhạc thực lực vậy mà tại trong khoảng thời gian ngắn, lần nữa có đột phá, từ khai khiếu cảnh trung kỳ, trực tiếp tấn thăng đến khai khiếu cảnh hậu kỳ. Trận pháp áp xúc tốc chiến tốc thắng. Bực này yêu nghiệt, không thể lại để cho hắn trưởng thành, nhất định phải nhanh cầm xuống. Sau đó rất nhanh, thanh âm của hắn liền trở nên kiên quyết lên, mơ hồ trong đó còn mang theo một tiêu kinh hãi cùng nghiêm nghị. Bọn hắn phi thường rõ ràng, khoảng cách bạch tử nhạc từ luyện khí kỳ tầng thứ 9 đột phá đến khai khiếu cảnh, tính toán đâu ra đấy cũng bất quá một tháng thời gian. Bình thường tu sĩ, có thể tại trong thời gian ngắn như vậy đột phá đến khai khiếu cảnh trung kỳ, đã có thể xưng kinh thế hai tụ khiến người vô cùng chấn kinh. Khai khiếu cảnh hậu kỳ, cơ hồ là chuyện không thể nào. Liền xem như thiên linh căn tu sĩ, đều là như thế. Kết quả, bạch tử nhạc lại làm đến. Bực này yêu nghiệt, trưởng thành tốc độ quá nhanh, quá kinh người. Này làm sao không cho bọn hắn rung động cùng? Kinh hoàng Ông! Ông! Ông! Theo tiếng nói của hắn vừa dứt, kia tỏ khắp chung quanh mấy trăm trượng trận pháp phàm vi, cấp tốc nghiên ép, co vào, hư không chấn động ở giữa, trận pháp cách ngăn độ dày, vi lực, cũng theo đó có trình độ nhất định tăng vọng. Chuyện gì xảy ra? Có cường giả đột kích sao? Cháy mau Như thế to lớn động tĩnh cấp tốc đưa tới mỏ linh thạch bên trong. Rất nhiều thợ mỏ, quản sự chú ý. Nhìn qua hư không trung kêu kinh người cảnh tượng, bọn hắn tất cả đều lộ ra vẻ sợ hãi, cảm giác muốn đại họa trước mắt. Bảy vị khai khiếu cảnh. Không nghĩ tới vì đối phó ta, các người thành đạo tông vậy mà xuất động thủ bút lớn như vậy. Bạch tử nhạc sắc mặt tâm trầm, thân thể chấn động, khí tức kinh khủng tỏ khắp, thể nội nguyên lực, tiên thiên chất khí, càng là tại thời khắc này, cấp tốc kết hợp, cô động cùng một chỗ, tạo thành một cỗ màu vàng kim nhạt đặc thù lực lượng. Cố này màu vàng kim nhạt đặc thù lực lượng nhất chuyển, nghiền một cái, dựa theo đặc thù ba động lưu chuyển. Trong chốc lát, liền có một đạo to lớn người đi hư ảnh, đột nhiên tại bạch tử nhạc trên thân hiện hiện, tựa như từ hư không chỗ sâu đi ra, từ hư chuyển thực, chậm rãi ngưng tụ thành thực chất. Tiên võ trấn thân. Đạo thân ảnh này chính là Tiên võ tông tuyệt học, Tiên võ trấn thân. Tại Tiên võ chân thân triệt để hiện hiện ngay mắt, bạch tử nhạc đôi mắt khinh động, một tay nắm, lập tức đánh ra. Theo cử động của hắn, Tiền võ chân thân dường như cũng đi theo đồng bộ phát huy ra. To lớn mà bàng bạc thủ ấn, ngưng thực tới cực điểm, phách thiên cái địa, hướng về kia trận pháp hung hàng đánh ra. Vâng, hư không chấn động, trận pháp cách ngăn phát ra rung động dữ dội thanh âm, linh quang không ngừng sáng tắt, suy yếu, cơ hồ ảm đạm tới cực điểm, đến cuối cùng, tựa như nhẹ nhàng đâm một cái, liền có thể đâm thủng. Nhưng là, ngũ hành khốn long trận, chính là từ 5 vị khai khiếu cảnh tiên sư cùng nhau ra chỉ bố trí mà thành, tiên sư nguyên lực không hết như vậy trận pháp liền từ đầu đến cuối có thể duy trì. Là Lấy, theo ngũ đại tiên sư cùng nhau xuất thủ, cái kia trận pháp phòng ngự cách ngăn, lại lần nữa trở nên cường thịnh, linh quang tùy ý che khuất bầu trời, rất nhanh liền khôi phục đến đỉnh phong hình dạng. Đại trưởng lão nhị trưởng lão, tranh thủ thời gian động thủ. 5 vị tiên sư đều có chút gấp. Bọn hắn thi triển ra chỉ trận pháp mặc dù miễn cưỡng chặn một cách này, nhưng Bạch Tử Nhạc thi triển tiên võ đại thủ ấn cường hãn, vẫn là xa viễn siêu ra dự liệu của bọn hắn bên ngoài. Nếu như không có người hỗ trợ, bọn hắn nhiều lắm là chỉ có thể ngăn trở bà trưởng, bà trưởng qua đi, coi như bọn hắn còn có nguyên lực có thể chèo chống, ngũ hành trận bản cũng phải ngăn cản không nổi, muốn bị sinh sinh vỡ nát. Thật mạnh một trưởng, không hổ là tiên võ đại thủ ấn. Từ siêu phàm ánh mắt lửa nóng, dạng này một kích uy lực, coi là thật để hắn kinh hãi, càng làm cho hắn vô cùng động tâm. Dạng này tuyệt học, vốn là hẳn là thuộc về bọn hắn thành đạo tông, bọn hắn tất nhiên muốn tranh đoạt trở về. Trừ tiên võ đại thủ ấn bên ngoài, Còn có môn kia chân thân chi pháp, hẳn là tiền võ chân thân, không nghĩ tới hắn vậy mà đem môn tuyệt học này đều tu luyện đến như thế tinh thâm trình độ. Quách chính thuần đồng dạng hoàng sợ. Tiền võ chân thân, hắn cũng không phải là không có tu hành, nhưng môn này công pháp, nhập môn coi như dễ dàng, nhưng muốn tu luyện tới cao thâm trình độ, lại là rất khó, cần thời gian giải mài nước công phu mới được. Như bạch tử nhạc như vậy có thể ngưng tụ thành thực chất tiên võ chân thân, toàn bộ thành đạo tông, căn bản không có một người có thể làm được. bao quát tông chủ Càng bao quát đại giải lão từ siêu phàm. Cho nên, cái này Bạch Tử Nhạc trừ thu được tiên võ tông truyền thừa bên ngoài, trên thân tất nhiên còn trong tay nắm giữ một kiện có thể nhanh chóng tăng lên tốc độ tu luyện trí bảo. Không phải, lấy hắn tuổi tác, thiên tư, tuyệt không có khả năng trong thời gian thật ngắn, liền đem mình tu vi từ khai khiếu cảnh sơ kỳ tăng lên tới khai khiếu cảnh hậu kỳ trình độ, càng không khả năng đem tiên võ chân thân cùng tiên võ đại thủ ấn cái này hai môn cần hao phí đại lượng thời gian mới có thể có thành tựu tuyệt học tu luyện tới cao thâm như vậy tình trạng, chí bảo như thế, thậm chí siêu việt Chu Thiên diễn phát kính, nhất định phải nắm bắt tới tay. Vô tận tham lam, hiện đầy quách chính thuần đối mắt.